t r ư ơ n g bảy mươi lăm mục tiêu mộ rổ cả mộ rẽ nệ x i、si, năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu xuất sinh năm nay hai mươi b ố tuổi am h i ể u vị trí tiền b ệ phải tiền đạo cánh phải hộ công năng lực nhất lưu tiềm lực còn có thể hiện hiệu lực tại mexico giải hạng nhất mở lưu đội câu lạc bộ tâm lý danh giới cuối cùng bảy trăm vạn u sd giờ y cờ cờ thở phào một cái chương này cao cấp cầu dò xét thẻ đúng là dùng đến đăng giá chẳng những đem cả mộ rẽ nệ x i、si、hiện tại vị trí nói ra còn đánh giá ra có được hắn mexico b ở lục giật câu lạc bộ tâm lý danh giới cuối cùng là bảy trăm vạn u sd dạng này đối với dẫn viện binh nhưng là có tương đối tốt trợ giúp chí ít sẽ không tốn hao quá nhiều tiền tài do bớt để câu lạc bộ cho mexico b ở lục giật câu lạc bộ phát hàm yêu cầu mua sắm bọn hắn argentina giữa trận mổ rổ c ả mổ rẽ nệ xi để chuyển nhượng bộ phái người đi có bất kỳ tình báo đều muốn cùng ta liên hệ tranh thủ tại tám trăm vạn u sd trong vòng giá trị bản thân bắt hắn cho ta mang về giờ y cờ cơ lập tức liền cho mạ dị nạ gọi điện thoại hiện tại chuyển nhượng bộ môn cũng cần toàn bộ nghe theo giờ y cờ cờ chỉ huy tất cả d â n viện binh đều cần đạt được hắn cho phép cho nên hắn cứ gọi cú điện thoại này cũng là chuyện đương nhiên hiện tại giờ y cờ cờ đương nhiên không có khả năng mình chạy đến mexico đi đi vào lơ van đảo vincenter hay là bởi vì hắn đối vincenter tiểu tử này cảm thấy rất hứng thú nguyên nhân không phải p h ả i cái nhân viên công tác đến chính là giờ y cờ cờ nhưng không có hứng thú việc phải tự làm chuyển nhượng bộ nhiều như vậy nhân viên công tác cũng không phải đặt vào ăn cơm khô thô sơ giản lược đoán chừng cái này mùa giải atletiko rời đi cầu thủ đến có hai chữ số dẫn vào cầu thủ cũng sẽ không ít hơn hai chữ số nếu như tất cả dẫn viện binh đều muốn hắn đến trải qua tay kia giờ y cờ cờ không phải m ệ n h chết không thể vincente cạm bộ rẽ nệxi một hơi mua được hai người kia atleti c o hai cánh xem như không có vấn đề gì chí ít sẽ so cái trước mùa giải muốn càng thêm cường đại giữa trận phương diện vatl cùng b ạ dạ dạ giờ y cờ cờ là tuyệt đối muốn lưu lại dạng này xuất sắc hai cái tiền vệ trung tâm không lưu lại lời nói kia atleti c o muốn hình thành hoàn toàn mới chiến lược chỉ sợ cũng muốn chỉ hoãn đến càng sau vatl cùng bà dạ dạ hiện tại cũng tại tham gia e u r cộng tranh tài v ã lờ hắn là đội tuyển quốc gia thành viên mà bạ dạ dạ thì là thông qua mùa giải sau cùng biểu hiện xuất sắc chúng tuyển đội tuyển quốc gia bọn hắn khả năng không lớn thành vì quốc gia đội chủ lực nhưng cũng có rất mạnh thực lực sejena đánh tiền vệ phòng ngự vẫn là kém một chút niên h kỷ của hắn không coi là nhỏ mặc dù ý tiền vệ phòng ngự rất bình thường đáng tin cậy bất quá vẫn là kém một chút đâu giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ nếu như có thể trước giải quyết mạ kẻ l ẻ o d i o mazit sẽ còn cường đại như vậy sao mạ kẻ hiện tại hiệu lực tại la liga xe ta đội cũng không tính là cái gì đặc biệt xuất sắc ngôi sao bóng đá trên thực tế tác dụng của hắn được coi trọng là tại chuyển n h ư ợ n g đến rio majit về sau mới bị coi trọng dễ đô đồ, đồ rời đi làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rio majit không có cách nào đền bù tiền vệ phòng ngự tổn thất nhưng mà m ạ kệ lẹo tồn tại lại làm cho rio majit tại phương diện phòng thủ trên cơ bản không có, có tổn thất ngược lại là tăng cường cứ việc tại phe tấn công mặt hắn không cách nào thay thế dễ đô đồ, đồ thế nhưng là tại phương diện phòng thủ hắn đã làm được đủ tốt hiện tại rio majit tranh cử còn không có hết thể đều kết thúc m ạ kệ l ẹ cũng không thể lại nhận rio majit phương diện dẫn dụ hiện tại phải giải quyết chính là hai vấn đề thứ nhất liền là như thế nào đả động xe ta thứ hai liền là như thế nào đả động mạ kệ l è o bản nhân xe ta hiện tại cũng không phải về sau chi kia g á n g cấp qua nhiều lần đội bóng bọn hắn hiện tại cũng là la liga thi đấu vòng tròn phải tính đến cường đội một trong mặc dù bọn hắn chưa từng có từng thu được tây ban nha thi đấu vòng tròn cùng cúp nhà vua、Quảng、quân ả nhưng mà bọn hắn lại là một chi tiêu chuẩn cự nhân sát thủ mặc kệ là zio majit hay là ba ca dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đều đã từng bị bọn hắn lấy điểm số lớn đồ sát qua hiện tại chi này xe ta cũng là một chi tương đương xuất sắc đội bóng trước mùa giải bọn hắn cuối cùng xếp hạng thứ bảy chỉ thiếu chút nữa vô duyên châu âu đấu trường muốn từ trong tay bọn họ đào người nhưng cũng không rất dễ dàng giờ y cờ cờ dự định trên người m ạ kệ lẹo ném ra giá tiền rất lớn nguyên nhân rất đơn giản m ạ kệ lẹo dạng này tiền vệ phòng ngự giá trị là tương đương to lớn tại trên sân bóng tác dụng nhất là to lớn giờ y cờ cờ không biết lúc ấy m ạ kệ là chuyển nhượng r i u m a r i t thời điểm giá trị bản thân là nhiều ít nhưng mà hắn lại rõ ràng nếu như ném ra đủ số lượng usd xe ta là không thể nào không thả người hiện tại xe ta là cường đại nhất thời điểm nhất là ở giữa sân nga song hùng cặp t ì n cùng mộ tổ vội để bọn hắn giữa trận tại cùng bất luận cái gì trung tâm huấn luyện cầu thủ đối kháng thời điểm đều không rơi vào thế hạ phong dưới loại tình huống này mạ kệ l à tồn tại cảm liền lộ ra yếu một chút hắn cũng không phải là nước pháp tuyển thủ quốc gia chín tám vượt cục thời điểm vẫn còn đang đánh hậu vệ phải mạ kệ l ẻ o muốn lấy thủ d ẻ m dự bị thân phận tiến vào đội tuyển quốc gia giặc kết lại nói cho hắn biết đội tuyển quốc gia cần chính là nhất danh tiền vệ phòng ngự tại trong hai năm này mạ kệ tại xe ta đã trở thành nhất danh xuất sắc tiền vệ phòng ngự nhưng là bây giờ lại là nước pháp đội tuyển quốc gia thời điểm huy hoàng nhất đội bóng bên trong tụ tập vẹn vẹn chỉ là hiệu lực tại xe ta mạng cây lẻo lộ ra không quá thu hút bởi vậy không được tuyển lần này đội tuyển quốc gia coi đây là thời cơ để đả động mạng cây lẻo là một cái cơ hội tốt cứ việc xa kém xa cùng rio mazit so sánh thế nhưng là atletico cũng là tây ban nha ít có cường đội một trong danh khí so xe ta phải lớn hơn nhiều coi như mấy năm này có vẻ hơi nghèo túng cũng vẫn như cũ có tương đối lớn danh khí tăng thêm atletico mùa giải tiếp theo có thể đánh hữu effacu trong lúc vô hình lại nhiều một tuyến ưu thế mặc kệ là v i n c e n t e hay là m ạ cây lẻo nếu như trở đến trong lịch sử muốn đưa vào bọn hắn đội bóng xuất thủ atletico là không có sức chống cự dù sao atletico cùng valencia cùng r i l mazit so ra còn hơi kém hơn không ít mà ở bọn hắn còn không có xuất thủ thời điểm liền nâng lên chặn g i ế t thành công khả năng vẫn như cũng phải lớn hơn nhiều thống chi valencia cùng r i l mazit đều là atletico tại thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ atletico mùa giải tiếp theo nghĩ muốn xung kích trước bốn nhất định phải đứng trước những n à y cường đại đối thủ khiêu chiến dưới loại tình huống này suy yếu thực lực của đối thủ đối với atletico tới nói cũng là tương đương có cần phải một sự kiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút về sau giờ y cờ cờ đánh cái thứ ba điện thoại hướng xe ta báo giá biểu thị chúng ta muốn đưa vào bọn hắn nước pháp tiền vệ phòng ngự cờ l ầ u mạ k â l ẹ o giờ y cờ cờ ở trong điện thoại nói lần đầu báo giá nhiều ít mạ di na hỏi một ngàn vạn usd giờ y cờ cờ trầm ngâm một chút về sau nói có phải hay không nhiều lắm một điểm mạ di na có chút do dự không nhiều hiện tại cầu thủ giá trị bản thân chướng đến rất nhanh mà lại một ngàn vạn usd chưa hẳn có thể đả động xe ta chúng ta nói không chừng kế tiếp còn phải thêm tờ họ u nờ đâu giờ y cờ cờ nói với mạ di na động tác của chúng ta cần phải tăng tốc hiện tại rất nhiều đội bóng đều đang bận rộn tại nội bộ phân tranh chúng ta muốn làm chính là đoạt tại bọn g i a hỏa này trước mặt chiếm cứ tiên h cơ cúp điện thoại về sau giờ y cờ cờ vừa cẩn thận suy tư một chút hắn hiện tại có thể điều động chuyển nhượng tài chính là bốn nghìn năm trăm vạn trong đó có năm trăm vạn sẽ tiêu tại vincenter trên thân trên người c ả mộ rẽ nệ xì nhiều nhất tiêu hết một ngàn vạn nói cách khác trong tay ít nhất còn có ba ngàn vạn usd tài chính có thể vận dụng coi như trên người m à kệ l é o đập mất một nửa cũng không thành vấn đề dù sao câu lạc bộ vẫn là sẽ bán đi một số người những cái kia tài chính hắn cũng có thể dùng nếu như vincenter c á m mộ rèn n ệ xì cùng mạ kệ leo đeo tới như vậy giữa trận bổ sung không sai biệt lắm là đủ rồi ba người này tăng thêm vạ lờ hắn cùng bạ ra ra cái này giữa trận cùng bất luận cái gì đội bóng so ra cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt tiếp x u ố n g chính là phong tuyến chỉ ít đưa vào nhất danh có thể mang đến đại lượng d â n bóng tiên phong đây chính là giờ y cờ cờ hiện tại cần làm hạ sẹo bởi rất không tệ bất quá hắn không phải giờ y cờ cờ dòng chính mà lại hắn lính đánh thuê đặc điểm cùng làm một thuần túy xạ thủ đặc điểm để giờ y cờ cờ đối với hắn cũng không quá cảm bạo nếu như đánh đơn tiên phong Cái kia i t ê ngược p h o n cần phía t r ớ c cái trận thành vì một t vì điểm ư n g hạ xeo bì ò n chưa đủ, lại i cái ề n như thuần xem xả một túy là sau trong phòng tuyến nhân tuyển để giờ y cờ cờ rất là đau đầu g ệ y hạ giả trước mùa giải biểu hiện không tệ nhưng mà hắn lại cũng không là một cái đỉnh cấp hậu vệ quét nhưng mà giờ y cờ cờ muốn mua một cái đỉnh cấp hậu vệ quét h ắ nhưng đã đó có mục c tiêu, í n Argentina đội tuyển h là gia r t đội đội quốc ở Israel, nhưng l à bây giờ valencia đã bắt đầu hướng tại milan đánh không lên chủ lực gây lạ dội ra cành ô liu phù hợp giờ y cờ cờ yêu cầu hậu vệ quét không phải là không có chỉ bất quá hắn mua không được mà thôi t ỷ như n ẹ star hiện tại xem ra chỉ có thể mua một cái tốt một chút trung vệ muốn loại kia chính diện năng lực phòng ngự mạnh quay người chậm không có chút nào quan trọng dù sao la liga trung vệ quay người nói như vậy đều không vui chạm một là người tốt tuyển bất quá hắn hiện tại tâm tư đã không tại atletico trên thân trước mùa giải trung kỳ thời điểm hắn thiếu chút nữa chuyển nhượng đi ac milan mặc dù không có thành hình thế nhưng là cái này mùa hè ac milan giống như có lẽ đã quyết tâm muốn đem argentina trung vệ mang đi bọn hắn muốn bán đi ấy lạ cũng nhất định phải bổ sung nhất danh trung vệ then đi đối mã cạnh ngược lại là trung thành tuyệt đối không qua thực lực của hắn ngại tranh lệch một chút đương người dự khuyết cũng tạm được mùa giải tiếp theo muốn tại mỗi đầu chiến tuyến triển khai xung kích hắn đánh chủ lực vẫn còn có chút không đủ trung vệ tiên h phong giờ y cờ cờ ở trong lòng lẩm bẩm từ góc độ nào đó đi lên nói hắn là càng coi trọng giữa trận cầu thủ mới quyết định ba bút dẫn viện binh toàn bộ là ở giữa sân mà lại là tại atleti c o bản thân giữa trận thực lực cũng đã là mạnh nhất tình huống d ư ớ i theo giờ y cờ cờ trước để cho mình mạnh nhất khâu trở nên càng mạnh sau đó lại tại cái khác địa phương xây một chút bồi bổ cách làm này là hiện tại nhất định muốn giờ y cờ cờ đang suy nghĩ rất lâu sau đó tại trước mặt trên giấy viết xuống hai cái danh t ự này hai người kia đều là xuất sắc tiền đạo từ chiến thuật góc độ tới nói hiện tại t r i s t a n muốn xuất sắc hơn một chút hắn thân thể khỏe mạnh có thể phía trước trận trở thành chiến thuật điểm tựa cũng có thể lấy được d â n bóng coi như hắn thời đỉnh cao duy trì không được bao lâu thế nhưng là giờ y cờ cờ cũng chưa hẳn là muốn để hắn thiên trường địa c ử u mà trệ dễ ghẹt thì so t r i s t a n càng có thể lấy được d â n bóng hắn ở đây bên trên rất dễ dàng liền sẽ ẩn thân nhưng là xuất hiện ở ống kính trước thời điểm thường, thường liền nương theo lấy phá khung thành mà hai người kia cũng không phải dễ dàng như vậy mua t r í c h tan trước mùa giải tại mạ lộc ca biểu hiện dị thường trói mắt rất nhiều đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đều đang n g ó chứng hắn trong đó liền bao gồm d i o mazit la c o d u n a còn có valencia d i o mazit trước mùa giải dẫn vào hạ nổ ca biểu hiện mọi g in b e t cùng dô tổ hợp thì là hơi lộ ra có chút không rất dễ dàng và phân dô trạng thái so trước kia giảm xuống một chút mọi g in b e t cũng không phải thuần túy xạ thủ mà la c o d u n a thì đồng dạng cần nhất danh tiền đạo cùng roi mạ k ế t phối hợp vẹn đi an y trước mùa giải biểu hiện về phân c h ễ g h t hắn trước mùa giải tại l e g u một biểu hiện đồng dạng trói mắt còn trúng tuyển lần này nước pháp đội tuyển quốc gia muốn mua hắn cũng không phải rất bình thường chuyện dễ dàng chỉ có thể xem trước một chút có thể mua được hai người k i a ở giữa một cái tự nhiên càng tốt hơn mua không tới chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp nhìn lên trước mặt trên trang giấy danh tự giờ ý cờ cờ lẩm bẩm nói chương bảy mươi sáu chờ một chút hai ngày sau đó vincent tờ tải mới trên hợp đồng ký xuống tên của mình atletico trước đó mở ra giá cả đã đả động lơ v a n phương diện chính nhất danh bồi dưỡng cầu thủ trẻ tại mười chín tuổi thời điểm liền có thể bán đi năm trăm vạn usd giá cả lơ văn đã tương đương thỏa mãn có lẽ tương lai giá trị con người của hắn sẽ cao hơn thế nhưng là rất rõ ràng là không thể lại mang theo chỗ hạng hai tây ban nha lơ van trên thân trở nên cao hơn cho nên trên thực tế bây giờ có thể làm quyết định là vincen t e r bản nhân đang suy nghĩ hai ngày sau đó hắn đồng ý gia nhập liên minh atletico có thể đánh châu âu tranh tài cùng la liga là vincen t e r làm ra quyết định nguyên nhân chủ yếu mà giờ y cờ cờ trước mùa giải cứu hỏa triển hiện ra năng lực cùng xuất linh atletico đội hai cùng lơ van tại hạng hai tây ban nha đối kháng bên trong bày ra trình độ cũng làm cho vincen t e r cảm thấy tại người giáo chủ này luyện tập hạ đá bóng hẳn là một cái lựa chọn tốt tại ký vincen tờ về sau mang ý nghĩa số lạ gì tại atletico thời gian đã đến cuối cùng rất nhanh số là gì liền cùng ma dít mặt khác một nhà câu lạc bộ ký xuống hợp đồng chuyển nhượng phí là bảy trăm vạn usd so với hắn một năm trước từ argentina chuyển sẽ đến giá trị bản thân cao hai trăm vạn bất quá tại hiện tại quả cầu này viên giá trị bản thân điên cuồng dâng lên thời đại cũng không thể liền nói atletico chiếm được chỗ tốt từ hướng này tới nói h i ệ u kinh doanh câu lạc bộ xác thực không có chút nào tính c ô n khéo bất quá cái này cùng giờ y cờ cờ không có quan hệ gì hai người kêu viên ra vào tương đương với atletico chuyển nhượng phí từ bốn nghìn năm trăm vạn biến thành bốn mươi bảy triệu hắn bây giờ còn có lấy nhất định thẻ đánh bạc đem tiền n ệ ở tiên phong trên thân ta muốn đưa vào chitan s trở lại mazit về sau giờ y cờ cờ tìm đến chuyển nhượng bộ môn nhân viên công tác mở cái hội trong buổi hợp gọn gàng dứt khoát nói ngoại trừ chitan s bên ngoài ta còn cần ba tên có thể đánh dự bị hậu vệ hậu vệ trái hậu vệ phải hậu vệ trung tâm đem khả năng nhân tuyển thống kê nói cho ta ta lại xác định đưa vào ai đạt được giờ y cờ cờ chỉ thị về sau chuyển nhượng bộ môn nhân viên công tác liền bắt đầu bận rộn giờ y cờ, cờ đối chitan có hứng thú điểm ấy không có người kỳ quái chitan hiện tại xem như tây ban nha mới hiện ra tới chạm tay có thể bỏng tiên p h n g rất nhiều đội bóng đều đối với hắn có hứng thú chỉ bất quá rio majit hiện đang bận b i ể u chủ tịch tranh cử atletico lúc này nếu là xuất thủ cùng la có dù nạ vẫn có thể tranh một chuyến rất nhanh các loại tin tức liền bắt đầu lưu truyền đi lên đầu tiên là majit nơi đó báo chí công bố lập tức c ả n h muốn lấy 1.500.000 usd giá trị bản thân đưa vào chistan tin tức tiếp lấy mạ lộc cả phương diện liền bắt đầu bác bỏ tin đ ồ n nói chistan là bọn hắn hàng không bán ngay sau đó la có dù nạ phương diện thì biểu thị muốn ra giá 18 t r i ệ u đô la mỹ mà rio majit phương diện cũng truyền ra tin tức lao chủ tịch sân tuyên bố nếu như mình có thể được tuyển như vậy sẽ vì rio majit fans hâm mộ bóng đá mang đến chistan nhìn thấy mình thành một cái bánh trái thơ ngon c h i t tan rất nhanh liền làm ra quyết định án m i n h bất động lại nói tối thiểu cũng phải chờ tới giải ở dâu kết thúc về sau rio mazit chủ tịch tranh cử hết thể đều kết thúc về sau rồi quyết định mình đi nơi nào dù sao hắn khẳng định là muốn chuyển sẽ rời đi mã l u c a rio mazit đương nhiên hẳn là thứ nhất lựa chọn dù sao làm tây ban nha tốt nhất câu lạc bộ rio mazit là cơ h ộ i tất cả cầu thủ đều nghĩ địa phương muốn đi c h i t tan tự tin coi như không thể giao động dô thống trị địa vị chí ít cũng có thể cấp tới m ọ gì tập chủ lực tiên phong vị trí nếu có cơ hội đi rio mazit lời nói như vậy vì cái gì còn muốn đi là có dù nạ cùng atleti cô đâu nếu như săn được tuyển hoàng mã chủ tịch t r i s t a n cảm thấy mình đi d e ê u mazit kia là không hề có một chút vấn đề dù sao đối với hoàng mã chủ tịch tranh cử loại chuyện này tới nói nếu như hứa hẹn sẽ mang đến ai về sau được tuyển lại lại không có mang đến ai đây chính là tương đương bị động thế là t r i s t a n người đại diện rất nhanh hướng đã báo giá la cọ dù nạ cùng a t l é t i c o phương diện biểu thị diego bây giờ còn đang nghỉ ngơi hắn cũng không muốn ở thời điểm này cân nhắc chuyển nhượng vấn đề vậy liên rút về báo giá đi giờ y cờ cờ nghe được nhân viên công tác phản hồi về sau trầm mặc một chút về sau nói coi như hắn không có cách nào đi diêu mazit cũng chọn đi la cọ dù nạ hiện tại chúng ta không cạnh tranh được la cọ du na bất quá một hai năm về sau chúng ta sẽ để cho hắn hối hận đang nghe t r i s tan dạng này phản hồi về sau giờ y cờ cờ liền biết t r i s tan chỉ chọn bây giờ nhìn lại tốt hơn đội bóng bất kể nói thế nào hắn đã coi như là có tài nhưng thành đạt muộn hiện tại hai mươi b ố tuổi hắn cần chính là mau sớm gia nhập một chút cường đội đến thu hoạch được một chút vinh dự mà không phải đi một cái cái gọi là có tiềm lực đội bóng đi chờ đợi lấy đội bóng mạnh lên coi như s a n không có được tuyển d i o mazit chủ tịch d i o mazit sẽ không đưa vào hắn hắn cũng sẽ càng muốn đi có thể đánh t r a n g thì n l i t la có dù nào mà không phải đi vẹn vẹn chỉ có thể đánh lũ e f a của atletico đây cũng là vì cái gì giờ y cờ cờ cần phải mau sớm đã định một chút cầu thủ gia nhập liên minh nguyên nhân bởi vì cùng chức bốn tây ban nha đội bóng s o r a hiện tại atletico xác thực không có quá lớn sức cạnh tranh mà tại cả mộ dẹ nệ s ỉ cùng m à kệ là chuyển nhượng bên trên cũng khác biệt trình độ nhận lấy một chút ngăn trở p h ả i đi trung bắc mỹ nhân viên công tác cùng bờ l u ộ giật câu lạc bộ dựng đ a n g nhập vào đối phương câu lạc bộ cũng đáp ứng rất sung sướng muốn cả mộ rẽ nệ xỉ、si. không có vấn đề chỉ cần có đầy đủ tiền là đ ư rồi bất quá bây giờ cja vợ giận nạ câu lạc bộ cũng p h ả i người đến chúng ta đ ố i bán cho ai không có ý kiến gì ai trở ra nhiều tiền là được c ả mộ rẽ nghệ sĩ bản nhân đối đ ổ bộ cja cùng la liga đều không có vấn đề gì argentina người tại hai cái này thi đấu vòng tròn bên trong đặc biệt nhiều tây ban nha là bởi vì argentina người trên cơ bản đều nói tiếng tây ban nha cho nên la liga thi đấu vòng tròn thành argentina cầu thủ thiên đường mà ý cũng giống như vậy có rất nhiều argentina người đều có ý huyết thống tỉ như cả mộ rẽ nghệ sĩ liền là có ý cùng argentina song quốc tịch cầu thủ cùng so sánh cả mộ rẽ nghệ sĩ càng lỡ thế Nhưng mà a tại l l e t i c o so với vợ vợ dân dẫn hơn hắn, dân ạ ạ hấp cầu h thì thể đánh tranh ỉ là Atletico là La Liga mà tài. CGA cấp cường đội một trong, còn có thể đánh EFA cục bóng, EFA bảo đảm trong, đội đội một Tại đú thủ ý nguyện cá nhân phía trên atletico chiếm cứ thư phòng mà đang đánh động bờ l u ậ t câu lạc bộ phía trên atletico cũng có được ưu thế bởi vì giờ ý cờ cờ biết đối phương câu lạc bộ tâm lý giá quy định có bảy trăm vạn bọn hắn liền chịu thả người cho nên hắn chỉ thị atletico nhân viên công tác vòng thứ nhất báo giá sáu trăm vạn u sd mà vợ d ậ nạ phương diện báo giá thì là năm trăm vạn vợ lúc giật câu lạc bộ cự tuyệt vợ dần nạ phương diện báo giá mà đối mã cạnh phương diện biểu thị có thể nói một chút đang suy nghĩ hai ngày sau đó vợ dần nạ đem báo giá để cao đến bảy trăm vạn cái này đạt đến mở lúc giật câu lạc bộ tâm lý danh giới cuối cùng nhưng mà giờ y cờ cờ lại lập tức chỉ thị atleti c o nhân viên công tác đem báo giá để cao đến tám trăm vạn đồng thời biểu thị cái này sẽ là sau cùng giá giá vợ dần nạ phương diện cũng không muốn lại để cao bao nhiêu dù sao cả mổ rẽ nệ xì hiện tại cũng không tính nổi danh tại mexico đa bóng cũng không xứng cầm tới quá nhiều báo giá 700 vạn usd đều có thể tại nam mỹ mua được một cái tương đương có danh tiếng thực lực phái loại hình cầu thủ tại cẩn thận cân nhắc một chút về sau vợ luke d câu lạc bộ đồng ý atleti c o mở ra 800 vạn usd báo giá đồng thời nói cho vợ dân ạ nếu như lại thêm 100 vạn sẽ đồng ý cả mộ d ẹ n nghệ sĩ gia nhập liên minh vợ dân ạ vợ dân ạ câu lạc bộ tại hai ngày sau tuyên bố rời khỏi đối cả mộ d ẹ n nghệ sĩ truy cầu atleti c o thu được cùng cả mộ d ẹ n nghệ sĩ đàm phán người đãi ngộ tư cách 100 vạn usd đ í c lương hàng năm hợp đồng bốn năm đối phần này hợp đồng cả mộ dạy nghệ sĩ vẫn là tương đối hài lòng trên thực tế phần này hợp đồng lấy cả mộ rẽ nệ s、si、ì hiện tại danh khí tới nói là cao hơn một chút bất quá giờ y cờ cờ lại rất rõ ràng phần này hợp đồng ký đến rất đáng được tám trăm vạn cầm xuống cả mộ rẽ nệ s、si. ì atletico hai cái đường biên cuối cùng là có thể làm cho người yên tâm trước mùa giải atletico đường đường chính chính đường biên chuyên công kích trên thực tế chỉ có số l à gì một người giờ y cờ cờ về sau bắt đầu dùng j u n i n o không có tác dụng tiền vệ phải mặc dù xem như một chiêu d i ệ u cờ lại cũng chưa từng không phải một loại hành động bất đắc dĩ hiện tại gia nhập liên minh cái này một cái tuổi trẻ cầu thủ một cái đ ư ơ n g chơi bóng viên vincenter tốc độ nhanh kỹ thuật tốt đột phá năng lực mạnh các mộ rẽ nghệ xì tại phương diện tốc độ muốn so vincenter kém một chút nhưng mà hắn lại càng cân bằng càng h u n g hãn dạng này hai quả cầu viên chính là hỗ trợ lẫn nhau so đơn nhất phái ra hai cái thuần túy biên phong hiệu quả muốn càng tốt hơn một chút trên thực tế đây cũng là hiện tại lưu hành nhất giữa trận tổ hợp hai cánh đều là phái ra hai cái đặc điểm cũng không giống nhau đỉnh cấp cầu thủ tỷ như m u z e z s cùng mekam arsenal bạt luộc cùng overmart barcelona dị vãn đầu cùng p h gỗ valencia đều là thuộc về này chủng loại hình vincent e cùng cá mộ dẹ nghệ sĩ hai cánh tổ hợp coi như không thể cùng những n à y đội bóng so sánh chí ít cũng coi là nhất lưu hai cánh giữa trận người là càng ngày càng nhiều a lại tới một cái mạ k â l è o giữa trận liền không sai bị lắm còn lại chính là thanh tẩy h tại biết cá mộ dẹ nghệ sĩ đã đồng ý cùng atleti cô hợp đồng về sau giờ ít cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ mạ k â l è o phương diện atleti cô nói lên đợt thứ nhất báo giá bị xe ta gọn gàng liền cự t u y ệ t sau đó giờ ít cờ cờ để nhân viên công tác đem báo giá để cao đến mười ba triệu euro xe ta phương diện lần này biểu thị có thể nói một chút giờ y cờ cờ ngược lại không lo lắng atleti c o sẽ bị đối phương tượng oan đại đầu đồng dạng làm thịt bởi vì atleti c o dẫn viện binh đặc điểm vẫn luôn là dạng này nên tiêu tiền chưa hề liền không keo kiệt nếu như cảm thấy giá cả quá cao bọn hắn liền sẽ không mua sẽ rất ít nảy ra đến còn lại đội bóng hàng không bán xe ta đối mã cạnh đặc điểm cũng rất quen thuộc đã lần này atleti c o muốn mua người lại có thể khai ra để bọn hắn cảm thấy không tệ giá cả bán cũng không sao a dù sao mạ kệ lẹo hiện tại đã đầy hai mươi bảy tuổi ngay tại hoàng kim tuổi tắc cũng mang ý nghĩa hắn tương lai không thể so với hiện tại càng thêm xuất sắc một cái tiền vệ phòng ngự bán nhiều tiền như vậy đối xe ta tới nói là một bút có lời mua bán xe ta trả giá 18 t r i ệ u a t l e t i c o phương diện thì biểu thị nhiều nhất thêm 100 vạn đây là tâm lý của bọn hắn d a n h giới cuối cùng có kẻ mặc cả mấy ngày cuối cùng chuyển nhượng phí ổn định ở 1.500 vạn usd phía trên mà a t l e t i c o cho mạ kệ là cung cấp mới hợp đồng thì là lương 1 ộ t năm m ộ triệu đô la mỹ phần này hợp đồng so m à kệ lẹo tại xe ta cầm muốn thêm tiếp gần một nửa mà có thể gia nhập liên minh atletico m à kệ l ẻ o cũng tương đối hài lòng lần này không được tuyển nước pháp đội tuyển quốc gia mang đến cho hắn tương đối lớn đả kích atletico sân khấu muốn so xe ta lớn hơn một chút tham gia uefa cột cúng đ ồ n g dạng là hắn hiện ra thực lực bản thân một cái cơ hội tốt dẫn vào ba tên giữa trận rốt cuộc hết thể đều kết thúc mà cái này ba tên cầu thủ cũng đều là tại cái này mùa hè không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ cầu thủ cho nên lại càng dễ giải quyết một chút về phần mục tiêu tiếp theo cũng có chút khó khăn giờ y cờ hiện tại trong lòng mấy người tuyển đều tại tham gia giải euro tranh tài không phải là không có tiếp xúc bọn hắn người đại diện phản hồi về tới tin tức đều là chờ giải âu dâu kết thúc lại nói hiện tại châu âu câu lạc bộ chuyển ngượng còn không có như vậy quen thuộc sách mấy tháng trước thậm chí là nửa năm liền đã định gia nhập liên minh cầu thủ nhất là tại giải thi đấu niên thời điểm có khá nhiều câu lạc bộ đều là chờ lấy nhìn giải thi đấu bên trong có cái gì sẽ biểu hiện xuất sắc cầu thủ sau đó tranh đoạt cầu thủ cũng hy vọng có thể thông qua giải thi đấu cho mình mạc vàng t a o ngộ loại tình huống này tự nhiên là chuyện rất bình thường hiện tại giống như cũng chỉ có thể chờ nhất đẳng đánh lấy đi quan sát nhìn xem có hay không phù hợp cầu thủ chiêu bài giờ y cờ cờ chi phí c h u n g du lịch đi hà lan cùng bị bốn phía du đã quan sát tranh tài mà hành tung của hắn cũng đưa tới không ít tây ban nha truyền thông chú ý cho nên tổng sẽ có người tới hỏi hắn đối một ít tranh tài cái nhìn thế là giờ y cờ cờ lần nữa làm thần côn đưa tây ban nha trận đầu liền bại bởi na uy về sau giờ y cờ cờ ngay tại trên báo chí công nhân tuyên bố tây ban nha nhất định sẽ tiểu tổ ra biên hơn nữa còn sẽ lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên lời nói này sau khi đi ra không ít người đều là nửa tin nửa ngờ bất quá sự thật rất nhanh liền chứng minh giờ y cờ cờ dự đoán là chính xác vòng thứ hai tây ban nha liền đánh bại sờ lo venia sau đó tại cuối cùng một trận đại chiến bên trong dị thường b ạ o hiểm bốn s a ba đánh bại nam tư lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ngang nhiên tiến vào Âu dô cột bắt tường tại tây ban nha trong nước bắt đầu gieo hò thời điểm giờ y cờ cờ nhưng lại cho tất cả mọi người rót một chậu nước lạnh tại tranh tài tiếp nhận về sau hắn tiếp nhận phỏng vấn thời điểm biểu thị trên thực tế ở thời điểm này thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất chưa hẳn là một chuyện tốt quả nhiên tại rút tham nghi thức bên trong tây ban nha rút được cút vô địch thế giới nước pháp tại đấu vòng loại trận đầu li s á c thực không tính là quá tốt tin tức cuối cùng tại vòng tứ kết bên trong tây ban nha tại không so với hai lạc hậu tình huống dưới dựa vào mẹn đ i hệ tạ penalty lật về một phần đáng tiếc là kết thúc trước bọn hắn lần nữa lấy được penalty lại bị dô đánh bay tây ban nha một so với hai bại bởi nước pháp đội tuyển quốc gia vô duyên giải ơ dô tứ cường tại tây ban nha đội tuyển quốc gia ủ rũ túi đầu trở lại trong nước thời điểm giờ y cờ cờ cũng về tới trong nước tại giải ơ dô tiến vào sau cùng tứ cường tranh đoạt về sau công tác của hắn cũng muốn từng bước triển khai vừa mới giáng cấp sevilla là một cái bảo h ố Ta n g hậu ĩ chúng ta có chút thể từ bọn hắn h bọn trong ta từ một ra đội làm ra một chút hậu vệ dự dự lực, bị. Gì nói với giờ ý cờ cờ, bọn Mã mấy đảm nhiệm gì giờ trung vệ tương đương không không người không nả nói hắn như đánh vấn có có với cái tuổi coi tuổi, vệ vệ cờ cờ, chủ thể khuyết hậu trẻ tệ, Tô, đề là phải năng lực cân đối cũng có không tệ trợ công năng lực trước mùa giải tại sevilla biểu hiện không tệ à cái hệ giả niên k ỳ không nhỏ dạng này một cái đường đánh hậu vệ phải có thể cùng hắn thay phiên ra sân Cắt lốt trước mùa giải đồng d ạ n g tại sevilla trở thành chủ lực mặc kệ là đánh chủ lực vẫn là đánh dự bị đều phù hợp mấu chốt là sevilla xuống cấp nếu như chúng ta có thể thuyết phục cầu thủ bản nhân lời nói giá trị bản thân của bọn họ sẽ không quá cao giờ y cờ cờ hiểu rõ nhẹ gật đầu đội bóng giáng cấp liền mang ý nghĩa cầu thủ giá trị bản thân rút lại đồng thời bọn hắn bản thân cầm là la liga cầu thủ tiền lương nếu như đi hạng hai tây ban nha đánh đối câu lạc bộ tài chính có rất lớn tổn hại đây cũng là vì cái gì la liga đội bóng tại giáng cấp về sau bán tháo cầu thủ giá trị bản thân kiểu gì cũng sẽ so bình thường thấp hơn nguyên nhân lúc này cho dù là giá thấp cũng cần bán tháo về à n phần cánh trái mã lộc cá hậu vệ trái david trước mùa giải đều là dự bị hắn tựa hồ muốn chuyển sẽ rời đi mà ada nạ, gôn đối với hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú chúng ta có thể dùng không tính quá cao giá cả đưa vào hắn d a v i d cái tên này giờ y cờ cờ cũng rất quen thuộc về sau hắn tựa hồ là đi sevilla đồng thời tại một đoạn thời gian rất dài là sevilla chủ lực mai cho đến lớn bởi về sau sevilla hậu vệ trái mới biến thành tráng niên mất sớm phụ tạ cái này đồng dạng là một cái la liga thực lực phái cầu thủ giờ y cờ cờ biết muốn chấp vá đội hình chủ lực mua ngôi sao bóng đá hoặc là ngôi sao tương lai là nhất định mà ở dự bị vị trí bên trên loại này đến chi năng chiến thực lực phái đồng dạng cũng là không thể thiếu l i ê n ba người này bọn hắn gia nhập liên minh chúng ta hậu phòng tuyến sẽ trở nên rất thâm hậu đúng trong đội có cái gì cầu thủ n ộ chuyển nhượng xin sao giờ y cờ cờ hỏi một câu mạ dị nạ đưa qua một tờ giấy sau đó nhẹ gật đầu có hơn nữa còn không ít còn thật không ít junino sejena l e n hạ sẹo b i y cái này bốn cái đều là đội hình chủ lực bên trong cầu thủ ngược lại là dự bị nhóm đệ trình chuyển nhượng xin không nhiều tỉ như áo nổ vịt cùng bé bờ biến thành dự bị cầu thủ bên trong c h ỉ có tony cái này trước tây ban nha thủ môn đưa ra chuyển nhượng xin đồng ý bọn hắn chuyển nhượng xin chỉ bất quá không có xứng với giá trị bản thân của bọn họ chúng ta là sẽ không để người thô sơ giản lược nhìn một chút thấy không bạ lờ bạn ra r Cặp đệ vị làm ấy cái này để hắn coi trọng trong lòng chủ lực giờ y cờ cờ cũng bỏ đi tâm mặc dù dù n h nhổ bọn hắn đều là trước mùa giải giờ y cờ cờ sử dụng chủ lực thế nhưng là nếu là mới nhập chủ huấn luyện viên như vậy thay đổi một nhóm máu mới cũng là bình thường sự tình trên thực tế xe zena chưa hẳn muốn rời khỏi thế nhưng là atleti c o đưa vào m ạ n kệ lực chẳng khác nào là nói cho hắn biết người đã không có chủ lực vị trí đồng thời cặp đệ vị là cùng vincen tờ gia nhập liên minh cũng làm cho dù n h nhổ cùng lẹn cảm nhận được nguy cơ bọn hắn đến atleti cô thời gian cũng không dài tự nhiên hy vọng có thể đi càng thêm coi trọng bọn hắn địa phương v mã di nạ sâu s i c gật đầu hắn hiểu được hiện tại atletico phong tuyến bên trên tình huống trước mùa giải bốn cái tiên phong kỳ có đã cùng câu lạc bộ giải ước là đình hợp đồng đến kỳ rời đi hạ xeo ý lại đưa ra chuyển nhượng xin còn có thể lưu lại cũng liền một cái có dễ dưới loại tình huống này không mua tiên phong đơn giản là không thể nào ta cần một đến hai cái tiên phong c h ỉ ít cần một cái ta định đem tô z từ đội hai để b ạ n ra đến coi như hắn không thể đánh chủ lực c h ỉ ít cũng có thể thu hoạch được tốt hơn cơ hội rèn luyện ngoài ra ta còn cần một cái có thể mang đến đại lượng dẫn bóng tiên phong giờ y cờ cờ nói với mazina chistan là một cái lựa chọn tốt mazina nói một câu đúng là một cái lựa chọn tốt bất quá hắn sẽ không tới chúng ta đội bóng hắn bây giờ nghĩ chỉ là zio mazit coi như zio mazit không muốn hắn hắn cũng sẽ đi có thể đánh trang tỷ onlit là cọ dù nạ cái này tiên phong giã tâm vẫn tương đối lớn giờ y cờ cờ lắc đầu nói kia sava hắn nhưng là trước mùa giải la liga xạ thủ tốt nhất m à dina tiếp tục đề nghị giờ y cờ cờ nợ nụ cười một cái ngẫu nhiên b u ộ c phát xạ thủ mà thôi mua hắn có lẽ rất nhiều f a n bóng đá sẽ cao hứng nhưng mà ta phải xem tốt hắn sẽ trở thành một cái đỉnh cấp cầu thủ trong lịch sử chính là cái này sava tại lấy được La Liga xạ thủ tốt nhất về sau ngoài d ự liệu lựa chọn gia nhập liên minh lúc ấy h à n g nhập hạng hai tây ban nha atletico kết quả tại La Liga có thể ba mươi sáu trận đấu đánh vào hai mươi bảy cầu hắn đến hạng hai tây ban nha ngược lại vẹn vẹn chỉ là tại ba mươi ba trận đấu bên trong đánh vào hai mươi cái cầu tiếp xuống mặc kệ là tại Valencia vẫn là tại bốn tấn đều là biểu hiện thường thường mặc dù không thể nói hắn chính là một cái hàn g lợm thế nhưng là cũng chí ít chứng minh hắn cũng không phải là một cái đỉnh cấp xạ thủ kia jota m u g mạ dị nạ trần trở nói người tây ban nha espan yon sẽ không dễ dàng thả người giờ y cờ cờ cười trả lời trong nước không có gì tốt lựa chọn nhìn thấy giờ y cờ cờ nói như vậy mạ d i nạ chỉ có thể bất đắc di gian tay ta cảm thấy cái kia nước pháp tiểu t ử không tệ david che dễ ghét tuổi trẻ có tiềm lực có thể đi vào cầu danh khí cũng không nhỏ giờ y cờ cờ rốt cục nói ra mục tiêu của mình rất khó thao ta ca mạ d i nạ suy nghĩ một chút sau đó nói giờ y cờ cờ rất rõ ràng điểm này che dễ ghét bốn năm trước liền đã tại monaco thành danh năm c h còn tham gia h ợ n cụt còn tiến vào cầu lần này cũng là nước pháp đội tuyển quốc gia thành viên trước mùa giải hắn tại monaco đánh vào 22 thi đấu vòng tròn dẫn bóng dạng này một cái xuất sắc tiên phong là bị rất nhiều câu lạc bộ đều tiếp cận chí ít sẽ không dễ dàng liền bị atleti c o cho đào đi ta biết rất khó thao tác bất quá chúng ta có thể nghĩ hết biện pháp hoàn thành lần này thao tác giờ y cờ cờ cười nói vincenter các mộ rẽ nghệ sĩ cùng mạ kệ l é o bỏ ra chúng ta 28 t r i ệ u số l à gì lộ mặt 700 vạn chúng ta còn có 2.400 vạn chuyển nhượng tài chính có thể vận hành liền xem như toàn bộ nện ở trên người hắn cũng được chỉ cần có thể t ạ m động hắn như vậy chúng ta chính là thành công nhìn xem giờ y cờ cờ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn mạ dị nạ cảm thấy mình hẳn là nhắc nhở giờ y cờ cờ một câu đừng quên chúng ta còn muốn mua chí ít bốn cái hậu vệ dù nhị nộ l ẹ n c ê zê na hạ xéo b ở chí ít có thể bộ hiện ba ngàn vạn usd cái này không cần lo lắng thậm chí chúng ta trên người t r ẻ dễ g ẹ t dùng xong hơn ba nghìn vạn đều không có vấn đề hướng m g ô na cô câu lạc bộ báo giá đồng thời bàn bạc t r ẻ dễ g ẹ t cho hắn biết thành ý của chúng ta rõ chưa mạ dị nạ nhẹ gật đầu giờ y cờ cờ nói đến cũng có đạo lý nếu như hạ xéo b ở rời đi nhất định phải đưa vào chí ít nhất g i n h đủ phân lượng tiên phòng dạng này mới có thể để đội bóng trên chuyển nhượng thị trường lộ ra có khí thế làm cho tất cả mọi người đối mã cạnh càng thêm có lòng tin tại mạ g ì nạ rời đi phòng làm việc của mình về sau giờ y cờ, cờ cẩn ờ c thận nghĩ nghĩ sau đó thở dài một hơi khó a chế dễ ghét muốn làm ra xác thực rất khó hắn đoán chừng không đợi giải e u â u kết thúc về sau là không đàm phán vấn đề này a đối với hắn dạng này cầu thủ trẻ tới nói tại giải thi đấu bên trên lấy được thành tích tốt về sau lại chuyển nhượng mới là đối bọn hắn có lợi nhất đâu xem ra ta cần tìm dự bị thí sinh vớt ve một chút trên tay mình c h i ế nhẫn giờ y cờ cờ quả quyết sử dụng hai tấm điều trá thẻ nhất danh dự bị tiên phong có thực lực có thể đi vào cầu đồng thời cam tâm làm dự bị nhất danh chủ lực tiên phong có thể mang đến đại lượng d ấ n bóng đồng thời danh khí không nhỏ tại thâu nhập dạng này chỉ lệnh về sau hai tấm điều tra thể lập tức liền bắt đầu tách ra h à o quan g trói sáng rất nhanh quan g mang biến mất sau đó hai cái danh tự xuất hiện ở giờ y cờ cờ trước mặt u nhìn xem trước mặt mình xuất hiện hai cái danh tự giờ ý cờ cờ thở phào một cái sau đó trên mặt nổi lên tiếu dung nguyên lai、like. mình thế mà không để ý đến hai người kia a chương á i này a tra thể có thể tra i điều tấm thẻ thể tìm có bảy mươi tám một đạo tiền ghét. điện đối hai nhân tuyệt kia giờ y cờ cờ ngược lại là hết sức quen thuộc Giulio, giù, mặc dù chưa từng có tại argentina đội tuyển quốc gia đánh qua chủ lực nhưng mà hắn nhất làm cho người nói chuyện say x ư a lại là tại inter milan siêu cấp dự bị kiếp sống vừa vào sân liền dẫn bóng không ở trong phòng thay quần áo nháo sự nói đánh dự bị liền đánh dự bị vừa vào sân liền có thể điều chỉnh tốt mình trạng thái tốt nhất có thể có được dạng này cầu thủ đối bất luận cái gì đội bóng tới nói đều là một cái phúc khí nhưng mà có thể làm đến nước này đơn giản chính là dù c ù n g mờ hữu số hai người mà thôi cái này siêu cấp dự bị bây giờ còn đang hà lan đạ bóng còn không có đi ý xác thực rất bình thường có cơ hội đem hắn làm ra về phần hắn không phải là eu cầu thủ này cũng không thành vấn đề gì la liga hiện tại quy định một c h i đội bóng có thể tại danh sách lớn bên trong có được bốn tên không phải eu cầu thủ hiện tại atletico không phải eu cầu thủ chỉ có ghế a ra abnovin dù nino cùng số là gì bốn người hiện trong số là đã chuyển sẽ rời đi dù nino cũng rất có thể sẽ rời đi atletico bây giờ còn có thể chỉ ít đưa vào hai tên không phải eu cầu thủ về phần bờ gia dự tiên phong giật đẹo hiện tại gia hỏa này thế nhưng là một cái nhân vật phong vân mặc dù là bờ gia dự người nhưng mà lại thân thể khỏe mạnh một cái điển hình tiền đạo cẳng có thể quý chính là hắn đạt được năng lực tại bờ r a giúp thời điểm hắn liền sáng tạo qua một cái mùa giải ra sân bốn mươi b ố lần dẫn bóng bốn mươi sáu cái kinh khủng chiến tích mà tại đi vào châu âu về sau tại porto bốn cái mùa giải hắn ra sân một trăm hai mươi lăm lần đánh vào một trăm ba mươi mốt cầu ngoại trừ cái thứ hai mùa giải là ra sân ba mươi lần đánh vào hai mươi sáu cầu bên ngoài còn lại ba cái mùa giải dẫn bóng đều vượt qua ba mươi bình quân mỗi trận một cầu nhiều một chút kinh khủng dẫn bóng x u ấ t làm cho tất cả mọi người cũng vì đó lưu lưới mặc dù hắn chưa từng có tại chủ lưu thi đấu vòng tròn bên trong thể hiện ra qua thực lực của mình nhưng mà gần nhất mấy cái m dạng này nhất danh tiên phong gia nhập liên minh a t l e t i c o cũng có được đầy đủ lực d u n g động một cái có thể mang đến đại lượng nhập cầu giặt đèo một cái đương dự bị cũng có thể không ngừng hoàn thành d ẫ n bóng rùi, một cái có vô hạn tiềm lực toz lại thêm một cái còn có chút thực lực có dễ nếu như có thể mua được hai người kia như vậy a t l e t i c o phong tuyến tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì chê dễ ghẹn cố như tốt nhưng mà coi như có thể đưa vào hắn chỉ sợ phải hao phí cũng muốn tiếp cận ba ngàn vạn trong lịch sử hắn chuyển nhượng j u ven tu s không sai biệt lâm chính là số này chứ mà nếu như đem số tiền kia cầm đi mua g i t được cùng g i hai người trên cơ bản cũng đủ hai người đương nhiên so một người muốn càng thêm hữu dụng sau một ngày chế dễ ghét người đại diện nói cho chúng ta biết chế dễ ghét hiện tại chỉ muốn giải ấu dâu trận chung kết đối chuyển nhượng không cân nhắc mà lại là nghe nói một tin tức hắn người đại diện hiện tại cùng j u ven t u s phương diện thân nhau nghe được m à di nạ phản hồi về sau giờ ít cờ cờ thở dài một hơi quả nhiên j u ven t u s từ trước đến nay đều là mua t r ư ớ c người lại bán người hiện tại bọn hắn trong trận đã c ó tỷ ấu dỗ in dạ phỉ c ù n g cổ và sẽ v i t nhưng như cũng còn mua chế dễ ghét đồng thời mãi cho đến cái này mùa giải về sau mới bán đi in dạ phỉ xem ra muốn từ trên thân du ven tú cướp đi trễ dễ g ẹ t rất không có khả năng vậy chúng ta chuyển mắt tiêu đi giặt đẹo ngươi cảm thấy thế nào giờ y cờ cờ hỏi mạ di nạ cái tia rất bình thường có thể đi vào cầu bờ ra dịu người sao người này tuyển quả thật không tệ chí ít sẽ ở hạ xéo bỉ rời đi về sau đối với chúng ta phong tuyến không có ảnh hưởng quá lớn bất quá tại bồ đào nha có thể lấy được đại lượng dẫn bóng không có nghĩa là có thể tại tây ban nha cũng có thể lấy được đại lượng dẫn bóng đâu mạ di nạ sau khi suy nghĩ một chút nói điểm này giờ y cờ cờ cũng có chút phạm sợ hãi g i ạ p không phải là không có tại chủ lưu thi đấu vòng tròn đá tại nước anh bốn tần cùng ý hạn cô nạ hắn đều đá nhưng mà lại biểu hiện rất kém cỏi một cái cầu đều không có t i ế n bất quá suy nghĩ kỹ một chút g i ạ p kéo đi bốn tần lúc sau đã hai mươi chín tuổi thân thể bắt đầu đi xuống dốc hắn là một cái càng dựa vào thân thể ăn cơm cầu thủ mà ở trước đó một cái mùa giải hắn ngay tại sở vô tim n lít bọn tao nộ g nghiêm trọng tổn thương bệnh dẫn đến hạ nửa mùa giải vắng mặt ở trước đó thành tích của hắn cũng không chênh lệch ra sân mười chín lần đánh vào mười một cầu mà trong lịch sử ở sau đó hai cái mùa giải bên trong biểu hiện của hắn vẫn như c ũ đỉnh tiềm tạ gà lạ tạ xạ dày ra sân bốn mươi ba lần đánh vào ba mươi bốn cầu tại sơ potting lít bòn ra sân ba mươi lần đánh vào bốn mươi hai cầu coi như trạng thái giới trượt cũng là hai năm về sau sự tỉnh hai năm về sau sự tỉnh hiện tại ai còn nhớ được trong lịch sử cái này mùa h è giạt đ è o là đi gà lạ tạ xạ dày coi như gà lạ tạ xạ dày có thể đánh trang tí olít chỉ sợ cũng không có ngựa cạnh lực hấp dẫn lớn dù sao giạt được tại otto đánh trang tí olít số lần không ít hấp dẫn hơn hắn là top lit mà atletico chính là top lit đội bóng liền mua hắn bởi vì không có khác tốt hơn tiên phong mà lại hắn cũng rất bình thường thích hợp mặc kệ là đơn tiên phong vẫn là song tiên phong giờ y cờ cờ quả quyết nói với mạ d ì nạ mạ d ì nạ nhẹ gật đầu giạt đẹo kỹ thuật đặc điểm đúng là dạng này đánh đơn tiên phong hắn đã có thể đương thuần túy bắn tay cũng có thể đương chiến thuật tiền đạo mà đánh song tiên phong phối hợp của hắn năng lực cũng không kém dù sao cũng là bờ g a diệu người nha hắn một mực không cách nào tiến vào bờ g a diệu đội tuyển quốc gia cũng không phải là thực lực của hắn có vấn đề mà là phong cách của hắn cùng bờ g a diệu bóng đá g i cách không hợp nhau cái này không riêng gì hắn vấn đề bayern chuyển kỳ xạ thủ kéo bờ đồng d ạ n g có vấn đề như vậy có một lần bờ ra dịu đội tuyển quốc gia tại thi đấu hữu nghị bên trong phái ra phong tuyến cộng tác chính là giạt được cùng kéo bờ sau trận đấu truyền thông bình luận nói trận đấu này liền như là ba loại khác biệt phong cách cầu thủ hợp thành một chi bờ ra dịu đội giạt nhau một loại phong cách eo bờ một loại phong cách còn lại bờ ra d i u cầu thủ một loại phong cách bởi vì loại nguyên nhân này bị bờ ra dịu vứt bỏ đỉnh cấp cầu thủ không ít hắn duy một cái không may chính là đỉnh phong kia mấy năm hắn một mực phân ly ở chủ lưu bóng đá vòng tròn bên ngoài hiện tại giờ y cờ cờ liền muốn cho hắn cơ hội này để cái này định cấp xạ thủ tại chủ lưu thi đấu vòng tròn bên trong thể hiện ra phong thái của mình trong lịch sử giặt được cái này mùa hè là chuyển nhượng đi gạ là tạ xa dày giờ y cờ cờ không biết chuyển nhượng phí là nhiều ít nhưng mà thổ n h ị kỳ hiện tại còn không phải một số năm sau có thể nệ tiền mua ngôi sao bóng đá thi đấu vòng tròn lại nhiều cũng sẽ không nhiều đi nơi nào tại t r i stan cùng trệ dễ ghẹt hai cái này mục tiêu dự trù đều đã không có khả năng dẫn vào thời điểm giờ y cờ cờ nhất định phải cầm x u ố n g giặt đèo mới có thể để mùa giải tiếp theo có mạnh hơn thẻ đánh bạc đi súng kích cao hơn vinh dự câu lạc bộ cho hắn hơn bốn ngàn vạn chuyển nhượng tài chính đồng thời cho hắn hoàn toàn k h ô n g chế đội bóng quyền lực nhưng không phải là vì để hắn lần nữa dẫn đội bảo đảm cấp sau đó cầm một cái cúp nhà vua tất nhiên sẽ có truy cầu cao hơn trên thực tế lao hưu ý đồ đã rất rõ ràng thi đấu vòng tròn trước bốn uef ha cút cố gắng quân quân đây chính là atleti cô mới mùa giải mục tiêu nghĩ muốn song thành như vậy mục tiêu chỉ dựa vào hiện hữu cầu thủ là không đủ giờ y cờ, cờ còn muốn rèn đúc ra một chi mạnh hơn đội bóng ra giữa trận đã giải quyết hiện tại phải giải quyết là p h o n g tuyến tiếp xuống chính là hậu p h o n g tuyến đây cũng là giờ y cờ cờ xem trọng vị trí trình tự coi trọng nhất giữa trận tiếp theo p h o n g tuyến cuối cùng mới là hậu p h o n g tuyến tại la li ga dạng này thi đấu vòng tròn bầu không khí bên trong muốn mình càng được h o a n g lên dùng càng đẹp mắt tiến công chiến thuật dĩ nhiên chính là vương đạo mấy ngày kế tiếp bên trong atleti cô liền cùng lúc đối giặt được cùng rút phát khởi tiến công bọn hắn đối thủ không tính quá mạnh thế nhưng là cũng không tín yếu gã là tạ xạ dày cũng đang theo đuổi g i t đèo mà xây a bổ lộ tệ nạ thì là đang theo đuổi rút g i mà giờ y cờ c thì là tại hai ngày sau đó xuất hiện ở bồ đào nha hắn đi vào bồ đào nha là để cho an toàn bởi vì hắn không biết trong lịch sử gạ lạ tạ xạ dày là dùng biện pháp gì để giạt đ ẹ o đồng ý gia nhập liên minh bởi vì lúc ấy có thể nói khá nhiều châu âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều đối giặt được cảm thấy hứng thú đến mức về sau giạt được xác định gia nhập liên minh gạ lạ tạ xạ dị thời điểm có rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng giật mình bởi vì lấy hắn tại b o t t o biểu hiện đi tứ đại thi đấu vòng tròn coi như không cách nào đi những cái kia đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đi trung du chết lên đội bóng tuyệt đối là không có vấn đề gì cả khả năng duy nhất tính chất chính là gạ lạ tạ xạ dậy lấy ra thứ gì có thể đả động phương án của hắn giờ y cờ cờ đến đây chính là muốn dùng phương án tốt hơn để đả động giặt béo giờ y cờ cờ gặp được thân thể này to con bờ da dịu người giặt được thân cao một m tám mươi tám thể trọng bảy mươi sáu kg đúng là một đầu uy mánh đại hắn dạng này bờ ra giữa cầu thủ không phải là không có không qua lại hướng đều là đánh vị trí phòng thủ tượng giặt béo loại này tại tiến công vị trí bên trên đánh r a thành t h u còn s á t thực hiếm thấy đây cũng là giặt béo bi kịch lấy hắn đạt được năng lực cùng thể trạng nếu như là sinh ở châu âu bóng đá cường quốc mặc kệ là nước đức ý vẫn là hà lan nước pháp cũng rất có thể tại đội tuyển quốc gia chiếm cứ một cái hết sức quan trọng vị trí nhưng mà chính như z i cạn n i ồ tại ý hắn sinh ở một sai lầm quốc độ thậm chí tại câu lạc bộ hắn cũng không bằng éo b ờ như vậy v ậ n khí tốt éo bở chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong thời kỳ hiệu lực tại b đơn dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ cứ việc tại đội tuyển quốc gia thất bại lại bởi vì tại bên biểu hiện mà bị cho rằng là cầu thủ đứng đầu g i ắ t đèo mặc dù tại botto cầm bốn cái thi đấu vòng tròn, quán quân, có, đấu vòng tròn có tốt biểu hiện mà bị người thăm hỏi muốn đi chủ lưu thi đấu vòng tròn chứng minh mình sao giờ ý cờ cờ nhìn lên trước mặt dắt t đ è Há một câu đầu tiên chính là như vậy một câu g i á c đ é o lúc đầu sắc mặt bình tĩnh lập tức cũng có chút thay đổi cái này coi là trong lòng của hắn coi trọng nhất đồ vật lúc trước cô ba à mẹ gì cả bên trong hắn trúng tuyển bờ ra diệu đội tuyển quốc gia nhưng mà biểu hiện thường thường hoàn toàn không cách nào dung nhập toàn bộ bờ ra diệu đội cùng hắn gặp cảnh như nhau còn có kéo bờ hai cái đồng bệnh tương liên tiên phong tại đội tuyển quốc gia bên trong từng có nói chuyện phiếm g i c hiện tại còn nhớ do k o bờ nói qua câu nói kia xem ra tại đội tuyển quốc gia chúng ta là không có cách nào có gì tốt biểu hiện vẫn là chuyên tâm đánh câu lạc bộ tranh tài đi trước hai cái mùa giải ta đều cùng trang v cái này mùa giải ta phải hướng trang đi o n l i t khởi s ư ớ n g xung kích cái này đối với ta mà nói chính là thế giới của ta chén như vậy sâu sắc rung động dắt đèo đây cũng là h á n động muốn rời khỏi hotto nhà này đã hiệu lực bốn năm câu lạc bộ tâm tư nguyên nhân lớn nhất hotto cố nhiên là bồ đào n h à bá chủ thế nhưng là tại châu âu trên sàn thi đấu cũng đã đã không còn quá lớn sức cạnh tranh quá khứ mấy cái mùa giải liền tiến vào đấu vòng loại giai đoạn đều gần như không có khả năng nhưng mà mặc dù có rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đối với hắn cảm thấy hứng thú thế nhưng là có tính thực chất trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng không có barcelona bề bộn nhiều việc lưu lại phỉ gỗ cùng dị vạn đồ Diêu Magis tại A xử Lý n h ì n chầm chầm chích tăng, Milan tan, Inter đã có vị ở g ì c ù ngày Ronaldo, trẻn Liverpool theo Tèo ảo Milan đang Nít Nan chính Henzi, hận. Những AC AC có cổ, sâm MU đổi có phụ trung tâm huấn luyện cầu thủ tựa hồ cũng không muốn lấy quá lớn đại giới thu hoạch được hắn hiện tại chính thức có hành động chỉ có đến từ thổ nhĩ kỳ gạ lạ tạ xạ dày cùng đến từ tây ban nha a t l e t i c o mazit đi thổ nhĩ kỳ dạp bẹo là không quá nguyện ý cái này cùng lưu tại otto có khác nhau rất lớn sao mà a t l e t i c o lại chỉ có thể đánh uefa c ụ cũng làm cho hắn có chút không q a n tâm ngay lúc này lần thứ nhất gặp mặt dô sờ nói ra được câu nói đầu tiên liền giống như là một tia chớp đánh trúng vào tâm linh của hắn chương bảy mươi chín đã định muốn đi chủ lưu thi đấu vòng tròn chứng minh mình sao rất đơn giản một câu giờ y cờ cờ là dùng tiếng tây ban nha nói với giặt đ ẹ o làm một bờ da d i u người bồ đào nha ngự trên cơ bản liền xem như hắn tiếng mẹ đẻ mà tiếng tây ban nha cùng bồ đào nha ngự tiếp cận trình độ là tất cả mọi người biết đến sự tình tại giao lưu bên trên không có bất kỳ cái gì khó khăn tại ngay được câu này về sau giặt cơ hồ không có chút do dự nào sau đó liền nhẹ gật đầu ta vô cùng mớn thế nhưng là giờ y cờ cờ tiên sinh a t l e t i c o mazit có thể cho ta cung cấp dạng này sân khấu sao ta nhớ được trước mùa giải a t l e t i c o tựa như là tại thời khắc cuối cùng mới bảo đảm cấp thành công đúng là dạng này đó là bởi vì trước đó không có ta tồn tại giờ y cờ cờ trầm giọng nói phải biết tại ta cứu hỏa trước đó a t l e t i c o tổng cộng mới thắng tám trận thi đấu vòng tròn mà ta tiền nhiệm về sau ngay tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được sáu trận thắng liên tiếp sau đó dùng hai phen thắng lợi cầm xuống c ú t nhà vua ngươi cảm thấy mùa giải tiếp theo atletiko sẽ còn lặp lại vấn đề như vậy sao không đợi giặc đẹo trả lời giờ y cờ cờ tiếp lấy liền nói ra hiện tại ta tại đối mã c ả n h tiến hành cải tạo sẽ có bảy tám tên cầu thủ rời đi đồng thời cũng sẽ đưa vào nhiều như vậy cầu thủ tại trước ngươi chúng ta đã đưa vào ba tên giữa trận hiện tại cần gia tăng là tiên phong ngươi sẽ là atleti cô số một tiên phong cho chúng ta đi tội thành nội trại ngươi là một cái đỉnh cấp xạ thủ hiện tại đang đứng ở mình trạng thái đỉnh cao nhất dạng này trạng thái hẳn là cầm đi chủ lưu thi đấu vòng tròn hiện ra mà không phải tại nhất lưu bên ngoài châu âu thi đấu vòng tròn l ã phí khi dễ những cái tia nhị lưu hậu vệ nhóm đi cấp cao nhất thi đấu vòng tròn cùng cấp cao nhất cầu thủ đối kháng sau đó đánh bại bọn hắn chứng minh ngươi là một cái cấp cao nhất tiên phong coi như bở ra dịu đội tuyển quốc gia bởi vì phong cách vấn đề không tiếp nhận ngươi ngươi cũng có thể tại top l e a g bên trong chứng minh đó cũng không phải lỗi của ngươi giặt hít một hơi thật sâu sau đó siết chặt nằm đấm tiếp lấy lại b ù g ra rất bình thường hiển nhiên chính là giờ y cờ cờ đối với hắn tạo thành tương đối lớn xung kích chỉ bất quá giặt bẹo cũng không phải cái gì cầu thủ trẻ hắn sắp tuổi tròn hai mươi bảy tuổi mười chín tuổi tại g a gệ hạ xuất đạo hai mươi ba tuổi đi vào châu âu xông sáo hắn cũng không phải là một cái thích lang thang cầu thủ không phải cũng sẽ không đem bốn năm tốt nhất thời gian đều lưu tại bắc tô nghĩ muốn đả động hắn chỉ dựa vào những lời này là không đủ ta muốn biết ta chuyển nhượng về sau địa vị tiền lương thu nhập cùng ngươi tính làm sao tới sử dụng ta jacob trầm giọng nói phải biết ta loại này tiên phong nếu như không có toàn đội ủng hộ là không thể nào đánh vào quá nhiều dẫn bóng ta cũng không phải là loại kia có thể mình dẫn bóng mình sáng tạo cơ hội sau đó lấy được dẫn bóng tiên phong nói câu nói này thời điểm j a c o tự dễu cười, cười hắn không thể tại bờ ra r i u đội tuyển quốc gia đặt chân không cũng là bởi vì nguyên nhân này sao bờ r a diệu đội tuyển quốc gia cần tiên phong là c ả dễ c ả dỗ mạ gì ô、oh, ronaldo gì vạn đồ n g ư ờ i như vậy kỹ thuật xuất sắc có thể sáng tạo cơ hội toàn năng tiên phong mà không phải hắn loại này thuần túy xạ thủ liền ngay cả kéo bờ cũng bởi vì phong cách càng thêm thực dụng mà không cách nào tại bờ r a diệu đội tuyển quốc gia đặt chân lần này giữa trận chúng ta có ba tên dẫn việt bình trong đó có hai cái đều là đường biên dẫn việt bình một cái tốc độ cùng đột phá năng lực cùng xuất sắc một cái chạy cùng c h u y ể n bóng năng lực rất bình thường xuất sắc giờ y cờ cơ tội hồ đáp phi sở vẫn trả lời một câu chúng ta giữa trận tổ chức hạch tâm là vạ lờ h ẳ Cơ hội. tại â y b chủ a đ lưu thi đấu vòng tròn chứng minh mình đồng thời hoàn cảnh sẽ tốt hơn tại dạng này dẫn dụ phía dưới gã lạ tạ xạ giữa phương diện câu dẫn liền lộ ra không có ý nghĩa hãng chi tây ban nha cùng bồ đào nha tương đối gần tại sinh hoạt phương diện không có thay đổi quá lớn nếu như từ bồ đào nha đi thổ nhĩ kỳ tại sinh hoạt phương diện chưa chắc sẽ để g i ặ t bẻo rất bình thường thích thứ nga trong lịch sử hắn tại thổ nhĩ kỳ đá một năm liền trở về bồ đào nha khó tránh khỏi không phải có đối thủ nhĩ kỳ sinh hoạt cực kỳ không thích thứng nhân tố ở bên trong gác là tạ xa g i có thể cho hắn cái gì hạ cản xù kẹ có thể sẽ rời đi hắn đi là trong chủ lực phòng bên này a t l e t i c o cũng là hạ xẻo bỉ có thể muốn rời đi hắn đi cũng là trong chủ lực phòng gạ lạ tạ xạ gì có thể đánh trang t i olit atletico có thể đánh lũ efh cụt thổ nhĩ kỳ thi đấu vòng tròn cũng không phải là chủ lưu thi đấu vòng tròn la liga lại là top lead tại đại ngộ bên trên atletico cho đến cũng, cũng sẽ không so gạ lạ tạ xạ gì cho trích lệnh mà atletico huấn luyện viên trưởng còn tự thân tới mời hắn chỉ cần câu lạc bộ đồng ý ta chuyển sẽ rời đi vậy ta sẽ không có ý kiến gì rất nhanh g i á p đ è o liền hạ quyết tâm giờ y cờ cơ lộ ra tiêu dung đối điểm này hắn cũng không phải là rất bình thường lo lắng trong lịch sử đã porto có thể đem giặt được cái này s ố n một xạ thủ bán cho gà l ạ tạ xạ dày liền không khả năng không bán cho atletico chí ít từ ý nguyện cá nhân đi lên nói giặt b è o đối gia nhập liên minh atletico cũng không có cái gì mâu thuẫn trừ phi tiếp xuống xuất hiện loại kia đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng atletico cạnh tranh bất quá giờ y cờ cờ trong lòng rõ ràng cái này mùa hè loại kia có thể đối mã cạnh tạo thành n g uy hiếp trung tâm huấn luyện cầu thủ đã đều có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng không phải cũng không trở thành tại cái này mùa hè sẽ nhìn xem gà là tạ dày đem giặt đèo mang đi phải biết gà là tạ dày trước đó mặc dù cũng đưa vào không ít danh tướng nhưng mà trên cơ bản đều là niên kỷ tương đối lớn tỷ như tạ pha dẹo b ổ bạch cụ hạ g i rạt béo dạng này đang lúc đánh tại châu âu danh khí không nhỏ cầu thủ đi thổ n h ị kỳ đ á bóng đúng là tương đương hiếm thấy một sự kiện cho nên tại cùng giạt b ợ o sau khi bắt tay giờ y cờ cờ liền lưu lại chuyển n h ư ợ n g nhân viên để bọn hắn cùng otto phương diện nhật đàm mình thì là về tới mazit chờ lấy phản hồi về tới kết quả nhưng mà giờ y cờ cờ vẫn còn có chút xem thường otto nhà này hát điếm mặc dù otto hiện tại hát điếm thanh danh còn không coi là quá lớn thế nhưng là phong cách của bọn hắn lại cũng không hề biến hóa qua tại đối mặt a t l e t i c o 1.500 g vạn usd báo giá thời điểm bọn hắn cũng không có đáp ứng cũng không có chối từ chỉ là một mực tại kéo lấy tựa hồ muốn nhìn có hay không còn lại đối thủ cạnh tranh gã lạ tạ xạ giật cái này đối thủ cạnh tranh còn không phải quá hợp cách otto càng muốn đem hơn cầu thủ bán cho những cái k i a càng thêm nhiều tiền lắm của đội bóng cái này khét kéo liền kéo nửa tháng thời gian tiến vào tháng 7, a t l e t i c o câu lạc bộ đã tuyên bố ký 6 tên mới cầu thủ theo thứ tự là từ lơ van lấy 500 t vạn usd ký 19 tuổi tây ban nha đường biên cầu thủ v i n c e n t e r o s i e r lấy 800 vạn usd từ mexico v ở lục giật đội ký xuống argentina đường biên cầu thủ mộ rô ca mộ rẽ nesi 1.500 vạn usd từ xe ta ký nước pháp tiền vệ phòng ngự c ờ lầu m à kệ lèo 1.000 vạn usd từ i n hổ v ậ n ký argentina xạ thủ dù li okruz năm trăm vạn usd từ giáng cấp sevilla đóng g ó i mua được bản thổ trung vệ mạ trệ nạ cùng bản thổ hậu vệ phải hệ cô tô cái này sáu tên cầu thủ tổng cộng tiêu hết atletico bốn m ư ơ triệu đô la mỹ chuyển được phí đồng thời chuyển sẽ rời đi tin tức cũng không ngừng xuất hiện thủ rời đi trước chính là bảy vạn usd chuyển nhượng đi rêu mazit cùng có kẻ mặc cả về sau lấy tám trăm vạn usd trở lại mitles mở rút junino lẹt khi lấy được mình cũng không tại giờ y cờ cờ kế hoạch bên trong về sau lấy bảy trăm vạn usd giá trị bản thân chuyển nhượng đi l e g u e một ba r i s s a i n t g e r m a i n đồng thời rời đi còn có lao tiền vệ phòng ngự cjna hắn tự do chuyển nhượng đi cj afi argentina hạ xéo b ì cũng tại để người đại diện gấp rút đàm phán rút đến cùng giờ y cờ cờ tuyên bố mùa giải tiếp theo sẽ từ đội hai để bạn fed nando toz tiến vào đội một cái này khiến hạ xéo bỉ cảm nhận được nguy cơ cứ việc rời đi hai tên tiên phòng giờ y cờ cơ lập tức liền đối đội bóng bổ sung hai tên tiên phong biểu đạt ra tới ý đồ rất rõ ràng đi ngơi chúng ta còn sẽ có khác tiên phong cho nên đừng trông c ậ y vào sẽ thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ muốn nói hạ xeo b ỉ cũng là không thiếu khuyết người theo đuổi cứ việc lần này tại giải ở dô hắn ra sân cơ hội cũng không nhiều thế nhưng là trước mùa giải tại atletico nhiều lần dẫn bóng lại đã chứng minh hắn đúng là một cái đỉnh cấp xạ thủ dạng này một cái tại chủ lưu thi đấu vòng tròn tại tờ rơ mỹ ở kịp cùng la liga đều chứng minh qua mình đỉnh cấp xạ thủ là không thiếu tốt nhà dưới mà dạng này một cái đỉnh cấp xạ thủ cũng không đủ tiền a t l e t i c o chắc chắn sẽ không đ u n g tay hắn hợp đồng còn có ba năm không cho ra một cái để a t l e t i c o giá vừa ý ai cũng mang không đi hắn cuối cùng xuất hiện hiệp sĩ đổ v ọ là đến từ tợ d ờ mỹ ở kịp chelsea bởi vì trước mùa giải tại trang t onlit rết vào bắt c ư ở n g chelsea cũng nghĩ tại mới mùa giải có tốt hơn phát huy lao bản của bọn hắn bạ tịt ở phương diện này cũng không có lộ ra quá keo kiệt cuối cùng chuyển nhượng phí cũng làm cho a t l e t i c o phương diện có chút giật mình hai mươi mốt triệu đô la mỹ trước mùa giải atletiko đưa vào hạ xeo bỉ thời điểm chỉ tốn một nghìn sáu trăm vạn một cái mùa giải về sau liền tăng năm trăm vạn không thể không nói trước mùa giải hạ xéo bà ỉ biểu hiện vẫn là tương đối đỉnh cấp khoản này chuyển nhượng phí đối với atleti cô tới nói có thể nói là tương đương kịp thời lúc đầu atleti c o chuyển nhượng tổng ngạch đã chỉ còn lại có hai trăm vạn usd số là gì dù nhị nhổ cùng lẹn lộ mặt hai mươi hai triệu tăng thêm hạ xéo bà ỉ chuyển nhượng phí tương đương với atleti c o trước đó chi tiêu xem như một phân tiền đều không có hoa ngoa tạo lại có hiệu quả như vậy giờ y cờ cờ kiểm kê bản mùa giải chuyển nhượng phí thời điểm cũng không khỏi đến giật mình kêu lên hắn thật không nghĩ lấy cho đội bóng tiết kiệm tiền a nhìn như vậy đến atleti cô trước đó cầu thủ vẫn là mát trị số tiền như vậy tại giạt đ ư phương diện chuyển nhượng cũng có thể nhiều tiếp theo điểm huyết vốn hotto phương diện hiện tại cũng hơi không kiên nhẫn ngoại trừ giạt b è o đã hướng bọn hắn biểu thị mình muốn đi tốt hơn thi đấu vòng tròn bên trong đi sông sáo một chút thái độ bên ngoài còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đều tự a hồ đối giặt được không hứng thú lắm hiện trạng cũng làm cho hotto phương diện minh bạch nghĩ tìm người đến cố tình nâng giá tự a hồ trở nên không quá thực tế thế là tại làm trễ mãi nửa tháng sau bọn hắn rốt cục bắt đầu khởi động cùng atleti cô phương diện đàm phán ba nghìn o t t o phương diện báo ra phần thứ nhất báo giá liền để atleti cô phương diện giật này mình chưa thấy qua như thế đ một n g h n năm trăm vạn atleti cô phương diện duy trì trước đó báo giá ba n g h n vạn không thể l ạ i ít hotto phương diện lần thứ hai phản hồi nhìn thấy phần này báo giá giờ y cờ cờ liền nợ nụ cười hotto thật đúng là giao giá trên trời à nói cho hotto phương diện một cái tại la liga đơn mùa giải dẫn bóng đạt tới hai mươi b ố cầu xạ thủ cũng chỉ giá trị hai mươi mốt triệu giặt đ ẹ o mặc dù xuất sắc nhưng mà hắn cũng không có tại top l i s t bên trong chứng minh qua mình nhiều nhất mười tám triệu ta tin tưởng gã l à tạ s i không thể so với chúng ta trở ra càng nhiều nếu như không nhận ý chúng ta có thể đợi hai năm sau g ặ t hợp đồng đến kỳ lại đến cùng hắn bàn bạc a t t l i chương o tám mươi trung vệ cự tinh hai ngàn vạn usd đưa vào bờ ra giữa xạ thủ giặt đèo atletico tuyên bố lần này chuyển nhượng tin tức để tất cả atletico fan bóng đá đều là mừng rỡ dù sao trước đó dẫn vào cầu thủ bên trong đều không có dạng này danh khí lớn cầu thủ vincent ở đến từ hạng hai tây ban nha cạm ồ d ẹ y nghệ sĩ đến từ trung bắc mỹ hệ cổ tổ cùng mạ trệ nạ đều đến từ giáng cấp sevilla dù tại hà lan biểu hiện cũng không tính là đặc biệt xuất sắc cũng liền mạ kệ lẻo danh khí muốn lớn hơn một chút còn không phải nước pháp tuyển thủ quốc gia rác béo liền không đồng dạng quá khứ bốn cái mùa giải hắn tại porto thần kỳ biểu hiện đã sớm để hắn tại châu âu trên sàn thi đấu danh tiếng vang xa mặc dù tại đội tuyển quốc gia chỉ có mấy lần ra sân nhưng mà danh tiếng của hắn lại cũng không so đại bộ phận một tuyến đỉnh cấp tiên phong c h í n h lệch tại hạ xeo bỉ chuyện sẽ rời đi thời điểm tuyên bố dạng này nhất danh tiên phong gia nhập liên minh đối mã cạnh fan s hâm mộ bóng đá sĩ khí không hề nghi ngờ là một cái cự đại cổ vũ hiện tại phong tuyến bên trên c h u y ể n nhượng chúng ta đã không có vấn đề gì muốn bổ sung chính là hậu phong tuyến tony muốn rời khỏi chúng ta cần một người dự khuyết thủ môn đồng thời hậu vệ trung tâm phương diện chúng ta còn cần nhất danh xuất sắc một điểm trung vệ mạ trệ nạ thực lực không tệ lại vẫn còn tương đối tuổi trẻ chúng ta cần muốn nhất danh làm đánh trung vệ còn có hậu vệ trái dự bị cùng mã lộc cả phương diện bàn bạc đến thế nào giờ y cờ cờ gõ lên trước mặt cái bản hỏi trước mặt mạ dị nạ cùng chuyển nhượng bộ nhân viên công tác chúng ta bây giờ còn có hai mươi hai triệu chuyển lượt phí muốn đã định cũng chỉ có nhất danh dự bị thủ môn cùng một cái có thực lực trung vệ mà thôi nô、no. tựa hồ có thể vì câu lạc bộ tiết kiệm không ít đâu cũng không biết có thể hay không làm cho chúng ta tiền thưởng phát hạ đến a các nhân viên làm việc ha ha phá lên cười bọn hắn đều là cầm tiền lương ngược lại là giờ y cờ cờ loại này nắm giữ chuyển nhượng đại quyền huấn luyện viên trưởng muốn m ỏ chút gì tiền hoa hồng kia là lại dễ dàng bất quá sự tình loại tình huống này tại nước anh tương đối nhiều tôi tiếng xấu lan xa đến xem như nước anh đội tuyển quốc gia trước nhâm giáo chủ luyện vệ nạ lẹt gia hỏa này trực tiếp liền làm sụp đổ mấy nhà câu lạc bộ la liga loại tình huống này hiếm thấy là bởi vì chuyển nhượng trên cơ bản là từ kỹ thuật tổng thanh tra phụ trách nhưng mà atletico nhưng không có chức vụ này là tiểu hưu tại kiêm nhiệm lao hưu lúc này mới có thể tùy tiện để giờ y cờ cờ nắm giữ loại này quyền lực cũng khó trách tiểu hưu có một ít bất mãn bất quá giờ y cờ cờ không có ý định trong này ở giữa vớt điểm chỗ tốt gì lao hưu cũng không phải cái gì tốt trung đụng đối tượng không cần vì những này cực nhỏ lợi nhỏ đến bại hoại thanh danh của mình lại nói giờ y cờ cờ cũng chướng mắt thu nhập như vậy hắn muốn kiếm tiền liền phải đường đường chính chính từ trong câu lạc bộ kiếm chỉ cần dẫn đội thành tích tốt ở đâu lấy không được lương cao hiện ở thời đại này thế nhưng là câu lạc bộ lao b ả n càng ngày càng coi trọng huấn luyện viên trình độ thời đại huấn luyện viên tác dụng càng ngày càng lộ ra trọng yếu thời đại có thể dẫn đội thắng trận huấn luyện viên trưởng có là câu lạc bộ cầm lương cao đến dẫn dụ tony tìm tới nhà dưới sao giờ y cờ cờ hỏi một câu người tây ban nha f panion có ý hướng đưa vào hắn bất quá bọn hắn không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền có nhân viên công tác trả lời nói người tây ban nha f panion muốn mua tony giờ ý cờ cờ sửng sốt một chút bọn hắn giống như không chỗ chống đem a thiếu mạ dị nạ trả lời nói bọn hắn dẫn vào bị thủ môn lai cánh cửa tư biểu hiện mộ ù dạ hạ nửa mùa giải đánh chủ lực biểu hiện chỉ có thể coi là còn có thể tony trước đó là tây ban nha thủ môn thực lực của hắn vẫn phải có cho nên người tây ban nha e s p a n y o l muốn đưa vào hắn tới đảm nhiệm chủ lực vậy liền để bọn hắn cầm mộ ù dạ đến đội giờ y cờ cờ đánh nhịp đ ố i tên này thủ môn giờ y cờ cờ ấn tượng còn là rất không tệ cúp nhà vua trong trận chung kết hắn cũng không có phạm nhiều ít sai lầm nếu như không là dùng hai tấm dẫn bóng thẻ có lẽ mộ dạ còn có thể số không phong atletico mà lúc trước hắn có thể tại người tây ban nha e p p a n o n đương dự bị như vậy đến atleti c o tới làm dự bị hắn có lẽ sẽ nguyện ý à. nói thế nào atleti c o cũng có thể đánh đu efa c ố đó là cái lựa chọn tốt mà dì nạ sau khi suy nghĩ một chút liền nhẹ gật đầu dự bị thủ môn cần phải có nhất định thực lực còn nếu có thể chịu được nhàm chán mộ t dạ tựa hồ là một cái cũng không tệ lắm đối tượng tận lực bồi tiếp nhìn hắn nghĩ như thế nào trên thực tế đối dự bị thủ môn vị trí này giờ y cờ cờ cũng không phải là đặc biệt để ý mộ t lì nạ là một cái có thể đánh toàn cẩn tốt thủ môn mà lại hắn cũng rất ít thủ t ư ơ n g nếu như không phải là vì phòng ngừa v ắ n nhất giờ y cờ cờ đều không có ý định muốn đưa vào dự bị thủ môn tiếp xuống chính là trung vệ giờ y cờ cờ đích thì thầm một tiếng trên thực tế lấy atleti c o hiện tại hơn 2.000 vạn usd chuyển nhượng tài chính đầy đủ mua một cái đỉnh cấp trung vệ mà bây giờ đỉnh cấp trung vệ lại cũng không là tiền liền có thể giải quyết dạng này trung vệ trên cơ bản đều là mỗi đội trụ cột muốn mua vô cùng khó khăn đã chúng ta có 2.000 vạn dự toán như vậy thì đem mục tiêu chăm chú vào những cái kia đỉnh cấp trung vệ trên thân đi. các người nói chúng ta nếu là hướng mở ư u báo giá mua sở kèm bọn hắn sẽ thả người sao giờ y cờ, cờ sở lấy cầm của mình nói giờ y cờ cờ thốt ra lời này lập tức liền đem tất cả mọi người lôi đến kinh ngạc sợ t è m a mu tuyệt đối trong chủ l ự c vệ tam quan vương công thần trên thế giới đỉnh cấp trung vệ một trong mu có khả năng để cho hắn chạy thoát sao nhìn xem những người khác ánh mắt khiếp sợ giờ y cờ cờ cũng biết không thể trách bọn họ dù sao sợ t è m hiện tại đối mu thế nhưng là rất trọng yếu nhưng mà giờ y cờ cờ lại biết sợ t è m tương lai sẽ cùng phở c á sở ẩn phát sinh xung đột mà bị phở c á sở ẩn bán phá ra đến la z i o chỉ bất quá hắn không nhớ rõ sợ t è m là lúc nào ra quyển kia vạch trần mu phòng thay quần áo tình huống mà để phở c á sở ẩn bất mãn tự chuyện bất quá ngược lại thật là có thể th sợ k e m dạng này đỉnh cấp trung vệ nếu là gia nhập liên minh đối mã cạnh phòng tuyến tăng cường cũng không phải một điểm nửa điểm bất quá quyền kia tự chuyện không biết ra không có giờ y cờ cờ cũng muốn làm hai tay chuẩn bị hiện tại những này thành danh đỉnh cấp trung vệ bên trong ngoại trừ nẹ s ạ không có khả năng đ à o đến cắn nạ vạ d ộ không quá thích hợp la liga hoàn cảnh bên ngoài vẫn là có mấy cái có thể làm cho giờ y cờ cờ động tâm trung vệ tỷ như còn tại bạt mạ đá bóng nước pháp tuyển thủ quốc gia thù d è m ngoại trừ sợ tem bên ngoài chúng ta còn có thể hướng bạt mạ phát bạt phát hỏi một chút thù rèm giá trị bản thân h a triệu hẳn là có thể đả động bạt mạ phương diện đi giờ y cờ cờ nói tiếp đối người này tuyển a t l e t i c o chuyển n h ư ợ n g các nhân viên làm việc lại cảm thấy còn tương đối đáng tin cậy một điểm dù sao hiện tại b ặ t mạ đã xưa đâu bằng n à y nhiều năm đều vô duyên châu âu đấu t r ư ở n g đối với thủ dèm dạng này một cái đỉnh cấp trung vệ tới nói lao đợi tại b ặ t mạ cũng không phải một chuyện nếu như không có còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ cạnh tranh chỉ cần móc ra để b ặ t mạ động tâm giá cả đào hắn đến còn thật sự là một chuyện rất có thể sự t ì n h đối m ở u phát ra thăm dò tính chất báo giá nếu như bọn hắn không đồng ý toàn lực hướng thủ dèm khởi xướng tiến công bát mạ phương diện cũng không có thể chống cự kim tiền công k i a nếu như bặt mạ phương diện nối lòng miệng ta tự mình đi thuyết phục thu d è m nhất định phải đem hắn mua được giờ y cờ cờ vô bàn một cái làm ra cuối cùng đánh nhịp a t l e t i c o các nhân viên làm việc cầm vang đồng ý vận hành dạng này một cái đỉnh cấp cầu thủ chuyển nhượng cũng là một kiện để cho người ta cảm thấy rất c h u y ệ n kích thích chí ít đối với một cái chuyển nhượng nhân viên tới nói tự mình tham dự vào trong đó đi cũng là tương lai khoe một loại vô liếng tại các nhân viên làm việc tán đi về sau giờ y cờ cờ đốt lên một điếu thuốc sau đó sâu s ắ c hít một hơi thu rèm là một cái đỉnh cấp trung vệ điểm ấy không thể nghi ngờ hắn vô cùng toàn diện từ giờ y cờ cờ ngược lại là biết cái này mùa giải không có đội bóng muốn đào đi thủ rèm bởi vì hắn nhớ rõ thủ rèm là tại di đan chuyển ngượng rio mazit cái kia mùa hè cùng vi phông cùng một chỗ đóng gói gia nhập liên minh du ven tú mà di đan là tại phỉ gỗ chuyển ngượng đi rio mazit một năm về sau mới đi rio mazit nói cách khác sang n ă m j u ven t u s mới có thể mua thủ d è m t h ủ d è m đương nhiên sẽ không biết mình một năm về sau liền sẽ gia nhập liên minh j u ven t u s hắn tại pạt mạ cũng chờ đợi bốn cái mùa giải hiện tại pạt mạ mặc dù vẫn như cũng là cg a cường đội một trong cũng đã cách châu âu khu vực càng ngày càng xa lúc này muốn đổi cái hoàn cảnh chỉ sợ cũng phải là một cái lựa chọn tốt mà lại atletico cái này mùa hè động tác không nhỏ cho thấy tương đương dạ tâm muốn nói đả động thủ d è m để hắn gia nhập liên minh atletico giờ ý cờ cờ cũng không có hoàn toàn chắc chắn lại có thể thử một chút thu d è m hiện tại còn cũng không phải là loại kia có thể tổ chức phòng thủ hậu phương trung vệ bất quá dạng này trung vệ atleti c o cũng không thiếu gây hạ dạ xem như một cái tiểu hào ế y lạ hắn tại sau lưng bảo hộ thu d è m phụ trách qua lại càn quét chằm chằm người hai cái vững vàng hình trung vệ đủ để cho atleti c o phòng thủ trở nên cường ngạnh đây đúng là một cái tốt dẫn viện binh đối tượng sung túc chuyển nhượng tài chính cho giờ y cờ cờ dạng này lực lượng trong lịch sử thu d è m chuyển nhượng đi j u ven t u s thời điểm giá trị bản thân cao tới 22 triệu bảng anh cũng chính là ba triệu đô la mỹ Bất bạc quá cái kiêm giải mùa là n hai ì n đúng Juventus trong t y có t ề n m ớ i n h ư vậy gõ Juventus gõ một bút, một g i ữ a trận vệ giá cả sẽ k hai ô n g c o đến độ, trình quá bất hợp h p lý ả b i ế triệu mùa mới nghiêm giải nhượng tiếp biển theo t châu chuyển là Âu bọn ọ n nhất g c á Kiêm giải, i mùa h n còn tại bắt mới chỉ là vừa đ ầ mà thôi. 22 triệu 22 đô la mỹ có lẽ còn có thể thông qua tony bộ hiện một bộ phận tài chính giờ y cờ cờ chuẩn bị toàn bộ đều nện ở thu d i m trên thân cũng không tin không thể để mặt mạ phương diện động tâm phải biết cái này mùa giải bắt đầu mới là châu âu giới bóng đá chuyển nhượng bọn biển biến nhiều chân chính đầu n g u ồ n trước mùa giải cứ việc mổ dạ tỷ trên người vì ở dị đập 5.000 vạn usd nhưng mà nói như vậy 2.000 vạn usd trở lên mua một cái cầu thủ cũng đã là giá trên trời mà hậu phòng tuyến cầu thủ giá trị bản thân phổ biến muốn so tiến công cầu thủ muốn thấp lại đỉnh cấp hậu vệ hơn 2.000 vạn usd đã đủ để cho có câu lạc bộ động tâm trừ phi là thật hàng không bán trong lịch sử t h ủ d è m sở dĩ bán ra gần với F h ờ đina trung vệ chuyển nhượng giá cao có một cái nguyên nhân rất lớn chính là du ven tú gói thụ rèm cùng bị phông hai người kia có thể nói là bạt mạ sau trong phòng tuyến trụ cột đi một cái người cũng vẫn có thể đền bù một chút một lần liền đi hai cái liền xem như bạt mạ tầng quản lý cũng có chút chịu không được nếu như không phải du ven tú mở ra trước nay chưa từng có giá cao bạt mạ tầng quản lý cũng sẽ không lựa chọn thả người mà bây giờ giờ y cờ cờ chỉ là muốn thù rèm một người mà thôi hơn hai ngàn vạn usd đập xuống bạt mạ vốn chính là một cái thường thường bồi dưỡng cầu thủ sau đó bán đi cỡ t r u n g câu lạc bộ bọn hắn có thể trơ mắt nhìn lớn như vậy lợi nhuận không buông tay sao giờ y cờ cờ mới không tin đâu trên thế giới này vốn là không có cái gọi là hàng không bán có chút hàng không bán chẳng qua là bởi vì câu lạc bộ không muốn bán mà còn lại câu lạc bộ cũng sẽ không xảy ra loại kia làm cho không người nào có thể đối kháng giá cả ra bán mà thôi thu d è m lại cũng không là này chủng loại hình cầu thủ giờ y cờ cờ đối mã cạnh có thể có được thu d è m tràn đầy đầy đủ tự tin nếu là có thu d è m có lẽ mùa giải tiếp theo ta có thể xung kích tốt hơn thành tích chương tám mươi mốt sẽ không thất vọng hướng sở kèm ra giá rất nhanh liền bị mở hữu phương diện gọn gàng c ự tuyệt bọn hắn cũng không thiếu tiền mà sở kèm còn không có ra quyển kia để phở cơ sở ẩn căm tức tự chuyện trước mùa giải m ở ưu tại trang t i onlit bên trong không thể lấy được đủ tốt thành tích phở cơ sở ẩn đương nhiên sẽ không thả đi cái này cực kỳ trọng yếu t r u n g vệ cho nên cứ việc a t le ti c o thứ nhất bút báo giá chính là 2 0 0 0 g à n v ạ usd cũng bị phở cơ sở ẩn trực tiếp liền cự tuyệt biết kết quả này về sau giờ y cờ cờ rất nhanh liền từ bỏ đưa vào sở kèm ý nghĩ nhất là tại biết sở kèm còn không có ra cái gì tự chuyện thời điểm hiện tại mục tiêu trên thực tế cũng chỉ còn lại có một cái thù d è m mà thù rèm cũng là hiện tại để giờ y cờ cờ có thể nhìn chúng thực tế nhất mục tiêu rất nhanh atleti c o phương diện liền hướng bạt mạ phương diện tiến hành hỏi giá đối phương rất nhanh liền phản hồi đến đây tin tức chúng ta không có muốn bán đi lý l ì hạn thú d è m hắn là chúng ta hàng không bán atleti c o phương diện cũng không có nhu trí bọn hắn tiến hành lần thứ nhất báo giá giá cả trực tiếp liền mở ra một nghìn năm trăm vạn usd phải biết cái giá tiền này đã là sợ kèm chuyển nhượng mu bên ngoài tối cao hậu vệ giá trị bản thân hà lan trung vệ hai năm trước chuyển nhượng mu giá trị bản thân là một nghìn chín trăm năm mươi vạn usd tại lúc trước hắn liền không có nhất danh hậu vệ giá trị bản thân có thể vượt qua một n g h n năm trăm vạn usd b ặ t mạ phương diện lựa chọn cự tuyệt nhưng mà phần thứ hai báo giá lập tức l i ề n đến một bảy trăm vạn usd tăng thêm hai trăm vạn b ặ t mạ phương diện tiếp tục lựa chọn cự tuyệt lần này cự tuyệt khẩu khí cũng có chút giao động chúng ta cũng không muốn bán đi t h ủ d e m căn cứ giờ ít cờ cờ chỉ thị atletico làm ra lần thứ ba báo giá lần này chỉ tăng giá một trăm vạn usd một ư ơ i tám triệu b ặ t mạ phương diện rốt c ụ c biểu thị có thể nói một chút không có hai năm trăm vạn usd không bán nữa bọn hắn có lẽ là nghĩ dọa lùi chúng ta lần thứ ba chỉ tăng thêm một trăm vạn usd đại khái để bọn hắn cho là chúng ta chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy thêm hai trăm 2 0 0 quả nhiên phá kỷ lục cùng tiếp cận ghi chép chính là hai việc khác nhau trước đó báo giá mười tám triệu đô la mỹ thời điểm mặt mạng c định n giá tiền Atletico hơn đến cao dọa lùi、atletico、phương diện trầm mặc một ngày nhưng mà atletico báo giá lại tại tiếp tục hai mươi mốt triệu đô la mỹ cái này đem là chúng ta sau cùng báo giá lần này báo giá trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọc cỏ, cỏ đang dãy ruộng một ngày sau đó mặt mạ phương diện biểu thị hai mươi ba triệu muốn liền lấy đi thành rao atleti c o phương diện lập tức liền chụp tấm cái này tại tâm lý của bọn hắn trong giới hạn chịu đựng đã giờ y cờ cờ nói chỉ cần như thế nhất danh trung vệ như vậy dù là đem tất cả chuyển nhượng tài chính đều tiêu hết kia đều không có vấn đề gì mà tại atleti c o cùng mặt mạ phương diện rằng có thời điểm giờ y cờ cờ đã đi tới nước pháp vừa mới kết thúc giải âu dâu không lâu thủ d è m hiện tại ngay tại mình lao ra nghỉ ngơi trước khi đến giờ y cờ cờ đã thông báo thủ rèm người đại diện cho nên hắn rất dễ dàng đã tìm được thủ rèm lần này thành công giải âu dô về sau mỗi cái nước pháp đội tuyển quốc gia thành viên đều là giá trị bản thân tăng gấp đội chế dễ g h ẹ t đã được như nguyện chuyển n h ư ợ n g đi j u ven tú h i y u tuất cũng chuyển n h ư ợ n g đi arsenal muốn nói nhìn thấy tình huống như vậy thủ d è m không đỏ mắt là rất không có khả năng dù sao mặt mạ hiện tại chỉ là cg a một chi c h u n g du đội bóng mà thôi chỉ bất quá giờ y cờ cờ tựa hồ có chút đánh giá cao atletico tại những n à y ngôi sao bóng đá trong suy nghĩ địa vị giờ y cờ cờ tiên sinh tha thứ ta nói thẳng ta không cho rằng ta từ mặt mạ chuyển ngượng đến atletico sẽ phải là ta chức nghiệp kiếp sống một cái bay vọn không sai là không có cái gì trung tâm huấn luyện cầu thủ tới tìm ta thế nhưng là tại bạt mạ ta cũng thường thường có châu âu tranh tài có thể đánh còn đã từng cùng bạt mạ cùng nhau từng tiến vào châu âu tranh tài trận chung kết vì cái gì ta muốn đi a t l e t i c o đâu chẳng qua là từ một chi trung du đội bóng nhảy đến mặt khác một chi trung du đội bóng mà thôi giờ y cờ cờ ở trong lòng thở dài một hơi quả nhưng chính là như vậy à a t l e t i c o mặc dù đối một chút cũng không tính là đỉnh cấp cầu thủ còn là có sức hấp dẫn rất mạnh thế nhưng là đối loại này đã đạt tới độ cao nhất định cầu thủ tới nói a t l e t i c o trong lịch sử những cái kia vinh quang đối bọn hắn cũng không tính là đặc biệt lực hấp dẫn bọn hắn chú ý chính là a t l e t i c o đã có nhiều năm không có lấy từng tới ra giáng quán quân đội bóng quản lý hỗn loạn huấn luyện viên như đèn kéo quân đội cũng không phải là một cái muốn truy cầu vinh dự cầu thủ nghĩ địa phương muốn đi mà giờ y cờ, cờ cứ việc trước mùa giải cứu hỏa thành tích nổi bật lại hoàn toàn không đủ để, để bọn hắn đối với cái này có đầy đủ tự tin cho nên t r i s t a n cự tuyệt atletico c h ế dễ ghét cung cự tuyệt atletico có thể dẫn vào đều là m ạ kệ lực cùng d ặ t mẹo loại này tại đội tuyển quốc gia thất bại người vincente r cùng cả mùa gen n h ệ si loại này tương đối biên giới cầu thủ chân chính đỉnh cấp cầu thủ rất khó bị bọn hắn hấp dẫn cho nên giờ y cờ cờ cần dùng hành động thực tế để đả động thủ gièm ừng lý li an trước mùa giải atletico tình huống người nghe nói không giờ y cờ cờ sau khi suy nghĩ một chút hỏi thủ d i è m một câu hơi có nghe thấy thu g i m nhẹ gật đầu ngay từ đầu đánh cho rất tồi tệ cuối cùng một hai tháng mới liên tục chiến thắng bảo đảm cấp thành công đồng thời còn lấy được cúp nhà vua chuẩn xác mà nói là tại thi đấu vòng tròn vòng thứ ba mươi hai án tiếp huấn luyện viên bị đội việc về sau chủ tịch tiên sinh để cho ta đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên trưởng đồng thời cho ta trưởng khống toàn bộ đội bóng quyền lực về sau atleti cô tại thi đấu vòng tròn bên trong nên đón sáu tháng liên tiếp đồng thời trong cúp nhà vua lấy được quán quân bởi vì những thành tích này cho nên chủ tịch tiên sinh tại cái này mùa giải bắt đầu trước đem ta phủ chính đồng thời cho ta đồng dạng quyền lực để ta có thể đối đội bóng tiến hành cải tạo hiện tại đội bóng đã cải tạo đến không sai bị lắm ta bán mất bảy tám tên cầu thủ đưa vào bảy tám tên cầu thủ ta có lòng tin để atleti c o đi cái trước quỹ đạo không sai chỉ nói mà không làm ai đều biết thế nhưng là trên ta mặc cho thời điểm atleti c o lạc hậu giáng cấp khu bảy phần thi đấu vòng tròn chỉ còn lại có sáu vòng mặc dù tiến vào cúp nhà vừa bán kết bán kết đối thủ lại là barcelona mạnh như vậy đội thế nhưng là ta một hơi cầm xuống toàn bộ tám trận đấu thắng lợi hoàn thành trong mắt của mọi người kỳ tích có thể tại khó khăn như vậy tình huống dưới ta đều xuất lĩnh đội bóng lấy được kết quả không tệ hiện tại toàn bộ đội bóng đều theo chiếu ta ý nghĩ đến hình thành như vậy thì có thể thu hoạch được càng thêm kết quả không tệ nói đến đây giờ y cờ cờ hai mắt sáng ngời có thần nhìn xem thù d è m lý luy ản nói cái sự tình cho ngươi nghe ta đã đối chủ tịch tiên sinh lập xuống quân lệnh trạng ta tại atleti c o hợp đồng là ba năm nếu như trong ba năm lấy không được thi đấu vòng tròn quá quân ta liền tự động rời trước ta nghĩ ta là sẽ không rời trước bởi vì ta có lòng tin nhất định có thể lần nữa đem atleti c o đưa đến một cái đ ỉ n h p h o n g lý luy ản ta nói nhiều như vậy cũng không phải là vì biểu thị ta đến cỡ nào ghê gớm mà là phải nói cho ngươi tiếp xuống atletico sẽ không lại tượng hai năm trước như vậy hỗn loạn bởi vì ta là cái thứ nhất có được nhiều như vậy quyền hạn atleti c o huấn luyện viên trưởng chỉ cần ta không lên tiếng cho dù là chủ tịch tiên sinh cũng không thể bán đi thủ hạ ta một cầu thủ chỉ cần không có câu lạc bộ cả tay ta liền có tự tin cầm tới quán quân mà bây giờ trong lòng ta đội bóng còn có một khối chống chỗ không có l ấ p bên trên đó chính là nhất danh đình cấp trung vệ lý luy ản ngươi là chúng ta cần nhân tài có ngươi chúng ta liền nhất định có thể cầm tới một chút da dáng vinh dự cái này mùa giải chúng ta xác thực bán mất không ít người thế nhưng là cũng đưa vào rất bình thường nhiều người hiện tại b ạ t mạ phương diện rất có thể đồng ý chúng ta báo giá nếu như ngươi ký tên ngươi liền sẽ trở thành hiện tại giá trị bản thân cao nhất hậu vệ trung tâm cái này mùa hè chúng ta mua người tổng đầu nhập sẽ tiếp cận một trăm i triệu thực tế đầu nhập cũng sẽ tiếp cận năm vạn usd cái này đã chứng minh chúng ta là có dục vọng có giá tâm đội bóng mà b ạ t mạ đâu mấy năm này bán nhiều ít người cũng có lẽ bây giờ a t l e t i c o thực lực cùng thành tích còn không bằng b ạ t mạ thế nhưng là b ạ t mạ là tại hạ hàng a t l e t i c o thì là một cái hướng lên xu thế ngươi bây giờ đã hai mươi tám tuổi trạng thái thân thể cái gì cũng bắt đầu đi x u n g ố c nếu như lại tại bạt mạ phí thời gian một năm còn có thể tại trung tâm huấn luyện cầu thủ để bao lâu ánh sáng tới atletico ngươi liền có thể cùng atletico cùng nhau trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ một phần tử thu d i m lúc này mới có chút động tâm giờ y cờ cờ l à thật bạt mạ mấy năm này bán bao nhiêu người bọn hắn trên cơ bản mỗi cái mùa giải đều sẽ bán đi một hai cái chủ lực cái gì vợ giận chỉ hệ xa mỗi cái chủ lực đều sẽ để bạt mạ kiếm được bàn đầy bắt đầy nhưng mà bạt mạ nhưng từ một chi có thể thu hoạch được cg a quản quân cùng cút v ef a đội bóng chầm dại biến thành một chi trung du đội bóng năm nay lại bán đi cờ rẽ mặc dù h ạ t mạ cũng đưa vào không ít người nhưng là như thế này đỉnh cấp cầu thủ là theo liền có thể đụng tới sao giờ y cờ cờ nói h ạ t mạ tại từ từ trượt cái này thật đúng là không là nói dối vấn đề là atleti c o thật chính là tại một cái lên cao kỳ sao trước mùa giải bọn hắn thế nhưng là kém chút xuống cấp a một cái mùa giải có thể trên chuyển nhượng thị trường chỉ toàn đầu nhập tiếp cận 5.000 g vạn usd câu lạc bộ sẽ không ở vào lên cao kỳ sao hiện đại bóng đá chính là một cái nện tiền cho chơi ai chịu nện tiền thành tích liền có thể trở nên càng tốt hơn mộ dạ ty nhập chủ trước đó inter milan là cái gì quan cảnh bọn hắn đều nhanh muốn xuống cấp mặc dù mộ dạ t i m nện tiền nện đến không cho phép thế nhưng là inter milan vẫn như cũ từ từ biến thành cja quán quân hữu lực tranh đoạt người một trong đây chính là kim tiền lực lượng atletico hai năm này dung chuyển không nhỏ thế nhưng là atletico dùng tiền tiêu đến thiếu đi sao chẳng qua là không tốn đến ý tưởng bên trên mà thôi cũng là bởi vì bọn hắn thiếu khuyết tượng ta như vậy một cái đỉnh cấp huấn luyện viên ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn ta xuất lĩnh atletico tuyệt đối so hai năm trước muốn xuất sắc được nhiều giờ y cờ cờ lớn tiếng nói lilian ta có thể cùng ngươi tự mình định một cái hiệp nghị nếu như mùa giải tiếp theo atleti c o không có thể đi vào nhập tram d i oliv như vậy chỉ cần có trung tâm huấn luyện cầu thủ đến đào ngươi ta tuyệt đối sẽ không gây khó dễ đương nhiên đây chỉ là một tự mình hiệp nghị ta là không sẽ tiết lộ ra ngoài nếu như ngươi tin tưởng lời của ta atleti c o không thiếu tiền ngươi nếu là đồng ý gia nhập liên minh ba năm hợp đồng hai trăm vạn usd lương một năm đó chính là ngươi giờ y cờ cờ lấy ra hắn lớn nhất thành ý thu dèm nhìn xem giờ y cờ cờ đen nhánh trên mặt lộ ra tiêu d u n g đã ngài đều đã nói như vậy vậy ta còn có thể nói cái gì đó thu dèm đứng vậy đối giờ y cờ vươn tay ra Giờ chương ờ cờ tiên i n s nếu n h mặt mạ đ a tám t c mươi hai vạn sự sẵn sàng tại từ nước pháp trở lại tây ban nha thời điểm giờ ý cờ cờ thở phào một cái thu d ẽ m là hắn ký cái thứ nhất danh phủ kỳ thực cự tinh mặc dù mượn atleti c o danh khí nhưng mà giờ ý cờ cờ lại biết thu d ẽ m đồng ý gia nhập liên minh atleti cô càng nhiều hay là hắn miêu tả thiền cảnh đả động hắn trước đó cũng đã nói thu g è m cùng atleti c o cái này mùa hè ký những người khác không giống hắn là thế giới nghe tiếng đỉnh cấp hậu vệ vớt cúp cùng giải ở dâu quán quân chủ lực thành viên t h ư ở n g dự thiên hạ danh tướng mặc dù hắn không có hiệu lực tại cái gì đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ nhưng là bây giờ cg a địa vị lại một chút cũng đều không thể so với la liga t r ê n h l ệ n h thậm chí còn còn hơn cùng ắt mạ so ra atleti c o cũng không có cái gì ưu thế càng lớn nhân tố là giờ y cờ cờ đả động thủ g è m mới có thể mang đến hắn gia nhập liên minh hay là của ta danh khí không đủ lớn a giờ y cờ, cờ ở trong lòng thở dài nếu như giờ y cờ cờ danh khí đủ lớn là quán quân biểu tượng chỉ sợ thủ d ẹ m dạng này danh k h í cực lớn lại tại câu lạc bộ cũng không có quá nhiều vinh dự ngôi sao bóng đá sẽ rất dễ dàng liền bị hắn đạ động thế nhưng là sự thực là giờ y cờ cờ trước mùa giải cái cuối cùng nhiều tháng biểu hiện có thể xưng tinh thái t u y ệ t diễm nhưng như c ũ sẽ không để cho ngôi sao bóng đá nhóm sinh ra tin cậy cảm giác một cái có năng lực huấn luyện viên trưởng tuyệt đối không phải dựa vào mấy trận đấu liền có thể để cho người ta sinh ra tín nhiệm cảm giác mà là cần muốn t r ư ở n g kỳ quán quân tích lũy mới có thể để mọi người sinh ra loại này tín nhiệm cảm giác nghĩ muốn đạt tới loại kia vô luận đi cái gì đội bóng đều sẽ có rất nhiều ngôi sao bóng đá bởi vì mị lực của hắn cùng năng lực mà ca nguyện đến dưới trướng hắn tranh tài giờ y cờ cờ đường phải đi còn rất dài cùng còn lại huấn luyện viên s o r a giờ y cờ cờ mở đầu có thể nói là tương đối tốt nhưng mà đồng dạng cùng những cái kia đỉnh cấp huấn luyện viên s o r a hắn còn kém rất lớn nội t ì n h muji nô tại rộ tơn cùng van ga an bên người chờ đợi thời gian năm sáu năm cũng như thường là từ bồ đảo nha trung du đội bóng bắt đầu mang theo an C e lôti từ C G b đội bóng lập nghiệp bernie t từ rio ma zit đội thanh niên sau khi đi ra đồng dạng là từ tây ban nha bảo đảm cấp đội bóng cùng hạng hai tây ban nha đội bóng bắt đầu làm lên dịch cắt làm qua đội tuyển quốc g i a trợ lý huấn luyện viên h e g e r xuất đạo thời điểm ngược lại là thành tích nổi bật thế nhưng là cũng có tại nhật bản trước giáo kinh lịch những ngày đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng đều trải qua chẳng qua thời gian lắng đ ọ n g trải qua ngăn trở trải qua bản thân phong phú mới có thể đạt tới đ ỉ n h phong ngược lại là tượng dù guli violi c i l k i n s m a n để xam dạng này lập tức liền từ cầu thủ chuyển hóa thành một chi đỉnh cấp đội bóng huấn luyện viên trưởng tồn tại ngược lại ở sau đó cuộc đời huấn luyện viên bên trong tao ngộ nghiêm trọng ngăn trở mà không có làm xảy ra chuyện gì n g h p ra huấn luyện viên trưởng một chuyến này cũng là cần nấu tư lịch giờ y cờ cờ rất bình thường may mắn dựng lên n g ử a cạnh đội hai cái này v ắ n cầu mượn nhờ atleti c o sắp g i á n g cấp cơ hội tốt nhất cử thu được tại đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng vòng tròn bên trong đặt chân v ô liếng nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu chỉ cần tiếp xuống thành tích của hắn hơi hạ xuống như vậy hắn tích lũy được điểm này đáng thương v ô liếng liền sẽ bồi không còn một mảnh thương trường như chiến trường sân bóng tính tàn khốc cũng không thể so với thương trường thấp những cái kia thành danh huấn luyện viên trưởng nhưng lấy thất bại nhưng mà đối với mới người mà nói thất bại một lần cơ hội chẳng khác nào mất đi tất cả có rất ít người có thể tại một lần thất bại về sau một lần nữa đứng lên có thể làm được điểm này chính là thế hệ này huấn luyện viên trưởng bên trong cấp cao nhất cái chủng loại kia tồn tại muzino bernie tây bọn hắn đều thất bại qua sau đó bọn hắn đứng lên cho nên bọn hắn thành đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng j i c a c d e sam v i o i ly mấy người cũng thất bại qua thế nhưng là bọn hắn không có đứng lên cho nên tại thế hệ này huấn luyện viên trưởng bên trong bọn hắn chỉ là lưu lại một đoạn vết tích giờ y cờ cờ không muốn chỉ để lại một đoạn vết tích hắn muốn trở thành một cái vô tiền khoáng hậu đ ỉ n h cấp huấn luyện viên trưởng như vậy thì không thể thất bại tạm thời thất bại cùng ẩ n nút đối với còn lại huấn luyện viên trưởng tới nói có lẽ là một đoạn quý giá kinh lịch thế nhưng là hắn lại không cần dạng này kinh lịch ngày 13 tháng 7, atletico tuyên bố bản mùa giải cuối cùng một bút dẫn viện binh 28 t u ổ i nước pháp tuyển thủ quốc gia tân khoa giải ở u dâu quá quân hậu vệ lý lý ản thủ d è m lấy 23 triệu đô l à mỹ mới hậu vệ chuyển ngượng ghi chép từ mặt mạ gia nhập liên minh atletico mazit hợp đồng ba năm tiền lương chẳng、lành. lần này chuyển sẽ lập tức liền để tất cả đội bóng đều rung động một chút đỉnh cấp cầu thủ chính là đỉnh cấp cầu thủ trước đó mặc kệ là mạ kệ là hay là giạt đ é o gia nhập liên minh đều không có mang đến qua dạng này lớn rung động tại rio majit cùng barcelona đều đang bận rộn tại chủ tịch tranh cử thời điểm atletico đã không nói tiếng nào hoàn thành mình công tác chuẩn bị tại cái này mùa hè kỳ cọ tự do chuyển n h ư ợ n g đi xuất đạo cọt đố bạ là đình hợp đồng đến kỳ rời đi bây giờ còn chưa có tìm tới nhà dưới hạ sẹo b h 21 t r i ệ u đô la mỹ chuyển ngượng đi chelsea ba tên hậu vệ xuất ngũ tony 200 vạn usd chuyển nhượng đi người tây ban nha e s p a n y o l t r ạ một h 0 i vạn usd chuyển nhượng đi ac milan dù nhị nổ 800 vạn usd đi mít lesbosut lên 700 vạn usd chuyển nhượng đi bazy senzuman solazi bảy t 0 ă vạn usd đi z i l m a z i c sejena tự do chuyển nhượng đi phi argentina atleti c o cái này mùa hè rời đi 12 tên cầu thủ vì bọn họ lộ mặt 47 triệu đô la mỹ mà bọn hắn đầu nhập thì là có thể xưng đỉnh cấp thú d ẽ m là atleti c o cái này mùa hè chuyển nhượng tiêu vương 23 triệu đô la mỹ tiếp theo chính là giặt hai ngàn vạn usd Mạc kệ lèo 1.500.000 đối với cái này câu lạc bộ cũng có một chút thanh em bất đồng chủ yếu chính là cho rằng dẫn vào những này cầu thủ bên trong ngoại trừ thủ rẻ bên ngoài còn lại cầu thủ tựa hồ không đăng cái giá này rằng còn dễ nói m à k c l à tại sao đáng giá một n g h n năm trăm vạn rồi rút một n g h n vạn usd cũng đáng được thương thảo các mộ d ẹ n g ệ sĩ cái này tại mexico thi đấu vòng tròn lẫn vào hàng cũng đáng tám trăm vạn giờ y cờ cờ cái thằng này nhất định là thu đối phương người đại diện c h ỗ t ố t bất quá hưu đối loại này ngôn luận ngược lại là tịnh không để ý chủ yếu là giờ y cờ cờ s á t thực không có ở giữa kiếm tiền tiền bạc lưu động tương đương bình thường dù sao giờ y cờ cờ chỉ có quyền chi phối tiền tài lại cũng không trải qua qua hắn tài khoản đương nhiên muốn dở cho quỷ cũng rất bình thường tỉ như cùng cầu thủ người đại diện tự mình đặt thành h i p nghị cho người đại diện cao hơn ký tên phí sau đó người đại diện cho huấn luyện viên trưởng tiền hoa hồng cách làm này chính là huấn luyện viên trưởng ở giữa kiếm tiền thường dùng nhất thủ đoạn song lần này tất cả chuyển nhượng cho người đại diện tiền hoa hồng mức đều tương đương bình thường cũng trên cơ bản rửa sạch giờ y cờ cờ ở giữa kiếm tiền h i ể m nghi đương nhiên giờ y cờ cờ dùng câu lạc bộ tiền khắp nơi đi chạy nhìn giải ớ r ô tranh tài a đi còn lại câu lạc bộ chỗ thành thị ăn chơi đàng điếm a chỉ bất quá đây đều là rất bình thường chi tiêu cũng không thể muốn đưa vào cầu thủ còn muốn chính huấn luyện viên trưởng xuất tiền túi đường ra phí khắp nơi đi quan sát đi nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Hiệu、tại trong âm thầm hỏi tham q u a giờ y c ờ cờ giờ y c ờ cờ thì là vô n g ự c biểu thị lần này đầu nhập tuyệt đối là đáng giá tại cái này thành công mùa giải về sau ta đối với chúng ta có thể tiến vào hạ mùa giải trang tionlit đồng thời cầm tới một cái châu âu đấu trường vinh dự có càng lớn lòng tin nếu như vận khí tốt một điểm g rèn luyện đến thuận lợi hơn một điểm cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân đều chưa hẳn là một kiện rất bình thường khó có thể tin sự tình chủ tịch tiên sinh ta trước đó nói qua muốn đi vào hạ mùa giải trang tionlit đồng thời cầm tới một cái châu âu quán quân vinh dự nếu như làm không được hai điểm này ta liền chủ động từ chức không làm nhìn thấy giờ y cờ cờ động một chút lại nói loại này dễ dàng đem mình ép lên t u y ệ t lộ hữu còn có thể nói cái gì đó hắn chỉ có thể an ủi giờ y cờ cờ vài câu như là câu lạc bộ là tin tưởng ngươi đừng có áp lực quá lớn chỉ cần đội bóng biểu hiện được so trước kia tốt có hy vọng chúng ta nhất định sẽ đối ngươi có kiên nhẫn đối như vậy giờ y cờ cờ chỉ là tiêu tiếu không có cái gì so chủ tịch hứa hẹn càng không dựa vào được thành tích tốt thời điểm mọi chuyện đều tốt thành tích không tốt coi như ngươi cùng chủ tịch quan hệ cho dù tốt vì làm dịu đến từ các mặt áp lực huấn luyện viên trưởng đều sẽ là cái thứ nhất bị khai đao đối tượng chỉ có, có thể càng nhiều lấy được thắng lợi đây mới là vững chắc địa vị mình yếu tố đầu tiên còn lại yếu tố tại cái này yếu tố trước mặt đều không đáng giá n h ắ c tới bất quá còn tốt chính là giờ y cờ cờ đã thu được mình muốn đội hình chủ lực hiện tại thủ môn vị trí bên trên có m ô li nạ là chủ lực m ô a dạ đảm nhiệm dự bị còn có một cái thứ ba thủ môn s é t do sanche đã đủ hậu phòng tuyến bên trên hậu vệ phải có hạ ghế ệ dạ cùng nghệ c ổ tổ hậu vệ trái có c ặ p đệ vi lạ cùng david trung vệ thì là thủ d ẻ m ghệ hạ dạ then đi cùng mạ trên mạ mặc kệ là chủ lực vẫn là dự bị đều có sung túc nhân thủ giữa trận p ư ơ n diện tiền vệ phòng ngự vị trí có mạ cây lẹo trung lộ có vạ lợn bà dạ dạ cùng zhéch giữa trận bé bờ cánh trái có vincenter cánh phải có cả mồ rẽ nệ xi、si, áo nổ vịt thì là có thể đảm nhiệm v ạ lờ n cùng vincenter dự bị cặp đệ vị là cũng có thể đánh tiền vệ trái à k á i hệ dạ cũng có thể đánh tiền vệ phải giữa trận nhân số khả năng ít một chút nhất là tiền vệ phòng ngự còn thiếu người dự k huyết bất quá m à kệ lẻo cũng không phải là một cái thường thường thụ thương cầu thủ từ đội hai để bạn một người tới đảm nhiệm hắn dự bị đủ đủ rồi giờ ý cờ cơ định đem đội hai tiền vệ phòng ngự cụ rộ bà caspio đến một đội đến tiểu tử này mặc dù danh khí không có thực lực cũng không phải là rất xuất sắc nhưng mà đặc điểm của hắn lại cùng mạ kệ lẻo rất giống nếu như có thể tại mạ kệ l é o bên người học được một điểm gì đó nói không chừng sẽ còn mang đến nhất định kinh hỷ đâu phong tuyến bên trên thì không có gì có thể lo lắng g i ạ p đ é o là một cái đỉnh cấp xạ thủ chỉ cần hắn có thể phát huy ra tại bồ đảo nha thực lực cùng trạng thái như vậy hắn liền sẽ trở thành atleti c o dẫn bóng mạnh mẽ nhất bảo hộ đối với cái này giờ y cờ cờ không chút nghi ngờ trong lịch sử cái này mùa giải hắn đi gạ lạ tạ x a dày tại cùng bồ đảo nha hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh bên trong hắn y nguyên lấy được tiếp cận một trận một cầu thành tích mà trở lại bồ đảo nha về sau càng đã tới một cái đại bạo t i ế p xuống cấp tốc hễ phải có một lần nghiêm trọng thụ thương nguyên nhân cũng có hắn loại lực lượng này hình tiền đạo đến ba mươi tuổi gặp phải lấy tố chất thân thể hạ xuống nguyên nhân ở bên trong coi như mạnh như v ị ở gì, tại ba mươi tuổi về sau cũng trạng thái cấp tốc trượt thống chi là hắn giờ y cờ cờ cũng chỉ muốn hắn một hai năm xuất sắc trạng thái mà thôi không nói đến một hai năm về sau hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục chấp giáo atletico khi đó tố z cũng nên trưởng thành giờ y cờ cờ cũng không lo lắng cho mình khuyết tiếu h có thể sử dụng đỉnh cấp tiên phong giút thì là một cái xuất sắc dự bị mặc kệ là đánh đơn tiên phong vẫn là song tiên phong hắn đều có vị trí của mình mà cái kia loại một dự bị ra sân liền có thể dẫn bóng đặc điểm cũng làm cho giờ y t cờ cờ vô cùng thưởng thức tô z thì là có cường đại tiềm lực tân tú coi như cái kia có dễ cũng là một cái tốt dự bị tại liên tục đưa vào giạt mẹo cùng j u s đồng thời để bạt tô z về sau atleti c o phong tuyến cùng t r ư ớ c mùa giải so ra đã có biến hóa nghiêng trời l ệ đất ba tên thủ môn tám tên hậu vệ tám tên giữa trận bốn tên tiên phong tổng cộng hai mươi ba người đội một đối với giờ ít cờ, cờ tới nói đầy đủ sử dụng cho dù là tam tuyến tác chiến cũng sẽ không có vấn đề gì gây áo dạ áo nổ v ị cùng j o s là ba tên không phải eu cầu thủ giờ y cờ cờ cũng không có làm nhiều một cái đến dù sao không phải eu cầu thủ có đôi khi cũng sẽ mang đến một chút phiền thoái hiện tại vạn sự sẵn sàng giờ y cờ cờ các loại chính là đội bóng tập trung ngày đó chương 83, đội hai hy vọng giờ y cờ cờ hiện tại rất chờ mong đội bóng tập trung ngày đó một chi đội bóng tuyệt đối không phải huấn luyện viên trưởng mua hơn vài chục cái mình ngưỡng mộ trong lòng cầu thủ về sau liền có thể xây dựng cầu thủ năng lực cố nhiên trọng yếu nhưng là như thế nào chỉnh hợp những này cầu thủ thì cũng là một loại kiện cần tương đương g i n g cứu sự tỉnh mới dẫn vào cầu thủ hẳn là sẽ không đối với mình k h â c phục dù sao cũng là tại trong tay mình dẫn v à o nguyên bản cầu thủ đối m ớ i tới đám cầu thủ là cái gì cái nhìn phòng thay quần áo phải làm thế nào cân bằng đây đều là giờ ý cờ cờ muốn từng bước một đi làm sự t ì n h cái này mùa giải la liga thi đấu vòng tròn sẽ tại ngày 10 tháng 9 mở màn thi đấu vòng tròn bắt đầu đến trễ như vậy là bởi vì có giải ở dâu nguyên nhân muốn nói tại la liga đá bóng vẫn là một kiện tương đối hài lòng sự t ì n h mặc dù bọn hắn thường thường thi đấu vòng tròn đều kết thúc rất trễ tại không có giải thi đấu mùa hè trước một cái mùa giải thi đấu vòng tròn thường thường muốn kéo tới trung tuần tháng sáu thậm chí là cuối tháng sáu mới kết thúc thế nhưng là thi đấu vòng tròn bắt đầu đến cũng trễ tăng thêm trên cơ bản thi đấu vòng tròn sẽ không xuất hiện một tuần s o n g thi đấu tình huống cho nên tại la liga đá bóng chẳng những so tại tờ giờ mì ở kịp đá bóng muốn dễ dàng nhiều so ở italia đá bóng cũng muốn nhẹ nhõm đại khái chỉ có đông n g h ỉ kỳ dài đến một tháng bundesliga có thể so với la liga càng thêm dễ dàng atletico mùa giải trước tập h ấ n sẽ tại ngày 28 t h á n g 7 tiến hành tham gia giải âu â u đám cầu thủ có đầy đủ thời gian đến nghỉ ngơi mà giờ y cờ cờ tương đối mà nói rất nhanh động tác cũng làm cho a t l e t i c o rất nhanh liền hoàn thành nhân viên tổ hợp tại hơn nửa tháng tập huấn về sau a t l e t i c o sẽ tại ngày 21 t h á n g 8 cùng ngày 28 t h á n g 8 nên đón tây ban nha s u t e r cup hai hiệp tranh tài đối thủ là mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân la co dù nạ la co dù nạ cái này mùa hè thu hoạch cũng không nhỏ cứ việc roi m ạ k c á thụ t h ư ờ n g sẽ vắng mặt nửa trước mùa giải tranh tài bọn hắn lại đưa vào chitan khiến cho phong tuyến bên trên thực lực cũng không có hạ xuống doi mạc ấy coi như không tại chít tan cùng tàu lệ tạ tồn tại cũng sẽ để bọn hắn cũng không thiếu khuyết đạt được tay dạn mỹ nhạ hiện tại đầu g ó c còn không có rút thủ môn viên ca m e r u n người già ở biểu hiện cũng tương đương xuất sắc đây cũng là vì cái gì m ù lì nạ cùng v ã lở cũng không có chọn rời đi atletico gia nhập liên minh la co r u n a nguyên nhân một trong bọn hắn phải đối mặt lấy giả ở cùng dạn mỹ nhạ cạnh tranh trong lịch sử bọn hắn đi la co r u n a là bởi vì atletico xuống cấp hiện tại atletico không có giáng cấp giờ ý cờ, cờ lại trọng dụng bọn hắn bọn hắn không có bất luận cái gì muốn rời khỏi lý do. mỗi l i n a gậy hạ dạ vat lờ hẳn bạ dạ dạ cái này bốn cái trên giờ y cờ cờ mặc cho về sau hoặc là vững chắc vị trí hoặc là tiến vào đội hình chủ lực cầu thủ xem như giờ y cờ cờ sơ bộ nhất dòng chính tăng thêm mạ c k y lèo thù rèm cùng giặt béo đều là giờ y cờ cờ tự thân xuất mã đem bọn hắn lấy tới atleti c o tới bọn hắn cũng bị đánh lên giờ y cờ cờ dòng chính ân ký tại m ớ i cầu trong đội bọn hắn tất nhiên sẽ nhận giờ y cờ cờ trọng dụng tại mùa giải trước tập huấn trước khi bắt đầu giờ y cờ cờ đang không ngừng bổ súng cho mình liền ngay cả cả nạ đặt mấy lần gọi hắn ra ngoài hắn cũng là có thể đẩy lần vẫn tiền là đây ồ c cũng là vì cái gì hắn cố chấp không học tập như thế nào huấn luyện cầu thủ nguyên nhân về sau có rất nhiều người cũng kỳ quái vì cái gì giờ ít cờ cờ từ không nhúng tay vào huấn luyện hắn rõ ràng có thể để cho mình sẽ huấn luyện cầu thủ chỉ có giờ ít cờ cờ rõ ràng là bởi vì hắn không có thời gian c hắn ỉ chỉ là lũy luyện liền liên lụy tài học tích huy tranh kinh nghiệm, huấn thủ thái thích hợp chiến thuật, h cùng cầu cùng tập từ trong sát trạng bên quan dạng gì đã cơ lực, chi hồ tinh húng toàn bộ tinh lực, húng chi giờ yêu cờ cờ. Cũng chính không phải khổ gì đi tăng nhân vật, mỗi ngày n gì g khổ phải h đi mỗi vùi i đầu vật, là n c ứ bóng đá. Hắn đá. yêu thích cũng là rất nhiều chỉ là hiện ở thời điểm này hắn cảm thấy mình còn chưa có tư cách đi hưởng thụ nhiều thứ hơn mà thôi hiện tại địa vị của hắn đều là xây dựng ở trước mùa giải kia hơn một tháng thần kỳ biểu hiện bên trên nếu như không thể tiếp tục kéo dài hắn căn cơ liền sẽ tùy tiện bị dao động hiện tại xác thực không phải hưởng thụ thời điểm một mực chờ đến ngày 26 tháng 7, giờ y cờ cờ mới cho mình thả nghỉ một ngày kéo lên vừa vặn có ngày nghỉ c ả nạ đặt ở ma dít h à o h à o điên cuồng cả ngày tự nhiên cũng là đưa tới không ít phóng viên cùng b ô tới loại tình huống này để c ả nạ đặt tương đương cao hứng vốn đang có chút bất mãn mặt một ngày đều treo tiêu dung mà ở buổi tối hai người cũng là qua một cái phi thường vui sướng ban đêm chỉ bất quá c ả nạ đặt trong ngượng ngùng nói ra được một câu để giờ y cờ cờ rất là có một chút khó chịu úc thân yêu ta thật không nghĩ tới người da vàng cũng có thể cùng người da trắng đồng dạng cường trắng mặc dù rõ ràng người châu âu ở phương diện này cũng không có cái gì kiếm k � bởi ấ t quá l vì tây ban nha đặc thù nguyên nhân cho nên đội bóng chuyên nghiệp tập huấn thời gian cũng tương đối trễ mười h t sáng nữa mới bắt đầu huấn luyện bởi vì người tây ban nha ép panion thói quen rời giường thời gian đều là chín điểm về sau lúc này tự nhiên không thể lên quá phức tạp huấn luyện bình thường đều là khôi phục tính chất huấn luyện cùng hoạt động làm nóng người đến mười m t g i ba m ư phút sau đó mới bắt đầu một chút có cầu huấn luyện đến ba giờ chiều đây là người tây ban nha epa niol acom n chưa thời gian t ậ n lực bồi tiếp năm điểm đến tám điểm ba giờ huấn luyện một ngày huấn luyện lúc này mới kết thúc đối loại huấn luyện này thói quen giờ y cờ cờ là không quá n h ậ n đồng bất quá toàn bộ tây ban nha sinh hoạt tiết tấu chính là như vậy hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp bất quá hắn sau khi nhậm chức vẫn luôn là nghiêm lệnh đội bóng tuyệt đối không cho phép có đến chế hành vi đến chế một lần chạy năm vòng cũng chính là hai ngàn mét trong một tuần đến chế hai lần sẽ bị bài trừ tại tranh tài danh sách lớn bên ngoài một trận nếu như đến chế ba lần thật xin lỗi đội hai liền sẽ là người lâm thời huấn luyện địa phương dù n i n h quyết định chuyển nhượng chưa từng không có yếu tố này ở bên trong trước mùa giải bởi vì muốn bảo đảm cấp cùng có lao hưu thượng phương bảo kiếm nơi tay vẫn là không có gì dám xù lông cầu thủ cái này mùa giải tới nhiều như vậy người mới khó tránh khỏi sẽ có không biết tình huống mà phạm sai lầm người mùa giải trước tập huấn chính là để những người mới biết quy củ thời điểm nếu có phạm nhân quy củ giờ y cờ cờ không ngại bắt bọn hắn kéo một chút nào đội một huấn luyện mười giờ rưới mới bắt đầu đội hai tập huấn thì phải bắt đầu đến sớm một chút giờ y cờ cờ lúc trước cũng không có lộ ra muốn từ đội hai để bạt người tin tức loại chuyện này hắn muốn mình tuyên bố chí ít có thể làm cho cầu thủ trẻ n h ỏ n có cao hơn tự tin cho nên khi chín điểm đến đến thời điểm tại atleti cô đội hai đám cầu thủ từ trong phòng thay quần áo đi vào sân huấn luyện thời điểm bọn hắn n g o à i ý muốn phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc cái kia xuất lĩnh bọn hắn từ hạng hai tây ban nha thứ hai đến ngược trực tiếp giết tới xếp hạng vị trí thứ nhất bên trên người giờ y cờ cờ đang cùng đội hai mới huấn luyện viên trưởng en c h ộ m ạ giật trò chuyện từ phía s a u đã nhận được câu lạc bộ yêu cầu ngay tại một mặt cười khổ nói với giờ y cờ cờ địch lần này ngươi là muốn dành thời gian đội hai a hai người phụ tá huấn luyện viên hai cái tuyệt đối chủ lực cái này đội hai thành tích phải làm sao giờ y cờ cờ thì là ha, ha nợ nụ cười yên tâm đi en trộ đội thanh niên bên trong sẽ điều mấy cái dạy luyện được ngươi cũng biết dù li ô bọn hắn vốn chính là một đội huấn luyện viên trưởng tại đội hai có chút lãng phí lại nói phép n a n d o bọn hắn đi đội một không cũng có thể tốt hơn kích phát còn lại đám cầu thủ đấu trí sao có dạng này tấm gương công việc của ngươi mới tốt khai triển nha mạ giót cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ bất quá giờ y cờ cờ nói không sai lúc đầu đội hai tác dụng lớn nhất chỗ chính là cho đội một cung cấp tốt cầu thủ trước đó là bởi vì lao hưu đối đội hai không coi trọng hiện tại giờ y cờ cờ từ đội hai điều người đến một đội đi ngược lại công tác của hắn sẽ tốt hơn khai triển ha, ha bọn tiểu nhị đã lâu không gặp nhìn xem đi đến sân huấn luyện đội hai các đội viên giờ y cờ cơ lộ ra nụ cười s á n g lạ sau đó lớn tiếng nói đầu nhi s ắ c thực đã lâu không gặp tôi rét cười trả lời nói trước mùa giải giờ y cờ cờ rời đi về sau atleti c ủ đội hai trên dưới có thể nói là nhẫn nhịn một b ụ n g kình tối cuối cùng thành công bảo vệ thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất tận không thể can thiệp có thể thăng cấp nhưng mà có thể liên tục hai năm đều chiếm cư thăng cấp khu vực đủ để chứng minh atleti c ủ đội hai có xuất sắc thực lực mà giờ y cờ cờ tại đội một thành tích cũng để bọn hắn cảm thấy cao hứng giờ y cờ cờ quả nhiên không để cho bọn hắn cảm thấy mất mặt ngạnh s i n h s i n h xuất lĩnh lấy một chi đã cơ bản dáng cấp đội bóng hàm ngư phiên thân thành công cái này để bọn hắn nhớ tới giờ y cờ cờ tại đội hai thời điểm là làm sao làm đây là một cái đáng tin cậy huấn luyện viên trưởng hôm nay là đội một bắt đầu mùa giải trước tập huấn thời gian hắn lại đi tới đội hai sân huấn luyện chẳng lẽ là tương đối thông minh cầu thủ đều đã nghĩ đến điểm này bọn hắn nhìn xem giờ y cờ cờ ánh mắt cũng bắt đầu trở nên tiêu đốt nóng lên bọn tiểu nhị lần trước ta rời đi thời điểm liền đối với các ngươi nói một câu nếu là hôn không ra được lời nói ta liền không trở lại hiện tại ta tr bởi vì ta đã là atleti c o chính thức huấn luyện viên trưởng hôm nay ta tới nơi này là vì thực hiện lời hứa của ta giờ y cờ cờ lên giọng đối vây tới đội hai đám cầu thủ lớn tiếng nói ta đã từng nói chúng ta còn sẽ có cùng một chỗ cơ hội hiện tại cơ hội này đã tới rất xin lỗi ta không có cách nào đem toàn bộ các ngươi đều đưa đến đội một bên trong đi mặc dù ta tin tưởng vững chắc nếu như atleti c o đội hai là một cái đơn độc câu lạc bộ cho ta thời gian năm năm ta liền có thể để chi này đội bóng trở thành la liga bên trong một cô không thể coi thường lực lượng đáng tiếc là atleti c o đội hai dù sao cũng là atleti c o câu lạc bộ một phần tử mà atleti c o mazit thì là tây ban nha đệ tam cường lớn đội bóng dạng này đội bóng không có thời gian đến chậm dại trưởng thành cần chỉ là nhanh chóng cầm tới các loại vinh dự cùng quá quân cho nên ta hôm nay đến chỉ có thể đem các ngươi ở giữa người nổi bật đưa đến một đội đi không có trúng tuyển cũng không cần n ộ t r í bởi vì chỉ cần ta còn tại đội một như vậy thì nhất định sẽ làm cho trong các ngươi ở giữa xuất sắc nhất cầu thủ đều có tại đội một thể hiện ra thực lực mình cơ hội giờ ít cờ cờ để có atleti c o đội hai đám cầu thủ sắc mặt có chút t ạ m đạm bất quá bọn hắn cũng rõ ràng atleti c o cũng không phải là nhỏ câu lạc bộ sẽ không đại lượng để bạn đội hai cầu thủ chỉ có cấp cao nhất cầu thủ mới có thể đi đội một c h ỉ ít giờ ít cờ cờ có thể làm ra cam kết như vậy đã so trước kia tốt hơn nhiều dù sao lấy trước atleti c o đội hai đã có rất ít cầu thủ có thể xuất hiện tại đội một đội hình bên trong coi như bạ dạ dạ cùng do sơ mali cũng đều là từ còn lại đội bóng bị khai quật ra sau đó tại đội hai đá bên trên sau một khoảng thời gian lại đi đội một trên cơ bản liền không có atleti cô đội hai mình bồi dưỡng ra được cầu thủ đến một đội t i lệ tất cả ánh mắt hâm mộ đều đặt ở toz cùng bà cass trên thân cứ việc giờ y cờ cờ nói bọn hắn khả năng không lớn sẽ ở đội một lập tức liền đánh lên tranh tài thế nhưng là chính như giờ y cờ cờ nói như vậy cho dù là tại đội một cùng những ngôi sao bóng đá kia huấn luyện chung đối bọn hắn cũng sẽ có lấy tương đương trợ giúp cực lớn đội một cùng đội hai là hoàn toàn khác biệt hai thế giới ưu tú hơn huấn luyện viên xuất sắc hơn đồng đội đỉnh cấp ngôi sao bóng đá chỉ là khoảng cách gần quan sát những cái kia ngôi sao bóng đá trong huấn luyện bày ra đồ vật liền sẽ để cái này tuổi trẻ đám cầu thủ được ích lợi không nhỏ thiếu đi rất nhiều đường q u a n co tô z biểu lộ cũng không có gì thay đổi hắn từ nhỏ đã bị hết thể mọi người ký thác kỳ vọng cái gọi là thiên tài s ư n g hô không riêng mang đến cho hắn áp lực nhiều hơn cũng mang đến cho hắn đầy đủ tâm lý ổn định tố chết mười bảy tuổi tiến vào đội một với hắn mà nói cũng không phải là cái gì đặc biệt ngạc nhiên sự tình kia là chuyện sớm hay mượn hắn trước mùa giải tại hạng hai tây ban nha đánh vào 21 i m t g ậ n bóng loại biểu hiện này còn không thể tiến vào đội một đó mới là một kiện để cho người ta cảm thấy phi thường ngạc nhiên sự tình mà bà cắt lại có vẻ tương đương kích động nói thật chính hắn cũng không nghĩ tới có thể tiến vào đội một phải biết tại giờ y cờ cờ tiếp nhận atleti của đội hai thời điểm hắn ngay cả đội hai chủ lực đều không có đánh lên thế nhưng là giờ y cờ cờ lại tại đội hai bắt đầu dùng hắn để hắn từng bước trở thành lập tức cạnh hai tiền vệ một nửa chủ lực nửa dự bị hiện tại còn đem hắn để bạt tiến vào đội một đội hai dự bị đến đội một thành viên cái này bên trong ở giữa t r a n lệ chi lớn ai cũng rõ ràng hoàn toàn có thể nói cái này cùng một bước lên trời cũng không kém là bao nhiêu nếu như nói tô z tiến vào đội một còn chưa thể kích thích đến đội hai đám cầu thủ như vậy bà cắt tiến vào đội một thì là triệt để kích thích a t le ti cô đội hai đám cầu thủ đại bộ phận cầu thủ đều không cho là mình lại so với bà cắt trích lệ n h đã bà cắt cố gắng thông qua tiến vào đội một như vậy vì cái gì bọn hắn lại không được giờ y cờ cờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau đó ngẩng đầu lên c ă n g cái búng tay t ố t thời gian không sai bị lắm bọn tiểu nhị ta sẽ tùy thời chú ý biểu hiện của các n g ư ờ i đội một cũng không có khả năng chỉ dựa vào mua người để duy trì sức chiến đấu hy vọng tương lai còn sẽ có c à nhiều g n người đạt tới yêu cầu của ta các ngươi hẳn phải biết ta không quan tâm cầu thủ là từ đâu tới chỉ để ý bọn hắn có được hay không dùng nói xong câu nói này giờ y cờ cờ liền đối tô z cùng bạc cờ vây v â y tay tới đi h o a c kế đi trong phòng thay quần áo đem đồ đạc của các ngươi lấy ra tiếp xuống các ngươi muốn đi một đội phòng thay quần áo tô z nhẹ gật đầu mà bạc cờ thì là kích động nhẹ gật đầu sau đó bọn hắn liền theo giờ y cờ cờ bước chân đi hướng đội hai phòng thay quần áo nhìn xem tô z cùng bạc t đem đồ vật của mình cầm sau khi đi ra giờ y cờ cờ mới mang lấy bọn hắn đi hướng một đội phòng thay quần áo mỗi cái câu lạc bộ luôn có như vậy một hai cái chăm chỉ nhất cầu thủ sẽ nâng lên đến sân huấn luyện đến tiến hành huấn luyện atletico cũng có dạng này cầu thủ đó chính là đội trưởng a ghệ dạ cùng trước mùa giải bị giờ y cờ cờ bị thác trách nhiệm vạ lợn a ghệ dạ vẫn luôn là phi thường chăm chỉ cái chủng loại kia cầu thủ thiên phú của hắn cũng không tính đặc biệt xuất sắc cho nên cho dù là tại hắn đỉnh phong nhất thời kỳ hắn tại đội tuyển quốc gia cũng chỉ là một cái bình thường dự bị mà thôi nhưng mà loại này đặc điểm lại làm cho hắn trạng thái cũng không có hạ xuống ngược lại bởi vì kinh nghiệm tích lũy trở thành một cái xuất sắc hậu trường đa d i ệ n thủ mà vã lờn thì là một tình huống khác tại hiểu rõ vã lờn về sau giờ y cờ cờ mới xem như càng phát đối vã lờn cảm thấy nổi lòng tôn k í n h đây là một cái phẩm hạnh khá cao khiết cầu thủ thành kính cơ đốc giáo đồ không uống rượu xưa nay không cùng người sinh ra tranh c h ớ p thậm chí hắn hàng năm đều sẽ từ thu nhập của mình bên trong xuất ra một bộ phận lớn ra tại quê hương của mình mua một mảnh đất miễn phí để quê quán những kẻ nghèo hèn trồng trọn đó cũng không phải cái gì mua danh t r ụ tiếng hành vi. bởi vì loại chuyện này hắn từ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp lúc bắt đầu ngay tại làm đồng thời có rất ít người biết hắn tại dạng này i ê n lặng vì quê quán nỗ lực một cái ở đây bên ngoài tự hạn chế đến giống như một cái thanh giáo đồ nhân vật bình thường làm nhiều nhất sự t ì n h là cái gì đây đó chính là đi vào sân huấn luyện nâng lên huấn luyện v ã l e n có xuất sắc thiên phú nhưng mà lại tuyệt đối không tính là siêu quần bạch tụy cái k i a loại tinh chuẩn nắm chắc trên trận thế cục năng lực cùng sắc bén c h u y ể n bóng cấp pháp càng nhiều hơn chính là thông qua khổ luyện ra được cho nên khi giờ y cờ cờ mang theo tô z cùng bà cas s đi vào một đội trụ sở huấn luyện thời điểm vừa vặn liền thấy hạ ghệ giả cùng vã lờm tại trong phòng thay quần áo đàm tiếu hai vị này sẽ là các người mới đồng đội đội hai đi lên fernando tô z cùng cụ r ổ bà cas s cầu thủ trẻ hai người các ngươi làm tiền bối nhưng phải thật tốt chiếu cố bọn hắn a giờ y cờ cờ phất phất tay sau đó đ ố i hạ ghệ giả cùng vã lờm nói một câu tiếp lấy q u a n người hai cái này là đội bóng đội trưởng cùng phó đội trưởng có cái gì không rõ ràng hỏi bọn hắn chính là cái này lời vừa nói ra chính vã lờm đều sửng sốt một chút kỳ có sau khi đi à cái hệ giả khẳng định là đội trưởng rồi cái này không có nghi vấn gì thế nhưng là mình lúc nào liền thành đội phó rồi ta nói ngươi là kia ngươi chính là giờ y cờ c ờ nợ nụ cười cái này mùa giải chúng ta người rời đi không ít lão ra hỏa cũng không nhiều dù ăn ngươi làm giữa trận hạnh tâm đ ư n g người đội phó là không có vấn đề gì bất quá ngươi là b ả n thứ hai đội trưởng thứ nhất phó đội trưởng là mồ lina minh m ặ c chưa làm phó đội trưởng cần phải đối những người trẻ tuổi kia nhiều chiều ứng một điểm đâu dẫn bọn hắn đi mình thay quần áo tủ trước đi nhớ kỹ số chín tủ là fed nando rõ chưa nghe được giờ y cờ cờ câu nói sau cùng vã lờn cùng ạ cái hệ dạ đồng thời s ư ớ n g sốt một chút sau đó nhẹ gật đầu giờ y cờ, cờ cờ cười cười liền xoay người đi ra phòng thay quần áo đem hai người trẻ tuổi lưu tại trong phòng thay quần áo ạ cái hệ dạ đối vã lờn đưa mắt liếc ra ý qua một cái để hắn mang bạ cắt đi hắn thay quần áo tủ nơi đó tiếp lấy liền đối tô z vây v â y tay fernando tới ngươi ngăn tủ ở chỗ này tô z có chút ngây thơ đi theo ạ cái hệ dạ đi tới một mảnh tủ quần áo trước mặt ạ cái hệ dạ tại tiêu lấy số chín thay quần áo quỹ diện trước xuất thần đứng một hồi lúc này mới quay người nói với tô z fernando cái này chính là của ngươi tôi n hắn này quần này quần người dụng trường h bạch thử thăm dò hỏi hệ thâm cái câu, cái trước cái trước cười cười,、kỳ、cỏ. áo áo, gì, một tủ tủ Tô sử dò là, là, ra đó đó kêu ý vị kỳ z có chút nhẹ gật đầu kiềm chế hạ tâm tình kích động hiện tại đã có rất nhiều người hô tô z là atleti cô kế tiếp cậu bé vàng mà atleti cô cái trước cậu bé vàng cái trước g ì n sơ đó chính là kỳ c ỏ tủ quần áo số hiệu cùng quần áo chơi bóng rẫy số thì là giống nhau t ô z mới vừa tiến vào đội một giờ y cờ cờ liền đem kỳ có lưu lại quần áo chơi bóng cùng tủ quần áo đều cho t ô z trong đó dụng ý tự nhiên là không cần nói cũng biết đương mở ra tủ quần áo thời điểm tô z cũng bắt đầu kìm nén không được mình tâm tình kích động nhìn xem chung quanh mấy cái d â y số đi số tám tủ quần áo là thuộc về giữa trận hạch tâm vạ lở hẳn số mười tủ quần áo là vừa vặn gia nhập liên minh chủ lực xạ thủ bờ ra dịu người giật đèo cứ việc tô z biết mình rất không có khả năng lập tức liền đánh lên chủ lực thế nhưng là giờ y cờ cờ đối với hắn coi trọng cùng số chín quần áo chơi bóng kế thừa đủ để chứng minh hắn tương lai tại atleti cô địa vị như thế nào đây là cờ xí địa vị đây là cờ xí tủ quần áo đây là cờ xí dãy số mặc dù bây giờ hắn còn chưa đủ lấy trở thành atleti c o cờ sĩ, nhưng mà lại là giờ y cờ cờ đối với hắn coi trọng chính là cái này chỉ lớn hơn mình năm tuổi huấn luyện viên trường tại đội hai kích hoạt lên mình sau đó lập tức đem mình dẫn tới một đội còn cho mình cao như vậy kỳ vọng tôi z không biết cái gì là kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nhưng mà hắn cũng hiểu được cái này hàm nghĩa tại tôi z cảm xúc mênh mông thời điểm giờ y cờ cờ thì tại sân huấn luyện bên trên cùng các đồng nghiệp của hắn trò chuyện ha ha dũ lì ồ dũ an chúng ta lại gặp mặt giờ y cờ cờ đối hai người phụ tá huấn luyện viên chào hỏi tiếu dung vô cùng sán lạc mà thủ môn viên huấn luyện viên rủ li o họ ý gạ cùng thể năng huấn luyện viên ru an cả b ờ l ộ trên mặt cũng tràn đầy mỉ m cười bọn hắn đương nhiên cao hứng phải biết bọn hắn vốn chính là atleti của đội một trợ lý huấn luyện viên chỉ bất qua sặc trĩa cùng j e n n y ở di đều có bọn hắn thành viên tổ chức của mình mà thôi hiện tại giờ y cờ cờ ngồi vững vàng vị trí đem bọn hắn lại sách về đội một bọn hắn tự nhiên sẽ thật cao hứng dù sao người thường đi chỗ cao à tại một đội chấp giáo vô luận là đãi ngộ vẫn là còn lại cái gì đều so tại đội hai muốn tốt rất nhiều địch thật cao hứng có thể cùng ngươi lần nữa hợp tác c ạ bỡ lộ cười nói với giờ y c ờ cờ giờ y cờ cờ núi b a i ta cũng thật cao hứng bất quá d u an tiếp x u ố n g sẽ phải nhờ vào ngươi đội bóng tại mùa giải trước thể năng dự trữ nhất định phải nắm chắc đây chính là ta bản chất công việc húng chi đội một trợ thủ cũng không ít chỉ cần có thể an bài tốt ta cam đoan tại mùa giải lúc bắt đầu bọn hắn không lại bởi vì thể có thể vấn đề mà trạng thái không được c ạ bỡ lộ vỗ ngực nói giờ y cờ cờ lại chuyển hướng họ y gà họ y gà thì là lập tức liền nhẹ gật đầu mỗi lì nạ vốn chính là một cái đỉnh cấp thủ môn để hắn bảo trì tốt trạng thái ta một người là đủ rồi nhìn thấy hai người kia đều như thế đủ、thú. giờ y cờ cờ tâm tình cũng biến r ấ t khá sau đó hắn liền nói với mạ di nạ trợ thủ của ngươi cái này cũng tăng lên hai cái huấn luyện liền nhờ vào ngươi lấy được thắng lợi ta tới để bọn hắn bảo trì tốt trạng thái ngươi đến mạ di nạ nhẹ gật đầu hắn đã thành thói quen giờ y cờ cờ trong huấn luyện đương vùng tay t r ư n g quỹ dù sao giờ y cờ cờ coi như nhúng tay huấn luyện hắn nên làm gì vẫn là làm gì đối với hắn không có ảnh hưởng gì nhìn thấy cùng m ấ i huấn luyện viên tổ trào hỏi đã không sai bị lắm giờ y cờ cờ liền d ơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái nô、no. chỉ kém mười mấy phút thời gian huấn luyện sắp đến đám gia hỏa này làm sao còn một người đều không đến chẳng lẽ bọn hắn đã bắt đầu khát vọng dùng chạy vòng đến tiến hành thể năng chữa bị sao mà g ì nạ nở nụ cười ta nghĩ hẳn là tại trong phòng thay quần áo biết nhau đi dù sao cái này mùa giải đến không ít người mới nếu như phần lớn người đều đến muộn vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào nếu như vượt qua một nửa người đến chế, nói do chúng ta đương huấn luyện viên cũng có trách nhiệm chúng ta dẫn đội mọi người cùng nhau chạy lên năm vòng giờ y cờ cơ hệ p h i hoạt động một chút thân thể vừa vặn ta cũng đã lâu không có chạy qua mới mùa giải tập huấn từ chạy bộ bắt đầu cũng là một chuyện rất vui thích đâu. rất bình thường không may giờ y cờ cờ muốn chạy vòng nguyện vọng rơi vào khoảng không tại khoảng cách 1 0 ờ i giờ rưỡi còn có 5 phút đồng hồ thời điểm atleti c o đám cầu thủ liền n h a u n h a u đi tới sân huấn luyện không riêng gì trước kia lão cầu thủ mới thêm minh cầu thủ cũng đều xuất hiện thu d ẹ m cùng đồng bào của mình mạ kệ lẹo đang trò chuyện này rút thì là tại cùng cả mộ rẽ nệ sĩ vừa đi vừa trò chuyện vincen t e ơ thì cùng cùng là cầu thủ trẻ tô z đang trò chuyện mới thêm minh cầu thủ trên cơ bản cũng đều đến rất rõ ràng trước đó atleti cô câu lạc bộ đã đem trên sân huấn luyện quy củ đều thông qua bọn hắn người đại diện nói cho bọn hắn tại giờ y c cảm thấy hài lòng thời điểm hắn lại phát hiện tựa hồ thiếu mất một người Giật không có tới mạ dì nạ thấp giọng nói với giờ y cơ cờ giờ y cơ cờ sắc mặt lập tức liền c h ầ m xuống chương 85, tập huấn ngày đầu tiên có đôi khi không thể không nói vợ r a dự cứ việc ra vô số kỳ tại n g ú trời t bóng đá vương quốc danh sưng danh phủ kỳ thực nhưng mà từ chức nghiệp tố dưỡng đi lên nói vợ r a dự cầu thủ cùng cùng là nam mỹ cầu thủ argentina cầu thủ soza chỉnh thể chức nghiệp tố dưỡng là phải kém hơn một đoạn rất nhiều định cấp bờ ra r ư ợ u cầu thủ cũng không phải là hủy ở tuế nguyện cùng tổn thương bệnh bên trong mà là hủy ở vĩnh viễn say rượu cùng sống về đêm bên trong ví dụ như vậy có rất nhiều tương phản argentina cầu thủ ngược lại là ít có loại chuyện này xuất hiện trước mùa giải giờ y cờ cờ liền đã từng vì j u n h n o đau đầu qua j u n h n o tài hoa không thể nghi ngờ mà tính cách của hắn cũng là rất bình thường ôn hòa cái chủng loại kia chính là lười tổng l à ưa thích đến trễ mỗi lần cũng không muộn đến nhiều chính là chậm một chút như vậy mai cho đến giờ y cờ c phạt hắn chạy mấy lần vòng mấy lúc sau hắn mới bớt phóng túng đi một chút bất quá mỗi lần cũng là cơ hồ b mà lần này mới thêm minh hai cái argentina người đều tới rất bình thường kịp thời hai cái người pháp cũng không có chế, hết lần này tới lần khác chính là cái này bỏ ra atleti c o 2 a i ngàn vạn lúa sd giờ y cờ cờ trong suy nghĩ số một xạ thủ tại tập huấn ngày đầu tiên liền đến muộn giờ y cờ cờ biết nếu như không dựa theo quy định trừng phạt sớm muộn còn lại cầu thủ cũng sẽ không đem quy củ coi ra gì giờ y cờ cờ không muốn dùng giặt bèo đến lập uy nhưng mà hắn quyết định quy củ không cho phép có người phá hư lại lần nữa giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái khoảng cách mười giờ rưây chỉ còn hạ một phút nếu như giặt được còn không được hiện tại đám cầu thủ đều ở đây bên trong tập hợp rất bình thường tò mò nhìn d ơ cổ tay lên nhìn biểu giờ ý cơ cờ g i ặ t còn chưa tới hắn sẽ không trở thành đầu nhi cái thứ nhất xử phạt cầu thủ a bà dạ dạ thấp giọng hỏi vã lờ hẳn m ộ t câu vã lờ nhún n nhún vai không có trả lời bên cạnh cả m ồ dẹ ẽ nệ xỉ thì là hơi nghi hoặc một chút hỏi m ộ t câu hẳn là sẽ không đến trễ bao lâu đi ta cùng rủ li o ra phòng thay quần áo thời điểm g i ặ t đèo đã tới đâu lại nói nhiều nhất đến trễ vài phút có chỗ tốt gì phạt vậy liền nhìn xem đi a cái vệ dạ thấp giọng nói dù sao trước mùa giải đầu nhi tiếp nhận kia hơn một tháng dù nỉ h nổ đến chế n một phút đồng hồ cũng bị hắn kéo đi chạy vòng một phút đồng hồ c ả c mộ rẽ nệ s i có chút im lặng cảm giác mười giờ rơi đến giờ y cờ cờ để tay xuống cổ tay sau đó mà không thay đổi nói một câu huấn luyện có thể bắt đầu dù sao hiện tại chỉ là huấn luyện thân thể các ngươi không cần nhận biết về phần để các ngươi lẫn nhau ở giữa quen thuộc một điểm chúng ta cần người đến đông đủ về sau lại làm loại chuyện này do bớt bắt đầu đi mạ di nạ nhẹ gật đầu sau đó thổi lên miệng bên trong cái còi mới tới đám cầu thủ đều là xức sở không nghĩ tới giờ y cờ cờ đã nói vài câu lập tức liền bắt đầu huấn luyện cái này để động tác của bọn hắn chậm chạp một điểm lập tức liền nên đón mạ di nạ tiếng giống gặp ủy động chẳng lẽ nghỉ ngơi để các ngươi khớp nối đều gì xét sao tại mạ di nạ trong tiếng hô atleti c o đám cầu thủ mới rối rít tại hắn cùng bốn cái huấn luyện trợ thủ xuất linh dưới bắt đầu sống chuyển động thân thể ngay từ đầu là huấn luyện thân thể cho nên tại hơi hoạt động một chút về sau bọn hắn liền bắt đầu tiến hành thể n ă n g chữ bị phương thức đơn giản nhất chạy vòng chạy vòng trước đó là cần làm nóng người mà đối với cầu thủ chuyên nghiệp nhóm tới nói bắt đầu làm nóng người vẫn là tương đối trọng yếu nếu như làm nóng người không đủ động tác lớn một chút liền dễ dàng xuất hiện kéo thương tại đám cầu thủ bắt đầu làm nóng người không lâu sau g i da b é o liền vội vã tại phòng thay quần áo phương hướng xuất hiện hắn nhanh chóng chạy tới sân huấn luyện một bên sau đó đ ố i giờ y cờ cờ cười hắc hắc đầu nhi thay quần áo đã muộn một chút g da cười nói với giờ y cờ cờ hắn cảm thấy mình phải cùng giờ y cờ cờ rất quen thuộc dù sao lúc ấy là giờ y cờ cờ chiêu hiền đãi sĩ đem hắn mời tới có thể có được đãi ngộ này cũng chỉ hắn cùng t h ủ d è m hai người mà thôi đến chế năm phút đồng hồ giờ y cờ cờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái bất động thanh sắt nói đi trước làm nóng người sau đó làm h u ấ luyện rác b e o nhẹ gật đầu sau đó liền chạy vào sân huấn luyện bên trong tiếp lấy cùng còn lại cầu thủ cùng nhau làm lên làm nóng người giống như không có trừng phạt hắn a các mẫu rẽ nghệ s i thấp giọng hỏi ạ g ử i h ệ ra chờ lấy xem đi ạ g ử i hệ ra bất động thanh sắt nói đang tiến hành đầy đủ làm nóng người về sau atleti cô đội một ngày thứ nhất huấn luyện lại bắt đầu trừ ra ba cái thủ môn viên những người khác tại mạ gì nạ cùng cả b ờ lộ xuất linh dưới tiến hành huấn luyện thân thể chạy vòng mặc dù đơn giản lại cũng không là một vị chạy lung tung căn cứ đặc điểm của bọn hắn huấn luyện viên tổ thiết lập g a tính nhắm vào chạy phương thức đến để bọn hắm từng bước dự trữ lên thể điều cả tình trạng của bọn họ để bọn hắn ở trong trận đấu có thể phát huy đến càng tốt hơn ba cái thủ môn viên thì là tại họ ỵ g ạ xuất lĩnh dưới tiến hành thủ môn viên huấn luyện giờ y cờ cơ một người ở đây bên cạnh ngồi xuống miệng bên trong n g a i lấy một cây từ trên bãi cỏ nắm chặt lên nhánh cỏ bất động thanh sắc nhìn xem hết thẻ mọi người hắn cũng không có đeo kính r â m cho nên đam cầu thủ đều có thể cảm giác được ánh mắt của hắn buổi sáng huấn luyện một mực tiếp tục đến một điểm tiếp xuống liền hẳn là thời gian nghỉ ngơi sau đó ba điểm đi ăn cơm trưa đây chính là quá trình mà ở huấn luyện lúc kết thúc nhìn xem cùng đồng đội cùng nhau đi xuống sân huấn luyện giặt đèo giờ ý cờ cờ lại hướng hắn ngoắc ngón tay đi chạy vòng giặt đèo năm vòng ta nghĩ ngươi hẳn phải biết quy củ của chúng ta trong một tuần đến chế một lần tại trong vòng năm phút đồng hồ chạy năm vòng vượt qua năm phút đồng hồ chụp một tuần tiền lương hai lần đến chế, bị b à i trừ ra danh sách lớn một lần ba lần đến chế, đi đội hai ta hy vọng ngươi biết nếu như ngươi không biết ta liền sẽ đi cha một chút là chỗ nào xảy ra vấn đề nếu như là người đại diện không có nói cho ngươi biết như vậy ta sẽ đem ngươi người đại diện kéo tới chạy vòng nếu như là câu lạc bộ nhân viên công tác không có truyền đạt ta sẽ đem nhân viên công tác kéo tới chạy vòng, rõ chưa. Raka sừng sốt một chút, sau đó tiểu dung ngưng kết tại trên mặt của hắn, nói thật hắn cũng không phải là cô ý đến chê. Hắn nghe được người đại diện truyền đạt chỉ bất quá bờ ra dịu người trời sinh t ả n mạn tính tình để hắn vẫn là bóp lấy một chút đi tới phòng thay quần áo, sau đó tìm tủ quần áo của mình thay quần áo cái gì động tác chậm một điểm, hắn cũng không có cho là mình là đến chê. t ă n g thêm đến sân huấn luyện về sau giờ y cờ cờ cũng không nói gì thêm liền để hắn đi làm nóng người, hắn còn tưởng rằng chuyện này liền xong rồi đâu, kết quả sau khi kết thúc huấn luyện giờ ý cờ cờ muốn hắn đi chạy vòng. Nhìn xem giờ y cờ cờ vớt vớt cái mũi sau đó chậm rãi nói một câu không có ý tứ lúc ấy ta còn quên cùng ngươi nói một câu ta là một cái tại sân huấn luyện cùng trên sân bóng phi thường chú trọng quy củ huấn luyện viên trưởng ở đây hạ tùy cho các ngươi chơi như thế nào thậm chí đi hộp đêm ta có thể cùng các ngươi chơi nhưng là tại sân huấn luyện cùng trên sân bóng hết thể liền phải dựa theo quy củ của ta đến Bởi vì chúng ỉ có dựa theo quy củ của c dựa ta theo h quy đến, chúng ta mới có thể một mực lấy được thắng lợi các ngươi là người của ta ở bên ngoài trọc sự tình ta sẽ bảo kê các ngươi tại nội bộ phạm sai lầm ta sẽ trừng phạt đám các ngươi nhìn xem cái này so với mình còn trẻ năm sáu tuổi huấn luyện viên trưởng dùng một ngụm xã hội đen lao đại ngự khi nói chuyện g i ặ t đ é o đột nhiên cảm thấy ra hỏa này trở mặt bản sự thật mạnh không có ký hợp đồng thời điểm hắn cũng không phải cái dạng này bất quá người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý này g i ặ t đ é o vẫn hiểu dù sao hắn đúng là đến muộn tại giờ y cờ cờ nhìn chăm chú g i ặ t đ é o rất nhanh liền túi đầu sau đó chạy lên sân huấn luyện một vòng hai vòng ba vòng bốn trăm m đường băng năm vòng cũng chính là hai ngàn m é t giặc thể năng là tương đương xuất sắc không phải cũng không thể duy trì hắn ở đây bên trên cái chủng loại kia đối kháng năng lực chạy cái này hai ngàn mét với hắn mà nói không tính là gì bất quá tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ dạng này chạy bộ mất mặt mới là chuyện mấu chốt nhất ở trong quá trình này không có người nói chuyện mãi cho đến giặc được chạy xong năm vòng thở hồng hộc ra sân về sau giờ y cờ cờ mới phất phất tay để hắn về chỗ hiện tại thời gian còn sớm hôm nay là ngày đầu tiên tập huấn cho nên ta nghĩ chúng ta hẳn là biết nhau một chút giờ ý cờ cờ liền như không có phát sinh sự tình vừa rồi thần thái tự nhiên nói cái này mùa hè chúng ta đội bóng đi không ít người tăng lên không ít người cho nên ta nghĩ cũng không cần một cái tiếp một cái giới thiệu không phải chúng ta ba cái đội trưởng sẽ m ệ t chết ta trước cho các ngươi giới thiệu cái này mùa giải chúng ta ba cái đội trưởng đội trưởng a gửi hệ dạ thứ nhất phó đội trưởng dỗ sở mô lina bản thứ hai đội trưởng du an vạ l ợ n bởi vì cái này mùa giải chúng ta đi mấy tên lao tướng cho nên đội trưởng cũng là an bài lần nữa hiện tại đến phiên các ngươi giới thiệu mình dựa theo thay quần áo tủ dây số từ nhỏ đến lớn từng cái từng cái đi tới giới thiệu mình để mọi người biết ngươi tên gì đánh vị trí nào đương nhiên nếu như muốn nói một chút mình hướng giới tính cái gì Cũng hoang nên. trong đám người phát ra một trận cười vang sau đó cặp đệ vi lạ liền bị đẩy ra số một là mổ lina số hai là đội trưởng hạ g h é h ệ dạ đương nhiên là hẳn cái này số ba cái thứ nhất ra giới thiệu chính mình tiếp x u ố n g chính là số bốn g h y hạ dạ số năm thẹn đi số sáu hệ cớt số bảy c ả mổ genesi số tám vả lờ hẳn số chín tô z số mười giạt đèo số mười một vin center số mười hai mô dạ số mười ba bạ dạ dạ số mười bốn mạ k â lẹo số mười lăm david số mười sáu thù d è m số mười bảy bạc n ổ v i t số mười tám có dễ số mười chín số 20 i u j s ố 21 i mươi bakas hai h ả o s é t d o sanche hai m hảo mạ trên ạ hai m người đội một lần lượt ra giới thiệu cũng bỏ ra mấy m ư ờ i phút giờ y cờ cờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau đó nợ nụ cười hôm nay là ngày đầu tiên tập v ấ n cho nên buổi trưa thời gian nghỉ ngơi sẽ lâu một chút do bớt phụ cận có hay không tốt khách sạn cùng đi ăn cơm ta mời khách người trung quốc chúng ta có câu tục ngữ vậy chính là có bằng hữu từ nguyên lai、like、đến là tối làm người ta cao hứng sự tình hôm nay đội bóng bên trong tới nhiều như vậy người mới ta đương nhiên sẽ càng thêm cao hứng cho nên hôm nay cơm chưa còn có b u ổ i tối hết thẻ chi tiêu đều ta mời giờ y cờ cực ờ c cờ có khí thế phẩy tay nhưng mà trong tưởng tượng gieo họ nhưng không có chuyện tới mà là lao đám cầu thủ tại lẫn nhau xì xào bàn tán ta không nghe lầm chứ đầu nhi nói hắn muốn mời khách đúng vậy à, quá kỳ quái hắn không phải gờ rằng đ ể sao trước mùa giải còn để chúng ta mời hắn đi dạo hôm đêm có âm mưu nhất định có âm mưu ta cảm thấy đầu nhi khẳng định biết uống rượu uống đến một nửa ở giữa đồ chạy trốn sau đó giữ chúng ta lại tới trả tiền ban đêm nhưng nhớ kỹ phải mang theo túi tiền đối đám cầu thủ loại phản ứng này giờ y cờ cờ rất là bất mãn uy ta ta nói ta mời khi á các c Chẳng h n g lẽ ư ơ liền không cao hướng cao sao? đó ầ u đầu đều nhi ngươi chừng nào thì bắt đầu thích mời khách. Bà dạ dạ thận trong hỏi, trước mùa giải ngươi trúng thường đều không thì thích khách. hỏi, mời giải trước c Bà bắt mùa dạ dạ mời Khi khách. đó ta còn rất nghèo giờ y cờ cờ d ở khóc dở cười nói chẳng lẽ ta có tiền sẽ còn có rượu sao của các ngươi hiện tại ta tiền lương mặc dù còn là không bằng các ngươi thế nhưng là xin các ngươi đi hộp đêm vẫn là có tiền nhà không muốn đi à? vậy ta liền không mời đi đi đi đ a n cầu thủ lập tức ngừng lại loạn thất bát t a hô to còn có người hưng phấn nói hôm nay yếu điểm mới bình thật là đỏ rượu uống không hết liền hướng về mang Giờ chương ờ cờ một t â n lạnh chuẩn mồ hôi h bay đầu chuẩn bị đầu gì nạ cầu cứu, lại nhìn cầu lại tám h mươi sáu mới mùa giải trận chiến đầu tiên một ngày này giữa trưa cùng ban đêm a t l e t i c o mới thêm minh đám cầu thủ xem như biết giờ y cờ cờ nói tới ở đây hạ tùy cho các ngươi làm gì trên trận liền phải nghe ta cùng bên ngoài gây chuyện sẽ bảo kê các ngươi nội bộ phạm tội sẽ trừng phạt đám các ngươi là có ý gì cái này bốn câu lời nói bốn loại thái độ tại một ngày này bên trong thế mà cứ như vậy xảo toàn bộ phát sinh rác đeo đến trễ phạm vào quy củ giờ y cờ cơ mặc kệ hắn làm ì n h chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào chủ lực xạ thủ lập tức liền trừng phạt hắn chạy năm vòng tại sân huấn luyện bên trên hắn mặc dù không có nói chuyện thế nhưng là chỉ cần có cầu thủ không có dựa theo yêu cầu huấn luyện hắn lập tức liền sẽ lớn tiếng quá t lớn rất bình thường hiển nhiên chính là tại một năm này về sau giờ y cờ cơ mặc dù không có đi học tập như thế nào huấn luyện cầu thủ thế nhưng là xem bóng viên huấn luyện hiệu quả cùng ra sức trình độ như thế nào phương diện ánh mắt lại là tăng trưởng không ít mà tại sau khi huấn luyện kết thúc một cái huấn luyện viên trưởng ba người phụ tá huấn luyện viên sau cái huấn luyện viên trợ thủ t r ù n g t r ù n g điệp điệp nhiều đến mười người huấn luyện viên tổ lại thêm hai mươi ba tên cầu thủ toàn bộ đều bị giờ y cờ cờ kéo đến trong tiểu điếm hào hào ăn một bữa ở buổi tối càng là đem tất cả đội bóng đều kéo đi giờ y cờ cờ thường đi cái gian phòng kia một đêm nếu như tăng thêm cầu thủ nguyện ý mang bạn gái thê tử loại hình trọn vẹn gần năm mươi người hào hào náo loạn một buổi tối liền ngay cả v ã lợn dạng này thanh giáo đồ cũng bị kéo đi chỉ bất quá hắn không uống rượu mà thôi đối với điểm này vạ lợn cũng là rất rõ ràng người ta sẽ không bắt buộc hắn làm hắn chuyện không muốn làm hắn cũng không thể hiện quá m có lẽ không thể tưởng tượng huấn luyện viên tổ cũng cùng cầu thủ cùng đi đi dạo hộp đêm loại chuyện này mà d ì nạ trước kia cũng không thể tưởng tượng mình sẽ làm như vậy mà ở giờ y cờ cờ cái này lệnh ra thượng lương xuất linh dưới bọn hắn cũng liền rất tự nhiên biết nghe lời phải dù sao giờ y cờ cờ thu nhập cao hơn bọn họ làm sự tình lại tựa hồ như so với bọn hắn m u ố n ít làm thịt giờ y cờ cờ dừng lại cũng để bọn hắn tâm lý cân bằng một điểm mà tại hộp đêm bên trong phát sinh một sự kiện thì là để nguyên bản trong lòng còn tương đương khó chịu giạt mẹo bắt đầu đối giờ y c cờ, cờ chịu p h ụ hộp đêm loại này rồng rắn lẫn lộ địa phương xung đột tự nhiên là rất bình thường thường gặp sự、tình. lúc đầu giặt bèo lớn như vậy khổ người bình thường cũng sẽ không có người đến gây chuyện bất quá giặt bèo vóc ràng lớn giọng tự nhiên cũng lớn bồ đào nha ngữ cùng tiếng tây ban nha mặc dù rất tiếp cận lại cũng có được rất rõ ràng khác biệt một cái người bên ngoài bị người gây chuyện tự nhiên cũng là chuyện rất bình thường thế là tại giặt bèo đơn độc đi thông đồng một cái mội từ thời điểm liền bị ba cái say k h ớ t người địa phương gây chuyện ngay tại giặt được có chút không biết làm sao thời điểm giờ y cờ cơ lập tức liền ngang bên trong chen vào đi qua há mồm chính là một nhóm lớn mazit nơi đó từ địa phương cùng ép dô học tập lâu như vậy hắn cũng học được rất nhiều mazit bản địa lời nói hiện tại một dùng đến lập tức liền để mấy tên côn đồ mắt t r ò n váng nhìn đến lao đại đều cùng người c a i vã đám cầu thủ cũng bắt đầu từ bốn phương tám hướng vây quanh mắt thấy người của hai bên bắt đầu tụ tập lại hộp đêm phương diện cũng liền lập tức xuất động bảo ăn đem s o n g phương đều chấn an xuống tới loại này xung đột nhỏ tại hộp đêm cũng là rất bình thường thường gặp sự tình nhanh chóng liền lắng xuống về sau lẫn vào quen liền tốt mấy tên kia đ o á n chừng nhìn ngươi là người sống lại là nơi khác khẩu âm ta lúc ấy cũng ăn một điểm nhỏ thua thiệt bất quá ta đem tên kia đánh mấy quyển giờ y cờ cơ miệm bên trong phun mùi rượu lớn tiếng nói với g i t đèo không cần lo lắng về sau bọn hắn biết ngươi là ai. cũng không dám tới tìm ngươi gốc dạng nhìn xem uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt giờ y cờ cờ một bên lớn tiếng nói một bên vỗ bờ vai của mình giặc đeo n ở nụ cười trước đó đối giờ y cờ cờ kia một tia bất mãn cũng tựa hồ cứ như vậy tiêu tán cái này sau một đêm rất nhiều mới thêm minh cầu thủ cho là mình đã hiểu rõ giờ y cờ cờ nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình hiểu rõ đến còn chưa đủ nhiều bởi vì đầu lúc trời tối chơi đến quá khủng cho nên ngày thứ hai huấn luyện tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều đến muộn sau đó bọn hắn liền bị giờ y cờ cờ dừng lại t h ư n g mạn tiếp lấy để bọn hắm cầu thủ nhận mệnh bắt đầu chạy vòng thời điểm bọn hắn lại ngạc nhiên phát hiện giờ y cờ cờ mang theo ba người phụ t a huấn luyện viên nhất mã đương tiên chạy ở phía trước nhất hai ngàn mét chạy xuống giờ y cờ cờ cũng m ệ t đến ngất ngư mặc dù thân thể của hắn rất tốt bất quá dù sao không phải chức nghiệp vận động viên chạy xuống thời điểm ngay cả lời đều nói không hết cứ vậy mà làm nhưng là hắn hay là đứng ở đám cầu thủ trước mặt hôm qua là bởi vì huấn luyện viên tổ mang theo các ngươi đi hộp đêm cho nên mặc dù các ngươi muốn bị trừng phạt nhưng là huấn luyện viên tổ cũng muốn đi theo bị trừng phạt tiếp xuống huấn luyện bắt đầu mạ dị na bọn người ở tại phía sau bất đắc dĩ nhìn xem giờ y cờ cờ rõ ràng là ngươi cái này chúng ta cũng không có chế, ngươi chạy chính là thế mà còn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ chạy bất quá tại một ngày này về sau atletico mùa giải trước tập huấn l i ề n bắt đầu thuận lợi đi lên thời gian tiến vào tháng tám atletico đã hoàn thành thể năng dự trữ huấn luyện hiệu quả rất không tệ bởi vì là thời gian sung túc nguyên nhân cho nên cho dù là tham gia giải ở r o đám cầu thủ thể năng cũng khôi phục được rất nhanh tiếp xuống chính là chiến thuật diễn luyện giờ y cờ cờ là một cái thói quen sử dụng bốn hậu vệ huấn luyện viên trường chủ yếu là ham biết mặc dù mấy năm này tựa hồ ba hậu vệ tương đối lưu hành mà ở không có loại kia siêu cấp đường biên tình huống dưới dùng ba hậu vệ không may là rất khó giải quyết mà atletico cũng không thiếu k h u y ế t trợ công năng lực xuất sắc hậu vệ biên dưới loại tình huống này dùng bốn hậu vệ thì phải dễ dàng hơn nhiều chủ yếu chiến thuật cải biến là ở giữa sân giờ y cờ cơ dự định tiếp tục sử dụng mùa giải trước bốn năm một trận chiến thuật cùng trước mùa giải so ra atletico giữa trận thực lực trên thực tế là tăng cường rất nhiều mà k â leo bảo hộ v ã lờ làm tổ chức và dạ dạ trước sau bắn gọn mặc dù trung lộ trực tiếp uy hiếp đối phương cầu môn năng lực khả năng kém một chút nhưng mà hai cánh lại có thể đền bù điểm này c ả c mộ rẽ nệ s ỉ cùng vin c e n t e r đều là sen vào biên phong cùng tiền vệ biên ở giữa cầu thủ bọn hắn đạt được năng lực cũng không có chút nào t r ê n h l ệ n h giặc thì là nhanh chóng trong, trong huấn luyện cho thấy mình đạt được năng lực hiện tại giặc đ è o đúng là một cái đỉnh cấp s ạ thủ cái kia thân thể cường tráng có thể làm cho hắn tại vùng cấm địa bên trong tùy tiện chiếm cứ có lợi địa hình mà cước pháp của hắn cũng không kém dù sao cũng là từ bờ ra dịu ra người tới ở trước cửa khíu rác tương đương linh mẫn coi như kéo đến ở ngoài vùng cấm làm cầu cũng có được tương đương biểu hiện xuất sắc căn cứ những n à y cầu thủ đặc điểm giờ y cờ, cờ chế định sơ bộ chiến thuật chính là cái này mấy loại vã lờ h hai cánh thông qua gia tốc đột phá đến cho giặt được sáng tạo cơ hội giặt đ ẹ o lôi ra vùng cấm địa làm cầu hai cánh đột nhập vùng cấm địa bên trong tìm cơ hội hay là hai cánh khởi s ư ớ n g tiến công về sau giặt đ ẹ o làm cầu ra vùng cấm địa chen vào bạ dạ dạ hoàn thành sau cùng xuất gôn tóm lại giặt đ ợ c tác dụng sẽ mức độ lớn nhất phát huy ra nếu như rút hoặc là tô z cũng tới c h à n g đó chính là song tiền đạo đấu pháp giặt đ ẹ o như thường là đè vào phía trước nhất rút cùng tô z tùy thời lôi ra đến du tẩu mặc dù hai người bọn họ đều là tiền đạo nhưng mà dưới chân kỹ thuật cũng không tính là tranh lệ mà lại phối hợp năng lực cũng đều rất mạnh sẽ làm tranh tài biến số tồn tại a tại l l e t i c o o thứ hai chiến thuật chính i ế n thuật h c là loại này Giờ y cờ cờ không muốn y cờ ở thức ờ i điểm này huấn luyện cỡ nào h cỡ p tranh ạ Tại p phần tiếp chiến thuật, chỉ nếu là có hiệu dẫn chiến thuật là được mục của chính thức thuật hiệu thuật hắn nghĩ thêm tình tiêu dài kia nếu dẫn bóng quán quân xuống t suy là là là là về kéo sự tài trước khi bắt đầu atletico cũng an bài mấy trận trận khởi động trong đó đại bộ phận đều là cùng mazit nơi đó cấp thấp đội bóng đ ỏ sức mạnh nhất làm nóng người đối thủ cũng bất quá là ở vào vệ tinh thành g e t a f e đối với cái này giờ y cờ cờ cũng không lo lắng làm nóng người hàm kim lượng không đủ bởi vì tại chính thức tranh tài trước khi bắt đầu còn có hai trận nhất có hàm kim lượng tranh tài tây ban nha s u ố t t r c ô t e đối cái này vinh dự giờ y cờ cờ tỉnh không để ý đương nhiên có thể cầm xuống liền tốt nhất dù sao la cọ dù nạ cũng là đang điều chỉnh bên trong ngoại trừ kết quả trận đấu bên ngoài giờ y cờ cờ càng coi trọng tại cái này hai trận đấu bên trong bạo lộ ra đồ vật cái này sẽ đối với kế tiếp tranh tài có càng lớn tác dụng ngày hai mươi mốt tháng tám atleti c o nên đón bản mùa giải trận đầu chính thức tranh tài sân nhà nên chiến la cọ dù nạ đối trận đấu này atleti cofans hâm mộ bóng đá đều ký tháp phi thường cao n h i t ì n h dù sao atleti c â tại cái này mùa hệ chuyển nhượng thị trường bỏ ra tiếp cận chín ngàn vạn usd là toàn bộ la liga đơn thuần đầu nhập nhiều nhất đội bóng rio mazit cứ việc mua phỉ gỗ bỏ ra hơn năm mươi triệu trên thân người khác cũng không có cái gì đầu nhập số là gì f e r n e n d e z m u n i t e s vợ lạ vị hổ cổ Sợi c ả o những người này cộng lại cũng chỉ tốn rio mazit không đến ba ngàn vạn chỉ toàn đầu nhập mặc dù so atletico nhiều nhưng mà chỉ là mua người tốn hao nhưng không có atletico càng nhiều barcelona tại mất đi phỉ gỗ về sau cứ việc dùng số tiền kia mua được o v e r m a r k e t i t g zerzat alfonso chờ danh tướng trên thực tế đầu nhập lại là tương đương thiếu mà những người này cộng lại cũng mất quá hơn sáu mươi triệu valencia đầu nhập không coi là nhiều thu nhập nhưng cũng không ít g i ơ g i ắ t cùng phá lì nủ họ xì liền cho bọn hắn lộ mặt hơn bốn ngàn vạn lại thêm l ô p e z năm ngoái thành tích tốt để valencia thu nhập đ ố n g nhiên mà tăng mạnh rồi một mạng lớn chuyển nhượng thị trường bên trên thậm chí xuất hiện lợi nhuận la có dù nạ lớn nhất một bút đầu nhập dùng tại t r i s t a n trên thân tại sân chưa thể được tuyển hoàng mã chủ tịch về sau t r i s t a n cũng đã mất đi gia nhập liên minh rio mazit cơ hội cuối cùng hắn vẫn là đi la có dù nạ đối với la có dù n tới nói bọn hắn cũng một mực là không có quá nhiều tiền dùng để đầu tư đương nhiên là tương đối những cái tia đỉnh cấp đội bóng mà nói làm dẫn viện binh nhiều nhất atletico tự nhiên sẽ nhận fans hâm mộ bóng đá càng lớn chú ý bọn hắn hy vọng nhìn thấy atletico ở sau đó biểu hiện xuất sắc mà giạt mẹo sẽ ở atletico thể hiện ra dạng gì thực lực càng l à bọn hắn nói chuyện say sưa chủ đề không riêng gì f a n bóng đá đối với cái này cảm thấy hứng thú tây ban nha truyền thông cũng đối này tương đương cảm thấy hứng thú giạt mẹo là một cái đỉnh cấp tiền đạo tại bồ đào nha bốn năm trận đồng đều vượt qua một cầu biểu hiện tương đương đỉnh cấp nếu như không phải là bởi vì bồ đào nha tại châu âu xem như nhất lưu chết xuống dưới thi đấu vòng tròn không cách nào cùng sejia la liga tợ g i ờ mì ở kịp bundesliga liga một cái này ngũ đại thi đấu vòng tròn so sánh với hắn loại này thành tích đã siêu việt tuyệt đại đa số đỉnh cấp xạ thủ hắn k h u y ế t thiếu chỉ là tại top l e a g chứng minh mình mà thôi dạng này loại hình lại có thể lấy được đại lượng dẫn bóng tiền đạo không tính đặc biệt nhiều ý dễ đi v i gì n ị t k e o dù tính một cái sejia vì ở gì tính một cái mà tại la liga loại này thân thể khỏe mạnh lại có thể dẫn bóng tiền đạo liền phải xem như chitan s hết lần này tới lần khác chitan s chính là trận đấu này atleti cô đối thủ tăng thêm lưu chuyển tới một chút tin tức ngầm nói atleti cô trước đó đối chitan cô ý c h tại n l cự t u y ệ la liga c o triệu hắn mà i thi, thi đấu vòng tròn còn có hai mươi ngày mới lúc bắt đầu tây ban nha súp tơ cục đối với đã chống không hơn một tháng tây ban nha phan bóng đá tới nói không hề nghi ngờ là một hạng đủ để thỏa mãn bọn hắn thi đấu sự tỉnh ngày 21 t h á n g 8, tây ban nha sút u hấp tơ cùng trận đấu atletico mazit tại ca đơ dần sân bóng nên chiến la cọ dù nạ chương 87, m m ăn ý vấn đề đối với trận đấu này giờ ít cờ cờ cũng không có sử dụng bất kỳ tấm thẻ cũng không có trên phương diện chiến thuật có thay đổi gì hắn chỉ là phái ra trận khởi động bên trong sử dụng đội hình chủ lực thủ môn viên mô lina hậu vệ A g h g i ạ cặp đệ villa thu d è m cùng g h A g i ạ giữa trận mạ cây lèo vã lờ n cùng bạ dạ dạ ở giữa hai cánh là vincent cùng ca mô rẻ dạ nesi dạt đeo trước g ế dự bị bên trên giờ ít cờ cờ thì là mang theo đại lượng tiến công cầu thủ cùng tô z đều xuất hiện ở ghế dự bị bên trên giờ y cờ cờ cũng không có thiết trí cái gì đặc thù chiến thuật chính là muốn nhìn một chút bộ này đội hình sức cạnh tranh đến tột cùng như thế nào giờ y cờ cờ đem giặt b é o bỏ vào xuất gia đầu tiên mà la có dù nạ phương diện cũng đem vừa mới gia nhập liên minh chitan đặt ở đội hình ra sân bên trong xem ra ý dù ý tạo ý nghĩ cùng giờ y cờ cờ không sai biệt lắm tranh tài như vậy chưa hẳn trình độ sẽ đặc biệt cao lại có thể càng thuần túy kiểm nghiệm một chút cái này hai tên tiền đạo năng lực nhìn xem có thể hay không ở sau đó trong trận đấu ủy thác trách nhiệm tại năm vạn danh mã cạnh phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong song phương c tiếp lấy giờ y cờ cờ xuất hiện ở sân bóng bên ngoài đưa tới nhìn trên đài lại một mảnh nhiệt liệt tiếng hoan hô giờ y cờ cờ cao d ơ hai tay đối nhìn trên đài ra hiệu hắn biết fan s hâm mộ bóng đá nghĩ cái gì bọn hắn hy vọng giờ y cờ cờ có thể cải biến a t l e t i c o trước đó xu hướng suy tàn để a t l e t i c o tái hiện 959-6 m ù a g i ả i h u y hoàng. t á i h i ệ n huy hoàng từ giờ trở đi tại thăm hỏi hoàn tất về sau giờ y cờ cờ đi qua cùng ý dù ý tạ ta nắm tay ý dù ý tạ nhiều hứng thú nhìn xem giờ y cờ cờ trước mùa giải là có dù nạ cũng không có cùng giờ y cờ cờ xuất linh atleti c o giáo thủ bất quá tiếp x u ố n g atleti c o biểu hiện làm cho cả tây ban nha đều có chút giật mình ý dù ý tạ tự nhiên có nghe thấy ý dù ý tạ tiên sinh ta còn không có cảm ơn người đâu giờ y cờ cờ tại cùng ý dù ý tạ lúc bắt tay thấp giọng cười nói c ả m ơn ta ý dù ý tạ hơi nghi hoặc một chút nếu như không phải là có dù nạ thắng atleti cô bốn so với một có lẽ ta còn không có cơ hội tới cứu v à đâu giờ y cờ, cờ cười ha, ha một tiếng Ý dù ý tạ cũng không nhịn được cười lắc đầu người trẻ tuổi này thật đúng là phong mang tất lộ à. bất quá giờ y cờ cờ tiếp x u ố n g cũng không nói gì ta muốn vì atleti cô báo thù loại hình nói nhảm đối ý dù ý tạ hắn vẫn tương đối tôn kính bung tay ra về sau giờ y cờ cờ liền trở về trên vị trí của mình trở lấy tranh tài bắt đầu dẫn đầu kéo cầu là đội khách la cọ duna chitan chạy vào atleti cô nửa tràng tên này hai mươi bốn tuổi bản thổ xạ thủ gần nhất có thể nói là xuân phong đắc ý mặc dù không có trúng tuyển giải ơ dô danh sách lớn thế nhưng là lấy hai vạn usd giá cao chuyển nhượng vệ miệ quán quân la cọ duna chỉ cần tiếp x u ố n g biểu hiện được tốt như vậy mới đội tuyển quốc gia nhất định sẽ có hắn một chỗ cắm rủi đối với cự tuyển atleti cô chuyện này c h i c tan cũng không hối hận đối với liên minh chén hắn một chút hứng thú cũng không có phải biết trước mùa giải hắn cũng đi theo mạ lộc cả sát nhập và uefa cột bắt tưởng đối với sự nghiệp ngay tại phát triển không ngừng hắn tới nói chỉ có trang t onlit mới có thể thỏa mãn hắn mà xem như vệ miện g quán quân một phần tử đối quốc gia của hắn đội địa vị cũng có được trợ giúp rất lớn khi hắn tiếp cận atleti c o vùng cấm địa tuyến đầu về sau lập tức liền có một đầu đồng dạng to con thân ảnh tiến lên đón c h í c tan nhìn đối phương biết đối phương cũng không phải là một cái dễ đối phó đối tượng lilian thu d è m nếu như nói tại chín mươi tám vật cục trước đó hắn vẫn chỉ là một cái bình thường ưu tú hậu vệ như vậy ở thế giới chén về sau hắn liền triệt để trở thành một cái đỉnh cấp hậu vệ làm cái thứ nhất tại giải thi đấu bên trong hoàn toàn phòng chết jonano hậu vệ thu d è m năng lực phòng ngự để tất cả tiên phong đều cảm thấy kiên kỵ coi như jonano tại trong trận chung kết trạng thái không tốt thế nhưng là thu d è m tại cơ hồ không có người trợ giúp tình huống giới không ngừng đoạn hạ jonan đ â cầu đây là sự thật vật cục về sau hắn thế mà còn tại bát mạ chờ lâu hai năm đây mới là một cái làm cho tất cả mọi người đều cả chistan biết đây là một cái phi thường khó có thể đối phó đối thủ nhưng mà chistan lại đối với mình có lòng tin tuyệt đối mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào hắn đều có thể lấy được dân bóng tiên h phong chỉ cần bắt lấy một cơ hội là đủ rồi thu d è m theo sát tại chistan bên người chiều cao của hắn so chistan kém mấy cm mà ở thể trạng bên trên lại không có chút nào t r í c lệ h thu d è m tố chất thân thể làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hâm mộ một m tám m ư ơ s a u lưng lực lượng cường hãn xuất sắc phản ứng thân thể linh hoạt hắn đủng có trở thành một cái tốt hậu vệ hết thể nhân tố là có dù nạ triển khai tiến công chi này đội bóng vẫn luôn có rất đậm bờ r a dịu phong vị hiện tại hạch tâm cũng là bờ r a d ị u quái t à i d ạ n mì nhạ thế nhưng là ở giữa sân hắn lại đụng phải một cái đối thủ khó dây dưa mà kể leo đón nhận hắn quá khứ hai cái mùa giải song phương giao thủ cũng không ít cho nên d ạ n mì nhạ biết không thể bị đối phương nhẹ n h õ n c u n lên thế là hắn cũng không có lựa chọn dẫn bóng mà là trực tiếp đưa bóng phân đến đường biên la có dù nạ đội trưởng p h ò lạn bắt đầu từ cánh phải dẫn bóng đột phá đối mặt cặp đệ vị lạ phòng thủ hắn cùng chen vào chợ công t ạ tợ lộ làm một cái hai qua một phối hợp lôi ra đứng không về sau lập tức lên chân chuyển bên trong la có dù nạ t r í t tan thân thể khỏe mạnh đ ạ o lệ tạ thì là một cái đoạt điểm năng lực rất mạnh tiên phong có hai người kia trong vùng tấm địa tự nhiên c ầ n càng nhiều chuyền bên trong t r í t tan xông về bóng ra điểm rơi địa phương thu rèm thì là thật chặt đuổi theo gậy ạ ra đồng dạng đang di động thân thể của mình tại chú ý tạo lệ tạ vị trí chạy đồng thời cũng đang chuẩn bị tùy thời bù vị đang chạy quá trình bên trong thu rèm cùng t r í t tan đối va vào một phát hai người tựa hồ cũng không có có ảnh hưởng gì trực tiếp liền xông về bóng ra điểm rơi t r í t tan hơi đến sớm một bước sau đó hắn liền đón bóng ra nhảy dựng lên hắn biết thù d è m sẽ không dễ dàng để đầu hắn cầu công cánh cửa bất quá mình lên nhảy nhất định có thể hấp dẫn đến đối phương hai tên trung vệ lực chú ý đến lúc đó chỉ cần đưa đỏ ò cho tàu lệ tạ liền sẽ là một cái cơ hội tốt chitan biết đi vào một cái mới câu lạc bộ đầu tiên cần là thể hiện ra tất cả của mình mặt tính chất cùng tác dụng coi như bị đối phương trọng điểm chằm chằm phòng vào không được cầu có thể trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi cũng là một cái lựa chọn tốt ngay tại hắn dư quang đã liếc về tàu lệ tạ thời điểm bóng ra nhưng không có tượng hắn dự nghĩ như vậy đi vào đỉnh đầu của hắn so với hắn hơi trễ lên nhảy một bước thù rèm lại so với hắn dự đoán muốn tìm đến cao hơn ngạnh xinh xinh dùng mình đầu chọc cọ s ắ t bóng ra một chút bóng ra biến hướng rơi về phía vùng cấm địa gây ạ dạ gặp phải một bước đánh đầu giải vây ra vùng cấm địa mặc kệ lại tại d ạ n mì nhạ phía trước lấy được cầu sau đó phân cho bên người tiếp ứng vạ lở hẳn vạ lở hẳn hơi quá độ một chút sau đó đột nhiên một cước thẳng chuyền đưa bóng chuyền cho trung lộ dạp đ é o a t l é t i c o triển khai phản kích dạp đéo lợi dụng thân thể của mình che lại cầu chờ lấy các đội hưu đi lên bà dạ dạ đi lên đến rất nhanh nhanh chóng theo vào về sau dạ dạ đưa bóng chuyển về sau đó bà dạ d l à có dù nạ hậu vệ phải vạp đỡ lộ vừa rồi t r ợ công đi lên lúc này chính đang nhanh chóng trở về thủ vincente nhưng không có cho hắn cơ hội như vậy mà l à bắt đầu thể hiện ra hắn bay tốc độ nhanh khi hắn bắt đầu ở cánh trái thật nhanh bắn v ọ t thời điểm nhìn trên đài bộ phát ra tiếng hoan hô to lớn atleti c o f a n bóng đá vì người trẻ tuổi này tốc độ cảm thấy giật mình đồng thời cũng bắt đầu đối cái này nguyên bản bị bọn hắn coi nhẹ cầu thủ mà cao hứng trở lại xem ra cái này mùa hè chuyển lượng vẫn là rất bình thường đáng để mong chờ a tại vincente tại đường biên bắt đầu bắn vào thời điểm huấn luyện viên trên ghế giờ y cờ cờ lại là n h ữ mày sông đến quá nhanh giờ y cờ cờ thấp giọng nói một câu ngồi ở bên cạnh mạ gì nạ đầu tiên là sưởng sốt một chút sau đó hiểu rõ nhẹ gật đầu xác thực vincente tốc độ rất nhanh nhưng mà la có dù nạ p h ò n g tiến cũng không có loạn hắn không có khả năng một người vọt tới đối phương vùng cấm địa bên trong sau đó xuất gôn đạt được coi như vọt tới ranh giới cuối cùng trung lộ đồng đội cũng không thể nhanh như vậy theo vào dưới loại tình huống này cùng cứ như vậy triển khai bắn vọt còn không bằng h o a n một chút vẫn là phối hợp thêm vấn đề à. nếu như trước đó giặt đeo hộ cầu về sau có thể lập tức đem cầu phân đến cánh trái vincent e r tốc độ có thể phát huy đến càng tốt hơn khi đó l à có dù nạ phòng tuyến còn không thể tổ chức nói không chừng hắn liền có thể trực tiếp theo dựa vào tốc độ của mình hình thành đơn đ à o giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ quả nhiên lần này tiến công cuối cùng vẫn thất bại đương vincent e r vọt tới đại cấm khu tuyến ngang bằng địa phương thời điểm hắn liền có vẻ hơi gặp khó khăn vùng cấm địa bên trong đã có hậu vệ trông coi mà trung lộ đồng đội còn không có theo vào đi lên lúc này vincent tờ liền có vẻ hơi kinh nghiệm không đủ hắn do dự một chút cái này khiến trở về thủ phạm tợ lộ quân lên hắn cuối cùng mặc dù hắn vẫn là che lại cầu đồng thời đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa thế nhưng là chuyển bên trong chất lượng không cao dẫn đến giặt bèo đánh đầu công cánh cửa không thể trên đỉnh lực lượng tùy tiện bị đối phương thủ môn giả ở t h ị p thu không có vấn đề chúng ta lại đến giờ y cờ cờ ở đây hạ vỗ tay hô to hiện tại atletico vấn đề chủ yếu là tiến công tay đều là mới cầu thủ cùng giữa trận cầu thủ phối hợp không đủ ăn ý trước trận sáu người ngoại trừ vã lờ n cùng bạ dạ dạ ăn ý coi như đầy đủ bên ngoài còn lại bốn người đều là đến từ bốn cái câu lạc bộ loại này phối hợp trình độ cho dù tốt lại có thể tốt hơn chỗ nào vài phút về sau atleti cô lại triển khai một lần tiến công lần này là giạt đ ư ợ c tại vùng cấm địa tuyến đầu nhận được cả mộ dẹ n lệ s ỉ c h u y ể n bóng hắn lại không nhìn thấy hướng vùng cấm địa bên trong cắm vào vincenter mà là lựa chọn cưỡng ép quay người suốt gôn tại đối phương hậu vệ thiếp thân b ứ c giành lại cước này suốt gôn đánh cho chính một chút ra ở lại lần nữa đưa bóng nào h dưới thân thể cùng tuyến tiền đạo bên trên phối hợp lạnh n h ạ t so ra hậu phòng tuyến ngược lại là muốn lộ ra vững chắc được nhiều hậu phòng tuyến càng thêm tới cửa đem năm n g i cũng có bốn cái là lão cầu thủ giữa bọn hắn phối hợp là tương đương ăn ý duy nhất một người mới thù rẻm cũng là kinh nghiệm phong phú. mà nhiệm vụ của hắn cũng là đi chằm chằm phòng đối phương tiền đạo chitan tại loại này càng coi trọng năng lực cá nhân chằm chằm đề phòng thu d i è m đặc điểm ngược lại là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế dùng thân thể tố chất của hắn cùng kinh nghiệm một mực tập trung vào chitan để cái này mùa giải trước biểu hiện khiến người ta giật mình nhất tuổi trẻ tiền đạo không có chút nào tính t ỉ n h mấy người này mua là không có vấn đề giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười thu d i è m cho thấy hắn xuất sắc năng lực phòng ngự mà vincente tốc độ các mộ rẽ nệ xì、si、chạy cùng mạ kệ lẹo vững vàng cũng ở trong trận đấu bước đầu thể hiện ra ngoài đối với atleti cô tới nói những n à y dẫn viện binh đều là đằng giá mà rác đẹo mặc dù còn không có d ẫ n bóng nhưng mà mấy c ư ớ t suốt gôn lại cho thấy hắn mánh liệt suốt gôn dục vọng giờ ý cờ cờ thứ cần thiết những người này đều thể hiện ra vậy hắn còn có cái gì tốt lo lắng hiện tại tiến công đánh cho có chút không trôi chạy đơn giản chính là một cái ăn ý vấn đề mà thôi mà ăn ý loại chuyện này là cần phải từ từ thông qua tranh tài để tích lũy chỉ cần có thể để đám cầu thủ bảo trì lại lòng tự tin của bọn hắn bọn hắn tự nhiên là sẽ trở nên càng ngày càng tốt mà cái này cũng là giờ ý cờ cờ sau đó phải làm công việc từ đội hình đi lên nói atleti cô hiện tại đội hình chủ lực thậm chí là chủ yếu đội hình dự bị đã là tương đương hoàn thiện tiếp xuống cái này mùa giải chúng ta là hẳn là đi lấy đến một chút g i ả dáng vinh dự chương tám mươi tám không hề có sự khác biệt bởi vì từ vừa mới bắt đầu giờ y cờ cờ liền không có quá quan tâm cái này cái gì tây ban nha s ú t h a p t r cũng có thể hay không nắm bắt tới tay cho nên khi nhìn đến a t l e t i c o ở đây bên trên vận chuyển cùng thế công cũng không trôi chạy thời điểm hắn cũng không phải là rất bình thường để ý mà là trọng điểm quan sát đám cầu thủ trạng thái đây là tại trận khởi động bên trong quan sát không ra được dù sao đối với đám cầu thủ tới nói tại trận khởi động bên trong bọn hắn càng nhiều hơn chính là để thân thể của mình dần dần thích h n g tranh tài tiếp đấu tuyệt đối sẽ không tượng dạng này chính thức trong trận đấu càng chăm chú đi biểu hiện dạng này quan sát ra cầu thủ trạng thái mới có tham khảo giá trị nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá cũng không có như vậy nôn nóng dù là tại đứng vững lập tức cạnh có chút sốc xếp tiến công về sau là có dù n ạ bắt đầu phản kích đồng thời chiếm cứ trên trận chủ động tình huống dưới bọn hắn cũng không có suất ruột bởi vì ở trên cái mùa giải giờ y cờ cờ xuất l í n h đội bóng cũng thường thường là hơn nửa hiệp ở vào hạ phong sau đó tại nửa tràng sau triển khai phản công đồng thời lấy được thắng lợi có đến vài lần hơn nửa hiệp bọn hắn tại suýt giờ y cờ cờ. Giờ y cờ cờ lại dùng nữa nếu như chỉ là cái này còn chưa tính nhìn thấy đội bóng thắng lợi bọn hắn đương nhiên cao hứng thế nhưng là giờ y cờ cờ hết lần này tới lần khác là một cái có t h ù tất báo t i ệ n nhân mỗi lần dùng sự thực quất bọn hắn còn chưa đủ sẽ còn dùng hành động để quất bọn hắn tỉ như tại s a u trận đấu đối nhìn trên đài khoa tay tư thế chiến thắng a tỉ như tại buổi họp báo đã nói f a n bóng đá hư thanh cho chúng ta động lực lớn nhất a giờ y cờ cờ mỗi lần tay nghiệt châm chọc đối thủ thời điểm bọn hắn thấy rất bình thương thoải mái thế nhưng là đương giờ y cờ cờ bắt đầu không khác biệt công kích bọn hắn thời điểm bọn hắn mới biết được những cái kia bị giờ y cờ cờ cờ cho nên mặc dù hơn nửa hiệp biểu hiện tựa hồ không thật là tốt atletico fans hâm mộ bóng đá lại một mực tại vì đội bóng lớn tiếng k h e n hay cũng không phải bọn hắn sợ giờ y cờ cờ mà giờ y cờ cờ hiện tại đã là atletico chính thức huấn luyện viên trưởng nếu như bọn hắn muốn nhìn đến atletico sáng tạo huy hoàng liền phải tín nhiệm ra hòa này muốn s u y hắn cũng chờ đến hắn thành tích hạ xuống lại s u y t như thế cũng s u y t đến yên tâm thoải mái có thể nghĩ chính là nếu như giờ y cờ cờ dẫn đội thành tích không tốt như vậy kết cục của hắn nhất định sẽ rất bình thường thảm hơn nửa hiệp tranh tài atletico đánh cho cũng không khá lắm trước trận cầu thủ cùng một chô đá bóng thời gian không nhiều đ ạ o đưa bọn họ tại phối hợp bên trên thường xuất hiện sai lầm cái này khiến la có d u nạ tại thế công bên trên chiếm ưu bất quá atleti cô tại phòng thủ bên trên biểu hiện vẫn là tương đối không tệ mà kể là cần cụ chăm chỉ chạy cho bọn hắn vùng cấm địa tuyến đầu bày ra một tầng bình t r ư ớ n g thu d i è m càng là nhìn kỹ đối phương nhất có uy hiếp chi tan hai cái người mới bày ra chính là bọn hắn năng lực cá nhân mà những người khác thì là cho thấy phối hợp của bọn hắn m ộ t lì nạ có hai lần tương đương đặc sắc cứu t u a cặp đệ vi lạ cùng hạ cơ hệ dạ cũng tại hai cánh để la có dù nạ hai cái đường biên tiến công hiệu quả cũng không khả l a t letico đứng vững la có dù nạ tiến công đương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm điểm số dừng lại trên không so với không nô、no, biểu hiện được không tệ hơn nửa hiệp kết thúc cái còi âm thanh vang sau khi thức dậy giờ y cờ cờ liền cười nói một câu sau đó đứng lên nhanh chân hướng phía cầu thủ chỗ lối đi đi tới a giờ y cờ cờ dẫn đầu rời sân chẳng lẽ hắn đối hơn nửa hiệp a t letico biểu hiện không hài lòng cũng xác thực như thế hao tốn tám mươi chín triệu đô la mỹ mua người trọng yếu cầu thủ cũng đều ra sân hai mươi ba triệu thủ rèm hai ngàn vạn dạng đ o một ngàn năm trăm vạn mạ cây lèo tám trăm vạn cạ mộ rẽ nệ si năm trăm vạn vincenter phàm là trên chuyển nhượng thị trường bỏ ra atleti cô đại giới tiền cầu thủ đều ra sân nhưng mà ngoại trừ thủ d è m cùng mạ kệ léo biểu hiện ra nước của bọn hắn chuẩn bên ngoài những người khác biểu hiện đều chỉ có thể nói là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen vincenter chỉ là tại đường biên tượng cái không có đầu con ruồi đồng dạng chạy loạn cạ mộ rẽ nệ si ngoại trừ biểu hiện ra hắn s á t thực rất bình thường có thể chạy bên ngoài liền không có thể hiện ra cái gì đến tối để chúng ta thất vọng vẫn là g i t đèo bờ ra r i u người hơn nửa hiệp ngược lại là có ba cất sút gôn thế nhưng là hắn sút gôn cũng không có tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cùng các đội hữu cũng không có một chút phối hợp nếu như muốn nói mặt tốt chúng ta chỉ có thể nói cùng hắn giá trị bản thân đều là 2.000 b à n vạn usd chitan biểu hiện cũng là đồng dạng hỏng bét giá trị bản thân cao cũng không có nghĩa là biểu hiện của bọn hắn liền tốt đang giải thích viên c â y nghiệt đánh giá bên trong atleti c o kết quả đám cầu thủ cũng nhìn thấy dẫn đầu rời sân giờ y cờ cờ bóng lưng bọn hắn ý nghĩ cùng giải thích viên đầu n h i không lại bởi vì hơn nửa hiệp biểu hiện của chúng ta mà tức giận đi không thể không nói có đôi khi là một cái ác nhân vẫn rất tốt giờ y cờ, cờ từ nhập chủ n à y đầu tiên lên ngay tại hướng tất cả mọi người quán thâu một cái ý nghĩ Con mặc ẹ nó cũng không phải cái gì người tốt, nghe lời của ta liền tốt, không nghe chứ cái của của phải gì lời lời ai tốt, ta tốt, ta, m t ta mũi ũ n g kệ h cho. Đây cũng không phải là chỉ nói nói mà thôi, hắn phế không phạt thêm minh thủ chạy ô n cũng nói nói lên đến liền phế bỏ Atletico xí cò, không ngừng trừng phạt đến nì nộ, g giặt đèo đi chạy vòng. Atletico cờ cỏ, Mặc đèo Đây để đi kỳ k mới là mà một trễ vừa bỏ xí xạ số là dòng chính còn là bình thường cầu thủ hắn đều là cổ tay vô cùng cường ngạnh đồng thời cũng là có lý có cứ để bị trừng phạt cầu thủ tìm không ra cái gì đâm tới mặc dù ở đây hạ hắn lộ ra tương đương chi không tim không phổi một chút kiêu ngạo đều không có lại không trở ngại hắn ở đây bên trên trở thành đám cầu thủ sợ nhất cái kia ác ôn hiện tại ác ôn nổi giận vẫn là ở đây bên trên atleti c o đám cầu thủ sao có thể không sợ cho nên tại đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm atleti c o đám cầu thủ đều không có lên tiếng mà khi đến đội chủ nhà phòng thay quần áo thời điểm đi ở trước nhất bạ dạ dạ cùng cả mộ r ẹ nệ xì、si、nhịn không được dừng bước nhìn thấy tất cả cầu thủ đều dừng bước ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không có một người dám cái thứ nhất đẩy cửa đi vào sợ tiếp nhận giờ y cờ cờ l ử a giận ạ c á hệ dạ làm đội trưởng tự nhiên không thể thờ ơ thế là hắn liền ho khan một tiếng tại tất cả cầu thủ chờ lợi trong ánh mắt dứt khoát nói một câu nói fernando ngươi đẩy cửa đi vào còn lại cầu thủ đầu tiên là sức sở sau đó dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem ạ g á i hệ giả, dựa vào quả nhiên là đội trưởng a vô s ỉ như vậy đều có thể như thế nghĩa chính ngôn từ nói ra thật sự là mẹ nó có đủ vô s ỉ có đầu nhi phong phào a tô z thì là giật mình chỉ một chút cái mũi của mình tại sao là ta ngươi lại không ra sân đầu nhi chắc chắn sẽ không đối ngươi nổi giận lại nói đầu nhi coi trọng nhất ngươi ngươi đi vào hắn cũng sẽ không đối ngươi sủ mặt ạ g á i hệ giả kiên nhẫn giải thích sau đó vỗ vỗ tô z bà vai đi thôi cùng lắm thì ta mời ngươi uống rượu ta cũng không có đầy mười tám tuổi không thể uống rượu tôi z đích thì thầm một tiếng bất quá đội trưởng mệnh lệnh tôi z cũng chỉ có thể đi làm mà lại ạ t h i hệ giả nói cũng không phải là không có đạo lý hắn hơn nửa hiệp lại không có ra sân giờ y cờ cờ sinh khí cũng là vì trên trận đám cầu thủ sinh khí không có lý do hướng hắn nổi giận giờ y cờ cờ cũng không phải không giảng đạo lý người cho nên tôi z liền thận trọng đẩy cửa ra sau đó liền cái thứ nhất đi vào thấy có người xung phong còn lại cầu thủ cũng sẽ không có còn lại lo lắng lập tức liền theo tôi z bước chân tràn vào phòng thay quần áo không như trong tưởng tượng giăn dậy cùng lựa giận khi bọn hắn đi vào phòng thay quần áo thời điểm liền ngoại ý muốn nhìn xem giờ y cờ cờ ngậm một cây không có điểm đốt thuốc lá n g ử a đầu nhìn xem trong phòng thay quần áo chiến thuật bản nghe được tiếng bước chân giờ y cờ cờ quay đầu lại sau đó kinh ngạc hỏi một tiếng các ngươi làm sao tới đến t h ế như vậy nghỉ ngơi trước ta tới nói một chút nửa chàng sau các ngươi phải làm gì nhìn xem vẻ mặt ôn hòa giờ ý cờ cờ đám cầu thủ lúc này mới yên tâm nguyên lai đầu nhi cũng không có nổi n ó n g a hơn nửa hiểu đâu chúng ta là đánh không được h á bất quá cái này cũng rất bình thường nghĩ một hồi đi trên trận mười một cái cầu thủ trừ g a dô sờ cái cửa này tướng c ò nói l đến đây giờ ý cờ cờ liền chỉ chỉ vincenter do gì vơ tốc độ của ngươi rất nhanh nhưng là ngươi muốn cân nhắc đến một điểm đang phản kích bên trong cũng không phải là chỉ riêng chạy nhanh là được ngươi lại nhanh cũng không nhanh bằng bóng ra tốc độ phi hành phải biết các ngươi đối mặt cũng không phải chống không sân bãi mà là đối thủ chú ý mình chạy cùng các đội hữu hình thành đầy đủ hợp phách dạng này mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra tốc độ ngươi bên trên đặc điểm m o t o ở đây bên trên chạy lung tung là không có ích lợi gì xuất hiện tại thích hợp địa phương tiếp vào đồng đội c h u y ể n bóng sau đó chuyển đến thích hợp nhất địa phương đi dạng này mới là tốt biểu hiện chúng ta muốn lấy du an làm hạch tâm quen thuộc hắn đá bóng thiết đ ấ u làm cho cả đội bóng hình thành tốt đẹp vận chuyển d u an ngươi cũng hẳn là cân nhắc đến các đội hữu chạy bọn hắn còn chưa quen thuộc ngươi đá bóng phương thức dùng ngắn gọn một điểm chuyền bóng quan tâm kỹ càng một chút đồng đội chạy quen thuộc bọn hắn chạy phương thức cho bọn hắn đưa ra tốt nhất chuyền bóng rõ chưa đây mới là nói một hơi rất nhiều sau đó giờ í cờ cờ liền nợ nụ cười hơn nửa hiệp tranh tài ta xem lại các ngươi tại xuất hiện sai lầm tương đối nhiều thời điểm cho thấy tương đối vội vàng sao động cảm xúc thế nhưng là lại có cái gì tốt lo lắng đâu có cái gì tốt vội vàng sao động đây này đừng lo lắng thật chỉ là một cái tây ban nha sút cơ cụt mà thôi mặc dù ta đối bất luận cái gì quán quân đều rất bình thường khát vọng thế nhưng là cùng cái này mùa giải mục tiêu so ra tây ban nha sút cơ cụt liền lộ ra không có ý nghĩa đúng vậy các ngươi không có nghe lầm dũng tâm đi tranh tài đi bọn tiểu nhị mau sớm thuần thục các ngươi bên người đồng đội làm chúng ta chin này đội bóng có thể ở đây bên trên hình thành hoàn mỹ phối hợp thời điểm chính là chúng ta xung kích mùa giải mục tiêu sự tỉnh ta biết dạng các ngươi gia nhập liên minh mạng lúc c ạ không phải là vì chỉ là một cái tây ban nha s u ố tơ t c ộ t mà đến và lỡ các ngươi lựa chọn lưu lại lưu tại atletico cũng không chỉ là vì x u n g kích một cái tây ban nha s u ố tơ t c ộ t chúng ta có càng rộng lớn hơn lý tưởng điểm này ta và các ngươi cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt vì dạng này lý tưởng để chúng ta cùng một chỗ nỗ lực ca không có cái gì vinh dự sẽ tùy tiện rơi xuống trên đầu của chúng ta đến bởi vì có rất nhiều đội bóng sẽ cùng chúng ta cạnh tranh những cái kia vinh dự vậy liền để chúng ta đem mình trở nên càng thêm cường đại đánh bại những cái kia chán ghét đối thủ đi lấy được cho chúng ta muốn đồ v ậ minh bạch đầu nhi chúng ta sẽ cố gắng để cho mình trở nên càng thêm cường đại tô z trên gương mặt trẻ trung viết đầy kích động hắn lập tức liền lớn tiếng kêu lên mặc dù hắn hiện tại chỉ là một người dự q u y ế t thế nhưng là hắn đồng dạng có muốn theo đuổi đ ộ v ậ n giờ y cờ cờ quét sạch sẽ lập tức cạnh đám cầu thủ trên người áp lực hắn biết bọn hắn sau đó phải làm cái gì để cho mình trở nên càng thêm cường đại cùng giờ y cờ cờ hướng phía cùng một mục tiêu tiến lên phía trên mục tiêu mặc dù bọn hắn là cầu thủ giờ ý cờ, cờ là huấn luyện viên trưởng thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì khác biệt chương t á dựa vào vận khí thắng trận tại tâm tình như vậy phía dưới, atletico đám cầu thủ bắt đầu lấy càng tâm tình buông lỏng đi ra phòng thay quần áo bọn hắn không còn sốt u ruột trong trận đấu xuất hiện sai lầm mà là chuyên tâm cảm thụ được đồng đội chạy hy vọng có thể để đội bóng phối hợp trở nên càng thêm ăn ý một cái tây ban nha s u ố tơ cụt nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ giờ y cờ cờ hy vọng đám cầu thủ có thể thông qua dạng này chính thức tranh tài để độ thuần thục tăng lên một điểm đương nhiên atletico cũng không phải là không có cơ hội thắng c h ỉ ít là có dù nào mặc dù tại ăn ý trình độ bên trên muốn so atletico cao hơn thế nhưng là bọn hắn đạt được thủ đoạn lại cũng không là rất nhiều thu d è m cùng mạ kệ lươi hai cái này cường hãn phòng thủ cầu thủ để atleti c o vùng cấm địa bên trong cùng vùng cấm địa tuyến đầu đạt được đầy đủ bảo hộ mà lại tristan cũng đồng dạng tồn tại cùng các đội hưu chưa quen thuộc vấn đề giờ y cờ cờ cảm thấy coi như không có cách nào dẫn bóng cũng khả năng không lớn bị đối phương đánh bại giữa trận lúc nghỉ ngơi song phương đều không có thay người mà ở trong trận đấu la có dù nạ quyền chủ động đã từ từ bắt đầu biến mất atleti c o đám cầu thủ tại thời điểm tiến công lộ ra càng thêm kiên nhẫn mỗi lần tiến công dùng thời gian so hơn nửa hiệp càng dài cái này ngược lại để atleti cô phòng thủ bên trên nhận áp lực muốn càng nhỏ một chút mỗi lần tiến công đều lộ ra tương đương tập trung tinh thần mỗi cái tiến công cầu thủ tại nhận banh thời điểm đều không ngừng quan sát đến bên người đồng đội vị trí chạy đồng thời càng tích cực hướng phía mình đồng đội dựa vào mặc dù ăn ý còn chưa đủ lại hữu hiệu chậm lại phòng thủ bên trên áp lực tại dạng này vừa đi vừa về xoắn suýt bên trong song phương tốn hao trọng kim mua vào tiên phong đều không có g i ấ bóng giáp đèo nửa chàng sau càng nhiều hơn chính là tại thông qua chạy cùng đồng đội không ngừng tiến hành một chút phối hợp mà c h i t tan thì là bởi vì thủ rèm phòng thủ mà có vẻ hơi nửa bước khó đi hai cái xạ thủ tại nửa t r a n g sau đều không thể đủ sáng tạo ra cơ hội gì ra ngược lại là dự bị da sần r dù hoàn thành một lần xinh đẹp tiến công nửa t r a n g sau bắt đầu sau 20 phút giờ ý cờ cờ bắt đầu thay người hắn dùng rút thay đổi vin center gia tăng đường lực c h ủ n g kích không ai từng nghĩ tới liền ngay cả giờ ý cờ cờ đối với cái này cũng có chút dự tính không đủ ở trên trận vẹn vẹn sau 5 phút rút lần thứ hai sở cầu liền hoàn thành một cái d i ậ t bóng nửa t r a n g sau phút thứ 25, i m ư lăm v a đưa bóng chuyền cho phía trước dù rút hộ cầu q u a n người sau đó đưa bóng giao cho cánh phải chen vào cạ mộ rẽ nệ si tiếp lấy mình trước trên vào c ả mộ rèn n g ệ s ỉ cũng không có c ư ơ n g ép đột phá mà là trực tiếp đưa bóng chuyển cho chen vào đến chợ công hạ g h hệ giả, tiếp lấy mình bộ bên cạnh trên bảo hạ g h ệ giả đưa bóng lại lần nữa chuyển cho cả mộ rèn n g ệ s ỉ c ả mộ rèn n g ệ s ỉ cưỡng ép hạ ngọn n g u ồ n tại romezo phòng thủ phía dưới n h ấ t chân đưa bóng đưa vào vùng cấm địa tại giật đèo t i ề m hộ dưới xếp sau chen vào dư lực gáp đối phương trung vệ l i b ẹ t nên cầu sông đ ỉ n h bóng ra thật nhanh bay vào cầu môn atletico đánh vào mới mùa giải cái thứ nhất chính thứ nhất chính thức tranh tài giật bóng rút liền vì atleti c o đánh vào m ộ t cầu thật không nghĩ tới trước đó tất cả mọi người cho rằng trận đấu này là giạt được cùng chitan s hai giữa trận p h o n g tranh đoạt nhưng mà không chút nào thu hút rút lại trở thành trên trận trói mắt nhất cầu thủ tại rút đưa bóng đỉnh tiến la cò d ù nã đại môn thời điểm giờ y cờ cờ đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó lập tức liền cao giơ hai tay từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên g i a hỏa này quả nhiên có một chút thần kỳ nhân tố dự bị ra sân liền có thể dẫn bóng loại này đặc điểm thật đúng là hiếm thấy a dẫn bóng về sau rút chỉ vào vì hắn trợ công cạ mộ rẽ nệ si sau đó cười ha ha chạy tới tiếp lấy cùng argentina đồng bào đang ôm nhau nhìn thấy hai người kia ôm nhau r á n g vẻ giờ y cờ cờ trong lòng cũng có chút cảm thấy cổ quái hậu thế tôi là inter milan siêu cấp dự bị c ả m bộ rẽ nghệ sĩ thì là j u ven t u s cánh phải chủ lực trong lịch sử sẽ là tử địch hai người hiện tại không có chút nào ngăn cách ôm nhau quả thật làm cho giờ y cờ cờ cảm thấy có chút là lạ bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại xuyên v i ệ t rồi không phải liền là muốn làm những chuyện này sao phải biết cầu thủ ở giữa là sẽ rất ít có cái gì thù lẫn nhau ở giữa căm thủ thường thường là bởi vì bọn hắn tại thân là tử địch trong câu lạc bộ coi như ở đây bên trên núi kháng ở đây hạ quan hệ rất tốt tình huống cũng rất bình thường phổ biến t ỷ như milan song hùng hai cái ác hắn m à tệ dạ thì cùng gạt tủ sổ tại trong âm thầm liền là bạn rất thân mà ở câu lạc bộ trên lập trường bọn hắn lại thường thường đối chọi g â y gắt hiện tại rút cùng c ả mộ dẹ nệ s ỉ tại một nhà câu lạc bộ bên trong lại là câu lạc bộ hiện tại duy nhất hai cái a r h e n t i n a người tự nhiên quan hệ sẽ càng tốt hơn một chút mắt thấy atleti c o lấy được dẫn trước ý dù ý tạ cũng bắt đầu thay người trận đấu thứ nhất hắn cũng không muốn cứ như vậy thua trận nhưng kế tiếp trong trận đấu atleti c o bắt đầu tăng cường phòng thủ bảo trụ một cầu dẫn trước ưu thế bọn hắn thành công thành công tại la c o r u n a tiến công bên trong đem một cầu dẫn trước ưu thế bảo trì đến kết thúc kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm nhìn trên đài vang lên atleti c o fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô mặc dù chỉ thắng một cái cầu nhưng là bất kể nói thế nào cũng là đánh bại năm ngoái thi đấu vòng tròn quán quân c ú p nhà vua s u t tơ cục giống như có lẽ đã sắp tới tay giờ y cờ cờ đi qua cùng ý dù ý tạ ta năm từ phía sau trên mặt cũng không có cái gì biểu tình thất vọng chúc mừng các người đạt được thắng lợi ý dù ý ta cười nói một trận rất bình thường tranh tài v ậ n khí của chúng ta tương đối tốt một điểm giờ ý cờ cờ n h ú n b a i ta đối xúc tơ cục cũng không phải là rất bình thường quan tâm bất quá tại sân khách nếu như có cơ hội ta cũng không để ý cầm một cái quán quân trở về sẽ không dễ dàng như vậy dù sao ta đội bóng rèn luyện kỳ khẳng định so ngươi đội bóng muốn ngắn ý dù ý ta mỉm cười nói có lẽ đối với đối phương liếc mắt liền nhìn ra mình đội bóng chỗ thiếu sót giờ ý cờ cờ cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao đội hình chủ lực bên trong có sáu cái người mới rèn luyện có thể tốt mới là lạ đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy cung ý dù ý ta lại hàn huyên vài câu giờ ý cờ cờ liền buông lỏng tay ra sau đó gọi lấy mình cầu thủ về trong phòng thay quần áo đi thay quần áo tháng tám mặc dù còn rất bình thường n ó n g bước thế nhưng là cũng phải chú ý cảm bạo trận đấu này có thể thắng cầu ta thật cao hứng mặc kệ lúc nào thắng trận đều là để cho người ta cảm thấy cao hứng một sự kiện nếu như có thể cầm xuống tây ban nha súp cơ cụt vậy dĩ nhiên liền càng tốt hơn bất quá la có dù nạ là một chi rất mạnh đội bóng sẽ xuất hiện kết quả như thế nào đều bình thường giặc chưa đi đến cầu thế nhưng là hắn ở trong trận đấu có năm chân s u ấ t g ô n tình trạng cơ thể cũng rất tốt đây mới là ta coi trọng nhất chúng ta trước trận có bốn tên mới cầu thủ giữa bọn hắn cần rèn luyện rất là một cái có thể cho người ta mang đến ngạc nhiên tiên phong hắn cùng giặc được hoàn toàn có thể cùng tồn tại ta không riêng sẽ đánh đơn tiên phong song tiên phong cũng có thể đánh ân ta giống như nói quá nhiều tóm lại ưu tú cầu thủ là càng nhiều càng tốt ta sẽ không vì này mà phiên não sẽ chỉ vì thế mà cao hứng cái này mùa giải sẽ là ta chính thức chấp giáo cái thứ nhất hoàn chỉnh mùa giải ta không muốn hứa hẹn cái gì ta chỉ là muốn nói cái này mùa giải kết thúc về sau atletico fans hâm mộ bóng đá nhất định so gần nhất hai ba năm đều muốn cao hứng bởi vì atletico có được thích hợp nhất huấn luyện viên trưởng theo thói quen tự biên tự diễn buổi họp báo về sau rất nhiều phóng viên đều đánh giá như thế giờ y cờ cờ tại sau trận đấu mặc dù chỉ qua hơn một tháng thế nhưng là bọn hắn đã thành thói quen giờ y cờ cờ tại thắng trận về sau tự biên tự diễn đương nhiên hiện tại giờ y cờ cờ còn chưa từng bại cho nên bọn hắn cũng không biết giờ y cờ cờ tại thua cầu sau sẽ có biểu hiện gì cho nên giờ y cờ cờ tại ngày thứ hai xem báo chí thời điểm cũng chỉ có thấy được hắn trong dự liệu bình luận đơn giản nói đúng là hắn người này rất bình thường thích khoác lác mà thôi đối loại này luận điệu giờ y cờ cờ tự nhiên là cười một tiếng mà qua bất quá giờ y cờ cờ không biết là tại hớt sở hot day lee mới mở chuyên mục thấu thị kính bên trong tân nhiệm chuyên mục tổng biên tập j o g i e gờ thiên thứ nhất văn trường đã mới vừa ra lò atletico may mắn thắn g được tây ban nha súp hấp tơ cục trận đấu thứ nhất nhưng mà tất cả nhìn trận đấu này người đều sẽ không cảm thấy atletico thắng được tranh tài là cỡ nào đương nhiên bỏ ra chín vạn usd tại tăng cường đội hình bên trên chúng ta nhìn thấy lại là một chi hỗn luận atletico tiến công hỗn sai lầm liên tiếp giờ y cờ cờ trọng dụng tiểu tướng vincen t e r chỉ để chúng ta thấy được tốc độ của hắn đến mức liền ngay cả hắn cũng không nhịn được tại nửa chàng sau liền thay đổi hắn nhưng mà đây quả thật là lý trí hành vi sao đối cầu thủ trẻ tới nói hẳn là cho phép bọn hắn phạm sai lầm mới có thể để bọn hắn tốt hơn trưởng thành giờ y cờ cờ nhưng không có dạng này kiên nhẫn ở trong trận đấu atleti c o phòng thủ tự a hồ trở nên xuất sắc hơn sau đó dựa vào một cái mang theo vận khí thành phần dẫn bóng thắng được tranh tài đây là giờ y cờ cờ thường dùng thắng trận phương thức thế nhưng là dựa vào vật khí có thể đi bao xa không thể không nói jose gur vẫn là có mấy phần văn tài thiên văn chương này thông thiên không có một cái nào chữ thô tục lại từ đầu tới đôi đều tại phê phán lấy giờ y cờ cờ cùng atletico đáng tiếc là cái gọi là tiếu m ị mắt làm cho mù loà nhìn giờ y cờ cờ ép căn bản không hề mua hơ sở pot legally cho nên cũng không có nhìn thấy bản này đưa tin tiếp xuống trong một tuần lễ hắn đều tiếp tục tại để đám cầu thủ tiến hành chiến thuật diễn luyện chuẩn bị hiệp hai tranh tài muốn nói hàm kim lượng cái này hai trận tây ban nha súp tơ c c đối đội bóng rèn luyện hàm kim lượng cao hơn nữa cái này hai trận đấu xuống tới chờ đến thi đấu vòng tròn chính thức lúc bắt đầu đội bóng cơ bản phối hợp cũng hẳn là có chút bộ dán g đi ngày 26 tháng 8, atletico toàn đội đi tới la cọ dù nạ chuẩn bị hiệp hai tranh tài đối với la cọ dù nạ fans hâm mộ bóng đá tới nói bọn hắn cũng hy vọng nhìn thấy đội bóng có thể đánh bại atletico giữ gìn vệ miệng quán quân vinh dự mặc dù nói tây ban nha s u p e r c u p người thắng sau cùng thường thường sẽ là cúp nhà v u a q u á n quân phải biết năm vị trí đầu cái mùa giải tây ban nha s u p e r c u p bên trong thu hoạch được thắng lợi sau cùng có bốn cái là tây ban nha cúp nhà vừa quả quân thì như trước mùa giải valencia tốt nhất cái mùa gi nhưng mà la có dù nạ fans hâm mộ bóng đá nhưng lại có đầy đủ tự tin bọn hắn tin tưởng vững chắc hiệp một thất bại chẳng qua là bọn hắn vận khí không tốt mà thôi bây giờ tại bọn hắn sân nhà nhất định có thể đem atleti c o đánh nắp ấy atleti c o mặc dù trên chuyển nhượng thị trường bỏ ra rất nhiều tiền nhưng mà đội bóng rèn luyện là cần thời gian điểm này liền ngay cả phổ thông f a n bóng đá đều biết hiệp một biểu hiện cũng đã chứng minh điểm này nếu như không phải vận khí nguyên nhân atleti c o không có khả năng tại sân nhà đạt được thắng lợi bọn hắn phòng thủ ngược lại là coi như không tệ nhưng mà la có dù nạ tiến công cũng tuyệt đối không tính trên lệ mà la có dù nạ đám cầu thủ cũng ma quyền sát trưởng muốn tại sân nhà cho atleti c o một cái đẹp mắt dù sao trước mùa giải bọn hắn là thi đấu vòng tròn quán quân mới mùa giải chẳng những không có nhân viên s ó i mòn ngược lại đưa vào chít tan dạng này đỉnh cấp xạ thủ coi như băng ghế độ dày vẫn còn có chút không đủ nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn đội hình chủ lực phát huy doi m à c á i thủ thương chít tan tới chủ lực của bọn họ đội hình thực lực cũng không có hạ xuống đã thực lực không có hạ xuống đối mặt một chi còn không có hoàn toàn rèn luyện thành công đội bóng lại có cái gì phải sợ chứ tại sân nhà xử lý đối thủ này lấy được thắng lợi chương ầ m chín mươi năng lực cá nhân dị hạ rổ sân bóng quanh quẩn la có dù nạ phan bóng đá điên cuồng tiếng hò hét toa này n vẹn vẹn có thể chứa đựng hơn ba vạn người sân bóng tại thời khắc này lại có vẻ vô cùng xôi chào tất cả la có dù nạ phan bóng đá đều đang hoan hô mà ở đây bên trong la có dù nạ đáng cầu thủ thì là đang điên cuồng ôm ấp đấy bọn hắn không có lý do không hư vấn bởi vì tại trận đấu này hơn nửa hiệp bên trong bọn hắn tiếp tục lấy trước đó biểu hiện chứ cứ trên trận ưu thế lại cũng không có khả năng lấy được d â n bóng mặc dù atletico tiến công vẫn như cũ có vẻ hơi hối loạn thế nhưng là bọn hắn lại cầm atletico phòng thủ không có bất kỳ cái gì biện pháp hơn nửa hiệp kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm điểm số là không so với không cái này khiến la có d u n a fans hâm mộ bóng đá có một chút dự cảm bất tưởng bởi vì nếu như lại tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững la có d u n a liền sẽ mất đi thu hoạch được tây ban nha sút tờ có cơ hội mặc dù tại cầm thi đấu vòng tròn quán quân về sau tây ban nha s u p tơ cụt đã không phải là rất bình thường thu hút nhưng mà la có d u n a tổ tiên cũng không phải cái gì quá giàu có đội bóng năm ngoái thi đấu vòng tròn quán quân là bọn hắn lấy được cái thứ nhất top lít quán quân trừ cái đó ra bọn hắn liền lấy qua một lần cúp nhà vua cùng một lần s u p tơ cụt sau đó chính là hai lần thi đấu vòng tròn á quân thành tích như vậy để la có d u n a fans hâm mộ bóng đá hy vọng mình đội bóng có thể thêm một cái quán quân liền thêm một cái quán quân mà ở nửa tràng sau bắt đầu sau 10 phút đồng hồ tại atletico phòng thủ cũng không có xảy ra vấn đề gì tình huống dưới Giản Mỹ phút ạ cái mùa thứ năm mươi tám tiếp vào đồng đội phân cầu về sau dạ mỹ nhạ dùng một cái hoàn toàn là lâm thời khởi ý tràn đầy linh cảm xoay người góp chân dẫn cầu hơn người tránh ra mạ kệ l ẻ o phòng thủ mạ kệ l ẻ o rất bình thường quả quyết lập tức phạm lôi đánh ngã dạ mỹ nhạ la có dù nạ thu được một cái khoảng cách cầu môn hai mươi tám m trực tiếp đá phạt dạ mỹ nhạ tự mình trụ phạt bóng ra vẽ ra một đường xinh đẹp đường vòng cung sau đó đánh vào dưới sảng ngang xuôi theo bay vào atleti cổ đại môn m ộ lì nạ mặc dù làm ra cứu thua động tác nhưng mà đối mặt cái này so góc chết còn góc chết sức gôn vẫn như c ũ chỉ có thể không làm gì được giờ y cờ cờ ở đây hạ lắc đầu đây chính là ngôi sao bóng đá tác dụng a hiện ở thời đại này tranh tài v ẫ n t ạ i ở mức độ rất lớn bên trên sẽ bị ngôi sao bóng đá đột nhiên thông suốt mà chi phối cho nên đám huấn luyện viên bắt đầu vắt hết góc giảm bất loại này kế hoạch bên ngoài d â n bóng trực tiếp liền để hiện đại bóng đá độ khó tăng lên mấy cái cấp bậc ngay tại giờ y cờ cờ còn đang suy nghĩ lấy phải làm thế nào tăng lên phòng thủ cường độ thời điểm là có dù nạ đám cầu thủ tự hồ bởi vì rốt cục lấy được dẫn bóng ma sĩ khí đại trấn sau ba phút lại là g i à n mỹ nhạ trung lộ thẳng truyền t à c lệ tạ đang chạy vị thời điểm cản trở thủ r ẻ n một chút chít tan tại vùng cấm địa bên trong nhận banh sau trực tiếp đột nhiên quay người giúp bắn bóng ra hai đội nhập lưới hai không la có dù nạ làm lớn ra dẫn trước ưu thế hiện tại bọn hắn tại tổng số bên trên g i à n h trước một cái cầu atletico phòng thủ tại vứt bỏ cái thứ nhất cầu về sau xuất hiện một vài vấn đề chít tan đánh vào gia nhập liên minh atletico về sau cái thứ nhất dẫn bóng nếu như ở sau đó atletico không có cái gì cải biến trận đấu này bọn hắn liền nguy hiểm tại la có dù nạ fans hâm mộ bóng đá điên cùng tiếng họ hét bên trong atletico đám cầu thủ bắt đầu nhận lấy một chút ảnh hưởng bọn hắn nhìn xem chúc mừng bên trong la c o d u nạ đám cầu thủ trong lòng bắt đầu nghĩ thầm nói thầm muốn tiếp tục dựa theo trước đó phương thức đá xuống đi sao giờ y cờ cờ n h ư mày sau đó đ ố i trên trận làm một cái an tâm chớ vội thủ thế tiếp lấy lớn tiếng hô lên tiếp tục dựa theo trước đó phương thức đá có cái gì tốt nóng này tiếng la của hắn để đám cầu thủ nhớ lại trước đó giờ y cờ cờ thái độ quán quân không trọng yếu ăn ý tích lũy mới trọng yếu cứ như vậy đá đi xuống đi v á lờ hắm cất giọng đối trước người g ạ t bèo nói g ạ t bèo nhẹ gật đầu lại âm thầm siết chặt nắm đấm hắn là biết rất nhiều truyền thông đều đem hắn cùng t r i s tan tiến hành so sánh trận đấu thứ nhất hai người cũng không vào cầu còn chưa tính trận đấu này t r i s tan đã tiến vào cầu hắn nhưng không có giận bóng cái này khiến giặt bẻo cũng tức sôi ruột ta tại bồ đào nha không ai cản nổi thời điểm ngươi còn tại đội hai trả chỗ đâu tiểu tử giặt ở trong lòng muốn loại ý nghĩ này để giặt ở sau đó tranh tài trở nên càng thêm tích cực tìm kiếm lấy phá không thành cơ hội giờ ý cờ cờ ở đây hạ những mày bất quá hắn cũng không nói lời nào bất kể nói thế nào tiên phong có sút gôn dục vọng luôn luôn một kiện để cho người ta cảm thấy cao hứng sự tính giáp đeo bắt đầu càng thêm tích cực chạy về sau la có dù nạ hậu p h ò n g tiến cũng có chút cố hết sức bọn hắn tại tiến công phía trên tình thế có chỗ làm dịu dẫn trước về sau có hơi bung ô lỏng la có dù nạ cũng không phải là một chi đặc biệt thành thục cường đội bọn hắn trước mùa giải thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân có nguyên nhân rất lớn là chính barcelona rơi mất dây xích cái này từ bọn hắn cuối cùng đoạt giải quán quân điểm tích lũy là mười năm gần đây đến thấp nhất cũng có thể thấy được tới atletico tiến công cũng không có so trước đó càng thêm cường đại mà ở la có dù nạ đám cầu thủ hơi bung lỏng về sau sự tiến công của bọn họ lại bắt đầu đánh trò trôi vã lờ hầm cứ việc không giống giặt b è o như thế quyết định nhất định phải tiến một cái cầu nhưng mà hắn lại cũng có được mình tự ngạo hắn là tổ chức hạch tâm liền muốn làm cho cả đội bóng phối hợp càng thêm trôi chạy mặc dù cần thời gian nhưng mà hắn lại cảm thấy mình có thể làm được tốt nhất nhìn thấy vã lờ hầm động tác bắt đầu trở nên tần suất càng nhanh giờ y cờ cờ hai mắt tỏa sáng sau đó thừa dịp một lần chết cầu thời điểm kéo qua vincenter nói với hắn vài câu vincenter nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng chạy tới vã lờ h bên n g ư ờ an đầu nhi nói cho ngươi vị trí có thể di chuyển về phía trước một điểm dựa vào sau tổ chức di chuyển về phía trước thời điểm chính là phát huy ngươi năng lực tiến công thời điểm ngươi có thể làm được vã lờn sửng sốt một chút sau đó quay đầu nhìn về phía dưới trận tiếp lấy hắn liền thấy giờ y cờ cờ đối với hắn nhẹ gật đầu ta một mực tin tưởng vững chắc vã lờn so dàn mi nhạ muốn càng thêm ưu tú ngồi xuống về sau giờ y cờ cờ nhẹ giọng đối bên người m à di na nói một câu có lẽ tại thiên phú cùng linh cảm bên trên dàn mi nhạ muốn so vã lờn muốn xuất sắc hơn thế nhưng là dựa vào cảm xúc đá bóng loại chuyện này ta rất bình thường thưởng thức lại không nghĩ thủ hạ có như thế một cái cầu thủ nhìn xem đi có lẽ vã lờn hiện tại còn so ra kém dàn mi nhạ mà ở tương lai địa vị của hắn tuyệt đối sẽ vượt qua dạn mỹ nhạ m à dị nạ nghe được giờ y cờ cờ có chút xứng sở phải biết dạn mỹ nhạ hiện tại coi là như mặt trời giữa trưa mặc dù từ trước đến nay b ở ra dịu đội tuyển quốc gia vô duyên nhưng mà tất cả mọi người biết đó là bởi vì tính cách của hắn mà không phải là bởi vì năng lực của hắn dị v ạ n đầu không thể trợ giúp la có dù nạ thu hoạch được thi đấu vòng tròn quá quân hắn lại trợ giúp la có dù nạ thu được thi đấu vòng tròn quá quân hắn ở đây bên trên động tác cùng linh cảm làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc từ kỹ thuật góc độ tới nói hắn cơ hồ là một cái không có kẽ hở thiên tài giờ y cờ giờ y cờ cờ đánh giá như thế dàn mì nhạ đương nhiên là có đạo lý nếu như dàn mì nhạ tính cách lại tốt một chút hắn tuyệt đối có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cấp bậc nhân vật chỉ bất quá giang sơn dễ đổi bản tính khó rời trong lịch sử cũng là vã lở ẩm tại la cọ du nạ chậm rãi thay thế dàn mì nhạ vị trí lấy vã lở ẩm làm hạch tâm la cọ du nạ tại trên thực lực hoàn toàn không kém thi đấu vòng tròn đ o ạ n giải quán quân la cọ du nạ thậm chí tại châu âu trên sàn thi đấu sức cạnh tranh còn còn hơn mặc kệ tương lai thế nào tại trận đấu này bên trong vã lở ẩm x thực bắt đầu càng nhiều thể hiện ra năng lực của hắn Ở cạnh sau tại ổ chức còn chiếu cố chức cắm tình huống cắm vào công, dưới vào o l này cơ hồ một người làm hai người sống,、vã、lờn cũng không có cho thấy quá nhiều không ứng. làm thấy cơ có cho hồ hai thích một Tại vã quá dùng một cái ngắn gọn dẫn cầu hơn người thoát khỏi mộ rổ si và phòng thủ về sau vã lờ n đưa bóng chuyển cho đường biên cả mộ rẽ nệ si tiếp lấy mình trước t r ê n vào cả mộ rẽ nệ si đưa bóng chuyển cho dựa vào sau một điểm bạ dạ dạ sau đó bạ dạ dạ ngẩng đầu liền thấy vã lờ n ở một bên trước t r ê n vào một bên ra hiệu mượn a n h lập tức liền đem cầu chuyển tới Vã lờn nhận、manh. tiếp theo tại cơ h ộ i không có khe hở địa phương đưa ra một cái xinh đẹp bóng lăn bóng ra trực tiếp rơi xuống vùng cấm địa cung đỉnh một vùng r ặ t đ è o dưới chân chuyền bóng về sau vã lờ hầm nhìn cũng chưa từng nhìn kết quả sau cùng mà là nhanh chóng từ trong đám người vào vã lờ hầm nếu như thuận thế chọc khe đến cấm khu bên trong vã lờ h ầ n rất có thể thuận thế ngay tại vùng cấm địa bên trong thu hoạch được một cái cơ hội tốt cái này không riêng gì hắn đã nhìn ra là có dù nạ hậu vệ nhóm cũng đã nhìn ra lập tức liền có hai tên cầu thủ bắt đầu hướng phía vã lờ hầm nên đón tiếp lấy muốn không cho hắn nhận bành cơ hội đối giặt được chằm chằm phòng cũng không khỏi đến buông l ò n g một chút giặt được cảm giác nhạy cảm đến điểm này tại là một cái xuyên qua động tác giả về sau giặt được quả quyết dẫn bóng q u a y người sau đó tại vùng cấm địa cung đỉnh một vùng vùng lên chân phải của mình quay người r ú t bắn giặt kéo lực lượng là rất đủ cái này không riêng gì thể hiện tại hắn đối kháng cùng đánh đầu bên trên tại suốt xa phương diện cũng giống như vậy c h ụ p cầu q u a y người vung lên chân phải trong khoảnh khắc đó toàn bộ cơ đuổi thịt kéo căng tiếp lấy phát lực đem bóng ra bắn ra ngoài mặc dù là g ú t bắn nhưng mạ cước này suốt gôn lại cũng không là nửa cao cầu ngược lại là một cái kề sát đất cầu trực tiếp từ vùng cấm địa cung đỉnh một vùng bay về phía cầu môn góc dưới bên trái tại bóng r a bay lúc đi ra ra ở kịp thời làm ra phản ứng theo bóng r a bay về phía trước đi thân thể của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng ngã xuống đất sau đó giang ra đáng tiếc vẫn như cũ kém một chút như vậy hắn đã đem cánh tay của mình rời khỏi cực hạn nhưng mà lại y nguyên trơ mắt nhìn bóng ra từ đầu ngón tay của mình bay qua sau đó bay vào cầu môn góc dưới bên trái trong khoảnh khắc đó dị hạ rổ sân bóng đột nhiên trở nên yên tính trở lại tất cả mọi người liền thấy cái này cao lớn mở ra dịu người tại sút gôn về sau liền giang hai cánh tay liền x dùng sức vung một chút quyền ướp đèo, xinh ướp cấm ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp h ớ p ư ớ c ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp n h p ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ư t p ướp ư ớ c ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp n h p ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp ướp giờ y cờ cờ ở đây hạ lộ ra mỉm cười đây chính là hắn bên trên một trận đấu kết thúc về sau nói với ý rủ ý tạ câu nói kia ý tứ sân nhà một không chiến thắng ưu thế có đôi khi là rất lớn tại sân khách tiến một cái cầu đối phương liền muốn tiến ba cái cầu làm tốt lắm giờ y cờ cờ hướng phía trên trận giặt được cùng vã lờ làm giơ ngón tay cái lên quả cầu này có thể đánh vào đi hai người bọn họ năng lực cá nhân phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tại đội bóng chỉnh thể ăn ý trở nên tốt hơn trước đó nghĩ muốn lấy được tốt thành tích càng nhiều vẫn là phải dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đâu đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm l a c o d u n a fans hâm mộ bóng đá tương đương khôi phục bởi vì bọn hắn cũng không có thua trận tổng số lại bại bởi quy tắc tại atleti c o lật về một phần về sau l a c o d u n a lại phát động hàng loạt mãnh liệt tiến công lại không còn có trước đó vật lý tập lệ ta tại vùng cấm địa bên trong đã từng có cái cơ hội tốt lại tại bù vị lệ ạ giả quấy nhiều hạ đánh trượt cuối cùng điểm số chính là hai so với một l a c o d u n a lấy được thắng chúc mừng lấy bọn hắn mới mùa giải cái thứ nhất quán quân mà tại cùng ý dù ý tạ lúc bắt tay giờ y cờ cờ nhumai xem ra vận khí của ta quả thật không tệ ý dù ỷ tạ c ư ờ i khổ lắc đầu hắn đương nhiên biết cái này hai trận thi đấu song phương đều không phải là trạng thái tốt nhất mà la cọ r ù na biểu hiện vẫn là phải tốt một chút thế nhưng là hết lần này tới lần khác cuối cùng đoạt giải quán quân lại là atletico cái này lại có thể nói cái gì đó giờ y cờ cờ vận khí xác thực lộ ra tốt hơn hắn bóng đá là tròn tại một trận ở vào tuyệt đối hạ phong trong trận đấu giờ y cờ cờ atletico dựa vào giạt đèo một hạt may mắn dân bóng một so với hai bại bởi la cọ d na từ đó thu hoạch được tây ban nha súp hập tơ c ụ q u â n đối trận đấu này đánh giá ta chỉ có một cái từ xấu xí cả trận đấu chúng ta chỉ có thể nhìn thấy a t l e t i c o đang không ngừng phòng thủ sau đó dựa vào một lần không hiểu thấu tiến công liền lấy được dẫn bóng cùng thắng lợi cuối cùng hồi tương lại a t l e t i c o trước mùa giải trên giờ y cờ cờ mặc cho về sau những cái kia thắng lợi có rất nhiều đều là như thế này lấy được chúng ta không thể không thừa nhận giờ y cờ cờ là một cái vận khí nịch g h thiên huấn luyện viên trưởng thế nhưng là dựa vào vận khí là có thể đem một c h i đội bóng mang lên đỉnh phong sao như vậy ta nghĩ chúng ta cũng không cần đi tìm kiếm khắp nơi tốt huấn luyện viên trực tiếp khai phát một cái vận khí khảo thí khí sẽ khá tốt thật đáng tiếc chính là giới giơ tiên sinh t i ê n thứ hai chuyên mục văn chương lại lần nữa bị giờ y cờ cờ không nhìn bởi vì giờ y cờ cờ căn bản liền không mua hơ sở hot day l y nhìn hắn mỗi ngày nhìn báo chí có không ít bất quá trên cơ bản lấy mạc cạ báo làm chủ làm có thể đưa thân tây ban nha mười tạp chí lớn chuyên nghiệp báo thể thao giấy mạc cạ báo bao hàm tin tức muốn càng nhiều hơn một chút cũng có trợ giúp giờ y cờ cờ hiểu rõ hơn hiện tại tây ban nha giới bóng đá cầm xuống tây ban nha súp tơ t c ố t về sau giờ y cờ cờ vẫn tương đối cao hứng chí ít cái này coi là một cái niềm vui ngoài ý、muốn. bởi vì hắn lúc đầu không có trông cậy và có thể cầm tới tây ban nha s u ố tơ cụt lại bởi vì một ít t ỉ n h cờ nhân tố cầm xuống cái này quán quân bất kể có phải hay không là vật khí có ai cầm quán quân sẽ không dựa vào điểm vật khí giờ y cờ cờ không quan tâm cái này hắn quan tâm chỉ là lý lịch của mình càng đẹp mắt một điểm đây chính là hắn tương lai vô liếng tây ban nha s u ố tơ cụt kết thúc về sau atletico mới mùa giải liền càng ngày càng gần ngày 2 a i m c h tháng t châu âu champion league cùng uefa cụt rút thăm nghi thức bắt đầu ở monaco tiến hành atletico là thuộc về trực tiếp tham gia uefa cụt vòng thứ nhất đội bóng lần này tham gia uefa cột cường đội thế nhưng là tương đương không ít cj a liền có từ t r a m t i o n l i a bên trong bị đào thải xuống tới inter milan roma pa pa pa p i o r e n t i n a cùng u húi nở sệ mạnh như vậy đội tờ giờ mỹ ở kịp có chelsea cùng liverpool la liga ngoại trừ atleti c o bên ngoài có xạ dậy cố dạ seta g i i ova lecano cùng h la ves b u n d e s liga thì có berlin hạ s u t g a t cùng ở đỡ, đỡ bờ zimen những n à y đội bóng đều không tốt đánh lại thêm như là bồ đ ả o nha porto cùng bồ Ả vins s tạ hà lan tín, a rát scotland septic nga cờ sq a mos và chờ cường đội mặc dù tham gia vòng thứ nhất tổng cộng có 96 chi đội bóng nhưng mà những n à y cường đội chạm mặt cơ hội cũng không tính là nhỏ bất quá atleti c o vận khí cũng không tệ lắm bọn hắn đối thủ là đến từ sở loveni a đội bóng giúp ngươi d ặ n cũng không tính là cái gì cường đội atleti c o đầu tiên tại sân khách ra sân tiếp lấy liền trở lại sân nhà hiệp một tranh tài tại ngày 14 tháng 9 tiến hành tại tây ban nha súp u bờ c ố t về sau atleti c o lại sẽ nên đón một đoạn t r ì n h đốn kỳ đương nhiên tại ngày mùng ngày 2 tháng 9 về sau trong đội tuyển thủ quốc gia nhóm liền muốn đi tham gia đội tuyển quốc gia tập huấn lần này atleti cô tuyển thủ quốc gia số lượng thế nhưng là không ít và lần cùng bà dạ dạ đều trúng tuyển tây ban nha đội tuyển quốc gia giúp trúng tuyển argentina đội tuyển quốc gia mà kệ lẹo lần này cũng cùng thủ d è m cùng nhau trúng tuyển nước pháp đội tuyển quốc gia tăng thêm b a dạ hay đội tuyển quốc gia thành viên lệ a dạ nam tư đội tuyển quốc gia thành viên h ạ c đô vịt danh đội tuyển quốc gia thành viên mẹ bân cùng u du vây đội tuyển quốc gia thành viên có dễ khoảng chừng mười tên cầu thủ rời đi tập huấn doanh bất quá còn tốt chính là trước trận đ á m cầu thủ đại đa số vẫn là bảo đảm lưu lại cơ bản huấn luyện còn có thể đạt được căn đoan đối loại tình huống này giờ y cờ, cờ tự nhiên cũng không có quá lớn biện pháp bất quá thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất đối thủ là trung hạ du đội bóng rio ovê đồ đây cũng là trước mùa giải atleti c o bảo đảm cấp đối thủ ở trên cái mùa giải như thế hỗn loạn tình huống d ư ớ i đều có thể đánh bại đối phương trận đấu này tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề tại đám cầu thủ từ đội tuyển quốc gia trở về về sau giờ y cờ Cờ lại nắm chặt tập huấn mấy ngày mà ở mới mùa giải bắt đầu trận đấu thứ nhất hắn lại đối chiến thuật làm ra biến hóa rất lớn g i ú an trận đấu này ngươi nghỉ ngơi giờ y cờ cờ tại trước khi bắt đầu tranh tài một ngày nói với vạ lở ẩ trận đấu này ta muốn nhìn xem đội bóng đánh còn lại trận hình hiệu quả như thế nào nhìn xem vã lờ hắn có chút giật mình mặt giờ y cờ cờ nợ nụ cười yên tâm đi phải biết tại trong lòng của ta ngươi mới là đội bóng tối không thể lay động hạnh tâm chỉ bất quá bây giờ không cần phải gấp thân thể của ngươi tình huống không phải quá tốt ta cần muốn ngươi nghỉ ngơi cho khỏe tiếp xuống hai trận đấu đối thủ đều không mạnh chúng ta nhưng không cần thiết dùng chiến thuật quá phức tạp vã lờ hắn nhẹ gật đầu thân thể tố chất của hắn xác thực giải ơ dô bên trên hắn mặc dù ra sân không nhiều thế nhưng là tại thể năng bên trên lại tiêu hao không ít hiện tại lại bị kéo đến đội tuyển quốc gia đi giờ y cờ, cờ để hắn nghỉ ngơi thật tốt cũng là đối với hắn một loại bảo hộ đương nhiên tuy ý nói để hạch tâm nghỉ ngơi hai trận không có điểm lý do là không được giờ y cờ cờ cũng cần nâng lên cho vạ lờ h đến cái giải thích đây cũng là trình độ nào đó bảo tồn thực lực cùng diễn luyện thứ hai bộ chiến thuật dù sao atletico không thể chỉ dựa vào một bộ chiến thuật đánh thiên hạ đương giờ y cờ cờ tại trong phòng thay quần áo tuyên bố ngày thứ hai đội hình ra sân thời điểm atletico đám cầu thủ cũng có chút giật mình vị trí của hắn trên cơ bản không có thay đổi gì chỉ là giữa trận triệt hạ vạ lờ h m à để rút xuất ra đầu tiên cùng g ạ t đèo cộng tác cũng chính là xong tiền đạo tổ hợp song song giữa trận chọn vị trí hai cánh làm chủ nắm lấy cơ hội liền cho trung lộ đưa cầu hai cái hậu vệ biên biểu hiện cũng muốn càng tích cực một chút lớn mật trợ công phòng thủ có các ngươi sau lưng đồng đội đâu d i ê hậu vệ đồ còn lâu mới là đối thủ của chúng ta chúng ta cần phải làm là ở trong trận đấu đánh vào càng nhiều g i ấ bóng rõ chưa dù n g tiến công phá hủy bọn hắn phòng thủ thắng được trận đấu này giờ y cờ cờ cũng không có cho bọn hắn suy nghĩ thời gian mà là dùng sức phẩy tay hắn thấy chỉ cần phát huy ra hai cái đường biên đột phá cùng trung lộ đoạt điểm năng lực cũng đủ để đánh bại d i ê n g ô vệ đồ nếu như đối mặt riêng ô vệ đồ dạng này đội bóng cũng không có thể thông qua đơn giản thô bạo chiến thuật dùng trên thực lực ưu thế đánh bại đối thủ như vậy chi này atletico cũng, cũng không có cái gì tiền đồ có thể nói hai cái có lẽ không phải đỉnh cấp cũng tuyệt đối là nhất lưu tiền đạo hai bên tại tiến công bên trên đều có mình đặc sắc đường biên dạng này phối trí dù n g loại này đơn giản thô bạo chiến thuật là dễ dàng nhất lấy được dân bóng giờ y cờ cờ chính là nghĩ xem bọn hắn năng lực cá nhân có thể đạt tới một cái mức độ như thế nào chỉnh thể tổ chức phối hợp tiến công đương nhiên là cần nhưng mà có thể tại trên sân bóng bày ra năng lực cá nhân cũng rất trọng yếu atletico hiện tại không có loại kia truyền thống có thể mình dẫn bóng giải quyết tiến công cầu thủ tại lẫn nhau ở giữa phối hợp thêm muốn càng thêm giảng cứu hai cánh làm chủ cho trung lộ cung cấp hỏa lực chiến thuật mặc dù đơn giản cũng rất giảng cứu phối hợp vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn là sân nhà tác chiến cho nên atletico fans hâm mộ bóng đá rất nhanh liền phát hiện tại đội hình ra sân bên trong cũng không có v ạ lờ n tồn tại giờ y cờ cờ đang suy nghĩ gì trước đó mặc kệ là trận khởi động hay là hai trận tây ban nha súp cơ cụt v ạ lờ h đều là chủ lực à vì sao lại lâm trận đội tướng chẳng lẽ v ạ lờ h thụ thương sao v ạ lờ h ngồi tại gh Biểu lộ rất bình bị nói giờ cỡ cỡ chuẩn bị chiến chuẩn lộ lẽ là là rất tĩnh. thụ thương, vì hắn hoặc Có cờ cờ y đây ấ bất u UEFA tuyết Chuyện quá Slovenia Atletico tranh sao? cục cũng có cho tài tăng thể tạo thành hắn. này bóng ảnh hưởng hợp đội má gì lý, đ thật là nói đùa các lộ s ư ớ n g ngôn viên nhóm nhau nhau bình luận giờ y cờ cờ cái này đội hình ra sân giờ y cờ cờ lại cũng không để ý tới tại cùng nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá bắt chuyện qua về sau hắn liền bắt đầu chuyên tâm tại trên vị trí của mình xem tranh tài cứ việc thiếu khuyết vã lở ẩm atleti c o ở đây bên trên lại đánh cho cũng không chênh l ệ n h mặc dù không có vã lở ẩm tại trung lộ phân cầu thế nhưng l à atleti c o lại đánh cho đơn giản hơn một điểm trung lộ bạ dạ dạ cùng mạ kệ l ự cầm c banh về sau liền giao cho đường biên sau đó để đường biên cầu thủ làm phối hợp đến tại đường biên hình thành đột phá giúp cùng giặt được hai cái to con thì là không ngừng chạy tới chạy lui động tìm kiếm lấy cơ hội các đệ vị là có không tệ truyền chúng cấp pháp mà hệ ra đột phá năng lực cũng là tương đương xuất sắc tăng thêm vincent t cùng cả mộ rèn nệ xỉ hai cái đường biên atleti cô tại đường biên rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong rio ovadro cũng không phải là không muốn tăng cường đường biên phòng thủ nhưng mà đối với bọn hắn tới nói phải tăng cường đường biên phòng thủ trung lộ liền đối kia hai giữa trận phòng phòng thủ giảm bớt vừa đường chỉ cần có một hai lần tốt c h u y ể n bóng bọn hắn sẽ rất khó giữ vững loại này hiểm bọn hắn buốc lên không nổi giờ y cờ cờ cũng không dùng cái gì thần kỳ chiến thuật hắn chỉ là tại lấy lực á p người mà thôi kỳ thật muốn đối phó loại này tiến công rất đơn giản bởi vì atleti c o đạt được thủ đoạn về sau trung lộ tiếp ứng về sau sút gôn liền ngay cả sau tiến tới công cũng không nhiều bởi vì bà g dạ dạ vị trí muốn càng dựa vào sau một chút nhưng mà muốn tiếp cận giạt đèo cùng jose cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện hai cái này đều là tiếp cận một m chín to con mà lại dưới chân kỹ thuật cũng tương đối mà nói cũng không chênh lệch không riêng gì không trung truyền bên trong c ầ u mặt đất truyền bóng bọn hắn cũng thường thường có thể giành lại hình tròn thành tiến công rất nhanh r i ê n hậu vệ đ ổ thủ môn liền thành trên trận thống khổ nhất người vừa mới đập ra giạt đèo đánh đầu công cánh cửa tiếp lấy lại n ê n đón jose vùng cấm địa nội kình bán cán bộ rẽ n g ệ sĩ cùng vin center còn thỉnh thoảng bên trong cắt tú một thanh xuất gôn nếu như không phải hậu vệ nhóm đang liệu mạng phòng thủ, trực tiếp đối mặt hắn coi như lại xuất sắc cũng không cách nào không cho atleti c o xuất gôn nhưng mà loại này kiên trì cũng không có khả năng kiên trì quá lâu nếu như atleti c o tiến công chỉ là vọt mạnh manh đánh còn chưa nhất định có thể công phá đối phương đại môn thế nhưng l à atleti c o hai cái tiên phong mặc dù đều là to c o n tại suốt gôn phương diện lại là tương đương rào hoạt tồn tại phút thứ hai mươi mốt vincent ở cao tốc hạ ngọn nguồn về sau chuyển bên trong chuyển ra một cái tốc độ cực nhanh không trúng cầu giặt tại trung lộ cao cao nhảy lên hấp dẫn đối phương hậu vệ lực chú ý cũng không có đội lên bóng ra bóng ra trực tiếp rơi xuống sau điểm rút dưới chân g i ú nhận banh về sau một cái rừng sau đó cấp tốc một cái tiền hoa hồng tránh ra bù vị đối phương hậu vệ tiếp lấy đối mặt xuất kích thủ môn tỉnh táo chân trái chân bên trong đ ẩ y bắn góc x a đ ư ờ n g bóng ra bay vào đối phương đại môn thời điểm nhìn trên đài vang lên atleti c o phan bóng đá tiếng hoan hô to lớn chương chín mươi hai biến hóa dù lại lạc jose tỉnh táo phía trước cầu môn đ ẩ y bắn thật không nghĩ tới atleti c o mới mùa giải bắt đầu xuất sắc nhất lại lạc jose mặc dù hắn lấy một ngàn vạn lũ sd giá trị bản thân từ i n hộ vận chuyển nhượng mà đến nhưng mà cái giá tiền này tại atleti c o bản mùa giải chuyển trong hội lại chỉ có thể sắp xếp thứ tư hắn bình thường cũng tương đương điệu thấp thế nhưng là chính là cái này điệu thấp to con vì atleti c o đánh vào mới mùa giải cái thứ nhất chính thức tranh tài d i n bóng lại đánh vào lập tức cạnh mới mùa giải cái thứ nhất thi đấu vòng tròn d i n bóng không thể không nói atleti c o ở trên người hắn làm một bút tốt mua bán rút giang hai tay ra cùng giạt mẹo vô tay g ạ t cười đến rất vui vẻ bất quá hắn cũng có chút một mực bởi vì hắn là làm số một xạ thủ bị dứt vào nhưng là bây giờ rút biểu hiện lại so với hắn muốn tốt nếu như giờ ít cờ cờ trở lại đơn tiên phong chiến thuật bên trong hắn có thể hay không vị trí khó giữ được đâu hắn là đỉnh lấy số một tiên phong quang hoàn đi vào atletico áp lực tự nhiên là so rút phải lớn m à c rút đánh giá muốn thấp một chút tăng thêm hắn người này có một cái đặc điểm chính là giữ im lặng bộc phát tổng lạc có thể cho người ta mang đến kinh hỷ tại loại này phụ trợ dưới giặt áp lực tự nhiên là sẽ có vẻ lớn hơn bất quá có rút dạng này một cái cầu thủ tại trong đội không riêng đối toàn bộ đội bóng co chỗ tốt đối với hắn các đội hữu cũng có được lợi ích cực kỳ lớn a hơn nửa hiệp kết thúc trước đó. Atletico triển khai một lần tiến công các hộ rẽ nghệ sĩ sôi theo cánh phải dẫn bóng bên trong c ắ t rút kéo đến đường biên các hộ rẽ n g ệ sĩ lập tức đem cầu c h u y ể n cho rút đầu tiên là làm một cái c h u y ể n bóng động tác giả tiếp lấy đưa bóng trụp trở về sau đó lại lên chân trái chuyển bên trong tại rút trụp cầu thời điểm g i á c kéo liền hướng về chạy một bước ngay sau đó hắn lập tức hướng về phía trước vào tới ngay lúc này rút chuyển bên trong liền đã bay tới đón bay tới bóng ra g i á c kéo lên nhảy đạt tới chỗ cao nhất nhìn xem dưới thân thất kinh hậu vệ rác kéo dùng bình trán chính xác đỉnh chúng bóng ra khía cạnh sau đó phát lực đưa bóng cho đ mạnh hữu lực đánh đầu phá không thành dù t r u y ề n bên trong lúc trước hai trận s u p tơ t cục trong trận đấu đều đánh đơn tiên phong thậm chí ở trên cái mùa giải tất cả trong trận đấu đều là khai thác đơn tiên phong chiến thuật giờ y cờ cờ tại trận đấu này bên trong ngoài dự liệu dùng xong tiền đạo chiến thuật đồng thời lấy được cực kỳ tốt hiệu quả hơn nửa hiệp còn chưa kết thúc bọn hắn liền đã hai cầu giành trước ta nghĩ giờ y cờ cờ chiến thuật đột nhiên phát sinh biến hóa là ổ vệ đồ tại hơn nửa hiệp hoàn toàn ở vào bị động bị đánh nguyên nhân không ai từng nghĩ tới giờ y cờ cờ sẽ ở thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất liền đem mình trước đó thường dùng chiến thuật toàn bộ l phải biết đây cũng là một loại rất bình thường mạo hiểm hành vi nhưng mà hai tên tiên phong lực trùng kích cùng đơn giản chiến thuật lại làm cho loại này mạo hiểm biến thành làm cho đối phương khó mà ngăn cản đồ vật d i ệ u vé độ rất bình thường h i ệ n nhiên chính là ứng biến không đủ mặc kệ là tại đường biên vẫn là tại trung lộ đều không có hình thành tương đương h i ế u hiệu tiến công đây đối với một c h i đội bóng tới nói là tương đương đáng sợ sự t ì n h atleti c o hẳn là có thể kéo một cái tốt đầu giờ y cờ cờ người trẻ tuổi này cũng không phải là một cái sẽ chết ôm một loại chiến thuật đánh người trẻ tuổi hắn là có chân tài thực học có thể cơ h ộ i là lấy không như thế một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng l á o hữu vận khí thật sự là quá tốt và ngộ hào không đ ỉ n h chỉ khen ngợi giờ y cờ cờ biểu hiện cái này khiến không ít nhìn xem trận đấu này còn lại f a n bóng đá nhất là ổ vẽ đ ổ f a n bóng đá đều ở trong lòng á n thầm không phải liền là bỏ ra nhiều tiền như vậy mua cầu thủ sao nếu là chúng ta cũng tiêu nhiều tiền như vậy có thể mạnh hơn các ngươi cái này cũng gọi chiến thuật đắp lên ngôi sao bóng đá đơn giản thô bạo tiến công thật không có, có kỹ thuật hàm lượng giờ y cờ cờ cũng không để ý cái gì kỹ thuật hàm lượng không kỹ thuật hàm lượng đành chỉ là một cái riêu ổ vẽ đồ còn cần gì kỹ thuật hàm lượng dựa vào đội bóng thực lực mạnh mẽ đánh thắng hạ tranh tài như vậy đủ rồi thi đấu vòng tròn có ba mươi tám vòng cũng không thể tại một trận đấu bên trong liền đem của cải của nhà mình toàn bộ móc sạch tại nửa tràng sau tranh tài bắt đầu không lâu sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu thay phiên thay người hệ cổ tổ thay đổi đội trưởng ạ gà hệ dạ đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở mỗi lì nạ trên cánh tay tiếp lấy h á o nổ vịt thay đổi bạ ra dạ để giữa trận kỹ thuật hàm lượng càng đ ầ y một chút cái thứ ba thay người danh n g ạ h ắ n để lại cho toz ở trên trận trước đó h ắ n nói với toz fernando đi cảm thụ một chút la liga thi đấu vòng tròn đi không nên gấp tại một cái hai quả cầu không có quan hệ gì trọng yếu là ngươi muốn quen thuộc la liga không khí cùng tiết đấu hiểu chưa hạng hai tây ban nha cùng la liga là hai thế giới ngươi bây giờ còn trẻ nóng lòng cầu thành có thể sẽ để ngươi phát triển sẽ càng thêm không thuận lợi bảo trì bình thường tâm thái chú ý bảo vệ tốt mình nhớ kỹ sẽ suy nghĩ cầu thủ mới là cường đại nhất cầu thủ t ô z ngậm miệng sau đó nhẹ gật đầu tiếp lấy hắn bị cử đi trận thay đổi dù s e nhìn thấy t ô z muốn lên sàn atletico fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô mặc dù atletico mua không ít người thế nhưng là t ô z tình huống cùng còn lại cầu thủ lại là không giống làm làm bản thổ bồi dưỡng ra được cầu thủ lại là tại đội thanh niên thời điểm liền vang d a n h xa gần thiên tài hắn tại đội một lần thứ nhất ra sân đủ để cho tất cả atleti c o f a n s hâm mộ bóng đá cảm thấy cao hứng đương tô z cùng giặt bẹo vỗ tay sau đó chạy lên sân bóng thời điểm nhìn trên đài vang lên atleti c o f a n s hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay nhiệt liệt 17 tuổi thiếu niên tô z l à liga trận đấu thứ nhất hành trình từ hiện tại kéo lên màn mở đầu hắn mỗi lần sờ cầu đều sẽ khiến f a n s hâm mộ bóng đá to lớn gieo họ mặc dù tô z biểu hiện cũng không đáng chú ý ngẫu nhiên nhập anh sau đó truyền đi phía trước trận vừa đi vừa về chạy nhưng lại như thế này có chút bình thản biểu hiện nhưng như cũ để atletico fans hâm mộ bóng đá cảm thấy tương đương cao hứng ra sân sau 15 phút tô z hoàn thành hắn tại la liga bên trong c ư ớ c thứ nhất sức hôn kia lạc g i ú sau khi đột phá cho tô z đưa lên c h u y ể n bóng tô z tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm anh sau đó nhanh chóng lên chân xuất xa đối phương thủ môn ra sức đưa bóng đập ra danh giới cuối cùng sau đó chật vật ném xuống đất một màn này tình cảnh để nhìn trên đài lại lần nữa vang lên tiếng hoan hô to lớn góc độ vẫn có chút chỉ ngay ngắn tô z lất đầu có chút buồn bực mướn dưới trận giờ í cờ cờ nợ nụ cười tô z so trong lịch sử sớm hơn tiến vào lập tức cạnh đội một nhưng là bây giờ atleti c o cùng trong lịch sử atleti c o cũng không giống nhau thời điểm đó atleti c o tại hạng hai tây ban nha chờ đợi hai năm hy vọng tô z có thể ngăn cơn sóng giữ cho nên trên người hắn gánh vác áp lực trên thực tế là rất lớn mà bây giờ atleti c o cũng không có trong lịch sử như thế nghèo túng coi như tô z sớm tiến vào đội bóng hơn nửa năm thời gian cũng tuyệt đối sẽ không gánh vác lên áp lực lớn như vậy hảo hảo trưởng t h à n h đ i tiểu hoa tử ta thế nhưng là hy vọng nhìn thấy một cái mạnh hơn tô z trong tay ta đàn sinh đâu giờ y cờ cờ ở trong lòng mỉm cười nói trận đấu này kết quả sau cùng chính là hai không dựa vào hai tên tiên phong tại hơn nửa hiệp d ẫ n bóng atletico lấy được thắng lợi từ đó tại bảng điểm số bên trên lực gáp song song lấy được hai so với một điểm số real madrid cùng ba ca xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ tư xếp hạng thứ nhất chính là năm ngoái hắc mã dầu valecano bọn hắn làm cho người giật mình sân khách năm so với một quét ngang mới được thăng cấp villa r i ệ u ba không đánh bại mặt khác một chi mới được thăng cấp l á s p ả n mà xạ lạ và xếp hạng thứ hai sân khách hai cầu đánh bại ổ x ã suna se ta bài danh thứ ba atletico xếp tại vị trí thứ tư đánh xong trận đấu này về sau Atletico liền chuẩn bị xuất phát đi sân khách đánh l u EFA cột vòng thứ nhất trận đấu thứ nhất đối đối thủ này Atletico trên dưới có thể nói là không có chút nào quen thuộc nhưng mà giờ y cờ cờ lại cũng không cảm thấy mình có khả năng sẽ lật thuyền trong mương hắn lần này đi sân khách chỉ dẫn theo 18 t ê n cầu thủ đem vã lờ h ỏ n g ạ gài hệ ra gậy hạ ra cả mộ rẽ nghệ sĩ cùng d ặ t béo năm tên chủ lực toàn bộ lưu tại mazit chỉnh đốn cách làm này nhìn rất bình thường mạo hiểm bất quá cũng đã chứng minh giờ y cờ cờ đối với mình đội bóng, tự tin. Đối chi này Slovenia đội bóng giờ y cờ cờ đúng là không có để ở trong lòng bản thân sở loveni a đội tuyển quốc gia trình độ tại châu âu liền chỉ có thể coi là nhị lưu chết xuống dưới mà lại bọn hắn đội tuyển quốc gia xuất sắc cầu thủ trên cơ bản đều tại cái khác thi đấu vòng tròn đá bóng b u ồ n quốc đội bóng trình độ không có khả năng quá cao atletico coi như không mang theo chủ lực đi dự bị trình độ cũng xa xa muốn vượt qua đối phương giờ y cờ cờ cũng nghĩ dùng tranh tài như vậy đến rèn luyện một chút dự bị cầu thủ đâu cũng không thể mua được liền không để bọn hắn ra sân thi đấu vòng tròn mới bắt đầu nhiều thay phiên một chút cũng không có vấn đề gì chờ đến mùa giải tiến hành đến nửa đường thời điểm đội hình liền cần ổn định lại khi đó dự bị nhóm đoán chừng cũng không có gì ra sân cơ hội trừ phi là chủ lực thụ thương cho nên ở thời điểm này muốn cho dự bị nhóm một chút ra sân cơ hội chi này để giờ y cờ cờ đều không chút nhớ ký danh t ự đội bóng s á t thực không có cho atleti c o tạo thành quá lớn phiền phức trong trận đấu này giờ y cờ cờ phái ra toàn bộ dự bị thủ môn viên đội thành m ú dạ, i ả david hệ cô tô then đi cùng mạ trên ạ tạo thành phòng tuyến giữa trận trung lộ cộng tác chính là bạ cắt cùng áo n ổ v i t bé vẫn xuất hiện bên phải đường vẹn vẹn có vincent tờ tiếp tục xuất ra đầu tiên phong tuyến cộng tác thì lạc g ú t cùng có dễ toz tiếp tục dự bị trận đấu này cuối cùng điểm số mặc dù chỉ là một không nhưng mà trong trận đấu atleti c o lại chế tạo ra khá nhiều cơ hội chỉ bất quá bởi vì phối hợp có chút không ăn ý mới không thể đánh vào càng nhiều d i n bóng vẹn vẹn từ có dễ tại nửa tràng sau ở trước cửa bù bắn không môn đắc thủ ta đối với chúng ta phòng thủ rất hài lòng tiến công bên trên chúng ta đang không ngừng tiến bộ hiện tại atleti c o là một chi hoàn toàn mới đội bóng mỗi ngày bọn hắn đều sẽ so một ngày trước càng mạnh ta đối cái này mùa giải atleti c o thành tích rất có lòng tin bởi vì đây là một chi tràn đầy tiềm lực đội bóng tại trở lại majit về sau giờ y c cờ đang tiếp tụ phỏng vấn thời điểm dạng này biệt thị nhưng mà không phải atleti cô ủng hộ truyền thông lại cũng không cho rằng như vậy có rất nhiều phóng viên đều cảm thấy lấy atleti cô cái này mùa hè đầu nhập tranh tài luôn luôn lộ ra rất hỗn loạn chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam mà lại đánh đến bây giờ cũng không có một cái nào xác định đội hình chủ lực giờ y cờ cờ cứu hỏa thời điểm làm được là rất bình thường xuất sắc thế nhưng là có huấn luyện viên đúng là chỉ thích hợp cứu hỏa cùng bù n ổ i mà không thích hợp mang một chi hoàn chỉnh đội bóng đúng là có ví dụ như vậy có rất nhiều c h ứ danh cứu hỏa huấn luyện viên đương bắt đầu hoàn chỉnh chấp giáo một cái mùa giải thời điểm liền sẽ bộc lộ ra đủ loại không đủ hiện tại giờ y cờ cờ tựa hồ cũng bắt đầu bộc lộ ra loại này không đủ tại thi đấu vòng tròn sau khi bắt đầu liền lật đổ đã xác lập một cái mùa hè chủ lực chiến thuật lập tức liền từ bốn năm một biến thành bốn bốn hai khiến người ta cảm thấy giờ y cờ cờ liền là căn bản ngay tại mua người thời điểm một điểm quy hoạch đều không có nghĩ chỗ nào liền đánh ở đâu kế tiếp cái này vòng thi đấu tựa hồ cũng đã chứng minh điểm này tại vòng thứ hai thi đấu vòng tròn bên trong giờ y cờ cờ đem chiến thuật khôi phục được bốn năm một chiến thuật vã lờ l m trở lại đội hình chủ lực mà ở trận đấu này bên trong a t t l i chương o chín á t tựa huy h lại ộ mươi ba dùng tiến công xử lý bọn hắn atleti cô tại sân khách thua mất cuộc tranh tài vòng thứ hai mới mùa giải bắt đầu atleti cô đánh năm trận đấu liền thua mất trong đó hai trận sân nhà toàn thắng sân khách toàn thua ú, bọn hắn là thắng được uefa cột hiệp một khách trận đấu thế nhưng l ạ i như thế tranh tài có thể nói rõ cái gì đâu tại tây ban nha s u p e r cột có ít đơn tiên phong tại thi đấu vòng tròn cùng uefa cột bên trong lại đ ổ i thành song tiên phong atletico lần trước đánh song tiên phong còn là lúc nào vậy vẫn là song quan vương về sau năm thứ nhất giờ y cờ cờ đoán chừng mình cũng không nghĩ ngựa tốt cạnh hẳn là chủ yếu đánh cái gì chiến thuật nhìn thấy r ú t trạng thái tốt hơn liền đ ổ i dùng song tiên phong sau đó lại trở lại đơn tiên phong trên đường đến dạng này hôn l o ạ n biểu hiện chỉ có thể chứng minh giờ y cờ cờ cũng không thể lực trưởng khống một chi hoàn chỉnh đội bóng trước mùa giải cứu hỏa thành công không có nghĩa là hắn có thể tại cái này hoàn chỉnh mùa giải cũng có thể thành công k h i làm ra quyết định quá vội vàng phải biết giờ y cờ cờ trước đó cũng không có dạng này kinh nghiệm tùy tiện đem hắn đỡ đến trên vị trí này chỉ có thể là hại atletico cũng hại chính giờ y cờ cờ bởi vì atletico liên tục thu hoạch được hai phen thắng lợi mà ngừng hai kỳ thấu thị kính chuyên mục tại vòng thứ hai thi đấu vòng tròn kết thúc về sau lại bắt đầu mới vừa ra đỏ có lẽ là bởi vì lúc trước giờ y cờ c đều không có để ý bọn hắn nguyên、nhân. cái này kỳ văn chương mặt ngoài là đang vì giờ y cờ cờ cân nhắc trên thực tế thấu lộ ra ngoài ý tứ chỉ có một cái đó chính là hữu để giờ y cờ cờ trở thành huấn luyện viên trưởng kia là một cái sai lầm thật lớn lần này giờ y cờ cờ xem như chú ý tới rô gì gờ đối với mình hát suy thua một trận đấu mà thôi giống như liền có người bắt đầu hoài nghi năng lực của ta a người này có chút q u e n mặt tựa như là tháng sáu năm nay ăn mi cờ rô vị kia rất lâu không thấy được ngươi xem ra tính dưỡng đến vẫn là thật không tệ ta ngược lại thật ra muốn hỏi Dô giữa tiên sinh ngươi sớm như vậy liền đối ta hạ kết luận xem ra là rất bình thường có năm chắc ta dù sao ta trước mùa giải cũng là rất sớm đã hạ kết luận mà lại là tại tất cả mọi người không xác định tình huống dưới làm ra chính xác phán đoán thế nào nếu không chúng ta lại đánh một cái c ự c a t l e t i c o cái này mùa giải tuyệt đối không phải là một cái thất bại mùa giải mà ta cũng sẽ hoàn chỉnh chấp giáo thành công úc đúng ta phải nói một chút ta thế nào mới có thể tính thắng đánh vào hạ mùa giải t r a m g i onlit nên tính là một cái thành công mùa giải đi nếu như ta xuất lĩnh atletiko tiến vào hạ mùa giải trang v onlit coi như ta thắng trái lại liền, coi n h ư được ta thua, được hay h k ô n g Ta thế n h hoàn toàn như ư trước n toàn g là đây、U、đại yêu a Còn cực cứ tiên nha, lần trước như thế liền đặt theo trước thế tốt, ta dựa n giờ h ĩ rộng r ã khán giả vẫn là không có đối an chủ đề sinh ra thẩm vẫn an ngọc. giả đối i là có đề ra mỹ mệt giờ y cờ cờ đang tiếp thụ m ạ cả báo phỏng vấn thời điểm trực tiếp liền trả lời như vậy hắn phách lối thái độ để tất cả mọi người đều có chút giật mình chưa thấy qua thua cầu còn phách lối như vậy Ừm, hôm nay giờ y cờ cờ đang tiếp điểm một thụ phỏng thời thị, thua nay đang vấn y giờ tiếp biểu cờ cờ v vì thế hắn hát đối suy hắn lất s ở hốt đây ly phóng viên vincenter joseger cũng chính là t r ư ớ c mùa giải cùng giờ y cờ cờ đánh cược dẫn đến hiện trường trực tiếp van mì cờ dô vị phóng viên hắn kia lần nữa đưa ra đồ ước đánh cược hắn cái này mùa giải có thể xuất linh atleti c o tiến vào hạ mùa giải trang t i a o l i cũng chính là thu hoạch được bản mùa giải bốn người đứng đầu thông báo joseger tiên sinh đối đề nghị như vậy cũng không có làm ra đáp lại sợ h à n g nhìn thấy đối phương không có trả lời giờ y cờ cho ờ c joseger hạ dạng này một cái định ngữ sau đó hắn tại sân huấn luyện bên trên đ u i vincenter nói đùa nói ha vincenter tôi、so so、ta bọn tiểu nhị bên trên một vòng chúng ta thua mất tranh tài cho nên các truyền thông bắt đầu nhao nhao nhìn suy chúng ta vậy cũng là một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa một cái mùa giải nhiều như vậy trận đấu thua trận một hai trận rất bình thường trên thực tế ta cảm thấy chúng ta bên trên một vòng so vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn đánh cho còn tốt hơn sáng tạo cơ hội so vòng thứ nhất nhiều mấy cái chỉ bất quá vận khí không tốt lắm mà thôi tiếp xuống trận này thi đấu vòng tròn chúng ta phải cẩn thận valencia cũng không phải một cái dễ đối phó đối thủ trước mùa giải chúng ta tại sân khách chật vật đánh bại bọn hắn cái này mùa giải chúng ta so cái trước mùa giải muốn càng thêm cường đại như vậy nhất định phải xử lý bọn hắn chứng minh chúng ta xác thực so cái trước mùa giải phải cường đại không có vấn đề đầu n h i trước mùa giải chúng ta có thể thắng bọn hắn cái này mùa giải càng thêm có thể thắng a c hệ dạ lớn tiếng trả lời nói đối với bọn hắn những n à y từ trước mùa giải lưu lại cầu thủ tới nói bọn hắn hoàn toàn hiểu rõ trước mùa giải bọn hắn là thế nào tại bị tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phòng thủ phản kích lấy được thắng lợi bọn hắn còn nhớ rõ trước mùa giải ở giữa sân lúc nghỉ ngơi giờ y cờ cờ kia cổ vũ lòng người diễn thuyết chính là tại trận đấu kia về sau atletico trên giới diện mạo đạt được cực lớn tới lễ dùng một đợt thắng liên tiếp trực tiếp liền hoàn thành bảo đảm cấp nhiệm vụ muốn nói lên cái mùa giải trọng yếu nhất một trận đấu đối với a l e n a kia trận h á cuộc sợ tới nói g l trận đấu này cũng coi là hắn báo thủ chi chiến trước mùa giải cuộc sợ tại valencia bắt đầu rất tồi tệ một lần thi đấu vòng tròn bắt đầu sáu vòng chỉ hòa một trận còn lại tranh tài toàn bộ thất bại chỉ bất quá ở sau đó trong trận đấu c ũ n tờ đối valencia cải tạo mới gặp hiệu quả tại thi đấu vòng tròn bên trong từ hạng c h ố t địa phương một đường r ế t tới chất bốn đồng thời làm cho người giật mình r ế t tiến vào trang tv trận chung kết mặc dù cuối cùng không so với ba thảm bại bởi rio mazit c ũ n tờ chấp giáo năng lực cùng valencia xước chiến đấu lại sơ bộ đạt được công nhận của tất cả mọi người chỉ bất quá ở trên cái mùa giải valencia tối xuân phong đ ắ p ý thời điểm lại bị atleti c o tới đánh đòn cảnh cáo hạ nửa mùa giải valencia tại thi đấu vòng tròn bên trong thua cầu rất ít trong đó có một trận là bị atleti c o dùng phòng thủ phản kích đánh bại có lẽ tại t r a m g tv onlit trong trận chung kết rio majit chính là thấy được cùng thành tử địch là thế nào đối phó valencia bọn hắn cũng dùng phòng thủ phản kích tại trong trận chung kết để valencia t ú i đầu sưng thần lại thêm đương cụp tợ chuẩn bị đưa vào vincent ở thời điểm lại phát hiện giờ y cờ cờ đã tiên hạ thủ vi cường đem hắn đào đi muốn mua bạ dạ cách làm cũng bị giờ y cờ cờ trực tiếp tự t u y ệ t đây hết thảy để cụp tợ cũng đối giờ y cờ c cùng atleti cô khá là khó chịu cái này mùa giải valencia bắt đầu đồng dạng không tính rất tốt mùa hè bọn hắn đã mất đi pha linu họ xi dơ dắt cùng lopez chờ b viên đại tướng cứ việc đưa vào lấy lạ để sam d ạ t h o v i n k a dịp chờ cầu thủ mà ở rèn luyện phương diện cũng vẫn như cũ sẽ có không nhỏ ảnh hưởng vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn bọn hắn liền bại bởi r i l mazit vòng thứ hai mới lấy bốn không điểm số lớn quét ngang của b t tờ trước đó chấp giáo m a loca hiện tại tình trạng của bọn họ khôi phục được không tệ chính là muốn tại atleti c o sân nhà cho atleti c o một cái đẹp mắt thời điểm đối trận đấu này giờ y cờ c đồng dạng rất xem trọng muốn đi vào chất bốn valencia tuyệt đối là atleti cô đối thủ cạnh tranh sân nhà nếu như có thể cầm xuống đối tay đối toàn bộ mùa giải mục tiêu đã thành cũng sẽ có cực kỳ tốt hiệu quả chỉ bất quá nghĩ đánh bại valencia cũng không phải dựa vào miệng liền có thể hoàn thành trước mùa giải thắng lợi có yếu tố rất lớn là giờ y cờ cờ tê giải c ũ n tờ cuối cùng dùng ngoài dự liệu phòng thủ phản kích cùng một t r ư ơ n g dẫn bóng thẻ mới lấy được thắng lợi mà trận đấu này giờ y cờ cờ cũng không muốn dùng dẫn bóng thẻ tại tranh tài như vậy bên trong chính là g i n luyện chiến thuật của mình năng lực chỉ huy cơ hội tốt tại loại này tương đối rộng rãi trong hoàn cảnh vòng a a mùa l e n c trước i giải p h thứ ủ thủ phản xếp Lopez phòng kích chiến thuật càng nhiều hơn chính là dựa vào hậu chen thiểm điện tốc độ để hoàn thành. Cái này mùa giải trên thực tế bọn hắn không như chắc, hạ nhiều phu. giải càng trướng cùng điện này trên bọn bên trên vững ngược tiến công bên trên hạ càng nhiều công、phu. Vòng tốc Cái có trước cụm tại lại tại tế tựa t sau vậy là vào vào là lấy dựa mùa độ để nhất bọn hắn ngay tại sân khách dùng đúng công cùng rio majit đánh cho sinh động vòng thứ hai càng là đại thắng thực lực không tầm thường mạ lộc cả biểu hiện như vậy cùng trước mùa giải valencia còn là có khác biệt rất lớn bất quá theo giờ ý cơ cờ, cờ. cái này mùa giải valencia trên thực tế là muốn so cái trước mùa giải valencia càng yếu m ộ t ít coi như từ thành tích bên trên nhìn cũng là như thế này trang t i only bên trong bọn hắn mặc dù tiến vào trận chung kết thế nhưng là hàm kim lượng lại không thể cùng trước mùa giải so sánh mà thi đấu vòng tròn bên trong càng là khuất tại thứ năm không có thể đi vào nhập xuống mùa giải trang t i only bọn hắn thực lực tổng hợp cùng tính ổn định muốn so cái trước mùa giải kém hơn một chút có thể đánh ra điểm số lớn cũng rất dễ dàng tại một chút không nên thua cầu trong trận đấu tao nộ thất bại bởi vì có cái này là điểm cho nên giờ ý cờ, cờ vẫn có niềm tin đánh bại đối thủ tại tranh tài trước khi bắt đầu giờ y cờ cờ cũng không có để cái gì b o n g khói hắn biết lúc này mình không ra tiếng cụm tờ muốn đoán đồ vật ngược lại càng nhiều nguyên nhân rất đơn giản cái này mùa giải atleti c o phòng thủ cùng t r ư ớ c mùa giải so ra đúng là cường đại rất nhiều mà kệ là cùng thủ d è m hai cái này đỉnh cấp phòng thủ hãn tướng r a n h ậ u để atleti c o phòng thủ lập tức liền tăng lên một cái cấp bậc giờ y cờ cờ sẽ thuận lý thành trương dùng phòng thủ phản kích sao vẫn là phương pháp trái ngược dùng tiến công tới đối phó valencia hai loại cách làm cũng có thể chính cụm tờ trong lòng cũng rõ ràng valencia toàn thân là không có chức mùa giải tốt coi như đánh đôi công đánh bại bọn hắn cũng không phải là chuyện rất khó khăn chúng chi không có lopez để atletico phòng tuyến kiên g kỵ tốc độ liền không có giờ y cờ cờ coi như cùng valencia đánh một trận đối công cũng không tính là cái gì hiếm có sự tình cho nên cụm tợ c ò nước gì giờ y cờ cờ tại tranh tài trước khi bắt đầu có thể nói cái gì chí ít có thể tìm ra hắn một chút ý nghĩ cùng vết tích kết quả giờ y cờ cờ cũng chú ý tới điểm này mặc kệ các truyền thông làm sao phỏng vấn hắn hắn đều một mực ngậm m i ệ n g lại không hề có một chút tin tức nào chuyển tới bất đắc gì cụm tợ ngay cả chủ động bước lên nước bọt chiến cách làm đều dùng đến thế nhưng là giờ y cờ cờ nhưng như cũng giữ vững đáng n ư ỡ ngộ trầm mặc đem im lặng là vàng phát vùng tới cựng h thế là c ụ ộ c t t chỉ có thể suy đoán giờ y cờ cờ có lẽ còn là sẽ dùng phòng thủ phản kích chiến thuật mặc dù hắn không có loại kia nhanh chóng tiên phong thế nhưng là hai cái đường biên vin center cùng cả mộ dẹ nệ xì tốc độ đều là tương đương nhanh cầu thủ đánh phản kích cũng là coi như không tệ mà lại atletico bên trên một vòng thua cầu một vòng này cũng hẳn là sẽ dùng càng ổn thỏa phương thức đi dùng phòng thủ phản kích tới đối phó valencia coi như rất khó thủ thắng muốn thu hoạch được một phần cũng không phải quá khó khăn nhưng mà chúng ta phải dùng tiến công đến xử lý valencia lopez đã chuyển sẽ rời đi không có cái k i a tốc độ quái vật c á c valencia tiên phong có thể dùng tốc độ tới đối phó chúng ta sao đừng nói dỡn húng chi chúng ta hậu vệ cũng không phải ăn chay valencia phòng thủ mặc dù lợi hại thế nhưng là bọn hắn hai cái trung vệ ế ệ h l à thấp một điểm k l g i n o thì là không đủ linh hoạt bọn hắn căn bản liền không phải là đối thủ của giặc è o trước mùa giải la di ấu cùng barcelona là bởi vì k h u y ế t tiếu h cường hãn tiền đạo cùng phá hàng phòng ngự dạy đặc chiến thuật mới có thể trên người bọn hắn ăn thiệt t ò i chúng ta có cái gì tốt lo lắng dùng một phen thắng lợi nói cho tất cả mọi người chẳng i onlit tư cách chúng ta chắc chắn phải có được Chương có gì phải sợ tại giờ y cờ cờ tại phòng thay quần áo dơ quả đấm đã nói như vậy về sau atleti c o đám cầu thủ lập tức tượng sói chu đồng dạng phát ra tiếng quay k h i ế u giờ y cờ cờ dẫn đội cũng không phải là cái gì truyền thống phương thức miễn cưỡng muốn nói hắn dùng phương thức gì đó chính là cùng loại tiểu lưu manh đoàn thể quản lý hình thức tại đ ố i đội bóng quản lý phương diện áp dụng bàn tay sắt cùng nói một không hai cách làm dù sao không theo quy củ của ta đến ngươi tuyệt đối không có quả ngon để ăn nghĩ xù lông liền xéo ngay cho ta mà tại sân bóng bên ngoài thì là tượng lăn lộn giang hồ đồng dạng giả nghĩa khí cho chốt ố t nói chắng ra chính là tượng tổ kiến một kẻ lưu manh đoàn thể tầm thường đến tổ kiến toàn bộ đội bóng chí ít từ sơ bộ tới nói atleti c o chi này đội bóng lực ngưng tụ hiện tại xem như ngưng tụ cái này cùng atleti c o trong phòng thay quần áo lúc đầu không có gì rắc rối khó gỡ thực lực có quan hệ lao h ư u đại lượng đưa vào cầu thủ cùng bán phá giá cầu thủ để atleti c o đội một nhân viên lưu động tương đương tấp nập tự nhiên liền không khả năng thành lập được cái gì thế lực cường đại gia giờ y cờ cơ nhập chủ về sau chính là mang theo một cỗ hung hãn chi khí mà đến chỉ có vòng quan hệ không có thế lực lớn cầu thủ tự nhiên không cách nào cùng có đ ố i đội bóng toàn bộ lực k h ô n g chế giờ y cờ cờ so sánh lại thêm mùa hè giờ y cờ cờ một hơi bán đi mười hai tên cầu thủ mang đến mười tên cầu thủ càng làm cho đội bóng tiến hành triệt để tẩy bài nhìn xem nhao nhao cao giọng gào lên atleti c o đám cầu thủ giờ y cờ cờ hài lòng nhẹ gật đầu bên trên một trận đấu chiến thuật cũng không có khả năng đưa đến rất tốt hiệu quả chắc hẳn valencia phương diện cũng không nghĩ tới mình sẽ tiếp tục sử dụng bên trên một vòng chiến thuật đi cũng tờ cái này huấn luyện viên tiêu chuẩn mặc dù cao thế nhưng là hắn lâm tràng năng lực chỉ huy lại cũng không xem như đặc biệt xuất sắc hắn vẫn là thuộc về loại kia lần trước phái huấn luyện viên liền là dựa theo mình suy nghĩ chế tạo một cái chiến thuật khuôn mẫu tiếp lấy dùng thích hợp nhất cầu thủ hướng bên trong lớp điểm này hắn cùng heger có chút cùng loại so heger tốt một chút chính là chiến thuật của hắn còn là có nhất định biến hóa so heger kèm chút chính là đại cục của hắn xem không có heger tốt cho nên heger có thể tại arsenal huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên một làm liền là vài chục năm c ũ n g tợ tại inter mi lan thất bại về sau liền không còn có khôi phục qua gần kỳ tại đám cầu thủ đều sau khi ra ngoài giờ y cờ cờ lần nữa chạy sửa lại một chút suy nghĩ của mình cảm giác không có gì bỏ sót địa phương về、sau. cái này mới đi ra khỏi phòng thay quần áo khi hắn đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm có lẽ là trùng hợp vừa vặn cùng c ụ c tợ đối diện đụng tới nhìn đối phương tóc trắng phơ cùng thon gậy gương mặt giờ ý cờ cờ có chút nợ nụ cười cụm tợ tiên sinh thật là xảo a hai người nhìn nhau một hồi giờ ý cờ cờ trước tiên mở miệng là rất khéo cụm tợ cũng không phải là một người giỏi ăn nói hắn rất đơn giản trả lời một câu sau đó liền làm một cái ra hiệu động tác n g ư ờ i trước hết mời giờ ý cờ cờ cũng không khách khí đi đầu liền hướng phía cầu thủ chỗ lối đi đi tới nhìn thấy hắn làm như vậy g i n liền rời đi cụm tờ ngược lại sửng sốt một chút sau đó lắc đầu đi theo đi lên hắn cũng không nguyện ý cùng giờ y cờ cờ cùng nhau đi ra cầu thủ thông đạo nơi này là atleti c o sân nhà giờ y cờ cờ hiện tại nhân khí rất bình thường cao hắn xuất hiện ở đây bên cạnh thời điểm tất nhiên sẽ nhận atleti c o phan bóng đá to lớn tiếng hoan hô hắn ở bên cạnh tượng cái bộ r ă n gì g mà lại lúc này cụm tờ trong lòng cũng buồn bực hắn hắn lúc đầu cho rằng giờ y cờ Cờ rất có thể khôi phục lại như trước song tiền đạo chiến thuật tỉ như triệt hạ giữa trận bã ra ra để rút ra sân nhưng mà giờ y cờ cờ lại tiếp tục tiếp tục sử dụng bốn năm một cách làm này để cụm tợ có chút trở tay không kịp cái này giờ y cờ cờ tựa hồ luôn luôn không theo lẽ thường ra bài đồng dạng thế là đương atletico fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô thời điểm cụm tợ rất bình thường a n tĩnh liền từ giờ y cờ cờ sau lưng đi hướng vị trí của mình sau đó giữ im lặng ngồi xuống chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu trận đấu này valencia đội hình ra sân cùng atletico không sai biệt lắm cũng là một cái bốn năm một trận hình ạn trụt lỗ bởi vì tổn thương thiếu trận để cụm tợ chỉ phái ra juan sanche làm đội trước đơn tiên p h n g sau lưng h ắ n chính là dạ hộ vít hai cánh thì lạc l ị cùng đội trưởng mẹn đi hệ tạ sau lưng bọn hắn chính là mới mùa giải gia nhập liên minh nước pháp đội tuyển quốc g i a đội trưởng để sam cùng bản thổ tiểu tướng hàn bẹn đạ hậu phòng tuyến bên trên ngược lại là không có thay đổi gì cặp b ố ô n nhi c u n g hàn chủ sở nộ mạ hai cái tuổi bên cạnh vệ vẫn như cũ xuất gia đầu tiên vẹn vẹn chỉ có hệ giữ l à thay thế rủ kịp vị trí cùng k éo lờ ghi n ổ cộng tác trung vệ trấn giữ đại môn vẫn như c ũ là tây ban nha thủ môn cảng nhị giê trận đấu này xem chút trên thực tế cũng là rất nhiều giặc hồ vịt trên giải ơ rô biểu hiện xuất sắc h ắ tại tiểu tổ thi đấu cũng cùng tây ban nha giao trận đấu kia tây ban nha đội tuyển quốc gia vừa vặn bắt đầu dùng vã lờ ẩm xuất ra đầu tiên kết quả ở trong trận đấu chính là dạ hổ vịt một lần va chạm để vã lờ ẩm thụ thương ra sân đến mức trước đó giờ y cờ cờ không thể không khiến hắn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian lấy trạng thái tốt nhất tới đón tiếp tiếp xuống trận đại chiến này nếu như không phải vòng thứ ba liền đối mặt valencia giờ y cờ cờ cũng sẽ không t u y ế t tàng vã lờ ẩm không riêng gì vì nhìn xem tại không có vã lờ ẩm tình h u ố n g dưới tranh tài hiệu quả sẽ như thế nào còn có muốn tốt hơn chuẩn bị trận đấu này nhân tố ở bên trong đối vã lờ ẩ tới nói đây cũng là một trận người báo thủ chi chiến tại mùa hè chuyển nhượng thị trường bên trên atletico cùng valencia đều từ s g z i a mua được một cái chứ danh hậu vệ chỉ bất quá thủ d è m ở italia lẫn vào tương đương không tệ mà hệ lạc thì ở italia lẫn vào tương đối nghèo túng mặc kệ là tại napoli vẫn là tại milan đều không có quá tốt biểu hiện hiện tại bọn hắn đồng thời đi tới la liga có thể có dạng gì phát huy đồng dạng là một cái xem chút bởi vì có để sam vậy ra, c á tin nguyên nhân nước pháp đội tuyển quốc gia trên giải âu dâu cũng không có mang đi mạ cây lẻo hiện tại đối mặt vừa mới rời khỏi nước pháp đội tuyển quốc gia đội trưởng mới vừa tiến vào nước pháp đội tuyển quốc gia mà kệ lẻo sẽ có dạng gì biểu hiện giờ y cờ cờ xây dựng vincenter cùng cả mộ d ẹ nệ xì hai cánh một cái người tây ban nha e s p a n y o l một cái argentina người valencia hai cánh mẹn đi hệ tạ cùng tí đồng dạng là một cái người tây ban nha e s p a n y o l một cái argentina người liền chúng liền trận còn lại một cái mặc kệ là bạ dạ dạ hay là án bẹn đạ đều là loại kia chạy tích cực đối kháng xuất sắc tuổi trẻ giữa t r ậ n ở giữa sân phương diện song phương là rất gần dạng này đ ố i kháng cũng làm cho khá nhiều trung lập p a n bóng đá đều có hứng thú rất lớn trận đấu này valencia có lẽ còn là ở vào thượng p h ò n g mặc dù bọn hắn vòng thứ nhất liền thất lợi thế nhưng là đối mặt r i ê n mazit tại sân khách thua một cái cầu cũng không tính là gì tiếp xuống valencia liền bốn không đại thắng ma lơ ca mẹ địa hệ tại hai trận đấu đánh vào ba cầu cho thấy tuyệt hảo trạng thái lý cùng sanche cũng đều giận bóng valencia cái này mùa giải tiến công trình độ thế nhưng là so trước k i a mạnh rất nhiều atletico mặc dù lấy được tây ban nha s u p tơ cút nhưng mà bọn hắn bên trên một vòng lại thật bất ngờ bại bởi vạ lạ đồ ly từ trạng thái đi lên nói valencia hẳn là chiếm t h ư ợ phong mặc dù là atletico sân nhà thế nhưng là a t l e t i c o rất có thể nên đón một trận á c chiến lấy giờ y cờ cơ tính cách ta nghĩ hắn sẽ ở sân nhà áp dụng phòng thủ phản kích chiến thuật mặc dù ta cảm thấy hắn xuất lĩnh đội bóng rất có thủ đoạn thế nhưng là người giáo chủ này luyện mặc dù tuổi trẻ lại đã có loại kia không dùng được thủ đoạn gì chỉ cần có thể thu hoạch được một cái kết quả tốt nhất như vậy đủ rồi tâm thái nói thật loại tâm tính này để cho ta rất đáng ghét bởi vì hắn chính là loại kia nếu như chỉ cần một trận không so với không liền có thể tận gốc hắn liền không ngại để cầu thủ ở đây bên trên ngược lại chân c h phút cái chủng loại kia h ấ n luyện viên trưởng m ớ i mùa giải hắn mặc dù mua không ít người thế nhưng là tốn hao sáng tạo hậu vệ chuyển nhượng ghi chép 23 triệu đô la mỹ mua xuống thủ d è m cùng hoa 1.500 vạn mua một cái còn không phải nước pháp tuyển thủ quốc gia tiền vệ phòng ngự mạ cây lèo đủ để chứng minh hắn đối phòng thủ coi trọng tại loại tâm tính này dưới hắn rất có thể lấy đánh nang g là thấp nhất hạ độ cố gắng chiến thắng loại chiến thuật này trước mùa giải để a t l e t i c o làm cho người giật mình tại sân khách đánh bại valencia thế nhưng là c ụ c tợn đến qua một lần thua lỗ về sau nhất định đã sớm chuẩn bị hắn sẽ lần nữa mắc lựa sao tựa hồ rất không có khả năng tại tranh tài trước khi bắt đầu không ít s ư ớ n g ngôn viên đều nhao nhao đánh giá như vậy nói nhất là khi bọn hắn cầm tới atleti cô xuất ra đầu tiên danh sách biết atleti cô tiếp tục áp dụng bốn năm một chiến thuật thời điểm càng là làm ra phán đoán như vậy song khi tranh tài bắt đầu sau năm phút đồng hồ atleti cô giống như đang toàn lực tiến công cái này thật là để cho người ta cảm thấy có chút giật mình cũng tờ tóc mày xa xa nhìn đứng tại bên sân giờ y cờ cờ một chút trên mặt lộ ra một tia biểu lộ không thể tin ta còn đang suy nghĩ lấy muốn làm sao đánh vỡ ngươi thiết dũng trận đâu ngươi hôn đản này lại dám để lên đến tiến công giờ y cờ cờ thì là ở đây vừa nhìn đến mặt mày hớn hở ta lại cái gì không dám để lên đến tiến công lopez đã đi sanche mặc dù cũng là một cái linh xảo hình tiên phong thế nhưng là hắn lại không phải loại kia có rộng lớn khu vực liền có thể mang đến to lớn lực sát thương tiên phong t h ủ d ẻ m tốc độ cũng không có chút nào trượm chí ít tại t h ủ d ẻ m gia nhập về sau atleti c o hậu p h ò n g tiến cũng không phải là như vậy sợ hai tốc độ nhanh tiên phong tốc độ lại nhanh nhanh hơn được chín tám gật cục bên trên ronaldo ronaldo đều bị t h ủ d ẻ m cho nhìn kỹ h u n g chi là sanche mà tại đường biên p h ư diện valencia hai cái đường biên vốn là không nhanh tỷ chạy năng lực rất mạnh tuyệt đối tốc độ lại mẹ đ ị hệ t ạ phạm vi hoạt động rất lớn tốc độ cũng không nhanh trước mùa giải valencia phản kích ngoại trừ dựa vào lopez tốc độ bên ngoài càng nhiều đạt được lợi khí là dựa vào dơ rắt hoặc là phả lì nụ họ xỉ xếp sau trên b à o hiện tại atleti c o giữa trận nhiều một cái có thể đánh t r ậ n đối thủ chuyền bóng ngăn cản đối thủ tiến công mạ cây lẹo còn sợ n g ư ờ i valencia phản kích có thể đánh thượng t i ê n đi nếu là v i n c e n t e tượng trong lịch sử đồng dạng đi valencia kia giờ y cờ cờ còn có chút kiến kỵ thế nhưng là v i n c e n t e hiện tại ở trong tay ta ta còn có cái gì phải sợ trước mùa giải dùng tử thủ là bởi vì tay ta đầu cứ như vậy chút hậu vệ cùng giữa trận không hàng phòng ngự dạy đ ặ c căn bản là ngăn không được valencia phản kích mà cái này mùa giải ta phòng ngựa đối phương phản kích năng lực có chỗ tăng cường mà người valencia năng lực phản kích thì có chỗ hạ xuống vì cái gì ta không dám cùng ngươi đánh vào công mùa giải trước đương cháu trai là bởi vì tay ta đầu không có thể đánh bạc hiện tại có thể đánh bạc đương nhiên muốn cùng ngươi chơi nghiên cứu tại giờ y cờ hhhhh trong tiếng cười lạnh trên trận atleti c o tiến công như là sóng lớn vô bờ điên cùng hướng phía valencia phòng tiến mạnh v ư ợ qua tại vã lờ một cớt xút xa lướt qua xả ngang về sau cục tợ cũng liền nghiêm mặt đứng lên sau đó đ ố i trong c h à n g làm một thủ thế tạm thời phòng thủ đỉnh trước ở sự tiến công của bọn họ lại nói đối valencia điều giáo cục tợ cũng đã làm thời gian tương đối dài cứ việc valencia hiện tại người mới cũng tương đối nhiều nhưng mà dù sao valencia trước mùa giải giàn khung vẫn còn hòa tan vào cũng sẽ nhanh hơn nhiều tại hắn làm cái này thủ thế về sau valencia đ á m cầu thủ lập tức liền bắt đầu minh m ạ c h trước phòng thủ sau đó lại tùy thời p h ả n kích làm xong cái này chỉ thị về sau cục tợ liền ngồi xuống lại không sai ta là không nghĩ tới ngươi sẽ ở sân nhà đánh loại này điên cùng tấn công Nhưng là muốn lợi dụng điểm ấy đánh là lợi điểm bại ấy chương ú n liền công g ta, tại thế t phải hạ r ớ c được khi đi lấy d n loại chín này nói mươi ộ t chút h dễ dàng, làm n n khăn, có chút khó cờ cờ xa xa ư lăm cường đội p h o n g phạm vincen tờ đường biên đột phá Úc, tốc độ thật nhanh hạn trụ s ở nộ mạ kẹp lại vị trí đang đối kháng với bên trên vincenter hẳn là không có cách nào cùng người pháp đối kháng thế nhưng là hắn nhưng lại có linh xáo tốc độ lắc ra đường không chuyển bên trong g i ặ t trên không trung phá tan kéo lờ vi nổ hất đầu công cánh cửa cani dẹt làm ra xinh đẹp cứu thua hẹn lạ lập tức đá mạnh giải vây b ã ra dạ tại cùng dạ hổ vịt tranh bóng trên không bên trong chiếm cứ thượng phòng và lờ m n h ậ n banh hắn bắt đầu dẫn bóng đi tới để sam cùng hẳn bẽn đ ã đồng thời bao vây và lờ hầm chuyển bóng bóng ra từ đối phương hai người ở giữa chuyển tới rơi xuống ca mồ rẽ nệ xỉ dưới chân a kêu ra tại đường biên bọc đánh các mộ rẽ nghệ sĩ cũng không có c h u y ể n bóng mà là trực tiếp xuất xa đáng tiếc đánh trật các mộ rẽ nghệ sĩ dùng sức phẩy tay sau đó nhanh chóng hướng về chạy tới giờ y cờ cờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái hơn nửa hiệp quá khứ 15 phút lúc này atleti c o thế công đang yếu bớt thế nhưng là valencia phương diện phòng thủ cũng bắt đầu xuất hiện tinh lực phân tán xu thế đây là chuyện rất bình thường không có cầu thủ có thể 90 phút đều bảo trì đầy đủ lực chú ý nếu như đối phương tiến công vẫn như cũ như vậy hưng ánh có lẽ còn có thể một mực duy trì nhưng là đối phương thế công yếu bớt cũng khó tránh khỏi sẽ không tự chủ được bông lỏng một hơi Mà bài giờ cái cờ cờ y an trước h nhất phá không thành cơ hội, chính là tại hiện tại. Hắn nhằm ứ tại tại. p là vào cơ địa ơ n mùa giải valencia tiền vệ phòng ngự là pha lì nụ họ xỉ cùng dơ rát hai người kia một cái dựa vào sau tổ chức một cái trước sau bán gọn cùng a t l e t i c o cuối cùng mấy trong chàng bạ dạ dạ cùng v ã l ờ làm tiền vệ phòng ngự tổ hợp tương đương cùng loại mà lên cái mùa giải cũng là hai người kia tối cao ánh sáng một cái mùa giải tiếp x u ố n g bọn hắn liền bắt đầu n h a u n h a u đi xuống dốc nhưng mà không thể phủ nhận là tại cái kia mùa giải hai người kia tạo thành giữa trận trung lộ tổ hợp quan g mang n ê n qua đại đa số đỉnh cấp giữa trận tổ hợp mà bây giờ hai người kia đều không coi ở đây cũng t đem giữa trận trung lộ hai người tổ hợp biến thành tổ hợp ba người nhưng mà trong ba người này để sam cùng dạ hổ vịt đều là mới thêm minh cầu thủ ạn vẽn đã thì là năm ngoái dự bị dạng này tổ hợp coi như nhân số muốn thêm một cái tại phát huy trình độ cùng phối hợp phương diện xa kém xa cùng năm ngoái hai người tổ hợp so sánh giờ y cờ cơ m u ố n đánh chính là tại đối phương nhìn như nhân số sung túc trung lộ lợi dụng đối phương phối hợp không ăn ý cùng trên thực lực không đủ đến tìm cơ hội để xa mặc dù là nước pháp đội tuyển quốc gia đội trưởng bất quá hắn hiện tại đã ba mươi hai tuổi đồng thời trạng thái cũng hạ xuống đến nhanh vô cùng trước mùa giải tại chelsea biểu hiện liền chỉ có thể coi là bình thường g i hồ vịt càng nhiều thiên về tại tiến công mà không phải phòng thủ át bẽn đã mặc dù tương lai là valenci a trụ cập vững vàng nhưng là bây giờ còn trẻ kinh nghiệm cũng không đủ hai người đều có thể lợi dụng địa phương vatlan lui về tại bên trong vòng vụ cận lấy được c ặ p đệ v ì là c h u y ể n bóng ngần đầu quan sát đến tựa hồ là đang tìm kiếm lấy valencia trong phòng tuyến sơ hở atletico còn lại cầu thủ chạy cũng không có trước đó như vậy tích cực valencia giữa trận bắt đầu nhao nhao sống tới dự định tốt hơn ngăn cản atletico thi công trong lúc vô hình giữa trận cùng hậu trường liền có một chút tách rời vết tích vatlan nhạy cảm phát hiện điểm này tại bên cạnh hắn bà dạ dạ đã bắt đầu chiếc che bảo đưa tới để sam l ư c chú ý đồng thời tại đường biên cảm hộ dạy n g h xỉ thì là đang lặng lẽ hướng trung lộ di động nhất là tại ạ cơ hệ giả trước trên vào hấp dẫn c ặ t bồn n h ỉ lực chú ý tình huống dưới v a l hẳn g a y lúc này c h u y ể n bóng một cước rất có sức quan sát cho khe bóng r a chính xác từ án bẹn đã bên người bay qua tuổi trẻ tây ban nha tiền vệ phòng ngự ngã xuống đất chùi u bóng nhưng như cũ kém như vậy một chút mới đưa cầu ghê xuống bóng r a bay thẳng đến valencia giữa trận cùng hậu vệ ở giữa kia phiến đứng không chỗ cắt ngang cả mồ dẹ nệ xì đột nhiên ra tốc sau đó đưa chân ngừng bóng ra tốt giờ y cờ cờ kìm lòng không được phẩy tay v a l h ẳ c ư này chọc khe rất bình thường mạo hiểm án bẹn đã kém chút liền có thể n nhưng mà không mạo hiểm lại như thế nào có thể có cao ích lợi và lờ h n đặc điểm chính là như vậy hắn có thể đưa ra loại kia rất có lực xuyên thấu chuyền bóng liền có cực lớn bị đối phương nửa đường cắt bóng phong hiểm mà ở sau khi thành công đạt được hồi báo cũng là tăng gấp đội cả mộ rẽ nệ xì tại vùng cấm địa tuyến đầu nhận được cầu tiếp lấy hắn nhanh chóng quay người cái này hàng loạt động tác đều bởi vì không có có nhận đến người nào q u ấ y nhiễu mà lộ ra một mạch m à thành để sang quay người muốn trở về thủ thế nhưng là hắn cách cả mộ rẽ nệ xì khoảng cách hơi xa tạm thời là không có cách nào ngăn cản cả mộ rẽ nệ xì làm xuống một loạt động tác cả mộ rẽ nghệ sĩ tại xoay người đồng thời liền điều chỉnh tốt dưới chân của mình tần suất sau đó bắt đầu dẫn bóng tiến lên hiện ở trước mặt hắn chỉ có valenci a hai tên trung vệ mà vùng cấm đ ị a bên trong còn có giạt b è o đang trợ giúp hắn h ế là tiến lên đón giạt b è o bắt đầu ở vùng cấm đ ị a bên trong vị trí chạy dùng thân thể của mình chế trụ kéo lrino ờ ở thời điểm này cả mộ rẽ nghệ sĩ liền lựa chọn c h u y ể n bóng bóng ra trực tiếp nghiêng tuyến bay về phía vùng cấm đ ị a bên trong giạt b è o dùng chân phải bên ngoài mu bản chân dừng lại bóng ra tiếp tục dùng thân thể gánh vác sau lưng kéo lờ rino để hắn không cách nào tại penanti điểm phụ cận nhanh chóng lên chân bàn phá bóng ra kể sát đất bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái c ả ni d ẹ t cứu thua vẫn như cũ c h ậ m một bước bóng ra từ tay của hắn trước bay qua sau đó bay thẳng tiến vào cầu môn góc chết tại vã lởm chọc khe cho vùng cấm địa tuyến đầu cả mộ rẽ nệ xỉ thời điểm nhìn trên đài tiếng h ò hét liền bỗng nhiên để cao mấy cái âm lượng đương giặt được tại vùng cấm địa bên trong nhận banh thời điểm thanh â m lại để cao một cái cấp bậc rốt cục tại bóng ra bay vào cầu môn thời điểm toàn bộ sân bóng tiếng họ hét đặt đến đỉnh cao nhất vô số atleti cô p a n bóng đa tiếng hoan hô từ nhìn trên đài trước xu g i ặ t cái con mắt gắt gao đi theo bóng da nhấp nô phương hướng mãi cho đến bóng da cuối cùng bay vào cờ môn hắn mới lập tức đem e h một cái tiếp lấy răng hai cánh tay liền liền xông ra ngoài tại vọt tới dưới khán đài về sau g i ặ t bẹo d ơ lên cao cao tay phải mới đột nhiên hướng phía dưới vung lên theo hắn huy động cánh tay động tác nhìn trên đài cùng nhau phát ra to lớn tiếng hò hét tập thể hô to g i ặ t bẹo danh tự để giặt được trong khoảnh khắc đó cảm nhận được loại kia vạn người kính ngưỡng khoái cảm giờ y cờ cờ huy vũ một chút nằm đấm sau đó cao cao nâng tay phải lên cùng mạ di nạ mãnh liệt vỗ tay đi vào xinh đẹp cũng tợ thì là lắc đầu hắn còn là xem thường lập tức cạnh vừa rồi lần này tiến công căng chặt có đạo tuyệt đối không phải giữa bọn hắn phối hợp đã ăn ý đến trình độ này khẳng định là giờ y cờ cờ nâng lên diễn luyện loại chiến thuật này sau đó lợi dụng vạ lởm đám người năng lực cá nhân đánh ra xinh đẹp như vậy tiến công giờ y cờ cờ khai thác một loại gặp may phương thức đó chính là tận lực phát huy cầu thủ năng lực cá nhân đến vượt qua đoạn này rèn luyện kỳ loại này đ ấ u pháp cũng là cần nhất định vận khí bên trên một trận atleti c o chính là vận khí không tốt lắm mà trận này vật khí của bọn hắn tựa hồ về đến rồi loại chiến thuật này cũng liền có thể sử dụng một lần cụng tợi lạnh đứng lên sau đó đối trong chàng làm một cái tăng cường tiến công thủ thế đối phương vừa rồi tiến vào cầu lúc này khẳng định cũng muốn h o á n một chút lập tức phát động phản kích sau đó cố gắng lật về điểm số tiếp xuống mới là song phương chu toàn thời khắc khi lấy được c u ộ t cờ chỉ thị về sau valencia lập tức liền triển khai phản kích trước mùa giải mặc dù không thể cuối cùng thu hoạch được cham đi onlit quán quân nhưng là có thể tiến vào trận chung kết cũng làm cho valencia tích lũy không ít cường đội khí thế dạng này đội bóng là sẽ không bị tạm thời lạc hậu mà đánh bại mẹ đi hệ tạ cái này mùa giải bắt đầu đến nay trạng thái tương đương xuất sắc vòng thứ nhất đối mặt rio mazit chính là hắn đánh vào duy nhất một hạt d i n bóng mà vòng thứ hai hắn càng là lập cú đút trợ giúp valencia triệt để đánh tan mạ loca trận đấu này hắn đồng dạng trạng thái cực d a i mẹ địa hệ tạ là một cái rất kỳ quái tồn tại hai năm này biểu hiện của hắn có thể xương đệ nhất thế giới nhưng mà lại tại một năm về sau nhanh chóng t r ở xuống cùng đại bộ phận tây ban nha cầu thủ so ra dưới chân của hắn kỹ thuật không được tốt lắm nhưng mà nghề nghiệp của hắn tố dưỡng cùng chiến thuật chấp hành năng lực lại là đình tiêm tại cụm tơ đội hình bên trong hắn có thể phát huy ra cao nhất trình độ mà ở còn lại hoàn cảnh dưới lại dẫn đến biểu hiện giờ y cờ cờ biết mẹ n đ i Hệ tạ tiếp xuống liền sẽ nhanh chóng trượt xuống nhưng là bây giờ mẹ n đ i Hệ tạ ngược lại là rất bình thường có một ít vô giải ý tứ hắn bắt đầu không ngừng thông qua chạy liên lụy đến thu hoạch được một chút cơ hội mẹ n đ i Hệ tạ rất ít đeo cầu hơn người nhưng mà hắn c h u y ể n bóng cùng chạy lại là tương đương khó dùng phòng thủ vincente tại cái này một bên c o i như trở về thủ cũng tại phòng thủ bên trên không có quá lớn trợ giúp cặp đệ vị lạ thì là rất khó giữ vững mẹn đ i Hệ tạ chạy tại valencia thế công sau khi thức dậy mẹ địa tạ uy hiếp liền lộ ra càng phát lớn phút thứ ba mươi bảy chính là mẹn địa tạ một lần trước trên vào hắm nhận được cản bẽn đã chuy một đường dẫn bóng rết tới vùng cấm địa tuyến đầu tiếp lấy xảo diệu đưa bóng phân cho bên trong cấm khu duan sanche sanche lập tức trước tiên lên chân suốt gôn bóng ra trên không trung vẽ ra một đường vòng cung từ mỗi lì nạ tay trước bay đi thẳng treo cầu môn góc chết valencia san đều tỉ số điểm số bọn hắn hiện tại tiến công s á t thực muốn so cái trước mùa giải xuất sắc phải biết trước mùa giải đối mặt a t l e t i c o phòng thủ bọn hắn nhưng là rất khó tìm đến suốt gôn cơ hội a t l e t i c o mặc dù tại dẫn bóng về sau cũng không có, có rất lớn thu về nhưng mà valencia có thể nhanh chóng san đều tỉ số, điểm số cũng đã chứng minh bọn hắn hiện tại ưu tú trình độ giờ y cờ cờ nhéo nhéo c á i m ũ i không có lên tiếng hắn vốn là không có trông cậy vào trận đấu này có thể cùng t r ư ớ c mùa giải trận đấu k i a đồng dạng thủ thắng phải biết t r ư ớ c mùa giải hắn nhưng là dựa vào dẫn bóng t h ẻ trợ giúp mới lấy được như thế như kỳ tích thắng lợi mà trận đấu này hắn thì là hy vọng atleti c o có thể tốt hơn ổn định mình cường đội phong phạm kết quả cũng không tính là đặc biệt trọng yếu nếu như tại vừa đi vừa về đối công bên trong đối mặt valenci a dạng này nhất lưu cường đội không rơi vào thế hạ phòng atleti cô tự tin mới có thể chân chính tạo dựng lên mặc kệ là tại vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn cùng n e f a cục bên trong phái g a đại lượng dự bị vẫn là dùng tiến công cùng valencia đ ố i kháng những làm này đều chỉ có lực lượng rất đủ cường đội mới có thể làm được giờ y cờ cờ dùng loại phương pháp này liền là muốn tại trong thời gian ngắn nhất thành lập được gatletico cường đội phong phạm kia chính là có thể thua cầu nhưng là không thể thua mặt mũi cùng trước mùa giải mặc kệ muốn hay không mặt mũi cầm tới điểm tích lũy là trọng yếu nhất t ì n h húng kia là hoàn toàn khác biệt tại thông qua một loạt tiến công san đều tỷ số điểm số về sau song phương bắt đầu ở trên trận lâm vào một chút rằng co hai bên giữa trận đều vô cùng xuất sắc a t l e t i c o giữa trận kỹ thuật hàm lượng cao hơn một chút mà valencia giữa trận thì là không thiếu khuyết năng lực cá nhân xuất sắc đỉnh cấp h ả o thủ s ó n g phương một mực dây dưa đến hơn nửa hiệp kết thúc đều không thể lấy quá nhiều cơ hội tốt hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc điểm số là một so với một mặc dù cùng t r ư ớ c mùa giải điểm số là giống nhau bất quá từ tranh tài quá trình bên trong xem ra a t l e t i c o hiện tại lực lượng xác thực muốn so cái t r ư ớ c mùa giải đủ rất nhiều trang diện cũng đẹp mắt rất nhiều để chúng ta đến chờ mong nửa chàng sau bắt đầu đi chương chín mươi sáu náo nhiệt valencia xác thực không phải một cái dễ đối phó đối thủ bất quá chúng ta hiện tại đã có thể cùng bọn hắn đứng tại cùng một cấp độ lên đây là không thể nghi ngờ sự tình hơn nửa hiệp chúng ta muốn chiếm cứ càng nhiều ưu thế valencia có thể dẫn bóng dựa vào là càng nhiều vẫn là mẹ đ i a hệ tạ đột nhiên thông suốt mà thôi giờ y cờ cờ cơ nắm đấm tại trong phòng thay quần áo hô hào sau đó một bên hô một bên nhìn mạ dị nạ một chút mạ dị nạ biết hiện tại là mình ra mặt thời điểm hắn lập tức liền ho khan một tiếng sau đó nói bất quá mẹn đ i a hệ tạ đúng là một cái đỉnh cấp cầu thủ hắn là hiện tại tốt nhất tây ban nha cầu thủ muốn khống chế lại hắn vẫn còn có chút khó khăn mạ dị nạ Nà cái này lời vừa nói ra mấy cái tây ban nha cầu thủ liền bắt đầu có chút sắc mặc nhìn không tốt mặc dù bọn hắn cũng thừa nhận mẹ địa hệ tạ hiện tại đúng là một cái đỉnh cấp cầu thủ thế nhưng là cầu thủ nhất là đỉnh cấp cầu thủ lại có mấy người sẽ thừa nhận mình so với đối phương kém do bớt không thể nói như vậy mẹ địa hệ tạ biểu hiện xuất sắc chủ nếu là bởi vì hắn tại một cái tương đối tốt hoàn cảnh bên trong chí ít vã lờ n kỹ thuật bà dạ dạ chạy năng lực đều muốn so với hắn xuất sắc chí ít đối với điểm này ta là không chút nghi ngờ nghe được giờ ít cờ cờ nói như vậy mạ dị nạ liền ngậm ngược lại sau đó len lén lật ra một cái lên mắt kích phát cầu thủ đấu trí sau đó dùng ta tới làm nhân vật phản diện làm phụ tá huấn luyện viên thật sự là một cái khổ hỏa ta bất quá do bất nói cũng có đạo lý mẹ đ i hệ ta hiện tại s á t thực rất bình thường xuất sắc mà lại hắn gần nhất trạng thái cũng rất tốt lúc này mới hai vòng nửa thi đấu vòng tròn hắn liền đã có ba cái dẫn bóng cùng hai lần trực tiếp trợ công valencia dẫn bóng trên cơ bản đều cùng hắn có quan hệ phía trước trận tiến hành thay máu tình hố giới valencia còn có thể duy trì đầy đủ sức cạnh tranh hắn phát huy là tương đương mấu chốt giờ y cờ cờ lời nói xoay chuyển sau đó có chút nợ nụ cười chúng ta bây giờ việc cần phải làm chính là đem cái này nguy hiểm nhất ra h ò a quan ra hiện tại ta hỏi các ngươi một vấn đề mẹ địa hệ tại địa phương đáng sợ nhất là cái gì vấn đề này một hỏi ra lập tức liền để đám cầu thủ có chút xứng sở mẹ địa hệ tại mấy năm này vô luận là tại valencia vẫn là tại tây ban nha đội tuyển quốc gia biểu hiện đều là rõ như ban ngày hắn cùng jidan e ệ p e é p b zedodo figo d i vando bọn người là ở vào cùng một cấp bậc cự tinh nhưng là muốn nói hắn địa phương đáng sợ nhất thật đúng là nói không ra di đan xuất sắc nhất là hắn không c h ê bóng cùng thời khắc mấu chốt đạt được năng lực hệ phẹ bơ mạnh tại hắn toàn diện cùng đối giữa trận thống trị lực dễ đồ độ là ê u nhã nhất giữa trận quan chỉ huy năng công thiện thủ kỹ thuật cùng năng lực tổ chức đều là nhất thời chi tuyển phi gộ thì là một cái đường biên tông sư cấp nhân vật có thể chúng có thể bên cạnh đặc điểm để hắn rất khó bị phòng thủ d i vạn đầu cường hắn thì là hắn đạt được năng lực mà mẹ đi hệ tạ hắn xuất sắc nhất là cái gì đạt được hắn cũng liền một cái mùa giải có mười mấy dẫn bóng đạt được năng lực mà thôi tổ chức tại valencia cùng tây ban nha đội tuyển quốc gia hắn chưa hề cũng không phải là tổ chức hạch tâm c hắn ạ y h l xuất sắc h thế nhất ư n g là so với ở chỗ chiến thuật của hắn chấp hành năng lực đây là hắn cấp cao nhất địa phương đừng có một bộ thích hợp chiến thuật thời điểm hắn có thể bộ phát ra lực lượng cường đại nhất nói chẳng ra hắn muốn phát huy thật tốt cần cùng đồng đội toàn diện phối hợp mới được nếu như không có đồng đội phối hợp tác dụng của hắn tối thiểu sau đó hàng một nửa bởi vì hắn không có cách nào một người hoàn thành tiến công chặt đ ứ t hắn cùng đồng đội ở giữa liên hệ nếu như là trước mùa giải có thể sẽ rất khó làm được nhưng mà cái này mùa giải lại không khó bởi vì ở bên cạnh hắn đều là người mới bất kể là phía trước phong vẫn là trung lộ giữa trận đều là cái này mùa giải mới cùng hắn cùng nhau phối hợp cầu thủ giữa bọn hắn phối hợp là có lạnh nhạt cảm giác chăm chăm p h ò n g hắn sau đó chặt đ ứ t hắn cùng đồng đội ở giữa liên hệ lúc nào valencia bị ép cải biến lấy mẹn đi hệ tạ làm hạch tâm chiến thuật đó chính là chúng ta thắng lợi thời điểm về phần tiến công ta nghĩ ta không cần nói thêm gì nữa vừa giữa đường, đường mặt đất không trùng chúng ta có quá nhiều tiến công thủ đoạn v ã lờ hẳn đến tổ chức nhưng là chưa hẳn mỗi lần tiến công đều muốn thông qua ngươi chỉ cần có thể dẫn bóng ta không quan tâm là dùng phương thức gì tiến tóm lại trận đấu này chúng ta nhất định phải thắng lợi nhất định phải thắng lợi atleti c o đám cầu thủ n h a u n h a u cơ n ắ m đấm hô lên giờ y cờ cơ nhẹ gật đầu sau đó phải tay xuất phát đương nửa tràng sau tranh tài mở màn thời điểm sướng n u â n viên nhóm phát hiện cuộc tợ suất bắt đầu trước thay người mùa hè gia nhập liên minh tuổi trẻ na uy cao trùng phong cạ dịu ra sân thay đổi giữa trận đề sam valencia từ bốn năm một chiến thuật biến thành bốn bốn hai gia tăng nhất danh tiên phong thay đổi nhất danh tiền vệ phòng ngự rất rõ ràng là cụm tợ cần phải tăng cường t i ế n công hơn nửa hiệp đang toàn lực phòng thủ tình huống dưới đều bị atleti c o bắt lấy lôi thủng đánh vào m ộ t cầu cứ việc cụm tợ đối với cái này đã có chuẩn bị tăng cường vùng cấm địa tuyến đầu phòng thủ nhưng mà ai có thể khẳng định giờ y cờ cờ không có phương pháp khác đến để atleti c o lại dẫn bóng đâu cụm tợ hiện tại thế nhưng là không có chút nào dám xem thường giờ y cờ cờ người trẻ tuổi này vô cùng g i o hoạt mà lại ý đồ xấu rất nhiều lâm tràng năng lực chỉ huy giống như cũng không có chút nào yếu ở phương diện này là c ụ c tở cũng không am hiểu cho nên hắn cũng lo lắng giờ y cờ cờ sẽ dùng điểm còn lại biện pháp gì đưa cho hắn lập tức đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất rất đơn giản đó chính là valencia mùa giải trước c h ấ n nhếp địch gan phòng thủ phản kích phương diện phòng thủ et là mặc dù là một cái đỉnh cấp hậu vệ thế nhưng là trước mùa giải hắn tại ac milan đánh tranh tài không nhiều cái này khiến hắn đối đấu trường có chút lạ lẫm muốn tổ chức lên phòng tuyến đến không phải chuyện một ngày hai ngày lại thêm vùng cấm điệu tuyến đầu bảo hộ không như trên cái mùa giải cho nên valencia phòng thủ so cái trước mùa giải yếu nhược một chút còn phản kích thiếu đi lopez tốc độ cùng dơ giáp xếp sau che bảo valencia phản kích uy lực cũng so cái trước mùa giải giảm xuống không ít chỉ dựa vào loại này không thành thục phòng thủ phản kích c ũ n g tợ nhưng không có cái gì lòng tin đánh bại thực lực rõ ràng tăng trưởng không ít a t letico mà cùng trước mùa giải n ă n g lực t ấ n công mạnh mẽ khuyết thiếu so ra cái này mùa giải valencia tại công kích trên tay lựa chọn nhưng làm u ố n nhiều hơn không ít g i ạ h ồ vịt bản thân liền là một cái đạt được năng lực rất mạnh giữa trận sanche kỹ thuật t i n h tế tốc độ không chậm lại thêm một cái tuổi trẻ cao lớn tiền đạo cá dịu sau lưng có q u cùng m ẹ đi hệ tạo ủng hộ valencia năng lực tấn công mạnh mẽ so cái trước mùa giải trên thực tế vẫn là tăng lên rất nhiều cùng lo lắng cho mình phòng thủ phản k í c h không được hiệu quả còn không bằng phát huy ra so cái trước mùa giải xuất sắc năng lực tấn công mạnh mẽ tới lây đến càng nhiều tỷ số thắng bóng đá tranh tài chính là chuyện này nếu như không thể lợi dụng lực điểm của đối phương liền phát huy ra ưu điểm của mình đối công sao cái này mới tính náo nhiệt giờ y cờ cờ cười hắc, hắc hắn c h ắ cũng hy vọng có thể nhìn thấy một trận xinh đẹp đối công chí ít hắn cũng đối công kích của mình t u ế n co tự tin kia chính là công kích của mình tay tại trên thực lực là phải mạnh hơn valencia nhất là phía trước phong trên vị trí này song phương đã đều nghĩ đến dùng tiến công giải quyết đối thủ nửa tràng sau tranh tài lập tức liền bắt đầu trở nên tốt nhìn lại kéo cầu valencia lập tức liền cho atleti c o tới cái ra vai phủ đầu mẹ đ i hệ tạ ở cạnh sau địa phương chuyền bóng hàn bẹn đã đưa bóng đưa lên trước trận d ạ n h ồ vị tại vùng cấm địa tuyến đầu lập tức chính là một c ư ớ cường c độ mười phần xuất xa bị mũ lì nạ phi thân đưa bóng cho nhào ra ngoài cặp đệ vị lạ lập tức đá mạnh giải vây bóng ra bay về phía đường biên hàn chủ sở nộ mạ về mặt sức mạnh hoàn toàn chế trụ vin center sau đó đưa bóng đỉnh xuống dưới mẹ đ ị hệ tạ cầm anh bà dạ dạ lập tức liền hướng phía hắn ép tới. đang chạy cùng trên lực lượng bà dạ dạ là không kém cỏi mẹ đi hệ tạ căn cứ giờ y cờ cờ căn dặn hắn trước tiên liền bước đi lên muốn lợi dụng mẹ đi hệ tạ dưới chân h ữ n g kỹ thuật tầm thường đặc điểm tại loại này thiếp thân bước đoạt lực lượng cùng đối kháng lại so mẹ đi hệ tạ mạnh hơn tình huống dưới mẹ đi hệ tạ rất khó dựa vào dưới chân h ữ n g kỹ thuật đến thoát khỏi bà dạ dạ thiếp thân chằm chằm phòng mà tại bà dạ dạ bước qua trước khi đi a t l e t i c o còn lại cầu thủ cũng bắt đầu mình chạy và lởm đi theo ạn b ẹ đạ mà kệ thì là ngăn ở dạ hộ vì phía trước thù rẽm đi theo sanche gậy ạ dạ thì tại cạ dịu bên người nh liền ngay cả đường biên bộ bên cạnh trên vào hạn chủ sở n o m a cũng có cặp đệ vi lạ tại chú ý cơ hồ liền trong nháy mắt atletico đám cầu thủ liền bày ra một đường tiên la địa võng đem mẹ n đi hệ tạ cùng đồng đội ở giữa liên hệ toàn bộ chặt đức liên liên tại mặt khác nửa chẳng lì bên người cũng nhiều một cái ạ gài hệ ra đây là có lao luyện sướng ngôn viên ngạc nhiên nói một câu toàn trường ép sát không không phải toàn trường ép sát hẳn là tới một mức độ nào đó nhằm vào mẹ đi hệ tạ cắt đứt hắn cùng đồng đội ở giữa liên hệ xem ra atletico vì trận đấu này thật là chuẩn bị rất nhiều đồ vật a dưới trận quarter, con ngươi nhất thời rụt lại một hồi ngay tại hắn còn chưa kịp nói cái gì thời điểm bị b à dạ dạ làm cho không có cách nào mẹn đi hệ tạ chỉ có thể mạo hiểm đưa bóng c h u y ề n về nhưng mà một đầu nhỏ gầy bóng người lại như thiểm điện từ cánh trái trên bào nửa đường nhấc chân đưa bóng g â y xuống vincenter j o g e gơ dịu l ộ ẩn vừa mới ở trên không cầu đối kháng bên trong bị ạn chủ sợ nổ mạ xong nổ vincenter trong n g á y mắt này lại bạo phát ra huy h o à n g h à o quang trói mắt tại nhấc chân đoạn hạ bóng ra về sau vincenter lập tức bắt đầu ra tốc trước trên bào mà tại hắn trước trên vào thời điểm g i ắ t thì là bắt đầu vị trí chạy một mặt là chạy ra suốt gôn đứng không một mặt là vì vincenter hấp dẫn phòng thủ lực chú ý tiếp cận dắt đèo hệ lan g ắ n gọn đối c h u n g vệ cộng tác kéo lờ ghi nổ hô một tiếng sau đó mình nghiêng tuyến nên đón tiếp lấy mặc dù kéo lờ ghi nổ trên cơ bản không phải là đối thủ của dắt đèo thế nhưng là càng không thể để hắn đi phòng thủ vincenter bởi vì tốc độ của hắn so với mình chậm hơn đối mặt nghiêng tuyến tới chuẩn bị phủ k ý n hệ l a vincenter trong đầu hiện đến vô cùng tỉnh táo tại hệ l a cách hắn còn có không đến một mét khoảng cách thời điểm hắn đột nhiên một cái rừng sau đó đưa bóng ngang một nhóm tựa hồ liền chuẩn bị từ hệ hệ lạ lập tức liền dừng lại cước bộ của mình vincent e r muốn l à như thế này đụng vào hắn liền có thể đưa bóng đoạn h ạ thế nhưng là tại hệ lạ dừng lại trong nháy mắt đó vincent e r chân phải lại nhanh chóng cái chụp đưa bóng lại lần nữa chụp trở về tiếp lấy chân trái đưa bóng hướng về phía trước một chuyến lấy để cho người ta khó có thể tin cao tốc từ hệ lạ bên người vào tới đưa vincent e r thân thể từ hệ lạ bên người tiến lên trong nháy mắt đó hệ lạ đột nhiên nhớ tới hai năm trước kia để cho mình cảm thấy sỉ nhục một màn đồng dạng là một cái tuổi trẻ cầu thủ đồng dạng là dùng đơn giản biến hướng g a tốc thoát khỏi mình một cầu thành danh tên kia gọi mắt chương chín mươi bảy thật sự là quá xuất sắc tại chỗ hạ giờ y cờ cờ nhìn thấy vincenter dùng biến hướng gia tốc xông qua hệ l ạ phòng thủ thời điểm trong đầu của hắn cũng nổi lên truy phong t i ể u t ử ẩn một cầu thành danh một mặt kia xui xẻo hệ l ạ giờ y cờ cờ cũng không nhịn được ở trong lòng vì hệ l ạ mặc niệm một chút hắn tuyệt đối là một cái đỉnh cấp trung vệ thế nhưng là tại chín tám gật cột bên trên hai cái kinh điển dẫn bóng hắn đều là bối cảnh cùng bịt người vô luận là ẩn tạo nên uy danh vẫn là bờ cảm kinh thiên nhất kích hắn đều là bị thoảng qua đối tượng hôm nay lại đến thiên vincenter ở trên người hắn phát uy loại này suy nghĩ cũng chỉ là trong nháy mắt trên khán đài a t l e t i c o f a n s hâm mộ bóng đá điên cùng tiếng hò hét bên trong v i n c e n t đã dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa kéo lơ gino đang ngó trừng giặt được không có cách nào trước tiên tới ngăn cản hắn c cả a nizet chỉ có thể lựa chọn bỏ cửa xuất kích đáng tiếc là cho dù tốt thủ môn xuất kích tại có sung túc thời gian chuẩn bị cùng điều chỉnh tiên phong trước mặt thường thường cũng lộ ra là như vậy bất lực hiện tại c a nizet liền lộ ra rất bình thường bất lực v i n c e n t mặc dù tuổi trẻ thế nhưng là ở trước cửa lại biểu hiện được rất tỉnh táo trước mùa giải tại hạng hai tây ban nha đánh vào bảy cái cầu không phải b ằ n tiếng những cái yêu cầu trên cơ bản đều là vincente r theo dựa vào tốc độ của mình hình thành đơn đao sau đó đơn đấu thủ môn đánh vào ở phương diện này hắn tương đương có kinh nghiệm dùng một cái giả bắn thật chụp đem cạn nizet lắc ngã xuống đất ngay sau đó chân trái nhẹ nhõm đ ẩ y bắn bóng ra liền nhanh chóng bay vào valencia đại môn hai so với một atletico lần nữa dẫn trước dẫn bóng chính là 19 tuổi bản thổ tiểu tướng vincente r joseger hắn như chấp g i ậ t tốc độ công hãm valencia phòng tuyến Mẹn làm cho người giật mình người sân đi giật giữa hệ cho tạ ở chuyển ba ó n g s i i lầm, v người c e e n chặn n t r lại b ó ra sau sau về vào cầu hậu đột đó đem cầu đánh vào nì dẹt chấn giữ đại đi thủ Dẹt tụ tinh thần mẹ đi hệ tạ, phòng thủ phá phòng phòng p hệ chấn Lãnh hệ lạ Nì môn. Mẹn giữ Cà ơ n tăng môn Nì n g g hoạch hệ thêm chủ lạ, lực Cà tâm thủ môn nì Dẹt. Ba ư này có thể nói là valencia trụ cột vững vàng trọng yếu nhất ba tên cầu thủ nhưng mà ba người bọn họ lại tại vincen t e r một cái đà kích cực lớn một mươi chín tuổi vincen tờ joseger cho thấy hắn xuất sắc tốc độ cùng kỹ thuật Cái nhưng à y mùa giải bắt đầu trước, từ đầu c Lơ Văn u y ể n n h ợ đến、Atletico、Vin Center tại Atletico bản Atletico Atletico tại mà ù mùa a giải dẫn viện binh bên trong cũng không nhượng nhượng Nhưng viện binh bởi mới chiếm chi tiêu dẫn USD, bên tính hắn chuyển vạn cạnh chuyển phần vì thu hút, phí chỉ hẹ tức lập m a t l e t i c o huấn luyện viên trưởng the e cờ cờ nhưng từ mùa giải bắt đầu liền để tên này mười chín tuổi cầu thủ trở thành a t l e t i c o chủ lực quyết định này của hắn để rất nhiều người cảm thấy không hiểu bởi vì a t l e t i c o có càng thành thục cùng có kinh nghiệm hơn cầu thủ nhưng mà the e cờ cờ lần nữa đã chứng minh phán đoán của hắn là chính xác cái này như do thiếu niên có được những con ngựa khác cạnh cầu thủ không có đồ vật đó chính là tốc độ có hắn phía trước trận atleti c o phương thức tấn công mới có thể càng nhiều hơn dạng hóa bọn hắn có thể đánh nước anh thức hai cánh cùng bay cùng chuyển x a n g sông sâu cũng có thể đánh tây ban nha thức chọc khe trước trên bảo còn có thể đánh ý thức phòng thủ phản kích giờ y cờ cờ mới mùa giải dẫn b i ệ n binh bên trong giặc kẹo đã dùng ba vòng thi đấu bên trong hai cái dẫn bóng đã chứng minh giá trị của hắn thù rèm cùng mạ kệ lẽo để atleti c o phòng thủ trở nên càng thêm kiên cố vừa ra trận liền dẫn bóng lại thêm một cái vin center atleti cô mùa hệ tốn hao mặc dù đắt đ vincente giang hai cánh tay xông về huấn luyện v i ê n tịch hắn muốn cùng giờ y cờ cờ ông đang quyết định chuyển nhượng atleti c o thời điểm cứ việc giờ y cờ cờ hứa hẹn hắn sẽ là atleti c o đường biên chủ lực thế nhưng là tại biết atleti c o tiếp xuống nện tiền mua nhiều người như vậy thời điểm hắn cũng có chút thất vọng mà giờ y cờ cờ lại đã chứng minh lời hứa của hắn là hữu hiệu, hiệu mà cái này giật bóng cũng là đối giờ y cờ cờ tốt nhất hồi báo ha ha tốt tiểu h o a tử ngươi giờ y cờ cờ mở rộng vòng tay chuẩn bị nên đón vincente ông nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng vincente tựa hồ có chút nhiệt tình đến mức quá đáng tại cách hắn còn có một mét thời điểm liền bay lên không nhảy dựng lên sau đó cả người đều vọt vào ngực của hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị giờ y cờ cờ hét lên một tiếng sau đó liền bị vincenter đẩy ngã xuống đất cái từ này để giờ y cờ cờ cảm thấy khá là khó chịu thế nhưng là hắn bây giờ lại không để ý tới cái này vincenter mặc dù thể tích không lớn thế nhưng là mượn nhờ bắn vọt lực lượng cũng trực tiếp để hắn chật vật hướng về sau mặt q u và tới mạ dị nạ rất bình thường không có nghĩa khí ngang rời một bước giờ y cờ hữu oán nhìn xem mạ dị nạ sau đó ngã ầm ầm ở trên bãi cỏ bên sân hỗn loạn t h ư g mừng giờ y cờ cờ cái này nhìn bị ép tới không n h ẹ v i n c e n tờ t giống như tại đối huấn luyện viên trưởng xin lỗi sướng ngôn viên cười ha h a nói sau đó hắn liền thấy giờ y cờ cờ xoa cái mông từ trên bãi cỏ b ỏ lên tiếp lấy liền bay lên một cước đang hướng về phía bên người mạ dì nạ hôn đ à n ai bảo ngươi tránh thoát nhìn thấy mạ dì nạ nhanh nhẹn nhảy ra giờ y cờ cờ giận không chỗ phát t i ế t ban đêm mời ta đi uống rượu lao bà của ta không cho ta đi dạo hộp đêm mạ dì nạ một mặt vô tội trả lời nói giờ y cờ cờ tức giận đến nghiến răng ra h ỏ này lần trước ta mời khách thời điểm uống đến so với ai khác đều nhiều lúc này liền thành thê quản nghiêm sao không phải liền là ta lôi kéo ngươi cùng một chỗ chạy vào nhà không có nghĩa khí ra hỏa tại hỗn loạn bình tức về sau tranh tài lần nữa bắt đầu giờ y cờ cờ tức giận chừng mạ d ì nạ một chút sau đó ngồi về vị trí của mình hắn lập tức liền nghe đến mạ d ì nạ len lén đích thì thầm một tiếng ai bảo ngươi để cho ta nói những cái kia đắc tội cầu thủ giờ y cờ cờ trận trắng mắt sau đó không lên tiếng chuyện này hắn cũng là cảm thấy có chút có lỗi với mạ d ì nạ hiện tại hòa nhau giờ y cờ cờ quay đầu đối mạ d ì nạ b i ệ n xuất một câu mặc dù giờ y cờ cờ cùng mạ di nạ động tác bị không ít người cho rằng là atleti c o huấn luyện viên tổ tại đội hồng bất quá cũng không có đối mã cạnh đám cầu thủ phát huy tạo thành ảnh hưởng quá lớn bọn hắn là biết giờ y cờ cờ cùng mạ di nạ quan hệ trong đó hai người tại đội hai phối hợp liền tương đối tốt giờ y cờ cờ cứu hỏa thời điểm cũng chỉ dẫn theo mạ di nạ một người trợ thủ trở thành chính thức huấn luyện viên trưởng về sau càng là đem mạ di nạ bổ nhiệm vì mình thứ nhất trợ lý huấn luyện viên đối với quen thuộc nội tình atleti c o đám cầu thủ tới nói bọn hắn vừa rồi cái gọi là xung đột chẳng qua là nói đùa mà thôi tại lần nữa lấy được dẫn trước về sau a thế l t t i c cầu o đám ủ sĩ sân khí khai kịch không không thêm hắn hề h bắt bóng bọn tại trên triển liệt vật tiêu đầu càng thêm cao, cùng Valencia cũng có co, -co vào, cũng không hề dùng tiêu cực c vào, lộn, dùng i nhưng t u đấu truyền biểu ậ t tiếp tục triển tổ cùng cùng Valencia chức của dùng sân triển khai đối kháng, lờn không ngừng ở giữa sân hắn hiện mình giữa giữa đối đi pháp, phải khai h mà là lại, vã vừa vừa về ở ở ớ dạ hổ、Việt、chứng minh, không phải có thể được phân、sau. Thế nhưng vịt có được ngươi sao. là ta có thể để cho đồng đội tiến càng nhu i ề cầu loại này chứng minh tại phút 67 thành hiện thực vã lờ n ở giữa sân thoát khỏi dây dưa hắn d i hổ vịt về sau chân phải không hề có điểm báo trước v ậ y một cái bóng ra trên không trung vẽ ra một đường vòng cung chính xác rơi vào phản biệt vị thành công giạt đẹo trước mặt giặt cao tốc trước trên vào sau đó tại cả nghỉ dẹt xuất kích trước đó nhấc chân đưa bóng đẩy vào cầu môn góc xa ba so với một atleti c o tại sân nhà làm lớn ra dẫn trước ưu thế trong khoảng thời gian này song phương đều thu được không ít cơ hội nhưng mà atleti cô so valencia ưu tú tại tại sự tiến công của bọn họ cầu thủ đều rất bình thường thành thục giạt đẹo rất tốt bắt lấy cơ hội lần này mà tuổi trẻ tạp lỗ thì lúc trước lãng phí hai lần cơ hội đây chính là valencia tiến công cùng atleti cô tiến công ở giữa khác nhau song phương tại tiến công tuyến bên trên đều có không ít người mới phối hợp cũng không tính là ăn ý nhưng mà cả d ì cho dù có không tệ thiên phú hắn cũng còn thiếu kinh nghiệm trước lúc này hắn chỉ là tại na uy thi đấu vòng tròn có một cái mùa giải ra sân kinh nghiệm mà thôi giặt đèo đâu hắn đã hai mươi bảy tuổi ở vào một cái cầu thủ trạng thái đỉnh cao nhất tại bờ r a dư cùng bồ đào nha hắn đã tích lũy vô số kinh nghiệm chỉ cần có thích hợp chiến thuật trợ r ú t hắn liền có thể đem mình đạt được năng lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế tại đối mặt valencia thời điểm còn có thể lập cú đút cái này đã chứng minh g i được xuất sắc chỗ ba so với một giấc trước đôi này valencia tới nói là một cái đ ặ kích bất quá valencia cũng không phải là một chi tùy tiện liền có thể đánh đội bóng atleti c o cứ việc tại rất lớn h ạ n độ bên trên cắt đức mẹn đi hệ tạ cùng còn lại cầu thủ ở giữa liên hệ nhưng mà đối với valencia tới nói bọn hắn vẫn như cũng là có phản kháng lực lượng tại a t l e t i c o mở rộng dẫn trước ưu thế về sau năm phút đồng hồ valencia nhanh chóng lật về một phần cái này dẫn bóng có một ít vận khí thành phần mẹ địa hệ tạ chuyển bên trong bị thủ d ẻ m đỉnh ra vùng cấm địa nhưng mà chen vào chợ công ý lao tướng cắt bồn n h ỉ đón rơi xuống bóng ra trực tiếp chính là một cướp rút bắn bóng ra trên không trung vẽ ra một đường vòng cung sau đó một đầu đâm vào cầu m ô n góc chết thế giới giao động cái này tràn đầy vận khí thành phần dẫn bóng để mấy hồ đã không có huyền n i ệ m tranh tài lại lần nữa trở nên lo lắng mọc thành bụi dưới loại tình huống này giờ y cờ, cờ, cờ cử đi hắn vương bài dự bị rút ra sân thay đổi c ả m mộ genesi atleti c o lại lần nữa biến trận song tiên phong tăng cường tiến công đương dẫn trước hai cầu ưu thế biến thành một cái cầu thời điểm giờ ý cờ c ơ lựa chọn tiến công mà không phải phòng thủ lựa chọn mạo hiểm mà không phải bảo thủ hành động này không hề nghi ngờ là tương đương phù hợp người tây ban nha etanion khẩu vị tại hắn làm ra điều chỉnh như vậy về sau nhìn trên đài vang lên atleti c o phan bóng đá tiếng hoan hô mà không ít sướng ngôn viên cũng đang vì giờ ý cờ cờ cái lựa chọn này gọi tốt giờ ý cờ cờ dương dương đắc ý nhất tay đối nhìn trên đài g a hiệu trên thực tế hắn cũng không phải là một cái mù quang truy cầu đẹp mắt huấn luyện viên trưởng chỉ bất quá tranh tài đánh đến nước này thắng bại cũng không phải là hắn đặc biệt chú ý có thể tại đối mặt valencia thời điểm hoàn toàn như trước đây từ đầu đến cuối duy trì cường hãn đấu trí cùng không thua bởi tinh thần của đối phương cái này mới là trọng yếu nhất đương nhiên đây cũng không có nghĩa là giờ y cờ cờ liền không quan tâm thắng bại từ đi ú ù cũng là vì lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế tranh tài đánh đến bây giờ valencia phòng thủ đã là càng phát chưa vững chắc bọn hắn tiếp x u ố n g sẽ càng nhiều tăng cường tiến công cái này mang ý nghĩa bọn hắn hậu phòng tuyến bên trên có càng nhiều chỗ trông c ó thể chui mặc dù thì là một cái lợi dụng sơ hở h ả o thủ tại g h ế dự bị bên trên hắn cũng không phải b ạ c ngồi hắn sẽ suy nghĩ tự mình lên sân khấu về sau phải làm gì ứng làm như thế nào đi làm đây mới là hắn dự bị ra sân về sau thường thường liền có thể lấy được dẫn bóng lớn nhất nhân tố cái gọi là thần kỳ thường thường cũng chỉ là có thường nhân không thấy được càng nhiều nỗ lực hiện tại g i t h ầ n kỳ lại lần nữa phát huy ra đương song phương dây dưa đến phút thứ tám mươi một thời điểm Atletico thu được một được góc cầu, vã bốn t hiện ở t r ư ớ c đ i ể m s a u đó đón r ơ i xuống bóng n ra cao cao hai ả y lên, thuần công cánh thế hất đầu c ử atleti c o tại sân nhà triệt để đặt v ữ n g dẫn trước ưu thế mark jus cũng đánh vào hắn tại la liga bên trong cái thứ hai dân bóng thế nhưng là hắn ra sân thời gian cũng chỉ có giặt đèo một nửa thần kỳ, kỳ dự bị đây đã là hắn tại atleti c o đánh vào cái thứ ba cầu trong đó có hai cái là tại dự bị ra sân về sau đánh vào dạng nay một người dự khuyết thật là khiến người ta đỏ mắt Giờ y chương ờ cờ là t ế nào phát h chín mươi tám không chuyên nghiệp thay phiên la liga vòng thứ ba thi đấu vòng tròn kết thúc về sau trước đó những cái tia đối giờ y cờ cờ chất vấn trong vòng một đêm liền không có bất kỳ tin tức tại sân nhà một trận đ ố i công chiến bên trong atleti cô cực kỳ xinh đẹp bốn so với hai bạn đối thủ d i n bóng ba tên cầu thủ toàn bộ là cái này mùa hè dẫn vào cầu thủ mà giờ y cờ cờ lựa chọn lưu lại vạ lởn cùng bạ dạ dạ hai người thì là n ắ m trong tay giữa trận để pha lì nụ họ xỉ cùng dơ dắt rời đi lộ ra là như vậy rõ ràng mặc dù nói valencia cũng không phải là không có thua qua cầu thế nhưng là trong hai năm qua bọn hắn có thể như vậy thua cầu ngược lại là rất ít gặp tỉ như bản mùa giải bọn hắn cứ việc vừa lên đến liền một so với hai bại bởi rio mazit thế nhưng là nhìn trận đấu kia người đều sẽ không cho là rio mazit ưu thế lớn đến mức nào trên cơ bản tất cả truyền thông đều là dùng tiết bại để hình dung valencia tại betmar b r thất bại nhưng mà valencia tại ca d đ r dần thất bại đâu bọn hắn dùng chính là bại hoàn toàn đúng là một trận bại hoàn toàn hơn nửa hiệp atleti c o ngay tại tràng diện bên trên chiếm cư ưu thế cứ việc điểm số chỉ là thế hòa mà tại nửa tràng sau valencia tăng cường tiến công về sau bọn hắn thì là dùng cường hãn hơn tiến công đem đối phương đánh trở về chàng thắng lợi này không có người nào có thể nói tới ra lời gì đến dỗ di gỡ tại hắn chuyên mục bên trong phát biểu một thiên liên quan tới atleti c â biểu hiện chập trùng không chừng không phải kế lâu dài văn chương giờ y cờ, cờ căn ờ c bản liền không để ý tới hắn ngược lại là barcelona fan bóng đá bắt đầu có chút bất mãn mới mùa giải bắt đầu đến nay barcelona cũng là vòng thứ hai liền thua mất tranh tài hiện tại lấy một cái chỉ toàn thắng cầu thế yếu sau lưng a t l e t i c o xếp ở vị trí thứ năm đối với barcelona tới nói cái này bắt đầu cũng là phi thường không xong barcelona fan bóng đá mua hơ sở post daily là nghĩ nhìn thấy phía trên có cái gì liên quan tới barcelona lợi tin tức tốt ai mẹ n ó nguyện ý nhìn a t l e t i c o cùng giờ y cờ cờ à. lúc này v h t sở h o t d a i ly mới phát hiện mình một sai lầm v h t sở h o t d a i ly cùng sở h o t d a i ly tại toàn bộ tây ban nha tới nói không tính là gì lượng tiêu thụ cũng chỉ có thể coi là bình thường cùng có thể lấy báo thể thao giấy thân phận đưa thân tây ban nha m ớ i tạp chí lớn mà cả báo không so được thế nhưng là bọn hắn tại cả t a l o n i a địa khu lượng tiêu thụ song bạo mạ cả báo nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn cơ hồ chỉ đưa tin cùng barcelona có liên quan đồ vật mà cả t a l o n i a địa khu phần lớn người đều là barcelona fan bóng đá chỉ là barcelona hội viên mỗi người một phần cũng đủ để cho hờ sở hốt đây ly mỗi bản lượng tiêu thụ đều hơn mười vạn nếu như cái này chuyên mục chuyên môn chỉ là đối phó với giờ y cơ cờ như vậy có thể tưởng tượng hậu quả chính là cái này chuyên mục sẽ không có cái gì độc giả có hứng thú nếu như barcelona là trước mấy cái mùa giải thành tích xuất sắc thời điểm lời nói barcelona fan bóng đá tại tâm tình khoái trá sau khi cũng sẽ thích nhìn thấy truyền thông đối còn lại đội bóng châm chọc khiêu khích mà bây giờ thành tích không ra thế nào địa ngươi còn chỉ nói chút bọn hắn không có hứng thú đồ vật dựa vào muốn chết ta xem ra chúng ta cần đem thấu thị kính cái này chuyên mục đổi một chút tổng biên tập ngược lại là không có cái j o s i hắn biết là quyết sách của mình suy nghĩ không chu toàn về sau cái này chuyên mục coi như là cấp độ sâu đào móc một chút la liga còn lại đội bóng một chút bí ẩn sự tình làm chủ đương nhiên những n à y đội bóng cũng cần có cái trước sau phân chia rõ chưa ngươi có thể miễn bàn luận nhưng là có thể công bằng đưa tin một chút nha dỗ di gơ sừng sốt một chút sau đó hắn lập tức liền phản ứng lại đào móc các loại tin tức công bằng đưa tin h ừ h ừ đây cũng là cho atleti c o tìm phiền t o á i một loại phương thức ca tỷ như bên trên một trận đấu giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh đá trợ lý huấn luyện viên mã di nạ dự bị Mặc mình cờ cờ dù tại trên buổi giờ nói báo bên hợp y lấy à là là tại cùng nói đùa, nhưng là thật tá di nói giỡn cùng chính của đùa, đùa nạ nhưng mình mã Đối hay sao? Đối phụ h u n l u ệ n viên đều có trước h phi ể tùy ý kia loại mỗi tuần ra một thiên bình luận b ă n t r ư ờ n g phương pháp cũng không khá lắm dù sao rất dễ dàng liền sẽ bị người cho rằng là cố ý công kích giờ y cờ cờ jose gơ trên người giờ y cờ cờ ăn thiệt t h i lớn hiện tại có thể nói là mọi người đều biết mà nếu như vẹn vẹn chỉ là báo cáo nói liền sẽ không có phương diện này vấn đề bình luận rất có thể chủ quan mà đưa tin thường thường khách quan đây là rất nhiều người hiểu lầm bọn hắn cho rằng phóng viên chính là đem phỏng vấn đến đồ vật như thật viết ra mà thôi nhưng mà bọn hắn lại không để ý đến một điểm có rất nhiều phóng viên là rất thông minh cái gọi là tại văn chương bên trong tài liệu thi hàng lậu loại hình đồ vật tuyệt đại bộ phận phóng viên đều chơi đến thuận buồn xuôi gió thậm chí đồng dạng một câu đoạn đầu đi đôi đặt ở trên báo chí đều là hai cái ý tứ rất bình thường điển hình một ví dụ chính là hậu thế trung quốc rơi bóng đá vị kia chứ danh đại đế kỳ thật người ta chỉ là đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm cho lam minh tại trận đấu này bên trong biểu hiện rất không k ệ nhất là tại thực lực so với đối phương kém tình huống dưới h ắ n phía trước trận hộ cầu vì đội bóng thắng được rất bình thường nhiều thời giờ sau đó liền nói đùa một câu ta cái này hộ cầu có chút giống henzi a lợi này có cái gì không bình thường tấm thương bóng đá nghiệp dư viên chơi ra một cái xinh đẹp động tác ra đều sẽ đối đồng bạn khoe nói động tác của mình tượng ronaldo tượng z i d a n e tượng mazadona tượng baco thế nhưng là hắn một câu nói kia đến trên báo chí chính là nào đó nào đó tại sau trận đấu tự tin biểu thị ta hộ cầu tượng henji đồng dạng lại thêm asi an cụt bên trên phụt bay cái kia mấu chốt đơn đao cầu đại đế liền rất thê thảm trở thành cả nước phan bóng đá chế dễu cùng nội hàm đối tượng cái này cũng thật coi là một trận thai bay vạc gió dùng loại phương thức này tới đối phó giờ ý cơ cờ tựa hồ so lấy trước kia loại phương pháp phải tốt hơn nhiều đâu suy nghĩ minh bạch điểm này về sau Cờ cờ o tại trước liền khi bắt đầu tranh tài sử dụng nhưng làm cho đối phương trong trận ba tên cầu thủ thụ thương vắng mặt giao đấu mình tranh tài mà tại tranh tài kết thúc về sau mới có thể trở lại đội bóng không có di chứng cái đồ chơi này mãnh giờ y cờ cờ ha ha phá lên c ở i dạng này một cái thẻ nếu như tại cái gì trọng yếu trận chung kết trước đó sử dụng coi như chỉ có thể đụng vào một hai tên chủ lực đối với đối phương chuẩn bị chiến đấu cũng sẽ là lớn cỡ nào một cái đà kích nếu là nói sẽ khiến cái gì hậu quả nghiêm trọng giờ y cờ cờ ngược lại là sẽ có chút do dự dù sao kiếp trước làm ộ t fan bóng đá hắn là rất bình thường không nguyện ý nhìn thấy những cái kia tài hoa hơn người cầu thủ bởi vì thụ thương mà biểu hiện không tốt thậm chí là nâng lên rời đi sân bóng tình huống xuất hiện đã không có di chứng vẹn vẹn chỉ là mặt đối t á đội bóng mới không ra sân m ạ thôi kia liền không có, có quan hệ gì phải biết giờ y cờ cờ mặc dù đối mã cạnh thực lực bây giờ có rất lớn lòng tin cho rằng đội bóng cầm tới hạ mùa giải trang tí honlit từ cách dự thi là không có vấn đề gì thế nhưng là tại cúp thi đấu bên trong tính ngẫu nhiên lại là tương đối lớn mà dạng này một trường tổn thương bệnh thẻ không thể nghi ngờ là cho atleti c o uefa cột con đường mua một phần bảo hiểm dùng v o n g du bên trong tới nói đó chính là so với đối phương nhiều một lần phục sinh cơ hội hiện tại hắn trong tay ngoại trừ mười lăm tấm cao cấp dẫn bóng thẻ bên ngoài hai tấm chữa bệnh thẻ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào còn lại cầu g ò xét thẻ cùng mục tiêu thẻ đều đã dùng hết có thể nhiều dạng này một chiếc đương nhiên đối tiếp xuống cái này mùa giải trợ giúp sẽ tương đối lớn đánh xong đối valencia tranh tài tiếp xuống atletico là không có cách nào nhẹ nhõm nghỉ ngơi bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn nghênh đón u efa của hiệp hai so tài bất quá đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn cũng không phải không có cách nào nghỉ ngơi mặc dù nhưng đã cùng đối thủ này đánh một trận đấu nhưng là giờ y cờ cờ hay là không thể nhớ kỹ chi này sở lo ven ni A đội bóng danh tự cũng không phải hắn thật cứ như vậy không tim không phổi chủ yếu là hiệp một đối phương biểu hiện thực sự dẫn không dạy nổi hứng thú của hắn đến mà tên của đối phương cũng quá khó đọc một điểm thay phiên d u n g đội hình dự bị đến đánh trận đấu này giờ y cờ cờ phấy tay liền định ra trận đấu này nhạt dạo trận hình đội thành bốn bốn hai giúp cùng có dễ cộng tác p h o n g tuyến vincenter p h ạ n l v i n b e n p e r cùng b ạ cắt đảm nhiệm giữa trận david mã chêna then đi c ù n g nghệ cổ tổ tạo thành hậu phòng tuyến thủ môn viên thì là m ô dạ giờ y cờ cờ lần nữa tại trận đấu này bên trong phái ra toàn bộ đội hình dự bị loại này nhìn qua rất bình thường khinh thường cử động lại làm cho atletico fans hâm mộ bóng đá cảm thấy thật cao hứng a t một, mộ một chi đến từ sở lovenia không biết kêu cái gì đội bóng còn cần chúng ta ra chủ lực dự bị cũng đủ để xử lý bọn hắn mà atleti cô dự bị nhóm cũng thật cao hứng dù sao mùa giải bắt đầu bọn hắn liền có thể không ngừng thu hoạch được ra sân cơ hội cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ hội tốt nếu như biểu hiện tốt lại thêm đội hình chủ lực bên trong cái nào cầu thủ đê mê bọn hắn liền có khả năng thành v i đội hình chủ lực bên trong một thành viên đây chính là bọn họ hy vọng nhìn thấy sự tình thì giờ ý cơ cờ cho bọn hắn cái này hy vọng nói như vậy có rất ít huấn luyện viên trưởng tại mùa giải lúc bắt đầu liền áp dụng đại quy mô thay phiên bởi vì mặc kệ cái gì tranh tài cũng có sai lầm lợi khả năng mùa giải vừa mới bắt đầu chủ lực nhóm tình trạng cơ thể cùng thể năng tình trạng đều tương đương tốt đẹp liên tục thi đấu có thể làm cho tình trạng của bọn họ hình thành tính liên tục dạng này có thể đánh tốt bắt đầu đối toàn bộ mùa giải cũng là tương đương trọng yếu thế nhưng là giờ ý cờ cờ cái này nửa cái ngoại nghề cũng không để ý cái này có lẽ là bởi vì khẩu vị lớn nguyên nhân hắn nhìn không riêng gì trước mắt một hai trận tranh tài mà là toàn bộ mùa giải cầu thủ thể năng là có hạn có thể lễ tiết kiệm một chút liền lễ tiết kiệm một chút nhà mà lại tại một chút dễ dàng đánh trong trận đấu để dự bị nhóm nhiều đánh mấy trận bọn hắn cũng dễ chịu một điểm miễn đến bọn hắn rảnh rỗi nội điên chính là loại này không quá chuyên nghiệp cách làm. lại cho giờ y cờ cờ mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt trong tương lai hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong hắn quán triệt cách làm này khiến cho dưới tay hắn cầu thủ trên cơ bản rất ít tại hắn chấp giáo thời điểm sẽ cảm thấy có cái gì bất mãn bởi vì hắn mặc dù đem chủ lực cùng dự bị giới hạn phân chia đến nghiêm khắc vô cùng thế nhưng là cuối cùng sẽ cho những cái kia dự bị nhóm một chút ra sân cơ hội đương nhiên giờ y cờ cờ không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện như thế hắn chỉ chú ý trước mắt tranh tài t ò a chấn sân nhà atleti c o cứ việc chỉ phái ra toàn bộ dự bị nhưng mà lại vẫn như c ũ n h ẹ nhóm đánh bại đối thủ Bọn hắn tại sân nhà ba không ba đại tiếp h ắ n g g người dẫn, áo nổ áo vào vì đội bóng chép, đánh à cái thứ không đài vincent tờ xuyên qua về sau tô z tại đối mặt một cái không môn tình huống dưới đưa bóng đẩy vào cầu môn cũng không đặc sắc nhưng mà đối với mười bảy tuổi tô z tới nói hắn đã sáng tạo ra một cái câu lạc bộ ghi chép hắn là trẻ tuổi nhất tại châu âu trong trận đấu dẫn bóng atleti cô cầu thủ chương chín mươi chín như thế nào đối phó phóng viên trận đấu này kết quả sau cùng chính là ba không atletico lấy bốn không tổng số đào thải sở loven i a đội bóng giúp người dặn thành công tiến vào uefa cột vòng thứ hai bọn hắn tại vòng thứ hai đối thủ cũng không mạnh là đến từ áo gaza cờ khó trách uefa cột không bị người chú ý trước mấy vòng dạng này đội bóng cũng quá là nhiều một điểm gaza cờ c ò n tốt tốt sâu áo bóng đá trình độ cũng không t ệ lắm nếu là đụng tới một chi cái gì đạo sếp đội bóng loại hình bọn hắn thực lực chỉ sợ còn không có hạng hai tây ban nha đội bóng mạnh đi vẫn là cham t onl hấp dẫn hơn người a chỉ ít từ tiểu tổ thi đấu bắt đầu liền sẽ có rất nhiều rất có xem chút tranh tài giờ y cờ cơ tại trong phòng thay quần áo biết tiếp xuống một cái đối thủ về sau tại trong lòng suy nghĩ bất quá vòng thứ hai hai hiệp tranh tài sẽ tại cuối tháng mười cùng đầu tháng mười một tiến hành hiện tại giờ y cờ cơ tạm thời không cần cân nhắc u efa cột vấn đề hắn ngược lại càng chú ý một chuyện khác fernando hôm nay ta vốn là hẳn là dẫn ngươi đi tham gia buổi họp báo bất quá ta không định dẫn ngươi đi ngươi biết tại sao không giờ y cờ cơ tại trong phòng thay quần áo đem tô z kéo qua một bên sau đó nói với hắn tô z không phải người ngu hắn tự nhiên biết giờ y cờ cờ đối với hắn như vậy nói tự nhiên là có dụng ý của hắn tại sao khi suy nghĩ một chút hắn liền hiểu giờ y cờ cờ ý tứ đầu n h i ý của ngài là nói không muốn để cho ta quá sớm nhận đến từ truyền thông áp lực sao giờ y cờ cờ chú ý tới hắn dùng chính là áp lực mà không phải chú ý cái này khiến trên mặt hắn lộ ra tiểu dung rất tốt fernando ta nghĩ ngươi đã minh bạch ta ý tứ xuất hiện đang l o e sáng dưới đèn cũng không chỉ là mang đến lộ ra ánh sáng x u ấ t cùng danh khí sẽ còn mang đến rất nhiều ngoài định mức đối ngươi chưa chắc có chỗ tốt đồ vật tỉ như các loại dẫn dụ tỉ như những cái kia người đại diện sẽ tượng đổ máu cá mập đồng dạng ở bên cạnh ngươi dùng các loại hoa ngôn xảo ngữ để ngươi tin tưởng bọn họ tỉ như những cái kia còn không có thành danh tiểu minh tinh sẽ nghĩ hết biện pháp hướng trên người ngươi nào những này dụ hoặc đều là thật sự tồn tại trên thực tế coi như ta nghĩ bảo hộ ngươi cũng không bảo vệ được bao lâu ngươi có thể chính mình hiểu rõ những này tương lai liền có thể tốt hơn đối mặt giờ y cờ cờ cảm thấy mình lời nói này nói đúng tương đương đánh động nhân tâm tôi rét hẳn là một mặt cảm kích nhìn chính mình thế nhưng là tiệu từ này chuyện gì xảy ra làm sao một mặt cổ quái n h ì ta ui người đó là cái gì biểu lộ a giờ y cờ cờ tương đương kỳ quái nhìn xem tô z sau đó tiếp xuống là hắn biết vì cái gì tô z sẽ là như vậy một loại biểu lộ đầu nhi ngài nói sẽ có không thành d à n h tiểu minh tình nghĩ biện pháp hướng chúng ta những người này trên thân nào thế nhưng là c ả nạ đặt không phải cái gì tiểu minh tình a vì sao lại người tiểu tử thúi này giờ y cờ cờ d i ở khóc dở cười nhìn xem tô z sau đó phát p hiện á t h mình thật không có cách nào cùng cái này trưởng thành sớm tiểu tử giải thích cái gì thế là hắn liền không có giải thích trực tiếp một cánh tay liền đem tô z giáp tại dưới nách của mình hôn đản tiểu tử để ngươi nghe ngươi giờ y cờ, cờ thúc thúc nách Tốt, xem ra ngươi đã chuẩn bị xong ta hiện tại thay đổi chủ ý vẫn là dẫn ngươi đi buổi họp báo sớm một chút đối mặt có lẽ không có cái gì chỗ xấu t ô z sửa sang lấy mình bị giờ y cờ cờ làm loạt tóc sau đó nhẹ gật đầu đi fernando thúc thúc dẫn ngươi đi nhìn úc không đi tham gia buổi họp báo giờ y cờ cờ q u ă n g cái búng tay sau đó dẫn đầu liền đi ra ngoài t ô z thì là ngoan ngoan đi theo giờ ý cờ cờ sau lưng đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt atleti c o còn lại đám cầu thủ sắc mặt bắt đầu có chút cổ quái bọn hắn bắt đầu cảm thấy giờ y cờ cờ có đôi khi tựa hồ đối với tô z quá tốt rồi một điểm nếu không phải bọn hắn biết hiện tại giờ y cờ cờ đang cùng c ả nạ đặt thân nhau rõ ràng không phải cái gì hướng giới tính có gì thường nam nhân nói không chừng bọn hắn sẽ nghĩ lại đâu trên thực tế bọn hắn như thế nào lại biết một cái từng tại kiếp trước một lần xem tô z vì chính mình thần tượng phổ thông phan bóng đá sau khi trùng sinh có thể tận mắt thấy tô z quá trình trưởng thành tâm tình sẽ cỡ nào kích động tốt mọi người thu thập xong đồ vật chuẩn bị đi trở về mạ dị nạ ho khan một tiếng sau đó dụng lực vỗ tay một cái về sau nói tại trong phòng thay quần áo đám cầu thủ nhau nhau trả lời một tiếng sau đó bắt đầu làm chính mình sự tình đi ở thời điểm này giờ y cờ cờ thì đã mang theo tô z đi vào ca đơ dần sân bóng nội bộ thông đạo n、no, ô fernando ta còn nhớ rõ ta lần thứ nhất tại atleti cô đội hai chấp giáo thời điểm trận đấu kia kết thúc về sau ta chính là mang theo ngươi đi tham gia buổi họp báo à. vừa đi giờ y cờ cờ một bên như có điều suy nghĩ nói đúng thế trận đấu kia ta hoàn thành ta tại chức nghiệp trong trận đấu cái thứ nhất hạt chít đầu nhi Nói khi đó ngươi có thể đi vào ba cái cầu là bởi vì năng lực của ngươi đã vượt qua hạng hai tây ban nha tiêu chuẩn ta chỉ là để ngươi vốn là có thực lực phát huy ra mà thôi người xong về sau giờ y cờ cờ chăm chú nói với tô z chỉ bất quá la liga đối với n g ư ơ i mà nói vẫn là kém một chút ngươi có xuất sắc thiên phú đây là không thể nghi ngờ nhưng mà top l e a g cùng trước ngươi đánh những cái kia tranh tài sẽ có khác biệt rất lớn ngươi còn trẻ mới mười bảy tuổi ngươi có rất nhiều cơ hội rèn luyện hiện tại không nên gấp gáp bởi vì ngươi còn cần càng nhiều mặt hơn mặt tăng cường atletico cũng còn chưa tới cần ngươi dạng này cầu thủ trẻ đến cứu vãn câu lạc bộ tình trạng chờ đến ngươi thích đứng la liga tiết ấu thân thể cũng biến thành cường tráng hơn một chút kinh nghiệm phong phú hơn về sau atletico tương lai không dựa vào ngươi còn có thể dựa vào ai giờ y cờ cờ mấy câu nói đó ngược lại là thật tâm thật ý tô z trong lịch sử là mười tám tuổi liền bắt đầu tại atleti c o đánh chủ lực mười chín tuổi liền trở thành atleti c o đội trưởng cứ việc để hắn nhanh chóng trưởng thành lên nhưng cũng để lại cho hắn thai hoang ẩm để hắn t ạ i kiến thức cơ bản cùng một chút còn lại có thể tiến bộ địa phương trì trệ không tiến hai mươi bảy tuổi liền bắt đầu trạng thái ngày càng xa suốt cùng cái này cũng là có nguyên nhân rất lớn thiếu niên thành danh cầu thủ thường thường suy sụp đến so người đồng lứa sớm hơn một chút mà có tại nhưng thành đạt m u ộ n cầu thủ thì thường, thường có thể làm cho nghề nghiệp của mình kiếp sông kéo dài đến cẳng dài đó cũng không phải không có đạo lý nghe giờ y cơ cờ, cờ tô z nhẹ gật đầu đối điểm này hắn cũng là rất rõ ràng dù sao tại đội một trong đội huấn luyện thi đấu bên trong hắn liền đã cảm nhận được đỉnh cấp cầu thủ năng lực đây vẫn chỉ là đang huấn luyện bên trong nếu như là ở trong trận đấu cảm nhận được áp lực có lẽ sẽ càng lớn giờ y cờ cờ cách làm này trên thực tế cũng là tại bảo vệ hắn so trong lịch sử sớm hơn đi vào đội một lại so trong lịch sử muộn gánh vác trách nhiệm cách làm này hẳn là có thể làm cho tô z đem nội tình đánh cho càng dày đặt một điểm tương lai sẽ thêm bên trên càng nhiều vốn liếng đi giờ ý c c nhìn xem tô z kia khuôn mặt trẻ tuổi tại trong lòng suy nghĩ Câu Z là mặc dù lao hiu đại khái không thể lại cùng hắn một mực ở chung vui sướng xuống dưới thế nhưng là cũng là có biện pháp khác nhau thì như trở thành atleti cô cổ đông một trong Heger không chính như Chỉ là làm như vậy sao. b ấ trận quá bây giờ cân nhắc cái bây cân này giờ hơi thôi. nhắc còn có chút hơi sớm mà sớm f e n n nay ngươi nhìn nào những nghĩ bên mang theo tô z đi tới buổi hợp báo hiện trường,、khi、tiến vào đại sánh trước đó, hắn nói a ta khóa, ta kia. Vừa d o cho theo báo vào hôm học thế phó hợp khi một xem tâm một một y tư, Tô tới trước Tô t cờ cờ cười câu. giả giờ đối đi buổi đại với ký đó là Z Z r đấu này vốn là một trận cũng không khiến người ta trú mục tranh tài theo lý mà nói hẳn là không có quá nhiều phóng viên đến chú ý nhưng mà bởi vì tô z dẫn bóng nguyên nhân có không ít phóng viên đều là nghe nói tin tức này về sau lâm thời chạy tới chính là vì phỏng vấn tô z xem hắn đối với mình tại atleti c o đội một cái thứ nhất dẫn bóng có dạng gì ý nghĩ bất quá chờ đợi tại buổi họp báo đại s ả n h các phóng viên trong lòng cũng có chút thấp t h ỏ g sợ giờ y cờ cờ cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa hết lần này tới lần khác liền không mang theo tô z tham gia buổi họp báo trình độ nào đó tới nói bọn hắn hiểu rất rõ giờ y cờ cờ cho nên khi giờ y cờ cờ mang theo tô z xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường thời điểm hiện trường đầu tiên l à an tính một chút sau đó lập tức liền vang lên báo tô tầm thưởng tiếng vô tay cái này tiếng vỗ tay dĩ nhiên không phải đưa cho giờ y cờ cờ bất quá các phóng viên mình cũng không biết là đưa cho ai Tại t i ế ngồi vua xuống. xuống về sau giờ y cờ cờ liền ý vị thâm trường nhìn xem các phóng viên nói một câu sau đó hắn nở nụ cười ta biết các ngươi là tại sao tới bởi vì tô z dẫn bóng tại châu âu trên sàn thi đấu dẫn bóng đây là hắn tại atleti c o đội một bên trong cái thứ nhất chính thức tranh tài dẫn bóng thế nhưng là cái này có cái gì tốt hiếm có lấy tô z é t năng lực cùng thiên phú làm được điểm này sẽ chỉ là một cái vấn đề thời gian bởi vì hắn là một thiên tài điểm ấy không thể nghi ngờ hắn đúng là một cái thiên phú cực kỳ xuất sắc cầu thủ quả cầu này chỉ là cái thứ nhất tuyệt đối không phải là cái cuối cùng chỗ lấy các ngươi không cần kích động như vậy bởi vì tiếp xuống tô z còn biết dùng mười 10 cái một trăm cái, cái dẫn bóng đến để các ngươi trợn mắt hốt mộn đến để các ngươi cảm thấy chết lặng có một ngày t ô Z dẫn bóng đem không phải là tin mới gì h ã n tại cái gì trong trận đấu không có dẫn bóng mới có thể là một cái tin tức cho nên ta hy nhìn các ngươi không nên quái dày hắn quá nhiều để hắn ăn tính trưởng thành l i ề n tốt như thế nào đem t ô Z bồi dưỡng được đến trong lòng ta đã có rất tốt nghị săn trong đầu chỗ lấy các ngươi bọn g i a hỏa này cũng không cần đến làm l o ạ n thêm rõ chưa chúng ta cũng không phải đến thêm phiền có phóng viên bất mãn hô lên ta biết các ngươi không phải cố ý đến thêm phiền thế nhưng là hiện đại bóng đá thanh niên cầu thủ bồi dưỡng cơ chế đụng phải một cái toàn vấn đề mới đó chính là như thế nào để cầu thủ trẻ tại thành thục trước đó không phải bị quá nhiều cái nhíu giờ y cờ cờ bắt đầu thao thao bất tuyệt cho các phóng viên nói về một đường tên là thời đại mới thiên tài phải làm thế nào trường thành h ó a tại các phóng viên trận mắt hốc mồm trong ánh mắt hắn một mực giảng nửa giờ tại đến buổi họp báo quy định thời gian ngắn nhất đến về sau hắn mới xào trá cười một tiếng t ố t các tiên sinh buổi họp báo thời gian đã đến đến bây giờ các ngươi cũng không có nói ra vấn đề gì đến xem ra là không có vấn đề gì như vậy gặp lại nói xong câu đó giờ y cờ cờ liền lôi kéo cười trộm tô Z é t cấp tốc rời đi buổi họp báo hiện trường chỉ để lại một đám trận mắt ố c mồm các phóng viên cái này hốt đản Chúng ta ở đương â u là k v nhiên muôn á c n g ư cái t này các h hội n nói chuyện、sao? Nhất danh g ta cơ phóng viên là sẽ để cho mình trở nên rất bình thường chính nghĩa bọn hắn cường điệu chính là bởi vì những ký giả này tên dương cầu thủ trẻ mới có càng nhiều lộ ra ánh sáng suất chuyện này đối với bọn hắn trưởng thành đương nhiên là có chỗ tốt loại này thảo luận có lẽ sẽ tiếp tục thật lâu bất quá đã cùng giờ y cờ cờ không có quan hệ gì mà sờ hốt đây ly thấu thị kính chuyên mục thì là dùng trò đùa tầm thường giọng điệu báo đạo giờ y cờ cờ tại buổi họp báo bên trên cử động mặc dù không có đánh giá cái gì nhưng mà mơ hồ y t ư nói đúng là giờ y cờ cờ xem thường tin tức giới cùng đối tô z bảo hộ quá độ thiên văn chương này phát sau khi ra ngoài cũng không có cái gì tiếng vọng dỗ gì gớ nhưng cũng không nóng nảy bởi vì hắn biết chỉ muốn kiên trì tiếp tục như vậy thỉnh thoảng đưa tin một chút giờ y cờ cờ những cái kia cho dù là không ảnh hưởng toàn cục hơi có vẻ mặt trái tin tức chỉ muốn trường kỳ tích lũy lại đến giờ y cờ cờ tại rất lớn một bộ phận f a n bóng đá trong mắt cũng lại biến thành một cái phẩm hạnh tồi tệ ra hỏa phải biết giới truyền thông phải hướng trên người một người rội nước bẩn vậy đơn giản là rất dễ dàng bất quá sự tình mặc kệ là giữ mình cỡ nào chính minh t ì n h nếu như bị tin tức giới tập thể quanh năm s u ố t tháng đưa tin một chút mặt trái tin tức hình tượng của hắn cũng sẽ trực tiếp rơi xuống đến đáy cốc do gì gỡ hiện tại cần phải làm là loại sự tình này ở loại địa phương này là địa bàn của hắn giờ y cờ cờ coi như muốn cùng hắn đối kháng cũng không cách nào đối kháng coi như giờ y cờ cờ hiện tại thành tích tốt đẹp quyền thế n g ậ p trời loại công kích này đối với hắn lên không là cái gì tác dụng thế nhưng là chỉ cần hắn dẫn đội thành tích một chút trượt những này tích lũy công kích lập tức liền có thể biến thành để giờ y cờ cờ trí mạng độc dược đối với cái này giờ y cờ cờ cũng không thèm để ý hắn biết địa vị của hắn thủy chung là cùng hắn dẫn đội thành tích có quan hệ nếu như bởi vì những công kích này mà phân tâm như vậy mới gọi lên đối phương hợp lý đâu cho nên ở sau đó trong trận đấu giờ y cờ cờ tiếp tục xuất lĩnh đội bóng tiến lên thi đấu vòng tròn vòng thứ tư a t l e t i c o sân khách khiêu chiến malaga đối mặt chi này trước mùa giải để a t l e t i c o hàm ngư phiên thân đối thủ giờ y cờ cờ cũng không có một chút lưu thủ y tứ tại chu bên trong nghỉ ngơi đủ chủ lực nhóm toàn bộ ra sân vẹn vẹn chỉ có mùa giải bắt đầu đến nay một mực xuất r a đầu tiên vincent e ờ về tới ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi rút cùng giặt được cùng nhau xuất hiện tại phong tuyến bên trên. Đối này Đối c a o t r u tuyến n phong phong g tại t a l e t i c o giữa trận duy trì giới biểu hiện được càng ngày càng tốt giặt được có thể đi vào cầu cũng có thể làm cầu rút đồng dạng cũng là này chủng loại hình tiên phong đồng thời dưới chân của hắn kỹ thuật cũng không kém ở trong trận đấu hai người lẫn nhau vì đối phương trợ công một cái cầu b à dạ dạ thì là đánh vào lập tức cảnh cái thứ ba dẫn bóng atletico sân khách ba so với một đánh bại malaga lấy được hai t h ắ n g liên tiếp điểm tích lũy nhanh chóng nhảy lên tới vị trí thứ hai so với bọn hắn xếp hạng cao chỉ có ba t h ắ n g một h ò a vệ miệng quán quân la cọ duna seta thì là lấy hai cái chỉ toàn thắng cầu thế yếu xếp hạng thứ ba vị trí về phần r i ê n mazit thì là chỉ lấy được tám phần xếp hạng thứ năm barcelona cùng valencia càng là chỉ có sáu phần điểm tích lũy một vòng này thi đấu vòng tròn sau khi đánh xong atleti c o nên đón một quốc gia đội tranh tài ngày vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn mãi cho đến hai tuần về sau mới bắt đầu giờ y cờ cờ cũng nên đón một cái khó được thời gian nhàn hạ theo đội bóng bên trên quỹ đạo giờ y cờ cờ cũng không cần cả ngày vùi đầu nghiên cứu chiến thuật hắn cho mình thả một cái giả bất quá hắn cũng không thể không có chút nào lo lắng chạy khắp nơi đi nghỉ ngơi dù sao atleti c o hiện tại tuyển thủ quốc gia mặc dù không ít thế nhưng là cũng có rất nhiều cầu thủ là không cần tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài lúc này để bọn hắn hào hào huấn luyện một chút cũng là cần thiết càng quan trọng hơn là hắn sẽ nên đón một nhóm đ những khách nhân này đến từ tổ quốc của hắn trên thực tế ở trên cái mùa giải cứu hỏa về sau giờ y cờ cờ liền đã khiến cho trung quốc trong nước chú ý dù sao hiện tại là một cái thông tin phát đạt nhân đại cứ việc trung quốc trong nước lúc này đối la liga chú ý còn không phải rất nhiều bọn hắn phần lớn lực chú ý đều đặt ở đài truyền hình trung ương trường kỳ trực tiếp bundesliga cùng cja cùng phương nam như là quảng đông đ à i trưởng kỳ trực tiếp cờ r ờ mỹ ở kịp phía trên nhưng mà la liga dù sao cũng là châu âu truyền thống ngũ đại thi đấu vòng tròn một trong nếu là nói không ai chú ý kia trên cơ bản là không thể nào c h ỉ ít lúc này trong nước một chút ép hoặc tổ thể dục b ả n khối đã có đ ố i la liga trưởng kỳ truy tung báo cáo chuyên môn b ả n khối đương giờ y cờ cơ tại atleti c o đội hai chấp giáo thời điểm còn không có gì tới trung quốc trong nước người chú ý tới hắn phải biết lúc này trung quốc phan bóng đá đối châu âu thi đấu vòng tròn chú ý giới hạn tại ngũ đại thi đấu vòng tròn liền ngay cả liga một bọn hắn cũng chú ý rất ít la liga bởi vì vì một số nguyên nhân tỉ như tiếp sóng phương rất ít tại esn trở k ê n h trên cơ bản chỉ có tuyển tập truyền ra tiếp sóng thời gian lại không phù hợp trung quốc p a n bóng đá thói quen khi xem bóng đá ở giữa các loại nhân tố chú ý cũng không nhiều liền ngay cả bundesliga cg app tợ rờ mì ở k ị m loại này tại trung quốc tiếp sóng niên kỷ đầu tương đối giải top l e a g p h fest hâm mộ bóng đá chú ý thường thường cũng chỉ là top l e a g bên trong những cái k i a đội bóng thậm chí đ ố i cái này mấy lớn thi đấu vòng tròn thi đấu vòng tròn cấu thành đều không hiểu rõ lắm chỉ biết là top l e a g mà không biết cấp thấp thi đấu vòng tròn đối với trung quốc f a n bóng đá còn rất bình thường xa lạ tây ban nha thi đấu vòng tròn tự nhiên là càng sẽ không hiểu rõ hạng hai tây ban nha sẽ có một cái người trung quốc tại trận giáo kỳ thật dùng một cái rất bình thường có ý tứ ví dụ liền có thể chứng minh lúc này trung quốc p a n bóng đá đối tây ban nha là c vẫn là vị kia chứ danh đại đế từ khi bởi vì một câu nói sai mà gặp may về sau hắn liền bị trung quốc dân mạng lấy ra các loại nội hàm bao quát vì hắn tạo ra lý lịch s o ạ n viết cái gì đại đế b ằ n g k ỳ loại hình đồ vật trong đó có một hạng chính là tạo ra hắn mười mấy tuổi thời điểm đi vào tây ban nha tại tây ban nha thanh huấn tương đương chứ danh s b p t i n d ọ n tiếp nhận huấn luyện cố sự sau đó tại qua mấy năm về sau phần này lý lịch liền đường hoàng leo lên đại đế bãi đu bách khoa tại tư liệu của hắn bên trên thình lình viết từng hiệu lực câu lạc bộ sớp tinh g n tối khôi hài chính là liền số liền nhau x ư n g tối chuyên nghiệp và kỷ vệ đĩ một cái bình thường cho đ ù a cuối cùng thế mà chuyển đến chuyển trở thành cơ hội chuyển thật cái này mặc dù đã chứng minh một câu tại truyền lại quá trình bên trong sẽ xuất hiện rất bình thường bao nhiêu thần kỳ biến hóa bên ngoài cũng cùng trung quốc f a n bóng đá đối tây ban nha giải hạng nhất trở xuống thi đấu vòng tròn lịch sử hoàn toàn xa lạ có quan hệ rất lớn nếu như đ ổ i thành cg a b g e l m ở kịp bundesliga dạng này thi đấu vòng tròn mặc dù đại bộ phận trung quốc f a n bóng đá chú ý chỉ là top lít thế nhưng là cũng là có rất nhiều đạt nhân đối những cái kia cấp thấp thi đấu vòng tròn đều thuộc như lòng bàn tay thậm chí quan sát qua không ít cái niên đại này cấp thấp thi đấu vòng tròn tranh tài cho nên giờ y cờ cờ cứ việc tại atleti c o đội hai chấp giáo hơn phân nửa niên trung quốc trong nước nhưng như cũ toàn vẹn không biết mà mãi cho đến trước mùa giải giờ y cờ cờ nửa đường cứu hỏa trong nước thể dục truyền thông tại đưa tin la liga thi đấu sự tỉnh tin tức thời điểm mới ngạc nhiên phát hiện atleti c o lâm thời huấn luyện viên có một cái tên như thế giờ y cờ cờ ngay từ đầu cái này khắc loại danh tự chỉ là đưa tới một số người chú ý bởi vì tại châu âu dạng này ngắn gọn danh tự thực sự không nhiều cũng có người bắt đầu hiếu kỳ có phải hay không cái gì châu á huấn luyện viên trưởng dù sao châu âu câu lạc bộ cơ h ộ i là một cái phong bế vòng tròn ngoại trừ châu âu người địa phương bên ngoài cũng chỉ có đến từ nam mỹ huấn luyện viên có thể tại châu âu đặt chân mấy năm này châu phi cầu thủ tại châu âu biểu hiện xuất sắc cầu thủ ngược lại là càng ngày càng nhiều thế nhưng là huấn luyện viên vẫn như cũng là tung tích khó tìm nếu có nhất danh châu á huấn luyện viên tại atleti cô dạng này truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong gánh nhâm giáo chủ luyện cũng là một kiện để cho người ta cảm thấy rất giật mình sự t ì n h cho nên cũng bắt đầu có không ít thể dục truyền thông bắt đầu tự phát đi thăm dò t u ầ n ở phương diện này phóng viên động tác nhưng so với bình thường người thực sự nhanh hơn nhiều truy cầu tin tức là bọn hắn bản năng sau đó tra một cái phía dưới bọn hắn lập tức chính là giật n ả y cả mình là châu á không sai thế nhưng lại cũng không chỉ là một cái châu á mà thôi mà là một cái c ă n ngay thẳng người trung quốc 17 tuổi cất p h ụ mẫu tiền trợ cấp xuất ngoại du học trong 4 n ă m lấy được chính phủ thụy sĩ ban phát eu thông hành thẻ xanh đồng thời lấy được phi pha cấp phá giáo luyện c h ứ n g sách năm ngoái đi vào tây ban nha trở thành lập tức cạnh đội hai huấn luyện viên trưởng sau đó lâm thời cứu h ò a atletico khi bọn hắn cầm tới phần tài liệu này thời điểm giờ y cờ cờ đã kết thúc mình trước mùa giải mà tại cái này mùa hè giờ y cờ cờ càng là trở thành lập tức cạnh chính thức huấn luyện viên trưởng đồng thời nắm giữ đội một tuyệt đối quyền lực tại mùa hè chuyển nhượng thị trường bên trên tiêu tiền như nước đáng tức là cái này mùa hè chính là thế vận hội o l y m p khai triển thời điểm cho nên mặc kệ là thể dục truyền thông vẫn là đài truyền hình trung ương đều không có thời gian đến phỏng vấn giờ y cờ cờ thế vận hội o l i m p i c không có trước khi bắt đầu đoạn thời gian kia giờ y cờ cờ lại là tại bốn phía mua người kiêm dung đoạn hắn lại không có người đại diện liền xem như muốn tìm hắn cũng tìm không thấy mai mới chờ đến lúc đến bây giờ thế vận hội o l i m p i c cũng kết thúc giờ y cờ cờ xuất lĩnh đội bóng có vẻ như đánh cho cũng cũng không thể lắm lúc này trong nước thể dục truyền thông nếu là còn bất động kia thật sự là người chết ở phương diện này động tác nhanh nhất, nhất vẫn là đài truyền hình trung ương thể dục kênh dù sao cũng là có khu vực lực lượng làm hậu thuẫn đài truyền hình Tại thế vận hội vận o lúc i m p kết t h về sau, mặc dù những cái kia tên miệng nhóm cái cơ dù những tên trên bản kia đầu ề u có riêng p h bọn hắn là muốn tìm giờ y cơ cờ trực tiếp thương lượng với hắn đến trong nhà hắn tới làm đồng thời tiết mục tất cả mọi người là người trung quốc nha mà lại n g ư ờ i giờ y cờ cờ bên trên đài truyền hình trung ương không phải cũng là một kiện đình quang sự t ì n h sao thế nhưng là giờ y cờ cờ xưa nay đều thích chạy loạn khắp nơi liền xem như vùi đầu nghiên cứu chiến thuật hắn cũng quen thuộc là tại câu lạc bộ trong văn phòng mà không phải trong nhà cái kia nhà chợ hắn n g o ạ i trừ ban đêm đi ngủ bên ngoài cũng rất ít trở về cho nên bọn hắn ủy thác mộ ra tòa báo chú ma dít phóng viên chạy mấy chuyến cũng không thể tìm tới giờ y cờ, cờ bóng người cuối cùng không có cách chỉ có thể dựa theo phỏng vấn lệ cũ hướng atleti c o câu lạc bộ phát hàm xin phỏng vấn bọn hắn câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ mùa giải bắt đầu trước là vô cùng trọng yếu mùa giải trước tập huấn đoạn thời gian kia liền ngay cả chủ tịch hưu cũng không thể đi q u ấ y r à y giờ y cờ cờ chuẩn bị chiến đấu công việc tự nhiên không thể an bài mà mùa giải sau khi bắt đầu lại là liên tục tranh tài càng không khả năng để trọng yếu huấn luyện viên trưởng bỏ xuống dẫn đội huấn luyện cùng thi đấu nhiệm vụ đi tiếp thu cái gì bài tin tức thế là câu lạc bộ nhân viên tiếp đ á i tại hướng lên xin về sau đem đài truyền hình trung ương tổ quay phim bài tin tức an bài vào hiện tại cho nên tại an bài tốt thời gian trước đó đài truyền hình trung ương phái tới bao quát hai tên phỏng vấn phóng viên ba tên nhiếp ảnh sư cùng nhất danh ánh đè đối với cái này hai vị này phóng viên cũng có chút bán t h ầ m bọn hắn thật không có cho rằng là giờ y cờ cờ có giá đỡ mà là cảm thấy atleti c o câu lạc bộ quá không nể mặt bọn họ nói thế nào chúng ta cũng là cấp quốc gia đài truyền hình a đến đây phỏng vấn các người huấn luyện viên trưởng thế mà cho chúng ta kéo lâu như vậy chúng ta cũng không phải là không có tại trung tâm huấn luyện cầu thủ phỏng vấn qua tại ý thời điểm cũng phỏng vấn qua milan song hùng cùng j u ven tú loại này cấp bậc đội bóng huấn luyện viên trưởng đều không có cho chúng ta an bài thành cái dạng này a b ấ ta quá còn tốt, phỏng vấn tốt, thời g i nói cuối cùng cũng c đến, bọn hắn là thể một h bông lỏng ơ đồng thời cũng nhìn, đủ cũng nóng nhìn phỏng vấn một chút vị này thần bí Trung、Quốc、huấn thời thể tốt tốt một chút có Quốc vị bí lao u y ệ n viên trưởng. Trước không huấn luyện, huấn luyện viên trưởng. Ta nói l a l â m khó trách tại tây ban nha bóng đá vòng tròn đều cảm thấy hữu là một cái nhà giàu mới nổi người ngoài nghề nhìn xem atleti c o câu lạc bộ cái này thái độ làm việc nhà đơn giản cũng không bằng chúng ta trong nước những cái k i a hạng a câu lạc bộ ngay cả chút chuyện nhỏ này đều kéo lâu như vậy một cỗ phỏng vấn lái xe tại del puto trên đại đạo trong xe chính là tới từ trung quốc bài tin tức tiểu tổ ngồi ở phía trước nhất danh hình thể hơi có vẻ cường tráng thân hình cao lớn trên mặt còn có không ít thanh xuân đậu người trẻ tuổi bất mãn đối người bên cạnh nói bên người vị kia thân cao thấp hơn mang theo h ắ c khung con mắt lộ ra mấy phần sở vẩn khí trung niên nhân thu hồi nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt sau đó n ở nụ cười được rồi được rồi băng cha mấy ngày nay ngươi đoán trách tốt nhiều lần lao hưu chưa hề cũng không phải là một cái chuyên nghiệp chủ tịch atleti c o ở phương diện này có chút tranh lệch là tự nhiên ta nghe người ta nói giờ y cờ là trước thiên tài biết có chúng ta cái này tổ quay phim tin tức sau đó hắn lập tức rất sung sướng đáp ứng tiếp nhận chúng ta bài tin tức đồng thời đồng ý chúng ta từ phòng làm việc của hắn một mực đập tới sân huấn luyện còn đập tới trong nhà của hắn đi cái này đầy đủ chúng ta là một m cái chuyên đề phiến người ta như thế nệ t ì n h người đến lúc đó cũng không nên có cái gì phàn nàn ra n g h e ma dít đồng hành nói vị này giờ ít cờ cờ thế nhưng là rất bình thường thích đùa dỡn phóng viên đây này phàn nàn người trẻ tuổi gọi tốt lượng người đông bắc thị là đài truyền hình trung ương thể dục kênh phóng viên mới tiến thể dục k ê n không mấy năm bất quá ngược lại là một cái rất sớm đã bắt đầu lên mạng triều người hắn ít nên gọi như giẫm trên băng mỏng nào đến cơ hồ toàn đài người đều biết cho nên tất cả mọi người không hô tên của hắn mà là trực tiếp hô băng t r à biểu thị một thân mặc dù có dạng này một cái thận trọng danh tự tính cách lại là tương đương tri ngũ hương mà bên cạnh hắn vị này trung niên nhân thì là một cái lao ký giả tứ xuyên người tại thể dục kinh xuất đạo xem như rất sớm bất quá vẫn luôn là tại làm phía sau màn công việc họ lâm tên biển làm việc cần cù chăm chỉ dọn nước không lọt nghe được lâm hải nói như vậy tôn lượng thống khoái nhẹ gật đầu không có vấn đề ta lúc đầu cũng không phải đ ố i giờ y cờ cờ có ý kiến chủ yếu là cảm thấy atleti c o đám kia cháu trai quá sẽ không làm chuyện một điểm nhớ năm đó ta đi phỏng vấn cạm k é o lộ thời điểm cũng không có lâm hải lắc đầu phỏng vấn cạm k é o lộ rõ ràng là người ta đi phỏng vấn n g ư ờ i theo ở phía sau khiêng kame ra a coi như người nào không biết giống như không để ý tới ở bên người tiếp tục l u lo không ngừng đồng bạn lâm hải lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ giờ y cơ cờ một cái hai mươi mốt tuổi ngay tại tây ban nha thu hoạch được một phần huấn luyện viên trưởng công việc sáng tạo ra tây ban nha thậm chí ngũ đại thi đấu vòng tròn trẻ tuổi nhất huấn luyện viên trưởng ghi chép người đến cùng là cái hạng người gì đâu mười bảy tuổi liền mang theo toàn bộ tài sản chạy đến châu âu đi c ầ u học sau đó hai mươi mốt tuổi liền lấy được f i f a ban phát cấp á giấy chứng nhận tiếp lấy nhanh chóng trở thành la liga câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng kỳ tích như thế này trước đó thế mà không có tiếng t â m gì thật sự là không thể tưởng tượng nổi rất nhanh phỏng vấn xe liền lái đến lập tức cạnh toàn bộ sân khấu nhân viên tiếp đãi cũng sớm đã đạt được phía trên thông chi biết sẽ có một cái tổ quay phim đến phỏng vấn huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ cho nên tại lâm hải cùng tôn lượng biểu thị ra mình ý đồ đến về sau bọn hắn lập tức liền được cho qua tại nhân viên công tác chỉ dẫn phía dưới lâm hải cùng tôn lượng một đám người đi tới ở vào câu lạc bộ lầu hai chủ tịch văn phòng tại sau khi gõ cửa trong môn rất nhanh liền chuyển đến thanh â m nhiệt tình a hà có bằng hưu từ phương xa tới cũng không nói quá Ách, chủ tịch có sinh, hưu phương tiên tư từ lời nói này đúng bằng là, y Ngươi phải i b ế t người Trung Quốc c h ú n nhưng g ta thế nhưng là c o i thanh r ọ n n g ấ t tình đồng n g bào h ĩ coi ư chưa thấy qua, có thể tại xa xôi ma dít nhìn thấy thể qua, xa ma tại xôi dít n h ì nhìn n đến từ trong nước đồng bào, cũng đủ để cùng nhìn thấy phương bằng đánh đồng a. Theo thanh thấy từ thấy tới Theo hưu đủ để bào, xa A. â m như vậy từ bên trong cửa đến lâm hải cùng tôn l ư ợ n g trước mặt còn có một trường khuôn mặt trẻ tuổi ha ha hai vị các ngươi tốt là đến từ thể dục k a n h đích ca nhóm đi chào ngươi chào ngươi giờ y cờ cờ lần lượt nhiệt tình cùng lâm hải một đoàn người n ắ m tay không riêng gì cùng hai người bọn họ dẫn đội phóng viên còn có sau lưng nhiếp ảnh sư cùng ánh đèn sư cũng đều hứng chịu tới giờ y cờ cờ nhiệt tình chào hỏi cái này khiến lâm hải bọn hắn có chút kỳ quái loại tính cách này tựa hồ càng giống nhiệt tình không bị cản trở người nam mỹ tính cách khó trách hắn tại tây ban nha cái này nam mỹ phong tình cũng rất đậm quốc độ có thể lẫn vào như vậy kéo đâu đánh xong chào hỏi về sau giờ y cờ c ờ lập tức quay đầu đối trong văn phòng nói một câu thế nào chủ tịch tiên sinh ta cũng đã nói đi sáu người phỏng vấn tiểu tổ đây đã là rất bình thường cao quy cách phỏng vấn đài truyền hình trung ương lần này phái ra đều là tinh binh cường tướng đâu hai vị này phóng viên tiên sinh ta lúc ở trong nước liền thường thường tại trên tv nhìn gặp bọn họ bọn hắn tại trung quốc p a n bóng đá trong suy nghĩ nhưng là có rất cao nhân khí đây này chúng ta tương đối đàng hoàng lâm hải đang chuẩn bị hỏi giờ y cờ cờ có phải hay không nhận lầm người bởi vì hắn cùng thể dục kênh một vị tên nhiều chuyện đến có chút tương tự vẫn là tôn lượng tương đối cơ linh một điểm hắn lập tức len lén bóp lâm hải một thanh để lâm hải đem lời kế tiếp cho n u ấ t xuống lúc này một mặt điêu luyện lão hưu cũng nên đến văn phòng cửa chính trên mặt phủ lên m ỉ m cười cùng lâm hải bọn hắn nắm tay xin hỏi hai vị là đài truyền hình trung ương cái nào chuyên mục phóng viên một bên nắm tay lão hưu vừa cười hỏi lâm hải bọn hắn phải biết lần này đài truyền hình trung ương chỉ là phái g a phóng viên cũng không phải là cố định cái nào chuyên mục. bởi vì lấy thể dục kênh thói quen đang quay nhiếp song s o n g còn cẩn trở về chia cắt sau đó nhìn là ở đâu cái chuyên mục truyền ra là bóng đá chi dạ chuyên mục đâu vẫn là hiện tại đã chuẩn bị lên ngựa thiên hạ bóng đá chuyên mục đâu không đến trước đó lâm hải cùng tôn lượng đều là tại bóng đá chi dạ chuyên mục nhậm chức cho nên đối với vấn đề này lâm hải cũng liền trả lời đến rất sung sướng chúng ta là bóng đá chi dạ chuyên mục phóng viên một cái đã tạo dựng bốn năm trung quốc f a n bóng đá cơ hồ đều sẽ quan sát hoàng kim thời gian chuyên g a bóng đá chuyên đề tiết mục giờ y cờ, cờ không mất cơ hội máy ở bên cạnh sen vào một câu miệm lao hiu nụ cười trên mặt càng đậ Khách nhân phương xa, tại h hứng ậ t cao các n g ư có thể đến phòng vấn địch. Hắn nhưng đến vấn lao à một độ tú trưởng, tú t cái cho viên ưu ưu huấn luyện viên trường, ưu đến độ để cho ta có chút giật mình, phải biết hắn nhưng giật biết Liga là La r n g l ị c hưu sử trẻ tuổi nhất t r huấn luyện viên n g đ trong ạ i Hill Lao t văn phòng hàn huyên bài câu sau đó tổ quay phim liền chuẩn bị đi theo giờ y cờ cờ đi quay chụp hắn tại sân huấn luyện bên cạnh tình huống hiện tại là buổi chiều atletico còn có buổi chiều huấn luyện hóa chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ hội tốt tại sau khi huấn luyện kết thúc tổ quay phim sẽ đi quay chụp giờ y cờ cờ trong nhà ở lại tình huống đang trùng kích chín tám vật cục thất bại về sau t r bất quá rất rõ ràng là tại hai phương diện này bọn hắn đều phải thất vọng chỉ bất quá lâm hải cùng tôn lược lúc này còn không biết mà thôi tại đi hướng sân huấn luyện thời điểm nhìn thấy chung quanh không người lâm hải cùng tôn lượng liền vừa đi vừa dùng chờ đợi mắt chỉ nhìn giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ m i ê n v a i ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì bất quá bây giờ còn chưa thuận tiện nói chờ đến nhà ta sau này hay nói đi lâm hải hiểu rõ nhẹ gật đầu tôn lượng thì phi thường h ứ n g thú nói ta còn chưa thấy qua la liga câu lạc bộ huấn luyện tại c h ỗ đâu bất quá bây giờ mới huấn luyện có phải hay không chậm chút cái này đều ba giờ rưỡi có cái gì muộn chúng ta một điểm mới kết thúc huấn luyện dù sao cũng phải cho cầu thủ nghỉ ngơi cùng u ống trà chiều thời gian giờ y cờ cờ vừa đi vừa nói người tây ban nha e f panion thói quen sinh hoạt chính là như vậy chúng ta buổi sáng huấn luyện mười điểm mới bắt đầu buổi chiều huấn luyện thường thường muốn tới bảy giờ mới có thể kết thúc phổ thông người tây ban nha e f panion giờ làm việc cũng là tại mấy cái này đoạn thời gian một bên giải thích giờ y cờ cờ một bên mang theo lâm hải một nhóm người đi tới sân huấn luyện một bên không đợi hắn phân phó nhếp ảnh sư nhóm cũng đã bắt đầu quay t r ụ cảnh sát t r u n g quanh liền ngay cả trước đó giờ y cờ cờ vừa đi vừa cùng lâm hải bọn hắn nói chuyện trời đất ống kính cũng bị quay t r ụ xuống dưới tiếp xuống các ngươi tự tiện ta muốn quan sát bọn hắn huấn luyện đối lâm hải tôn lượm bọn hắn nói một câu. giờ y cờ cờ liền đi vào sân huấn luyện mà thể dụ c kênh một đoàn người thì là tại sân huấn luyện bên cạnh quay c h ụ những n à y ống kính tương lai đều sẽ tiến hành chia cắt phan bóng đ á đối một cái chức nghiệp huấn luyện viên trưởng tại sân huấn luyện bên cạnh biểu hiện rất là cảm thấy hứng thú mà ở quay chụp một giờ sau lâm hải cùng tôn lượng cũng bắt đầu n ở nụ cười khổ bởi vì giờ y cờ cờ một mực chính là ngồi ở đây bên cạnh quan sát cầu thủ huấn luyện miệng bên trong còn ngậm một c ọ n g cỏ thân tựa hồ chỉ là đang nhìn mà tôi h chẳng hề nói một câu liền như trên trận huấn luyện cùng hắn hoàn toàn không liên quan đồng dạng tại bọn hắn suy nghĩ bên trong một cái huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh quan sát huấn luyện khẳng định là phải được thường ra nói nhắc nhở một chút thậm chí càng thường thường g ố n nắn đ á m cầu thủ không quy phạm huấn luyện động tác ở trong nước câu lạc bộ phỏng vấn thời điểm những giáo chủ kia luyện thành thường thường tại sân huấn luyện bên cạnh la to bọn hắn không biết là chân chính chức nghiệp trong đội liên quan tới huấn luyện là có rất ít huấn luyện viên sẽ la to bởi vì những cơ sở kia đồ vật tại đội thanh niên là đã sớm dạy qua chức nghiệp đội mục đích của huấn luyện là vì bảo trì trạng thái cùng thể năng mà không phải huấn luyện kiến thức cơ bản nếu như một cái cầu thủ tại đội tại sao muốn thêm một cái đội dự bị hoặc là đội hai tồn tại trong nước cái chủng loại kia cách làm chỉ có thể nói trung quốc câu lạc bộ vẫn còn tương đương sơ cấp giai đoạn mà thôi thanh niên cầu thủ là đang huấn luyện thể năng cùng thân thể đối kháng mà chức nghiệp đội lại là đang huấn luyện kỹ thuật cùng kiến thức cơ bản bởi vì đại bộ phận đội một cầu thủ đều không ở tại chỗ bên trên nguyên nhân giờ y cờ cờ thấy cũng là tương đương không quan tâm hắn chủ yếu nhất là chú ý tô d é t biểu hiện cho nên hắn cũng có rảnh rỗi quan sát bốn phía khi nhìn đến lâm hải cùng tôn lượng mặt mũi tràn đầy cười khổ bộ dáng hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì thế là từ trên bãi cỏ đứng lên nhổ ra miệ bên trong nh đi tới cách lưới sát hỏi bọn hắn làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì sao cái kia giờ y c ờ cờ người ở đây bên cạnh làm sao một câu đều không hô huấn luyện viên trưởng không phải hẳn là chú ý huấn luyện sao tôn l ư ợ n g nhịn không được hỏi một câu toàn bộ tây ban nha người nào không biết ta xưa nay không q u ả n huấn luyện à, huấn luyện có trợ thủ đi làm ta nhúng tay làm gì giờ y cờ cờ nhất miệng nói ta là huấn luyện viên trưởng huấn luyện viên trưởng nhiệm vụ là cái gì là dẫn đội thắng được tranh tài nếu như ta sẽ chỉ huấn luyện lao hiu xảy ra mấy trăm vạn u s đ í lương hàng năm đến m ờ i ta sao sẽ huấn luyện huấn luyện viên tại châu âu khắp nơi đều có có thể dẫn đội không ngừng thắng được tranh tài huấn luyện viên trưởng thế nhưng là thưa thất tồn tại đâu giờ y cờ cờ lập tức liền để hai cái phóng viên lôi đến kinh ngạc không huấn luyện đây là huấn luyện viên trưởng sao làm sao cùng trong nước không giống a ta không biết người khác là nghĩ như thế nào thế nhưng là ta có thể từ lâm thời huấn luyện viên chuyển chính thức dựa vào là không phải ta huấn luyện được nào thiên tài cầu thủ mà là bởi vì ta xuất l i n h atleti cô tại trong vòng hơn một tháng t h ắ n g liên tiếp tám trận bảo đảm cấp thành công cùng thu được cúp nhà vua quân nhìn xem hai cái phóng viên giờ y cờ cờ nói tiếp chương một trăm linh hai không làm cơm đi xa người qua một hồi lâu lâm hải cùng tôn l ư ợ n g mới từ loại rung động này bên trong đi ra đến lâm hải lắc đầu xem ra chúng ta thật đúng là khoảng cách châu âu d ư ớ i bóng đá rất xa tôn l ư ợ n g cũng nhẹ gật đầu trong nước câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng sẽ đem đ ạ i bộ phận tinh lực đều đặt ở huấn luyện bên trên hay là bởi vì chúng ta cầu thủ kiến thức cơ bản không phải rất bình thường hợp cách nguyên nhân đi chính là cái đạo lý này giờ y cờ cờ nhú n v a i ta không tham dự huấn luyện là bởi vì ta muốn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở dẫn đội thắng lợi phía trên nhưng mà huấn luyện cũng là rất trọng yếu một cái khâu điều này có thể để đám cầu thủ bảo trì tốt tình trạng của bọn họ cùng đấu trí cho nên ta cần trợ thủ ta huấn luyện viên tổ có một cái thứ nhất trợ lý huấn luyện viên dưới tay hắn có sáu tên huấn luyện trợ thủ toàn bộ đều là kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên nhất danh thể năng huấn luyện viên thủ hạ có ba tên huấn luyện thân thể sư còn có một cái thủ môn viên huấn luyện viên toàn bộ huấn luyện viên tổ trừ ta ra tổng cộng còn có mười hai tên thành viên tại đội thanh niên cùng đội hai huấn luyện viên tạo thành viên muốn ít một chút thế nhưng là cũng chỉ ít có năm đến tám người châu âu bóng đá phát triển trên trăm năm bọn hắn có mình một bộ đi hữu hiệu bồi dưỡng cầu thủ hệ thống cùng thủ đoạn ở phương diện này trung quốc bóng đá còn cần tốt nhiều thời giờ mới có thể tiếp cận trình độ của bọn hắn cái đề tài này vẫn là chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm rồi nói sau lâm hải nợ nụ cười bất quá giờ y cơ cờ ta có cái không tốt l ắ m ý tứ thỉnh cầu có thể hay không ở đây bên cạnh làm dáng một chút dù chỉ là làm bộ dáng cũng có thể hô vài tiếng bằng không chỉ sợ người xem sẽ không tiếp thụ được diễn một chút đúng không không có vấn đề giờ y c ơ cờ nợ nụ cười ta khi còn bé thế nhưng là muốn làm một cái diễn viên đâu nói xong câu đó về sau giờ y c ơ cờ liền xoay người đứng ở sân huấn luyện một bên đang nhìn một lúc sau đột nhiên lên tiếng hô lên fernando cẩn thận dưới chân của ngươi trên trận ngay tại dẫn bóng tô z bỗng nhiên nghe được đ ê u một tiếng này lập tức liền điểm tâm không cẩn thận liền bị cầu đẩy ta một chút kém chút ngã cái dám ngồi sổm ha ha ha giờ y cờ cờ cái này kẻ đầu têu tuyệt không cố giáo chủ luyện mặt mũi ngồi sổm người xuống lớn tiếng nợ nụ cười còn lại cầu thủ nhìn thấy tô z dáng vẻ chật vật cũng c ũ nhịn g n không được rối rít nợ nụ cười nhìn thấy tiểu tử này dạng này còn đúng là một kiện rất ít gặp sự tình à. tô z căm thức băng một chút tay đầu nhi ngươi hô loạn cái gì a mạ gì nạ cũng có chút bất mãn nhìn bên sân một chút huấn luyện đâu giờ y cờ cờ ngươi đến thêm cái gì loạn a giờ y cờ cờ từ dưới đất đứng lên. sau đó khoát tay náo các vị đây là ta vừa mới nghĩ ra ý tưởng phải biết ở đây bên trên thời điểm tranh tài các ngươi thế nhưng là lại nhận các loại thanh âm quấy nhiêu ta vừa rồi đột nhiên dạng này hô một chút chính là vì khảo nghiệm các ngươi một chút đối mặt thanh âm quấy nhiêu thời điểm có thể có dạng gì biểu hiện fernando ngươi rất dễ dàng thụ bên sân tiếng la quấy nhiêu về sau phải cẩn thận mặc kệ bên sân có người đang gọi cái gì ngươi đều phải toàn tâm toàn ý làm tốt chính mình sự tình rõ chưa tất cả cầu thủ đều dùng không tin mắt chỉ nhìn giờ y cờ lựa gạn ai vậy tranh tài là tranh tài huấn luyện là huấn luyện lên sân bóng đá bóng tự nhiên sẽ d ú t bỏ bên sân những người khác quấy nhiễu mà sân huấn luyện ai cũng không có, có chuẩn bị tâm lý ngươi đột nhiên ngao ôm một cúng họng ai nghe khó lường giật mình làm cho khó nghe như vậy còn tưởng rằng là trong vườn thú sói chạy đến atleti cô trong sân huấn luyện tới đâu mà nó đám tiểu tử này vẫn rất tinh thông nhìn thấy mình rán làm không qua đi giờ y cờ c ờ lập tức liền rất bình thường không có nghĩa khí đem thể dục kênh tiết mục tổ cho ra bán bọn tiểu nhị đến từ quê nhà ta đài truyền hình đang quay niếp h ta đây bọn hắn cảm thấy một cái ở đây bên cạnh không kêu huấn luyện viên trưởng thật sự là quá không chân thật cho nên ta cũng chỉ có thể cố mà làm kêu lên vài câu nói thế nào cũng phải cấp ta đồng hương mặt mũi nhà đúng hay không tiếp xuống các ngươi coi như ta ở đây bên cạnh không nói gì mặc kệ ta hô cái gì các ngươi cũng làm không nghe thấy minh bạch chưa nghe được giờ y cờ cờ nói như vậy đ á m cầu thủ mới hiểu rõ nhẹ gật đầu bất quá tiếp xuống đương đ á m cầu thủ nghe được giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh làm bộ tiếng la thời điểm không có chỗ nào mà không phải là kém chút cười rơi mất r ă n g hàm buổi chiều huấn luyện cứ như vậy kết thúc tổ quay phim nhóm rốt cục đập tới mình hài lòng hình tượng tại đám cầu thủ kết thúc lúc huấn luyện bọn hắn cũng hài lòng thu hồi quay t r ụ p thiết bị tiếp xuống quay t r ụ p mới là trọng đầu hí trung quốc huấn luyện viên trưởng tại châu âu sinh hoạt một cái mười bảy tuổi liền một mình bên ngoài cầu học người trẻ tuổi trong bốn năm liền có thành tựu như vậy tại cái này bên ngoài hắn đến bỏ ra bao nhiêu vất vả cùng cô độc ở nước ngoài mình chiếu c ủ a mình phẩm học kiêm yu vừa đỏ lại chuyên dạng này mới phù hợp trung quốc phan bóng đá đối giờ y cờ cờ tưởng tượng a giờ y cờ cờ mang lấy bọn hắn về tới nhà chợ của mình bên trong một gian đơn giản nhà trọ chung quanh láng giềng đều là người bình thường giờ y cờ cờ nhiệt tình cùng bọn hỏ hỏi vì biểu thị ra hắn bình dị gần gũi thân h ò a tác phong mặc dù nhưng đã là lương một năm trăm vạn nhưng mà hắn n h ư n g như cũ giữ vững một mạng sinh hoạt tác phong tại trước mặt bọn hắn huyền rượu cơm của mình đồ ăn làm được là cỡ nào n g o n miệng đồng thời biểu thị muốn đích thân xuống bếp chiêu đái tổ quay phim một đ o à người n sau khi ăn xong giờ y cờ cờ làm cơm về sau các phóng viên nao h nhao giơ ngón tay cái lên khoe giờ y cờ cờ tay nghề xuất sắc không làm đầu bếp thật sự là đáng tiếc trở lên chính là lâm hải cùng tôn lượng mang theo tổ quay phim đi theo giờ y cờ cờ rời đi atleti cô sân huấn luyện thời điểm tại trong lòng nghị sự tỉnh chỉ bất quá hiện thực luôn luôn cùng tưởng tượng có tranh l ệ n h mà lần này giờ y cờ cờ mang cho bọn hắn hiện thực cùng bọn hắn tưởng tượng đồ vật tranh l ệ n h có chút lớn nô hôm nay đã đến ăn cơm chiều thời gian a mọi người đường xa mà đến như vậy thì ta làm chủ mời mọi người ăn cơm chiều đi đang đi ra sân huấn luyện thời điểm giờ y cờ cờ n h i ệ tình t đối lâm hải tôn l ư ợ n g một đoàn người nói vậy liên làm phiền lâm hải nhẹ gật đầu đây vốn chính là bọn hắn thiết tưởng đồ vật đi ra trại huấn luyện về sau lâm hải đang chuẩn bị t r à o hỏi giờ y cờ cờ cùng bọn hắn cùng nhau ngồi phỏng vấn xe đi bởi vì theo bọn hắn nghĩ giờ y cờ cờ hẳn là giữ vững đơn gi sau đó bọn hắn liền thấy giờ y cờ cờ đối bãi đỗ xe phụ cận vẫy vây tay tiếp lấy một cỗ hoàn toàn mới mini liền l ạ i tới nô、no, đây là ta hai tháng trước vừa mua xe thế nào 97 kinh đ i ể n kiểu dáng a hiện tại châu âu rất lưu hành xe nhỏ ta cũng rất bình thường thích loại này lại tiện nghi mới hơn một vạn đú s d a xe là của ta lái xe cũng không là của ta đây là câu lạc bộ cho ta phối lái xe ta bây giờ còn chưa thời gian đi học lái xe đâu chờ ta học xong lái xe ta phải đi mua một cỗ tối hăng hai xe giờ y cờ cờ vỗ vỗ mình xe yêu trần nhà cười ha ha lấy đối lâm hại cùng tôn lượng nói lâm hải cùng tôn l ư ợ n g đồng thời lắc đầu bất quá bọn hắn rất nhanh liền bình thường trở lại hơn một vạn lũ sd xe mà thôi tại châu âu chỉ có thể coi là cấp t r u n g kém lần bất quá bảo mã công ty r a loại này mini tại châu âu thị trường nhưng là rất lớn chín mươi sáu n g h n bọn hắn đẩy ra hoàn toàn mới mini lượng tiêu thụ vượt qua một trăm vạn lũ sd đại quan giờ y cờ cờ dạng này người trẻ tuổi thích dạng này vội xoa ẩn cũng là chuyện rất bình thường ta dẫn đường các người muốn hay không bên trên tới một người cùng ta cùng một chỗ ngồi vừa vặn cũng cùng ta tâm sự ta rất lâu vô dụng tiếng chung cùng người tán gâu qua ngày giờ y cờ cười nói lâm hải thương lượng với tôn lựa một chút sau đó để tôn lượng lên giờ y cờ cờ xe giờ y cờ cờ đối lái xe g a r c i a nói cái địa danh tiếp lấy giờ y cờ cờ xe dẫn đầu đằng sau tổ quay phim xe chậm rãi đuổi theo ngươi còn không biết lái xe sao tôn lượng xuất mở ra trước máy hát đúng vậy à đến châu âu mặc dù đ ú n năm thế nhưng là làm sao có thời giờ học gã đầu tiên là học ngôn ngữ tiếp theo là một bên lên lớp một bên học tập dạy khóa trình huấn luyện nghiệp dư thời gian đều dùng ở trên đây nơi nào có thời gian học lái xe làm huấn luyện viên trưởng về sau thì càng bận rộn càng không thời gian học lái xe ta cân nhắc mùa hẹ sang năm thời gian nghỉ ngơi tương đối dài có thể đi học một chút, chờ lấy được lái. thể một đi lấy b ằ người Gatsy A không phải ở, ở trại huấn luyện phụ cận sao ta thấy thế nào càng ngày càng đến trong thành tôi lượng nhìn một chút ngoài cửa sổ xe có chút mở mịn nói đương nhiên là tìm ăn cơm địa nhi các ngươi đường xa mà đến ta phải tìm tốt một chút chỗ ngồi xin các người à giờ y cờ cờ đương nhiên mà nói tô lượng n u ố t một ngụm nước miếng không phải đi nhà ngươi ăn sao nhà ta không có lớn như vậy nổi giờ y cờ cờ trả lời nói đang khi nói chuyện xe ngay tại một nhà khí phái không nhỏ trước tiểu điếm ngừng lại giờ y cờ cờ trả hỏi gasi a một tiếng sau đó cùng nhau từ trong xe xuống tới sau đó giờ y cờ cờ nói với tô lượng ban đêm chúng ta hơn phân nửa vẫn là phải dùng xe cho nên ta ngay cả gasi a cùng một chỗ mời các ngươi không ngại thêm một người a không ngại đương nhiên không ngại tôn lượng vội vàng lắc đầu phía sau phỏng vấn xe cũng tại bãi đỗ xe ngừng lại lâm hải bọn người một mặt mở mịt đi xuống xem ra bọn hắn có giống như tôn lượng nghi vấn đi thôi chỗ này đồ ăn không tệ ta thường xuyên đến mặc kệ là một người ăn cơm vẫn làm ờ i bằng hưu tới dùng cơm đều là không sai giờ y cờ cờ kêu gọi bọn hắn đi vào chung lâm hải cười khổ một tiếng sau đó đ ố i mấy cái nhiếp ảnh sư nói xem ra là tại t r o n g t i ể u điếm ăn cơm các ngươi cũng đừng đem khí giới mang vào không phải người ta còn tưởng rằng chúng ta là tây ban nhà cục công t ư ơ n g đang rơi chứng đến nhìn xem giờ y cờ cờ thuần thục điểm một đống lớn đồ ăn về sau lâm hải rốt cục nhịn không được cái này giờ y cờ cờ trước cảm tạo một chút ngươi khoản đãi thế nhưng là nói thật ta trước đó cho là ngươi sẽ mang bọn ta đi nhà ngươi sau đó nấu cơm cho chúng ta ăn đâu vừa mới ta nói với tôn l ư ợ n g qua nhà ta không có lớn như vậy nổi giờ y cờ cờ nợ nụ cười trên thực tế nhà ta ngay cả nổi đều không có ta bình thường đều không ở trong nhà ăn cơm lại nói không ai nấu cơm cho ta c h í n h ta cũng không biết làm cơm ngươi không biết làm cơm vậy ngươi tại châu âu cái này bốn năm năm là làm sao sống được lâm hải giật n à cả mình sau đó hỏi một câu giờ y cờ cờ kỳ quái nhìn hắn một cái khắp nơi đều có tiệm cơm a câu nói này kém chút đem lâm h ả i cho n g h n chết suy nghĩ cản đường này ngược lại là mình thành ngay cả có tiệm cơm có thể ăn cơm dạng này thưởng thức cũng không biết đồ đần ta nói là ngươi tại châu âu sinh hoạt nhiều năm như vậy chẳng lẽ một mực là tại tiệm cơm ăn cơm tôn lượng ở bên cạnh lập tức liền hỏi một câu giờ y cờ cờ đương nhiên nhẹ gật đầu đương nhiên chẳng lẽ còn muốn chính ta nấu cơm ta mới không làm cái này mặc dù ta không phải là quân tử gì không giảng cứu cái gì quân tử tránh xa nhà b ế t thế nhưng là ta đối nấu cơm một chút hứng thú đều không có chương ũ n g k một trăm lẻ ba ngũ độc đều đủ lâm hải cùng tôn lượng có chút im lặng nhìn xem giờ y cờ cờ thao thao bất tuyệt bình điểm châu âu món ăn hưu huyết thụy sĩ đồ ăn không tệ bất quá ăn lâu dễ dàng không thú vị mà lại bọn hắn quen thuộc tại trong thức ăn phóng đại lượng bơ cùng chi sĩ khiến cho món ăn nhiệt lượng lộ ra rất bình thường cao trường kỳ ăn dễ bị mập tây ban nha đồ ăn cực kỳ tốt tới gần bờ biển khiến cho có đại lượng hải sản có thể ăn nước pháp đồ ăn đ ỉ n h cấp nhưng mà vị ngon nhất vô luận là gan ngỗng vẫn là nước úc xin đều là dễ dàng tạo thành cao mỡ máu đồ vật ngẫu nhiên ăn một chút có thể không thể làm cơm ăn nước anh đồ ăn chính là rắp rưởi nếu có một ngày mình đi nước anh chấp giáo tất nhiên sẽ tìm một cái có chỉ nạ thành thị chấp giáo người lưỡi ăn hàng đây chính là giờ ý cờ cờ bày ra đồ vật ui ui ui cái này cũng đã nói xong cái kia tại dị quốc trăm chỉ cầu sinh tồn nỗ lực bính bắc hăng hái hướng lên thanh niên tốt hoàn toàn cũng không phải là một người mạ không huấn luyện huấn luyện viên trưởng không làm cơm đi sang người giờ y cờ cờ bày ra những này đặc điểm hoàn toàn lật đổ lâm hải cùng tôn lựa ư phía trước đến phỏng vấn lúc trước hắn toàn bộ ý nghĩ nếu là đem cái này chân thực hết thệ làm thành tiết mục vậy cũng quá lật đổ đoán chừng tiết mục thẩm tra liền không thể thông qua làm sao vậy nét mặt của các ngươi làm sao cổ quái như vậy giờ y cờ, cờ có ờ c chút kỳ quái hỏi lâm hải cùng tôn lựa ư một câu lâm hải nợ nụ cười khổ giờ y cờ cờ ân làm sao cùng ngươi giải thích đâu ngươi biết hai năm này có không ít trung quốc cầu thủ đến nước ngoài đến đá bóng đi giờ y cờ, cờ nhẹ gật đầu cái này ta biết lâm hải không nói hắn còn không nhớ ra được phải biết ở kiếp trước chín tám gật cột về sau nhìn thấy trung quốc cầu thủ nhao n h a u xuất ngoại đá bóng sự t ì n h hắn cũng là rất cao hứng liên quan tới phỏng vấn hải ngoại cầu thủ tại hải ngoại sinh hoạt tiết mục chúng ta cũng làm rất nhiều kỳ không riêng gì đá bóng cùng huấn luyện phương diện sự t ì n h bọn hắn tại hải ngoại sinh hoạt khán giả cũng cảm thấy rất hứng thú tỉ như chúng ta trước đó phỏng vấn qua mấy tên cầu thủ ở nước ngoài đá bóng sinh hoạt quan tại bọn hắn ở nước ngoài ở lại ẩm thực các phương diện chúng ta đều sẽ quay chụt một chút chi tiết càng cụ thể càng chân thực càng tốt trước kia đọc sách thời điểm không có gì tiền cho nên tận lực chọn những cái kia lại tiện nghi lại tốt lại giàu nhân ái một chút đồ ăn đến ăn hiện tại ta cũng có tiền khẳng định phải ăn ngon một chút chẳng lẽ muốn ta cầm hơn trăm vạn đích lương hàng năm còn mỗi ngày ăn thức ăn nhanh đây chính là trà đạp thân thể của ta bất quá trước kia ta còn trẻ trà đạp cũng liền trà đạp hiện tại ta nhưng niên kỷ không nhỏ cần bảo dưỡng đâu ăn đến sạch sẽ cùng khỏe mạnh một điểm mới là ta hiện đang theo đuổi đồ vật lâm hải cùng tôn lượng tiếp tục im lặng nhìn xem giờ y cơ cờ, cờ hắn cũng mới hai mươi hai tuổi a hiện tại liền nói mình niên kỷ không nhỏ có phải hay không quá mức một điểm giờ y cờ cờ cũng sừng sốt một chút sau đó liền ngượng ngập nở nụ cười hắn hiện tại tâm lý còn không có điều chỉnh xong luôn cảm giác mình là hơn ba mươi tuổi đến hẳn là bảo dưỡng tuổi rồi là như vậy lâm hải quyết định không nhìn giờ y cờ cờ tại chúng ta phỏng vấn những cái kia cầu thủ bên trong bọn hắn thường thường đều là trong nhà mình nấu cơm ăn đồng thời còn từ trong nước mang đến đại lượng gia vị cùng đặc sản cái gì bởi vì ăn không quen ngoại quốc c ầ m thực còn có không ít cầu thủ phụ mẫu cũng đều đi theo chuyên môn vì bọn họ nấu cơm dạng n à y tiết mục khán giả rất bình thường thích xem giờ y cờ cờ ngẩm đầu nhớ lại một chút thật giống kiểu đó lúc ấy mình cũng là ưa thích nhìn loại này tiết mục một viên sau đó giờ y cờ cờ liền mồ hôi một chút ngay lúc đó mình thật ngây thơ a đối cách làm này chân chính tại châu âu ở sau một khoảng thời gian giờ y cờ cờ liền bắt đầu khịt mũi coi thường hắn quyết định cho tất cả mọi người hào hào học một khóa tại sửa lại một chút suy nghĩ của mình về sau giờ y cờ cờ lúc này mới n g ầ n đầu sau đó hỏi lâm hải cùng tôn lượng một vấn đề cái kia ta hỏi các ngươi một vấn đề đi các ngươi đều lên quá lớn học thật sao lâm hải cùng tôn lượng đồng thời gật đầu không phải đại học tốt nghiệp có thể đi vào đài truyền hình trung ương coi như lâm hải lớn tuổi một điểm hắn cũng là tiêu chuẩn sinh viên đâu mà không phải cái gì học viên công nông minh rời đi quê hương của mình đi vào một cái hoàn toàn xa lạ dị địa học đại học là tự lực cánh sinh du nhập g n nơi đó hoàn cảnh tương đối tốt đâu vẫn là để phụ mẫu cùng nhau tới giúp đỡ quản lý cuộc sống của mình để mình có thể tốt hơn đọc sách tương đối tốt giờ y cờ cờ đưa ra vấn đề thứ hai đương nhiên là loại trước học đại học nhưng không riêng gì vì học tập tri thức mà thôi vẫn là nâng lên học được du nhập g n xã hội một đường chương trình mang theo phụ mẫu đi đọc sách ha ha ha như thế con mọ sách nhưng quá bờ cười tôn lượng ha ha phá lên cười các ngươi cũng cảm thấy rất bình thường buồn cười ha giờ y cờ cơ nợ nụ cười sau đó nói như vậy xuất ngoại đá bóng cũng muốn mang theo phụ mẫu tới chiếu có cuộc sống của mình không là giống nhau buồn cười không tiếng cười ngừng nghỉ xuống tới lâm hải nuốt một ngụm nước miếng sau đó có chút chật vật trả lời nói cái này còn là không giống nhau à. dù sao dị địa cùng dị quốc khác nhau còn là rất lớn sinh hoạt không thích ứng cũng là chuyện rất bình thường à. không thể để cho hoàn cảnh đến thích ứng ngươi như vậy ngươi liền muốn thích ứng hoàn cảnh giờ y cờ cơ phấy tay xuất ngoại là tới làm gì là đến đá bóng thế nhưng là đá bóng vẹn vẹn chỉ là thể hiện tại trên sân bóng sao cầu thủ cũng đồng d ạ n g là một loại chức nghiệp đến một quốc gia đá bóng liền phải nhanh dung nhập quốc gia này sinh hoạt chức nghiệp cùng sinh hoạt thế nhưng là không có cách nào cắt ra mặc kệ là tại nhà mình nấu cơm vẫn là để phụ mẫu đến giúp lấy nấu cơm đây đều là một loại rất bình thường buồn cười hành vi tự mình làm cơm có nhiều thời gian như vậy sao thời điểm này còn không bằng nhiều học tập một chút nơi đó ngôn ngữ cùng các đội h ư u quan hệ làm tốt một chút thực sự không được liền mời cái đ ấ u bếp đá bóng cái nào không có tiền để phụ mẫu đến giúp lấy nấu cơm liền càng buồn cười hơn bao lớn người còn không thể rời đi phụ mẫu trợ giút Ta 17 tuổi xuất người học, tại một u ố n đọc sách, quốc gia sinh hoạt nhiều cùng người giao lưu liền có thể tốt hơn du nhập quốc gia này cái này mặc kệ là đối với cuộc sống vẫn là công việc đều có lợi ích cực kỳ lớn châu âu di dân thống trị toàn bộ nước mỹ chính là bọn hắn để cho mình trở thành xã hội này chúa tể nước mỹ hoa không ít người à. vì cái gì bọn hắn không có lời nói có trọng lượng cũng là bởi vì bọn hắn cả một đời đều ổ trong chị nạ t ạ o xưa nay không ý đồ đem mình thành là chủ lưu một phần tử của xã hội phong bế tự phụ chính là muốn lạc hậu bị đánh mãn thanh là thế nào diệt vong không phải liền là bế quan tỏa càng sao giờ y cờ cơ loại này phát tán tính chất tư duy lần nữa để người trước mặt nhóm lâm vào đại nao đương cơ trạng thái cái này nói nói làm sao lại kéo tới trong chính chị đi nô、no, chủ đề kéo xa giờ y cờ khoát tay áo lấy một cái tại châu âu sinh sống năm năm đồng thời rất tốt dung nhập nơi đó sinh hoạt người đến xem tại châu âu đá bóng chỉ là ngồi trong nhà tự mình làm cơm là không đủ ra đi ăn cơm ra ngoài mua đồ cùng dân bản xứ hào hào giao lưu cùng đồng đội đem quan hệ chuẩn bị cho tốt thỉnh thoảng cùng đi ra ăn cơm đi ba cái gì tại trên sân bóng cũng cần cùng những người khác nhiều giao lưu có lời gì liền lớn tiếng nói ra lúc này mới có thể chân chính trở thành đội bóng một phân tử lâm hải thở phào một cái sau đó nhẹ gật đầu ngươi nói đúng thế nhưng là những lời này chúng ta là không có cách nào truyền bá đi ra mọi người không thích xem cái này các ngươi cũng có thể n h ự kỹ chờ qua mấy năm ta muốn xuất từ truyền thời điểm những lời này liền hữu dụng giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười đến lúc đó tiếng t r u n g bản ta có thể ủy thác các ngươi hai vị đến giúp lấy viết ngươi có thể ủy thác tiểu tôn động cán bút loại chuyện này hắn am hiểu nhất lâm hải cười nói nô、no, có cơ hội này nhất định phải giao cho ta a tôn l ư ợ n g tràn đầy phấn khởi trả lời nói bất quá xem ra lần này thu tiết mục các ngươi phải thất vọng tại sân huấn luyện bên cạnh ta có thể làm bộ kêu lên hai câu thế nhưng là ngươi muốn ta nấu cơm cái gì kêu thật đúng là làm khó ta giờ y cờ cười nói đó không thành vấn đề chúng ta liền vỗ tới người gọi thức ăn nhanh trở về ăn sau đó chuyên tâm nghiên cứu chiến thuật là được rồi cái này người xem cũng thích xem tôn lượng đoạt trả lời trước lâm hải t r ừ n g mắt liếc hắn một cái sau đó đối giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu kỳ thật hắn nói không sai chúng ta có thể liền vỗ tới cái này lại thêm liên quan tới người một chút hình ảnh tư liệu một biên tập kia là đủ rồi tôn lượng ngược lại là đối một chuyện khác càng cảm thấy hứng thú đúng rồi giờ y cờ cờ trước đó lao h ư u loại thái độ đó là chuyện gì xảy ra không có gì chỉ bất quá lao hiu lúc đầu đối với các người đến phỏng vấn không phải cảm thấy rất hứng thú hắn chán ghét loại chuyện này giờ y cờ cờ hời hợt nói sau đó ta liền nói cho hắn biết trung quốc có hai ước f a n bóng đá trong đó có một trăm tám mươi triệu quen thuộc xem thể dục kênh tiết mục mà có một trăm sáu mươi triệu thích xem bóng đá chi dạ chuyên mục f a n bóng đá sau đó hắn liền đối với các ngươi bắt đầu nhiệt tình đi lên thậm chí còn nghĩ đến muốn đi trung quốc đánh trận khởi động đâu lâm hải cùng tôn l ư ợ n g mới trợt h i ể u ra khó trách lao hiu nhiệt tình như vậy bất quá giờ y cờ cờ cũng quá khoa trường một điểm trung quốc có hai ước f a n bóng đá ai dám nói lời như vậy dù sao người nước ngoài đối trung quốc lại chưa quen thuộc không được ngu sao mà không được nếu là biết đằng sau ta có nhiều như vậy p a n bóng đá ủng hộ cái này nửa ngày ở chung thật đúng là lật đổ bọn hắn đối giờ y cờ cờ trước đó tất cả cái nhìn một cái thích mỹ thực thích hưởng thụ tính cách nhiệt tình khoa trương người trung quốc cái này cùng truyền thống người trung quốc tính cách thật đúng là không giống càng gần sát người châu âu tác phong xem ra mười bảy tuổi liền ở nước ngoài sinh hoạt cũng rất tốt ảnh hưởng đến hắn a chỉ bất quá lâm hải cùng tôn lượng cũng không biết giờ y cờ cờ trên người đặc điểm còn xa xa không có bề r a sau hai giờ đây chính là ma dít tốt nhất một đêm tại ồn ào náo động trong tiếng lâm nhạc giờ y cờ cờ rắc u ố n g họng đối lâm hải cùng tôn lượng nói tốt nhất rượu ngon tốt nhất âm nhạc nhiệt tình nhất mỹ nữ ở chỗ này thông đồng đến m ộ i t ử tỷ lệ nhưng so sánh địa phương khác phải lớn hơn nhiều đâu lâm hải cùng tôn lượng trận mắt hốc mồm nhìn xem quần ma loạn vũ sân n g h ệ bọn hắn không phải không thấy qua việc đời người chỉ bất quá giờ y cờ cờ tại sau khi ăn cơm lập tức liền đem bọn hắn dẫn tới chỗ như vậy còn thật là khiến người ta không cách nào thích t ư ờ n g ta thế nào cảm giác gia hỏa này chính là một cái ăn uống cá cược chơi gái ngũ độc đều đủ gia hỏa lâm hải tại tôn lượng bên thai l a n l ê n nói ta nếu là có trăm vạn năm lương cũng nghĩ qua giống như hắn sinh hoạt tôn lượng i ế t miệng dù sao nơi này là nước ngoài lại không có người sẽ biết giờ y cờ cờ mời khách chúng ta cũng tới h ả o h ả o bung lòng một chút mà lại nói một cái huấn luyện viên trưởng áp lực lớn như vậy bình thường không h ả o h ả o bung lòng chỉ sợ ba mươi tuổi liền phải bệnh tim đâu cầu thủ chuyên nghiệp thích đi dạo hộp đêm cũng có giải quyết áp lực nhân tố ở bên trong mà lại nơi này cũng không phải ký viện cũng không sợ phạm sai lầm cái gì chưa lập gia đình người trẻ tuổi hào hào chơi đôi đi ta liền không đúng bảo uống chén rượu là đủ rồi lâm hải vô vô tôn l ư ợ n g bà vai sau đó nói với hắn băng cha đi thôi ta một người uống rượu là được rồi ngươi cùng giờ y cờ cờ đi tán gái đi hh ắ c ắ c vậy thì tốt tôn l ư ợ n g trà sát mình tay cùng giờ y cờ cờ cùng nhau hưng phấn đi tới trong sàn này c h ư n g một trăm lẻ bốn trong phòng thay quần áo sự t ì n h mấy ngày kế tiếp giờ y cờ cờ cùng tổ quay phim đám người tình cảm kia là nhanh chóng ấm lên giờ y cờ cờ chưa hề cũng không phải là một cái người hẹ h ỏ i mấy ngày nay có thể nói là ăn ở toàn bao hào hào chiêu đãi sau đó mang lấy bọn hắn đem a t l e t i c o trên dưới toàn bộ đều vỗ tới toàn bộ thậm chí nói như vậy trên cơ bản không khiến người ta đi vào quay chụp phòng thay quần áo cũng để bọn hắn đi vào vỗ tới một vòng phải biết tại châu âu phòng thay quần áo thế nhưng là một cái rất bình thường phong bế điện phương liền ngay cả đánh quét phòng thay quần áo công nhân vệ sinh nhóm đều sẽ ký tên hiệp nghị bảo mật lần này có thể bùng ra ngoại trừ giờ y cờ cờ chủ trương gắng sức thực hiện bên ngoài lao h ư u n ể tỉnh cũng là một cái yếu tố rất lớn thời điểm tranh tài liền không có thể để các ngươi vỗ tới bởi vì có nhiều thứ ngươi coi như vỗ tới cũng không cách nào thông qua đài truyền hình trung ương thẩm tra giờ y cờ cờ cười h ắ t h ắ t đối lâm hải cùng giờ y cờ cờ nói bất quá đến lúc đó ta có thể mang các ngươi đi vào sự tình đầu tiên nói trước nhìn thấy đồ vật đều không cho phép nói ra kỳ thật nói ra cũng không thành vấn đề dù sao ta không có gì đáng lo lắng lâm hải nhẹ gật đầu tôn l ư ợ n g thì bắt đầu hưng phân lên châu âu định cấp đội bóng phòng thay q u ầ n á o a trong trận đấu đổ tiến b ả o a nhìn người giáo chủ này luyện là thế nào chỉ huy tranh tài a đây chính là bao lớn mặt mũi tiết mục trên thực tế đã quay chụp đến không sai biệt lắm g i y cờ cờ tại sân huấn luyện bên cạnh họ hét ở nhà một bộ phận sinh hoạt tình huống Tăng thêm trước để ó giờ cho ờ tại a m gia buổi b hợp á người n g xem nhìn thấy bọn hắn muốn nhìn đồ vật thời gian trôi qua rất nhanh tại phỏng vấn tiến hành đến hồi cuối thời điểm đội tuyển quốc gia tranh tài ngày cũng kết thúc tiếp xúc atleti cô sẽ nên đón vòng thứ năm thi đấu vòng t h ò n tại sân khách khiêu chiến giả xỉn sạn tàng đờ dạ xỉn sạn thắng đ ỡ cái này mùa giải bắt đầu đến nay tình huống vẫn là rất tồi tệ bọn hắn phía trước bốn vòng chỉ hòa hai trận thua hai trận hiện tại lấy hai điểm xếp hạng đến ngược thứ ba cứ việc thi đấu vòng tròn mới bắt đầu một trận đấu thắng bại liền có khả năng mang đến biến hóa nghiêng trời l ệ đất thế nhưng là dạ xỉn sạn thắng đ ỡ hiện tại cũng đến muốn phát lực thời điểm một vòng này tiêu điểm chiến không thể nghi ngờ là ba ca cùng rio majit thế kỷ chi chiến c h i hai chi ân đoán rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ bởi vì cái này mùa hè chuyển ngượng mà càng thêm có mùi thuốc súng rio majit cưỡng ép đào đi ba ca phó đội trưởng p i gỗ để trận đấu này phủ lên tâm tình khẩn trương mà trước đó hai chi đội bóng biểu hiện đều chỉ có thể coi là bình thường rio mazit bán đi dễ đô đ ồ lại không có thể tìm tới tốt người thay thế tuổi trẻ càng bị hạ sổ bị lâm thời triệu hồi lại cũng không thể có quá tốt biểu hiện barcelona càng là bình thường trọng kim dẫn và o u vở mặt cũng không thể thay thế p h ỉ gỗ tác dụng trọng yếu trước bốn vòng rio mazit cầm tám phần barcelona thì chỉ lấy sáu phần cuối cùng tại trận này tiêu điểm chi chiến bên trong barcelona fan bóng đá dùng xưa nay chưa từng có hư thanh khiến mọi người biết bọn hắn đến cỡ nào hận rio mazit cùng phí gỗ Như như n h trận, chi trận, trận, trận đấu này bên trong giờ kia t y cờ cờ phái ra phần lớn chủ lực dạ xỉn sạn thắng đở cũng không phải là một chi rất mạnh đội bóng từ trên người bọn họ vất phân là nhất định nhưng mà dạ xỉn sạn thắng đở có thể một chi tại la liga đặt chân cũng là có bọn hắn mấy cái bàn trải tại hơn nửa hiệp trong trận đấu a t l e t t i i c o ế n công một lần chiếm cứ thư n g phòng cặp đệ vị là tại phút thứ mười ba liền dựa vào một lần xếp sau chen vào tiến công tại vùng cấm địa tuyến đầu rút bắn vì atleti c o thủ kéo ghi chép cán bộ dạy nghệ sĩ cũng tại phút thứ ba mươi đánh vào gia nhập liên minh atleti c o về sau cái thứ nhất d i n bóng nhưng mà dạ xỉn sạn thắng đ ỡ lại dựa vào số một xạ thủ khăn tây á nhiều lập cú đúc n g o a n cường san đều tỷ số điểm số lấy hai so hai thế hòa tiến vào giữa trận nghỉ ngơi tại giờ y cờ cờ dẫn banh viên môn tiến vào đội khách phòng thay quần áo thời điểm lâm hải cùng tôn lượng cũng đi theo phía sau cùng tiến vào phòng thay quần áo bất quá hai người đều biết mình chỉ đem l khi tiến vào phòng thay quần áo về sau cái cuối cùng tiến đến tôn lượng liền đóng cửa lại sau đó cùng lâm hải cùng một chỗ đứng ở trong góc giờ y cờ cờ cũng chân tướng không nhìn thấy bọn hắn tự mình bắt đầu nói về nửa chàng sau chiến thuật hơn nửa hiệp chúng ta tại tiến công bên trên làm được cũng không tệ lắm thế nhưng là phòng thủ bên trên lại làm được ta đối cái thứ hai ném cầu rất không hài lòng Cắt lốt, khi đó ngươi đang làm gì rõ ràng lý lý h n đã tại c h ầ m c h ầ m phòng một tên khác tiên phòng ngươi lại buông lỏng đối tên kia phòng thủ loại này sai lầm nhưng không thể xuất hiện ở trên người của ngươi rõ chưa ta biết ngươi mới từ đội tuyển quốc gia trở về rất mệt mỏi thế nhưng là loại này sai lầm mặc kệ nhiều mệt mỏi cũng không nên phát sinh ba mươi tuổi gậy ạ dạ tại giờ y cờ cờ tiếng gầm gừ bên trong túi đầu giờ y cờ cờ rất ít chỉ trích cầu thủ nhưng mà một chút cấp thấp sai lầm lại là hắn không thể dễ dàng tha thứ không trải qua nửa tràng chúng ta tiến công không phải là không có thu hoạch bọn hắn tại hai cánh phòng thủ là có lỗ thủng bởi vì giặt được thường thường lôi ra đến cho nên bọn hắn trung vệ liền không thể không đỉnh ra sau đó hậu vệ biên thu về hai cánh cho chúng ta cơ hội đó cũng không phải thông qua điều chỉnh liền có thể bù đắp trừ phi bọn hắn chỉ muốn cam đoan thế hỏa nửa tràng sau tiếp tục đánh như vậy chỉ cần bọn hắn không t h u v ề chúng ta liền không lo không có d â n bóng như vậy chúng ta phải tăng cường chỉ là phòng thủ mà thôi nếu như bọn hắn t h u v ề lớn mật để lên tiến công cưỡng ép hướng vùng cấm địa bên trong đột phá bọn hắn hậu vệ phòng thủ động tác đều rất lớn coi như nơi này là bọn hắn sân nhà quá lớn động tác cũng là lại nhận trừng phạt bọn hắn dựa theo hơn nửa hiệp chiến thuật tiến công chúng ta cứ dựa theo hơn nửa hiệp chiến thuật tiến công bọn hắn co vào chúng ta liền để lên đi cưỡng ép đột phá rõ chưa chính là như vậy chiến thuật nếu như xuất hiện hắn tình huống ta sẽ lâm tràng làm ra cả biến đám cầu thủ nhao nhẹo nhẹ gật đầu đối giờ y cờ cờ lâm tràng năng lực chỉ huy bọn hắn vẫn là rất bình thường tin tưởng c h ỉ ít người giáo chủ này luyện cho đến tận này đang điều chỉnh phía trên không có bất kỳ cái gì sai lầm hiện tại để chúng ta bắt lấy bọn hắn chỉ là một cái giả xỉn sạn tăng đờ trường kỳ trà trộn tại trung du đội bóng sẽ là đối thủ của chúng ta sao đừng nói dỡn chúng ta nhất định có thể xử lý bọn hắn tại trước mặt chúng ta bọn hắn chỉ xứng làm chúng ta dưới lòng bàn chân bùn não muốn bảo đ ả m cấp không có vấn đề kia phải đi còn lại đội bóng trên thân kiếm điểm để bọn hắn biết chúng ta cũng không phải bọn hắn có thể đoạt phân đối tượng tại giờ y cờ cờ cơ cánh tay lớn tiếng hống thời điểm lâm hải cùng tôn lượng thế mới biết vì cái gì giờ y cờ cờ nói trong phòng thay quần áo phát sinh sự tình không thể ngoại truyền thật kỳ quái sao kỳ thật đại bộ phận huấn luyện viên trưởng tại trong phòng thay quần áo đều là như vậy muốn điều động cầu thủ cảm xúc không nói điểm thô tục sao được đây là giao đấu giả xỉn sạn t ă n g đờ mới có thể như vậy nếu là thay mazit đẹp bi tại để đám cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt về sau giờ y cờ cờ đi tới lâm hải cùng tôn lượng bên người thấp giọng nói với bọn hắn mazit đẹp bi thế nào lâm hải có chút mong đợi hỏi bản thân hắn xem như nửa cái rượu mazit p a n bóng đá bất quá rất bình thường h i ệ n nhiên chính là hắn cũng sẽ không bởi vì điểm này liền đối giờ y cờ cờ cái này atleti c o huấn luyện viên trưởng có cái gì bất mãn ta không mang đội đánh qua mazit đẹp b i bất quá nghe nói trước hai vị ý huấn luyện viên sặc trịa cùng genny ở gì bọn hắn dẫn đội thành tích không tốt một nguyên nhân chính là bọn hắn ở mazit đẹp bị bên trong chỉ là rất bình thản an bài chiến thuật mà không có điều động đám cầu thủ cựu hận r i ê n mazit cảm xúc cho nên gần nhất hai cái mùa giải atleti c o ở mazit đẹp bị bên trong đã là bốn liên tiếp bại giờ y cờ cờ đốn vai về sau nói lâm hải cùng tôn lượng đồng thời mồ hôi một chút nô、no, ta cũng không thể dẫm lên vết xe đổ phải biết hữu vẹn vẹn dựa vào tự xưng là là trên thế giới hận nhất r i ê u m a r i t người kia liền có thể trở thành atleti c o f a n bóng đá t ố i ủng hộ chủ tịch ta nếu là không làm ra chút gì tới chỉ sợ ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng đâu bất quá bản thân ta liền không thích r i ê u m a r i t dạng này ta cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng giờ y cờ cờ sờ lên cằm hh t t mà nói vì cái gì ngươi không thích r i ê u m a r i t tôn lượng hiếu kỳ hỏi bởi vì bọn hắn lúc ấy thế mà đem ta đuổi ra ngoài giờ y cờ cờ nhất miệng khó chịu nói ta nếu có thể thoải mái bọn hắn mới là lạ lâm hải cùng tôn lượng liếp mắt nhìn、nhau. xem ra tây ban nha đồng hành nói giờ y cờ cờ chính là một cái có t h ủ tất báo ra hỏa thật đúng là không có nói sai a tại vị trí nào bên trên đương nhiên muốn biểu hiện ra lập trường gì tới giờ y cờ cờ cười nói thơ k i s s ẩn đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm biểu thị đời ta lớn nhất thành tựu là dem lee vờ bull từ mẹ nhà h á n vương tọa bên trên k é o xuống heger xưa nay không chịu tại tranh tài kết thúc về sau cùng hội đáp của huấn luyện viên trưởng uống một chén sắc chĩa nói mình đời này cũng sẽ không chấp giáo inter milan có một số việc là nhất định phải làm nếu là đánh ma zibi ta chịu chắc chắn lúc trong phòng thay quần áo đối tất cả cầu thủ nói hiện tại ra ngoài cho ta hung hăng đi làm đối diện những cái kia cậu tập trung dạng này đều không cần còn lại động viên đăng cầu thủ trực tiếp liền sẽ ngao ngao gọi dạng này sẽ không để cho hai nhà câu lạc bộ quan hệ trong đó ác liệt hơn sao tôn lượng có chút trần trờ hỏi một câu còn có thể ác liệt đi nơi nào cùng thành đẹp bị nóng n à y từ trước đến nay đều là phi pha một đường xinh đẹp phong cảnh không có loại này đối kháng mỗi trận đấu đều là hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai vậy ngươi cho rằng bóng đá sẽ còn như vậy hấp dẫn người sao giờ y cờ cơ nợ nụ cười có đối kháng mới có thể có xem chút đây chính là vì cái gì tại châu âu bóng đá hàng năm có thể sinh ra nhiều như vậy lợi nhuận nguyên nhân lớn nhất mang theo dạng này suy nghĩ lâm hải cùng tôn l ư ợ n g ở đây vừa nhìn xong nửa tràng sau tranh tài tại nửa tràng sau trong trận đấu dạ xỉn san thắng đỡ quả nhiên bắt đầu co vào phòng thủ mà atletico thì là triển khai quy mô tiến công không ngừng thông qua đột phá đến sáng tạo cơ hội phút thứ 70, y m ư ơ tại vùng cấm địa bên trong bị đối phương hậu vệ trượt chân trọng tài chính quả quyết phán đá phạt đền và lần một lần là xong vì atletico lần thứ ba lấy được điểm số bên trên dẫn trước lần nữa dẫn chức về sau atletico cũng không có bảo thủ mà là tiếp tục triển khai áp chế tính chất tiến công vincenter đột nhập vùng cấm địa lần nữa bị trượt chân trọng tài chính lần nữa phán đá phạt đền v ã lở h m chủ phạt lập cú đút atletico sân khách bốn so với hai bại dạ xịn sạn tăng đờ lấy được tam liên thắng điểm tích lũy siêu việt lượt này thất bại là cọ du nạ lấy mười hai phần điểm tích lũy leo lên bảng điểm số vị trí thứ nhất chúc mừng ngươi giờ y cơ cờ có lẽ cái này mùa giải chúng ta có thể nhìn thấy atletico trở thành thi đấu vòng tròn quá quân lâm hải chân thành nói với giờ y cơ c không nhất định hiện tại là những đội mạnh mẽ kia còn không có thong thả lại sức mà atleti c o nội tỉnh vẫn còn có chút kém cái này mùa giải mục tiêu của chúng ta vẫn như c ũ là chút bốn giờ y cờ cờ nhún vai sau đó nói hắn đối mã cạnh tình huống hiện tại nhưng là có thanh tình nhận biết ta ngược lại thật ra càng kỳ vọng thứ chín vòng m a z i d e r b y trước đó còn có đối phó barcelona tranh tài dạng này hai trận đấu đối với n g ư ờ i mà nói có lẽ là một cái đại khảo nghiệm đâu tôn lượng thì nói như thế trên thực tế đại khảo nghiệm là tại hạ nửa mùa giải giờ y cờ cờ hơi nợ nụ cười lúc kia mới là đối t á khảo nghiệm chân chính vui sướng phỏng vấn trước lúc rời đi có thể hỏi một chút n g ư ờ i đối trung quốc bóng đá cách nhìn cùng đề nghị sao lâm hải hỏi giờ y c ờ cờ giờ y cờ cờ gãi gãi đầu đề nghị của ta rất nhiều cái nhìn cũng rất nhiều bất quá ta nghĩ trung quốc liên đoàn bóng đá không có người sẽ nguyện ý nghe vậy l i ê n tự mình tâm sự đi tốt lượng nợ nụ cười nói thật làm chúng ta người này cũng biết rất nhiều chuyện bất quá ta muốn nghe xem cái nhìn của người mặc kệ những người kia có nguyện ý hay không làm chúng ta nghe nghe cũng là không có vấn đề rất đơn giản thi đấu vòng tròn là căn bản thanh vấn là cơ sở hai thứ này làm xong đội tuyển quốc gia tự nhiên là sẽ thành tích nâng lên cái gì thi đấu vòng tròn vì quốc gia đội nhường đường cái này có thể có chỗ tốt gì ta tin tưởng lần này trung quốc đội tuyển quốc gia có thể tiến vào v ợ t c ộ t thế nhưng là tiến vào một lần v ợ t c ộ t cũng lên không là cái gì tác dụng lần này tiến vào v ợ t c ộ t vẹn vẹn sẽ chỉ là một lần tiêu hao tất cả nhiệt tình may mắn hành trình mà thôi nói không t r ừ n g tiếp xuống trung quốc bóng đá sẽ tiến vào dài đến vài chục năm h á tám k ỷ giờ y cờ cờ nhàn nhạt trả lời nói có phải hay không khoa chương một điểm xông ra châu á thế nhưng là mấy đời người hy vọng lâm hải nhữ mày hiện tại không ai sẽ tin tưởng thế nhưng là qua trên mười năm quay đầu nhìn tất nhiên sẽ có rất nhiều người bắt đầu hiểu rõ trung quốc bóng đá đi xuống dốc trên thực tế chính là từ lúc tiến v ợ t c ộ t bắt đầu ngừng thi đấu vòng tròn chia cắt thi đấu vòng tròn đến vị v ợ t c ộ t đ ư ờ n g đường đáng sợ là còn cược đúng thật tiến vào v ợ t c ộ t liên đoàn bóng đá chủ tịch tiên sinh tự nhiên là cao thắng lưu lại là cái gì tấm gương bốn năm cược một lần v ợ t c ộ t thành công là được rồi đối trung quốc bóng đá phát triển sẽ có chỗ tốt gì sao con đường sai đi đến một trăm năm cũng chỉ sẽ khoảng cách thành công càng ngày càng xa đương nhiên những lời này chỉ là trong âm thầm nói một chút hiện tại liền coi như các ngươi nói ra Ta cũng sẽ k h ô một vấn đề cuối cùng lâm hải nhìn nhìn mình tay sau đó ngẩng đầu nhìn giờ ý cờ cờ ngươi có khả năng chấp giáo trung quốc đội tuyển quốc gia sao giờ y cờ cờ lộ gia tiêu dung hắn cũng không có trực tiếp trả lời atletico để ta làm huấn luyện viên trưởng cho ta bọn hắn đương nhiên biết giờ y cờ cơ đoạn văn này trên thực tế chính là phong kín quốc gia của mình đội chấp giáo con đường trung quốc liên đoàn bóng đá khả năng cho đội tuyển quốc gia huấn luyện viên quyền lực như vậy đừng nói dỡn đội tuyển quốc gia mặt ngoài là muốn dựa theo huấn luyện viên an bài đến tổ đội thế nhưng là như vậy rắc rối khó gỡ thế lực làm sao lại hoàn toàn để huấn luyện viên trường định đ o ạ n lấy giờ y cờ cờ tại atleti cô quyền lực trung quốc liên đoàn bóng đá làm sao cũng không có khả năng cho hắn đúng rồi ngươi nghĩ như thế nào đến muốn tại châu âu niệm huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách lấy trình độ của ngươi ở trong nước cầm huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách cũng là rất bình thường sự tình đơn giản tôn lượng đột nhiên hỏi một câu giờ y cờ cờ trên mặt lại lần nữa nổi lên châm t r ọ c tiêu dung ta mười lăm tuổi liền lấy được trong nước cấp c giáo luyện chính sách kia là xã hội người rảnh rỗi có thể cầm tới trong nước duy nhất giáo luyện chính sách giờ y cờ cờ nhàn nhạt, nhạt cười nói đương ta muốn thi cấp b giấy chứng nhận thời điểm mới phát hiện một sự kiện ta căn bản cũng không nhưng cũng có thể tự mình đi thi cần phải có thị một cấp liên đoàn bóng đá đề cử ta mới có tư cách đi thi cấp b giấy chứng nhận mà trong nước cấp phá giấy chứng nhận thì cần muốn tiết kiệm một cấp liên đoàn bóng đá đề cử mới có thể thi ta không biết bất luận k ẻ nào chỉ dựa vào cố gắng của mình ta vĩnh viễn cũng không thành được một cái huấn luyện viên trưởng cho nên ta xuất ngoại ở nước ngoài sinh tồn mặc dù khó khăn thế nhưng là ta lại chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình thành vì một cái huấn luyện viên trưởng tại nước đức hàng năm sẽ phát hạ ba tấm huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách ý cùng tây ban nha thì là hơn một tấm những n à y mới có huấn luyện viên tư cách người bên trong có lẽ trong bọn hắn không ai có thể trở thành đỉnh cấp huấn luyện viên t r ư ở n g thế nhưng là bọn hắn lại có thể trở thành nghiệp dư huấn luyện viên thanh huấn huấn luyện viên thê đội huấn luyện viên tuổi trẻ bọn nhỏ nghĩ đá bóng tổng có thể tìm tới huấn luyện viên đến dạy bọn họ trung quốc đâu hiện tại một cái đạt được phi pha thừa nhận có cấp ba giáo luyện c h ứ n h sách người đều không có là người trung quốc không đủ thông minh là bọn hắn không có ngưỡ cửa không có đường không có học tập cơ hội Không h n có p ư ơ tại n giờ y cờ p h cờ sau khi nói xong trong phòng liền lâm vào yên lặng lâm hải cùng tôn lượng đều đang tiêu hóa giờ y cờ cờ sau đó bọn hắn thừa nhận giờ y cờ cờ là chính xác hiện tại chỉ trẻ s ẽ l í t cùng đội tuyển quốc gia luôn luôn tại đưa vào bên ngoài dạy vì cái gì bởi vì trong nước huấn luyện viên trình độ tranh lệch thế nhưng là trong nước chân chính huấn luyện viên lại có mấy cái giống như cầu thủ huấn luyện viên cũng là cần từ đại lượng nhân tuyển bên trong lấy gia đình tiêm tồn tại thế nhưng là trung quốc huấn luyện viên muốn thế nào ra mặt hiện ở trong nước đội một huấn luyện viên trên cơ bản đều có một cái đặc điểm đó chính là bọn họ trước kia là cầu thủ thậm chí là tuyển thủ quốc gia chỉ có người như vậy mới có thể đủ có tư cách đi làm huấn luyện viên bởi vì bọn hắn có chân hiệp vì bọn họ đề cử không có người đề cử ngươi coi như nghĩ giao tiền học t ậ t ngươi cũng học không đến tại châu Âu, nếu như một người bình thường muốn đi đương huấn luyện viên bóng đá hắn có thể t ù y t h ờ i đi tìm tới chỗ đi học tập sau đó thông qua khảo thí khảo thí về sau hắn liền có thể cầm tới giáo luyện c h ứ n g sách từng bậc từng bậc thi chờ đến lấy được cấp pha giáo luyện c h ứ n g sách liền có thể tại toàn cầu bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ chấp giáo thế nhưng là người trung quốc đâu trung quốc phan bóng đá đại bộ phận liền ngay cả cấp c giáo luyện c h ứ n g sách là có thể trực tiếp đi thi cũng không biết chớ nói chi là là thông qua liên đoàn bóng đá để cử đi thi cấp b thậm chí cấp h a giáo luyện chính sách vẫn chỉ là trung quốc liên đoàn bóng đá thừa nhận giáo luyện chính sách còn không phải afc thậm chí fifa thừa nhận huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách trung quốc bóng đá là hậu là toàn phương vị trung quốc f a n bóng đá số lượng không ít có trí tại dựa vào bóng đá công việc người trẻ tuổi cũng không ít vì cái gì không thể đại lượng hiện ra nhân tài đến trung quốc liên đoàn bóng đá là người dẫn đạo bọn hắn cơ sở công việc làm được quá kém chỉ lo làm những cái tiền mặt ngoài công việc không có chính quy trường bóng đá liền không có chính quy thanh niên cầu thủ bồi dưỡng hệ thống không có chính quy huấn luyện viên huấn luyện cơ cấu liền không có chính quy thanh niên huấn luyện viên bồi dưỡng hệ thống mấy năm này thi đấu vòng tròn náo nhiệt là bởi vì có trước kia chuyên nghiệp đội làm cơ sở còn không lo cầu thủ số lượng qua tới mấy năm n h ì n nhìn lại đi chuyên nghiệp hệ thống sụp đổ nhưng không có thành lập được mới hệ thống loại này cải cách so không cải cách càng thêm h ỏ n g b é t không có một cái nào tốt quy hoạch vội vàng vô vô chán liền lên mã cách làm này quá sai lầm trung quốc liên đoàn bóng đá không riêng gì thể chế vấn đề muốn nói thể chế fa đồng dạng cũng là chính thức cơ cấu tờ giờ mi ở kịp lại làm rất khá vì cái gì bởi vì bọn hắn có mình một bộ đ ồ i dưỡng cơ chế đồng thời để chính tờ rơ mi ở l e a g quản lý giải ngoại hạng anh loại tình huống này lại không có khả năng tại trung quốc phát sinh được rồi quá nhiều ta cũng không muốn nói nói cũng chỉ có thể để các ngươi nghe một chút liền để trung quốc phan bóng đá đương ta là bọn hắn trong tưởng tượng người kia liền tốt lâm hải cùng tôn l ư ợ n g tràn đầy đồng cảm gật đầu giờ y cờ cờ nói không sai hắn biết trung quốc bóng đá tệ nạn nhưng là muốn cải biến lại không phải một người hai người sự tình giờ y cờ cờ tương lai coi như danh khí lại lớn cũng chỉ là một cái huấn luyện viên trưởng mà thôi nếu có trong một ngày quốc t ố c hiệp mời ngươi tới chấp giáo đội tuyển quốc gia ngươi sẽ đi sao nếu như cự tuyệt đối thanh danh của ngươi chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng lâm hải nói một câu ở trước đó ta sẽ để bọn hắn cảm thấy khó chịu bọn hắn khó chịu tự nhiên là sẽ không mời ta mà lại ta cũng không thấy đến ta sẽ không may đến không có câu lạc bộ muốn ta cấp độ đến lúc đó ta hợp đồng mang theo liên đoàn bóng đá cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã giờ y cờ cờ ha ha nợ nụ cười lại trải qua thêm mấy năm ta lại không ngừng cho trung quốc bóng đá đề nghị c a m đoan sẽ để cho liên đoàn bóng đá càng ngày càng khó chịu ngươi thật sự là một cái tên giảo hoạt tôn lượng rốt cục nhịn không được ha ha phá lên cười người trong giang hồ phiêu bạn không giảo hoạt một điểm sao được giờ y cờ cờ thở dài một hơi ta chỉ là một cái huấn luyện viên trưởng mà thôi huấn luyện viên trưởng tác dụng mặc dù sẽ càng lúc càng lớn thế nhưng lâm hải gật đầu biểu thị đồng ý đội tuyển quốc gia chấp giáo cùng câu lạc bộ chấp giáo thế nhưng là không giống có rất ít đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ đều có thể ăn sạch đỉnh cấp huấn luyện viên một hạng sở trường đã là đầy đủ đỉnh cấp mà lại nói lời nói thật người ta tại châu âu hôn phải hào hảo lương cao cầm câu lạc bộ chịu đựng đầu góc nước vào mới đi chấp giáo đội tuyển quốc gia lại có hạn chế sân khấu lại nhỏ đi châu á chấp giáo huấn luyện viên trưởng cái nào không phải tại châu âu lăn lộn ngoài đời không nổi mới có thể đi châu á chỉ ít giờ y cờ cờ tại châu âu lăn lộn ngoài đời không nổi trước đó đại khái là sẽ không cân nhắc về nước chấp giáo mà lại thông qua mấy ngày nay hiểu rõ lâm hải cùng tôn lượng cũng biết lấy giờ y cờ, cờ loại này, lưu manh tính tình đại khái tại đi thẳng về thẳng châu âu dưới bóng đá mới có thể càng thêm lẫn vào kéo tại trung quốc đội tuyển quốc gia h ố n không có điểm cổ tay là không được giờ y cờ cờ coi như xuất sắc dù sao tuổi trẻ những cái kia rắc rối khó gỡ quan hệ hắn chỉ sợ cũng không có cách nào xử lý tốt mà khi hắn có dạng này cổ tay về sau phối hợp hắn chấp giáo năng lực ở đâu cái thi đấu vòng tròn tìm không thấy vị trí của mình cần gì phải về nước chấp giáo đâu chúc tương lai ngươi công việc thuận lợi lâm hải hướng giờ y cờ cờ vươn tay ra ta nghĩ tương lai coi như thể dục kênh lại phái người đến phỏng vấn ngươi cũng không phải là chúng ta cấp bậc này ta sẽ cân nhắc tương lai chỉ định hai người các ngươi đến phỏng vấn ta giờ y cờ cờ đối lâm hải nháy nháy mắt phải biết đụng phải mấy cái hợp tính phóng viên cũng là rất khó đến sự tình lần này cần là tới làm mấy cái giả vờ chính đáng phóng viên vậy ta còn thật có chút không có cách nào giải quyết đâu lâm hải cùng tôn lượng đồng thời nợ nụ cười lâm hải núi b a i ta cũng không phải giả vờ chính đáng bất quá loại chuyện này xác thực không thích hợp ta ta là rất bình thường dân chủ người sẽ không bắt buộc người khác làm cái gì giờ y cờ, cờ cười lớn cùng hai cái phóng viên nằm tay không thể không nói lần này phỏng vấn quả thật làm cho hắn rất bình thường tâm tình khoai trá hắn không biết là tại tương lai lâm hải cùng tôn lượng thành trong nước thụ nhất người truy phủng phóng viên bởi vì chỉ có hai người bọn họ có thể từ giờ y cờ cờ nơi này lấy tới trực tiếp tư liệu mà giờ y cờ cờ cũng ở trong nước tìm được hai cái tốt nhất đại ngôn nhân t r ă m lẻ s á trạng thái ba động atletico đương đến từ thể dục kênh tổ quay phim rời đi về sau giờ y cờ cờ bắt đầu khôi phục được cuộc sống trước kia dẫn đội thi đấu nghỉ ngơi đi buổi chiếu phim tối đánh xong vòng thứ năm thi đấu vòng tròn về sau atleti c o nghỉ dưỡng sức một tuần lễ tiếp theo tại sân nhà nên đón atletic b i l bao mà ở trận đấu này bên trong atleti c o lại không thể kéo dài mình thắng liên tiếp bộ pháp bọn hắn tại ca đơ dần sân bóng bị ngoan cường bắt cờ người bức thành không so với k h ô n g h ò a thắng liên tiếp ghi chép dừng lại tại ba trên trận trận này sẽ bị bức h ò a cũng có atleti c o tại phân tâm uefa cục nguyên nhân tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ tuyết tảng vạ lờ hẳn cùng giặt được hai tên tuyệt đối chủ lực để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống uefa cục tranh tài trận đấu này giờ y cờ cờ là trước hết để cho rút ra sân từ đầu sau đó cử đi tô z dự bị ra sân nhưng mà lại đều không thể lấy được một cái dân bóng trận này bị đối phương tại sân nhà b ứ ớ c hòa về sau atletico xếp hạng vẫn như cũng là vị thứ nhất nhưng mà ưu thế của bọn hắn cũng đã nhỏ đi barcelona cách bọn họ chỉ có một phần t r i n h l ệ n h d i o mazit cùng la có du n a thì là t r i n h l ệ n h hai người bọn họ phân hiện tại trước mấy tên vị trí đều cắn rất chặt sơ ý một chút liền có khả năng xếp hạng xuất hiện trên phạm vi lớn biến hóa đối kết quả này giờ y cờ cờ cũng chỉ có thể thắng một tiếng khí hiện tại atletico đã có tranh đoạt quán quân thực lực mà ở nội tỉnh cùng rèn luyện phía trên lại còn kém một chút nếu như trên nửa mùa giải có thể bắt lấy còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đồng dạng rèn luyện chẳng ra sao cả thời cơ nhiều đ o ạ t một chút điểm số như vậy tại hạ nửa mùa giải sau khi bắt đầu chỉ sợ cũng sẽ từ từ lạc hậu thậm chí có thể nói như vậy nếu như trên nửa mùa giải không thể chiếm cứ một chút ưu thế như vậy hạ nửa mùa giải a t l e t i c o hậu kỳnh không đủ để cùng đoạt giải quán quân kinh nghiệm không đủ thiếu hụt liền sẽ bạo lộ ra cẩn thận đến một chút hiện tại a t l e t i c o trong trận còn thật không có cái gì quán quân cầu thủ nơi này quán quân là chỉ trong top league từng có đoạt giải quán quân kinh nghiệm cầu thủ không có một cái đều không có chi kia từng thu được la liga quán quân a t l e t i c o hiện tại đã không ai còn tại a t l e t i c o trong trận mà dẫn vào những n à y cầu thủ bên trong cũng trên cơ bản đều không có cái gì đoạt giải quán quân kinh nghiệm thu g è m danh khí đủ lớn thế nhưng là hắn ở italia chỉ là hiệu lực a t m a thôi mặt mạ cũng không có lấy từng tới cái gì ra dáng quán quân muốn nói đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất phải kể tới là giải đèo thế nhưng làm họ tiểu gạn gì mệ dạ liga cùng la liga nhưng vẫn là có khác nhau rất lớn bất quá giờ i cờ c có lòng tin trải qua cái này mùa giải rèn luyện mùa giải tiếp theo nếu như có thể đưa vào một hai tên kinh nghiệm phong phú từng thu được thi đấu vòng tròn quán quân cầu thủ như vậy mùa giải tiếp theo atletico mới chính thức có cùng những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đánh cược một lần thực lực cùng nội tình mà bây giờ, giờ ý cờ cờ thì là muốn cân nhắc cú é p á cột vấn đề trận đấu thứ nhất atletico là tại sân nhà tác c h n giờ y cờ cờ sở dĩ ở trên một vòng thi đấu tuyết rơi vừa giấu v ã lờ n cùng giặt đẹo chính là vì tại trận đấu này bên trong đầu tiên liền lấy phải chủ đ ộ n quyền đánh trước sân nhà tại sân nhà tranh tài giờ y cờ cờ tuyệt đối không thể từ bỏ mà atleti c o đám cầu thủ cũng đem lên một vòng bị buộc hòa hỏa khí toàn bộ đều phát tiết đến đối thủ này trên thân vợ giặt ra cờ muốn nói thực lực cũng không tính quá kém atleti c o thực lực bây giờ cũng không phải cái gì đính cấp nhưng mà bọn hắn có tiềm lực đánh thật hay ngay cả v a l e n c i a cũng phải bị bọn hắn rót buôn cái đánh không được há thậm chí đều sẽ thua bởi vạ lỗ lì dạng này trung hạ du đội bóng. Trạng thái chập cái này đã chứng minh chi này đội bóng một chút cũng còn chưa thành thục tại phát huy phía trên có khác nhau rất lớn đánh thật hay tựa h ồ cái gì đội bóng đều có thể xử lý đánh không được h á cũng cái gì đội bóng cũng dám thua cho nên giờ y cờ cờ hiện tại cũng không dám dùng như thế nào dẫn bóng thẻ bởi vì atleti c o hiện tại phát huy là không hề có điểm báo trước nói không chừng ngươi dùng dẫn bóng thẻ vốn chính là muốn thắng tranh tài cuối cùng liền đuổi lấy một t r ư ờ n g r ấ t chóc chờ đến vô dụng dẫn bóng thẻ thời điểm lại sẽ bị thua tranh tài cho nên giờ y cờ cờ dứt khoát cũng không cần trên nửa mùa giải coi như là để cho mình cùng đội bóng chịu được một chút khảo nghiệm trừ một chút trọng yếu không thể thua tranh tài bên ngoài. giờ y cờ cờ cũng không tính dùng này chủng loại giống như gian lận thủ đoạn đi thắng được tranh tài còn tốt cái này mùa giải cho đến tận này atletico phát huy cùng giờ y cờ cờ bài binh b ố trận đều vẫn là biểu hiện rất bình thường xuất sắc trận đấu này nhất là dạng này ca đưa dần sân bóng tiếng hoan hô từ tranh tài bắt đầu liền không có ngừng nghỉ qua trạng thái đột nhiên trở nên thượng gia atletico đám cầu thủ tại sân nhà đem đối thủ đánh cái vỡ nát giặt ở trong trận đấu lập cú đút và dạ dạ cùng vincent ở mỗi tiến một cầu atletico tại sân nhà bốn không quét ngang vỡ ra t ờ kết quả này mang ý nghĩa trận tiếp theo khách trận đấu tựa hồ chỉ là qua loa gaza cờ đám cầu thủ cơ hồ là tái nhợt nghiêm mặt thoát đi ca đơ dần sân bóng bọn hắn tại châu âu trên sàn thi đấu không phải không thua qua bất quá cũng thường thường có thể có một chút ngoài dự liệu biểu hiện mà bây giờ tự tin của bọn hắn đã bị atleti c o một hơi toàn bộ đánh tan lúc này bọn hắn mới sâu sắc cảm nhận được mình cùng top lít cường đội ở giữa khác biệt lấy hiện tại atleti c o thực lực đến đánh uefa cột bản thân cũng có chút khó tài phải biết bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại la liga xếp hạng thứ nhất cái đội bóng a dù là la liga hiện tại mới bắt đầu sáu vòng loại này xếp hạng cũng không thể nói rõ chân thực thực chí ít cũng đã chứng minh atletico là có năng lực đảo loạn toàn bộ la liga thế cục cường đội bị dạng này một c h i đội bóng đồ sát bọn hắn cũng là thua không tính quá hoan hồng bất quá trạng thái như là xe cắp treo đồng dạng atletico rất nhanh liền nhận lấy trừng phạt ở cuối tuần vòng thứ bảy thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn sân nhà một so với hai bại bởi la cọ dù nạ hơn nửa hiệp ba mươi tám tuổi ra ra đồ nạ tổ ngay tại một lần định vị cầu bên trong đ ỉ n h tiến vào một cái cầu đồ nạ tổ là hiện tại la liga trên sàn thi đấu lớn tuổi nhất cầu thủ hắn gia nhập liên minh là có dù nạ thời điểm liền đã ba mươi tuổi nhưng mà lại tại la liga trên sàn thi đấu diễn dịch vừa ra bất lão tại gia nhập liên minh la cọ du n a trước đó hắn từng tại atleti c o hiệu lực năm năm mà tại trận đấu này bên trong chính là tại cái khác cầu thủ hiểm hộ phía dưới hắn đưa bóng đỉnh tiến vào atleti c o đại môn dạng n à y một cái dẫn bóng để atleti c o trên d ư ớ i đều có chút trở tay không kịp hơn nửa hiệp kết thúc trước một tên khác giữa trận fét nando thì là dựa vào phản kích vì la cọ du n a làm lớn ra dẫn trước ưu thế cứ việc dự bị ra sân r ú tại t nửa tràng sau vì atleti c o lật về một phần thế nhưng l à atleti c o nhưng như cũ tại sân nhà một so với hai bại bởi la cọ du nạ tao nộ bản mùa giải trận thứ hai thất bại thua trận, trận đấu này về sau atleti c o lập tức liền từ thứ nhất trượt rơi xuống thứ tư tại trước người bọn họ chính là ba chi điểm tích lũy 14 điểm đội bóng rio mazit a la ves cùng la cọ duna đồng thời valencia cùng s e ta điểm tích lũy giống như bọn họ vẹn vẹn bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân xếp tại phía sau bọn họ lại đằng sau còn có 12 phần barcelona cùng g i u vale cano cái này mùa giải la liga từ vừa mới bắt đầu liền hiện lên q u ầ n hùng cùng nổi lên trạng thái rio mazit ba ca atleti c o lập t ỏ còn có valencia lại thêm mùa giải trước hắc mã dầu vale cano vẫn như cũ kéo dài trước mùa giải biểu hiện mới hắc mã ạ lạ vest biểu hiện trói mắt lao bài cường đội xe ta cũng đồng dạng biểu hiện ước ngạnh đánh bảy vòng điểm thi đấu vòng tròn đạt tới hai chữ số đội bóng liền có tám chi đồng thời điểm tích lũy hạng chót xạ dày gỗ dạng hiện tại điểm tích lũy cũng có bốn phần hạng nhất cùng một tên sau cùng tranh l ệ n h chỉ có chỉ là mười phần xếp hạng trên phạm vi lớn ba động tự nhiên cũng là chuyện rất bình thường bất quá bại bởi la có d u n a về sau atletico tiếp xuống liền bắt đầu đứng trước có chút bất lợi cục diện bởi vì một tuần này là la liga bản mùa giải cái thứ nhất một tuần Đánh xong nạ là có dù về sau, a trong l lập tức liền e t tức i đi sân khách khiêu chiến c khách o muốn sân b a c e l a sau sân muốn đó liền muốn trở lại sân nhà n trở một tuần liên tục giao đấu ba chi đ ỉ n h cấp đội bóng bọn hắn đã thua mất trong đó một trận nếu như tiếp xuống hai trận biểu hiện còn là bình thường lời nói chỉ sợ bọn họ liền sẽ bị những cái tia đối thủ nhanh chóng r ứ t bỏ khoảng cách mà đối với barcelona tôi nói bọn hắn chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi trước mùa giải chính là cái này đáng chết giờ ý cơ cơ xuất lính lấy chi này đáng chết atletico tại ngắn ngủi trong vòng bốn ngày liên tục tại hai đầu trên chiến tuyến đánh bại barcelona trực tiếp liền để barcelona tại thi đấu vòng tròn cùng cúp nhà vua bên trong đoạt giải quán quân hy vọng toàn bộ phá diện còn liên quan ảnh hưởng đến bọn hắn tại trang đi onlit bên trong biểu hiện cũng là tại giờ y cờ cờ cùng loại nguyền rủa nói barcelona một cái quán quân cũng lấy không được về sau tại thập niên chín mươi đã thành thói quen đội bóng chiến thắng coi như ngẫu nhiên mất đi thi đấu vòng tròn quán quân cũng sẽ lập tức tại cái thứ hai mùa giải cầm tới quán quân về sau barcelona fans hâm mộ bóng đá kinh hãi phát hiện hết thầy hết thảy tựa hồ cũng đã bắt đầu xảy ra biến hóa. bọn hắn quen thuộc cái k i a la liga bắt đầu phát sinh biến hóa bọn hắn quen thuộc barcelona cũng bắt đầu phát sinh biến hóa đầu tiên là tại mùa hè chuyển nhượng bên trong bọn hắn đã mất đi phó đội trưởng phi gỗ cái k i a tại barcelona đoạt giải quán quân chúc mừng nghi thức bên trên hô lên hôn đản rio mazit hướng quán quân gửi lời chào đi bồ đào nha nam nhân lấy đệ nhất thế giới chuyển nhượng giá trị bản thân gia nhập liên minh rio mazit bởi vì cái này nguyên nhân lao chủ tịch nù nễ bị đuổi xuống đài mới nhậm chức gạt mặt mặc dù hoa hạ món tiền khổng lồ mua và ổ vờ mạt t i t chờ đủ phân lượng cầu thủ từ cầu thủ lưu động đến xem barcelona cũng không có ăn thiệt thòi thế nhưng là trên thực tế f i g o rời đi mang cho barcelona tổn thất căn bản cũng không phải là o v e r mặt có thể bù đắp o v e r mặt đúng là một cái đỉnh cấp đường biên cầu thủ thế nhưng là đặc điểm của hắn lại cùng barcelona có chút không hợp nhau phải biết hắn là một cái thuần túy biên phòng mà f i g o trước đó tại barcelona thế nhưng là gánh vác barcelona tiếp cận tầm thường tổ chức nhiệm vụ sau khi hắn rời đi g u a r d i o l a trên người g á n h thì là nặng rất nhiều cái này trực tiếp liền đưa đến barcelona tại bản mùa giải bắt đầu đến nay biểu hiện cũng không khá lắm bảy vòng thi đấu bốn tháng ba thua biểu hiện không ngừng xuất hiện chập trùng mà tại champions league bên trong bọn hắn cũng là cực kỳ không may cứ việc vòng thứ nhất liền bốn không đại thắng l i t h u n i t e d đội nhưng mà vòng thứ hai lại ngoài ý muốn tại sân khách bại bởi thổ nhĩ kỳ bệ citas vòng thứ ba lại lần nữa bại bởi ac milan vòng thứ tư dựa vào dị vạn đổ xuất sắc phát huy tại sân khách bức họa ac milan thế nhưng là l i t h u n i t e d đội lại trong lúc này liên tục lấy được thắng lợi tiếp theo tại vòng thứ năm bọn hắn sân nhà một so với một bức họa barcelona cái này khiến barcelona từ tiểu tổ thi đấu bên trong liền nâng lên bị loại Barcelona b fan n ó giờ đá đầu bắt cảm g á cái c được, này y cờ ù n liền như bọn Honlít hiện không trong nước nhưng vẫn ràng. g g trước biệt, biết trước tại Tram Tí tốt, thế rất rõ ưu khác coi kia kia phải biểu i họ là mà ở cơ ờ c tại một năm trước tiên đoán trở thành hiện thực tại liên tục thống trị tây ban nha về sau barcelona bắt đầu xuất hiện trượt hiện tại vang an a đã đối đội bóng sắp đã mất đi khống chế barcelona tức sẽ nên đón một đoạn h ắ t cám thời gian barcelona fans hâm mộ bóng đá thống khổ bất mãn loại này bất mãn bắt đầu tập trung ở giờ y cờ cờ trên thân phải biết người châu âu cũng là rất bình thường mê tín bọn hắn cho rằng chính là bởi vì giờ y cờ cờ miền rủa mới khiến cho barcelona lâm vào cục diện như vậy tại trong suy nghĩ của bọn hắn giờ y cờ cờ liền như thời chúng cổ thần bí vũ sư bởi vì tư thoán để barcelona cái này ngủ mỹ nhân lâm vào vô tận an nghỉ để chúng ta anh d u n g các vương tử đánh bại tà ác vũ sư xuất lĩnh đội bóng đến cứu vãn ngủ mỹ nhân đi không ít barcelona fan bóng đá đều phát ra dạng này tiếng hò hét bọn hắn chờ mong barcelona có thể tại sân nhà đánh bại atletico coi đây là thời cơ thay đổi hiện tại thế cục bất lợi t r ă m lẻ b ả nay không bằng xưa barcelona nghĩ dẫm lên trên người của ta thay đổi thế cục đừng nói dỡn x u ấ t đội đi vào barcelona về sau giờ y cờ cờ cũng biết barcelona fans hâm mộ bóng đá thái độ cái này khiến hắn có chút không biết nên khóc hay cười chính mình là cùng người đánh cái c ợ c mà thôi cái này cũng có thể kéo tới mình n g u y ệ n rủa đi lên nếu là mình có bản lãnh này còn dẫn đội đánh cái gì tranh tài a nguyên rửa mỗi trận đấu đối thủ đều trạng thái không tốt kia liền có thể nhẹ nhõm đạt được thắng lợi đối mã cạnh tới nói trận đấu này bọn hắn cũng không có khả năng nhường tại sân khách có thể thắng có thể hòa liền là không thể thua nếu như trận đấu này lại thua như vậy ở sau đó mazit đẹp bị bên trong atleti c o liền sẽ ở vào một cái phi thường bất lợi cục diện một tại sân khách đánh bại barcelona cũng không phải là rất bình thường khó khăn sự tình nhưng mà lu kem sân nhà bầu không khí lại là giờ y cờ cờ không thể không cân nhắc nếu như là bình thường tranh tài sân nhà ưu thế khả năng đều còn sẽ không quá rõ ràng thế nhưng là khi nhìn đến barcelona fan bóng đá tại thế kỷ đẹp bi bên trong biểu hiện ngươi liền sẽ biết dạng này một tòa điên cùng sân bóng sẽ đối với đội khách tạo thành dạng gì áp lực giờ y cờ cờ đối tâm lý của mình tố chất ngược lại là rất bình thường tự tin dù là mười vạn tên barcelona fan bóng đá đem cổ họng của mình hô phá hắn cũng sẽ không một chút n h ư mày thế nhưng là từ barcelona cùng rio mazit trong trận đấu cũng có thể thấy được đến liền xem như lại đỉnh cấp cầu thủ tại điên cùng như vậy hò hét cùng hư thanh bên trong cũng sẽ biểu hiện không tốt Phi x e mặc như rất bình thường đỉnh cấp cùng rất bình thường thành thục cầu thủ. Ở đây bên cạnh tiền như là như hạt mưa nện xuống thời điểm, hắn vẫn như thục thủ, hạt thời mưa rất rất cấp đây điểm, cầu cũ là su ở m t không đổi s ắ kiên biểu hiện lại phi kêu bên nhưng hắn trận trong thường đồng trì phạt phát thế chủ góc, là đấu dù ạ n g có cũng thể mặt, đối atletico cùng barcelona ở giữa thủ không có lớn như vậy thế nhưng là bị cá tạ lộn n h ạ truyền thông đã phiến động barcelona fan bóng đá có lẽ sẽ tại trận đấu này bên trong đối mã cạnh làm ra đồng dạng cử động điên cuồng atletico là một chi mới xây dựng đội bóng nếu như nhận bên sân ảnh hưởng lời nói chỉ sợ cũng rất khó tại nù kem thu hoạch được chí ít một trận thế hỏa nếu thật là tại không bị ảnh hưởng tình huống dưới giao đấu barcelona giờ y cờ cơ ngược lại là có niềm tin rất lớn đánh bại barcelona hiện tại barcelona đang đứng ở dung chuyển bên trong bọn hắn đội hình rèn luyện không phải còn không có rèn luyện tốt mà là căn bản liền không có cách nào rèn luyện mấy năm tiếp theo bọn hắn đều có tật xấu này ngôi sao bóng đá ngược lại là mua một đống thế nhưng là chưa hề liền không ai có thể đủ hình thành một cái chính thể mãi cho đến jona di no a nhập liên minh về sau bọn hắn mới bắt đầu biến thành một chi chân chính chỉnh thể tác chiến đội bóng atleti c o hiện tại mặc dù cũng không tính là một cái hoàn toàn chỉnh thể thế nhưng là tốt xấu bọn hắn tại một ngày một ngày ghép lại đối phó barcelona vẫn là không có vấn đề gì hiện tại chướng ngại duy nhất chính là nu kem sân nhà bầu không khí đối với điểm này giờ y cờ cờ ngược lại không có biện pháp gì tốt lắm bởi vì hắn không cách nào chi phối đám cầu thủ nghĩ như thế nào liền ngay cả rio mazit những cái kia đỉnh cấp cầu thủ cũng tại nu kem điên cuồng hò hét bên trong xuất hiện trạng thái không tốt tình huống phải biết trong bọn hắn phần lớn người đều đã không phải lần đầu tiên đại biểu rio mazit giao đấu barcelona nhưng như cũng nhận lấy ảnh hưởng chỉ có thể nói đương barcelona fans hâm mộ bóng đá đem cửu hận của bọn họ tóe phát lúc đi ra quả thật có thể mang đến phi thường khủng bố ảnh hưởng giờ y cờ cơ cảm thấy hiện tại là dùng dẫn bóng thẻ thời điểm tại tranh tài trước khi bắt đầu hắn sử dụng hai tấm dẫn bóng thẻ toàn bộ dùng tại giặt đ è o trên thân giặt đ è o đã có hai vòng không có dẫn bóng mặc dù có một vòng hắn không có ra sân chỉ bất quá giá cao đưa vào dạng này s ạ thủ đương nhiên cần hắn nhiều tiến mấy cái cầu mới có thể chứng minh giờ y cờ cờ ánh mắt không có sai ta nghĩ trận đấu này bên trong chúng ta nhất định sẽ nhận rất lớn cái nhiễu ta không quá nghiêm khắc các ngươi có thể hoàn toàn không đem nhìn trên đài q u ấ y nhiều không để trong lòng chỉ bất quá trên thực tế các ngươi không cần quá lo lắng tựa thế kỷ đại chiến bên trong cái c h ù n g loại kia tràn diện là rất không có khả năng sẽ thực hiện chúng ta cùng barcelona ở giữa cũng không có lớn như vậy thủ cho dù có thủ cũng là hướng về phía ta tới h ả o h ả o đã tranh tài nếu như chúng ta không có thua bởi bọn hắn đó mới là để bọn hắn thất vọng nhất sự tình atletico đám cầu thủ cùng kêu lên trả lời bọn hắn là hiểu rất rõ gần nhất barcelona fans hâm mộ bóng đá phản ứng nếu như nói tại trận đấu kia bên trong barcelona dùng kịch liệt như thế thái độ đối đại tranh tài là bởi vì phỉ gỗ kích thích thần kinh của bọn hắn như vậy trận đấu này nếu là bọn hắn tái phát điên kia cũng là bởi vì giờ y cờ cờ kích thích thần kinh của bọn hắn khác biệt duy nhất chính là phỉ gỗ tại barcelona mắt người bên trong xem ra là phản đồ cùng d ù as mà giờ y cờ cờ tại barcelona mắt người trông được đến thì là một đầu luôn luôn khiêu khích barcelona cùng điên cùng công kích barcelona p h o n g cầu lên đường đi bọn tiểu nhị giờ y cờ cờ phẩy tay để đám cầu thủ chuẩn bị đi tham gia trận đấu này tại tất cả mọi người sau khi đi ra ngoài giờ ý cờ cờ đốt lên một điếu thuốc sau đó nợ nụ cười xem ra hôm nay trận đấu này sẽ là ta cùng barcelona fan bóng đá ở giữa chiến tranh nga giờ y cờ cờ lầm bầm lầu bầu t h ở d à i sau đó nhìn thoáng qua dưới chân một cái túi sách ở nơi đó chính là giờ y cờ cờ vì trận chiến đấu này chuẩn bị vũ khí bí mật nô、no, liền để chúng ta đến xem trận chiến đấu này ai có thể đạt được thắng lợi đi giờ y cờ cờ đem tàn thuốc d ậ m tắt sau đó nhấc lên cái kia túi sách đi ra phòng thay quần áo bởi vì đã tới qua nu kem một lần cho nên lần này giờ y cờ cờ cũng không có bốn phía quan sát nu kem nội bộ thông đạo là cái bộ rắng gì hắn rất nhanh liền tiếp cận cầu thủ thông đạo song phương cầu thủ đã ra sân to lớn tiếng gầm đã càng ngày càng tiếp cận còn tại cầu thủ trong thông đạo đều tự hồ có thể cảm nhận được trong tràng truyền đến kia cổ trích nhiệt để cho người ta cảm thấy hít thở không thông lực lượng sáng ngày càng lúc càng lớn giờ y cờ cờ cũng càng ngày càng tiếp cận cầu thủ thông đạo lúc này dẫn theo túi sách hắn bị hai cái nu kem bảo an chú ý tới mặc dù bọn hắn nhận biết giờ y cờ cờ là atleti cô huấn luyện viên trưởng thế nhưng là bọn hắn thật chưa thấy qua dẫn theo túi sách huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ tiên sinh xin hỏi ngài trong túi sách chính là cái gì một bảo vệ khách khí ngăn cản giờ y cờ cờ sau đó khách khí hỏi một câu giờ y cờ cờ hơi lườm bọn hắn mẹ nó thế mà không phải lúc ấy đem ta ngăn ở l à mạ xì ạ trường bóng đá bên ngoài kia hai bảo vệ giờ y cờ cờ cũng lười cùng bọn hắn dâu dài trực tiếp liền đem túi sách để trên mặt đất chính các ngươi kiểm tra nhà bảo an nói với giờ y cờ cờ một tiếng xin lỗi sau đó liền mở ra túi sách thấy rõ ràng đồ vật bên trong ách ngài mang cái đồ chơi này làm gì ta sợ trời mưa giờ y cờ cờ có chút nợ đủ cười không có quy định nói không cho phép mang rủ tiến vào sân bóng đi hai tên bảo an cổ quái liếc nhau một cái hôm nay thế nhưng là một cái thời tiết tốt và rằng không đây h ắ n nói sợ hai trời mưa gia hỏa này có phải hay không thần kinh có chút không bình thường a đương nhiên là có thể thật có lỗi hai tên bảo an n h ư ờ n g đường ra giờ y cờ cờ nợ nụ cười sau đó một lần nữa nhấc lên túi sách hướng phía cầu thủ thông đạo lối đi ra đi tới đương song phương cầu thủ ra sân thời điểm barcelona fans hâm mộ bóng đá phản ứng coi như bình thường hơn chín vạn người cùng kêu lên vì barcelona góp phần trợ uy thế nhưng là đương giờ y cờ cờ xuất hiện tại cầu thủ chỗ lối đi thời điểm toàn bộ sân nu kem đầu tiên l à an t ĩ n h một chút ngay sau đó hơn chín bạn tên barcelona fan bóng đá phẫn nộ tiếng h ò hét liền từ toàn bộ nhìn trên đài chút xuống mục tiêu chính là từ cầu thủ chỗ lối đi đi ra giờ y cờ cờ liền ngay cả đã đi đến sân bóng atleti c o đám cầu thủ tại điên cuồng như vậy tiếng h ò hét bên trong cũng không khỏi đến trên mặt biến sắc mặc dù bọn hắn không phải đứng ngúi chịu xào thế nhưng là nhiều người như vậy oán nghiệm tập hợp lại cùng nhau cũng xác thực dễ dàng để cho người ta trong lòng sinh ra sợ hãi ngàn người chỉ trọ vô tật mà chấm dứt giờ y cờ cờ lại tựa h ộ như không có, có phản ứng gì chí ít ở ngoài mặt hắn không có phản ứng gì hắn nện bước ổn định bộ pháp đỉnh lấy đầy trời hư thanh đi tới đội khách huấn luyện viên trên g h ế tiếp lấy hắn đem túi sách đặt ở dưới chân nhưng sau đó xoay người nhìn một chút đội khách huấn luyện viên tịch sau lưng kia duy nhất một mảnh thuộc về đội khách f a n bóng đá khán đài đôi khán đài so hoạch xuất ra một cái tư thế chiến thắng hơn hai ngàn danh mã cạnh f a n bóng đá phát ra hưng phân tiếng hoan hô nhưng mà lập tức liền bị phẫn nộ barcelona fans hâm mộ bóng đá dùng càng lớn hư thanh cho áp chế xuống tới bọn hắn ngược lại là không có ném tiền su bởi vì tại thế kỷ chi chiến bên trong loại kia tiền su như là như hạt m ư ơ lện xuống đến tình cảnh cũng làm cho barcelona nếu là lại xuất hiện đại quy mô hướng phía trong tràng ném mạnh tạp vật tình huống n u k e m có thể muốn lọt vào nghiêm trọng hơn tiền phạt lần trước bọn hắn liền bị phạt khoảng năm vạn usd giờ y cờ c ơ một mặt ung dung xoay người qua sau đó đưa tay đối đội chủ nhà huấn luyện viên tịch lên tiếng c h à o vanga an liền nghiêm mặt không để ý tới hắn hiện tại người hà lan đã l à n ê bồ t ắ t qua sông tự thân khó đảm bảo trước mấy cái mùa giải thành tích còn tốt cho nên cứ việc không ít barcelona phan bóng đá bất mãn hắn chỉ trọng dụng người hà lan cách làm vị trí của hắn vẫn là rất bình thường vững chắc thế nhưng là cái này mùa hè đến nay Barcelona thành tích bắt bất kia trở trước tích cái thành nên không ổn định, trước đó những cái bất mãn bắt đầu đó m ã n bắt bạo tập thể đầu phát đ i ra, no ế u biểu như không hiện, chỉ sợ hắn cũng sẽ gặp phải tan học vận bệnh. chỉ phải học sẽ sợ sẽ gì gặp có tốt m thì là tại nhiều hứng thú đánh giá giờ y cờ cờ hắn hiện tại đã muốn rời khỏi barcelona vanga an vị trí bất ổn hắn cũng cảm thấy mình tại barcelona học tập đủ đủ rồi hắn là vanga an trợ lý huấn luyện viên vanga an nếu là rời đi hắn tự nhiên cũng không có lý do lưu lại nữa bởi vì có loại ý nghĩ này cho nên m u di no mới bắt đầu dùng c à n g trung lập thái độ đi quan sát giờ y cờ cờ một chút biểu hiện biết rất rõ ràng barcelona f a n bóng đá hiện tại đối với hắn rất bất mãn hắn còn công khai dùng loại phương thức này đến tiến hành khiêu khích có dụng ý gì sao f a n bóng đá thái độ là sẽ ảnh hưởng đến cầu thủ đám cầu thủ nếu như phẫn nộ có thể sẽ buộc phát ra tốt hơn trạng thái nhưng là cũng có khả năng ở trong trận đấu xuất hiện vội vàng sao động thái độ nếu như atleti c o trận này chiến thuật lấy ổn làm chủ lời nói như vậy giờ y cờ cờ cách làm này liền có thể nói còn nghe được muzino tại trong lòng suy nghĩ giờ y cờ cờ phái ra đội hình ra sân vẫn như cũng là bọn hắn thường dùng bốn năm một giặc đeo đốt trước sau lưng hắn chính là vincenter cùng c ả mộ dẹ nệ xi và lở n bạ dạ dạ cùng mạ kệ l hợp thành giữa t r ư ợ hậu phòng tuyến bên trên là cặp đệ vila a g a i hệ dạ thu d è m cùng gệ á dạ thủ môn viên mùa lì nạ mà barcelona xuất ra đầu tiên thì có chút không hiểu đấu cái này mùa giải bọn hắn chưa hề liền không có tìm được một cái ổn định đội hình ra sân qua alfonso cùng l u a r t đảm nhiệm s o n g tiên phóng d ì vạn đổ sau lưng bọn hắn rút đ u mà ở giữa sân bảo hộ chính là gà trước mùa giải đối mặt a t l e t i c o liên tục phạm sai lầm ạ bỡ l ạ t đồ trận đấu này không có jason van ga an để có cụ khách mời trung vệ cùng thờ giang đ ệ bộ cộng tác thủ môn thì là tuổi trẻ bản thổ thủ môn ả rộ hà lan thủ môn hẹp hiện tại đã bị từ từ đánh vào l ã n h cung chính là bởi vì nhìn thấy dạng này một bộ đội hình cho nên giờ ít cờ cờ mới đối với hiện tại đánh bại barcelona không có gì hoài nghi hiện tại barcelona xác thực đã bắt đầu lâm vào một cái hôn l o ạ n kỳ bọn hắn cầu thủ không ít thế nhưng là trên nhiều khía cạnh đều có không may tỉ như thủ môn vị trí tỉ như tổ chức hạch tâm tỉ như một cái đáng tin cậy tiên phòng thì như một cái đáng tin cậy trung vệ tại những phương diện này bọn hắn từ đầu đến cuối không có có thể tìm tới đáng tin cậy người t r ư ớ c 108, che khuất mắt cũng che khuất này muzino phán đoán rất bình thường chính xác tại tranh tài sau khi bắt đầu atleti c o tại sân khách bày ra ổn thủ phản kích tư thế hiện tại atleti c o phòng thủ nhưng thật ra là tương đương không tệ phía trước mấy vòng bọn hắn ném cầu mặc dù không hề ít thế nhưng là đại bộ phận thời điểm atleti c o đều là áp dụng quy mô để lên tiến công chiến thuật tự nhiên ném cầu nhiều mà tại khai thác ổn thủ phản kích chiến thuật về sau barcelona lần nữa cảm nhận được trước mùa giải đối mặt atleti cô thời điểm loại kia khó chịu t r ả thái co vào phòng thủ atletico cũng không có áp dụng chằm chằm người phòng thủ chiến thuật lệ á ạ dạ cùng thủ d è m hai cái kinh nghiệm phong phú trung vệ tại vùng cấm địa bên trong vững vàng trông coi mà kệ là cùng bạ dạ dạ tại vùng cấm địa tuyến đầu đúc xuống một đường phòng tuyến thép tăng thêm vã lờ n cùng cả mộ d ẹ nệ l x ì trở về thủ atletico ở đây bên trên khoảng chừng tám người tại phòng thủ vẹn vẹn chỉ có giặt đèo đè vào phía trước nhất vincen tờ đường biên du t ẩ u phải dùng phòng thủ phản kích đối phó barcelona kỳ thật cũng không phải là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình hiện tại barcelona vấn đề lớn nhất tại, tại bọn hắn hậu phòng tuyến hậu vệ trung tâm thân cao không tới. chỉnh thể tốc độ lựa c h ậ m đối phó cao t r u n g phong cùng nhanh chóng tiên phong không có quá nhiều trợ giúp trước mùa giải đối valencia thua thảm như vậy chủ yếu chính là thua ở lopez trên thân mà a t l e t i c o hiện tại thì là có được dạng này cao t r u n g phong cùng b i ế n phong điểm này giờ ý cờ cờ nếu là không hào hào lợi dụng vậy coi như hưởng công trong tay mình những này bại tốt barcelona vẫn luôn là rất bình thường cố chấp đánh lấy chiến thuật của mình nhưng mà bọn hắn loại này giảng cứu giữa trận khống chế cùng tầng tầng thúc đẩy đấu pháp lại có một cái thiên nhiên không may đó chính là đối mặt phòng thủ phản kích thời điểm năng lực phòng ngự không đủ vấn đề này một mực liền không ai có thể có được rất tốt giải quyết mãi cho đến gadiola u r nhập chủ về sau thông qua áp suất không gian cao vị bước đoạt chờ hàng loạt thủ đoạn mới khiến cho barcelona cái này tiên nghiên i ế u h ụ t hạ xuống thấp nhất thế nhưng là cũng không thiếu có bị vạ tổ tăng tốc độ liền đánh xuyên qua toàn bộ phòng tuyến cục diện xuất hiện muzino ý nghĩ không có sai đương giờ y cờ cờ thành công để barcelona fan bóng đá trở nên càng phẫn nộ về sau barcelona đám cầu thủ cũng không hề nghi ngờ nhận lấy ảnh hưởng bọn hắn nghĩ phải mau sớm đánh bại atletico tốt nhất là có thể nên đón một trận đại thắng dạng này mới có thể nhanh chóng bình tức fan hâm mộ bóng đá lựa giận thế nhưng là bọn hắn lại không để ý đến một sự kiện bất kỳ cái gì sự tình nóng lòng cầu thành thường thường sẽ có c à n g không tốt hậu quả barcelona tiến công rất bình thường h u n g m ánh lại thiếu đi mấy phần lý trí lúc đầu phỉ gỗ đi về sau gadiola một người phụ trách ra cầu liền đã có chút miễn cưỡng hiện tại ở bên cạnh hắn bảo hộ nhưng không có cọc ụ mà là biến thành b ẹ t i t cùng ze la pena ze la pena lại là một loại khác phong cách trong tổ chức trận cầu thủ thực lực vẫn phải có thế nhưng lại không thể rất tốt kết hợp với nhau đối mặt atleti c o đầu kia dung hợp hai tên đỉnh cấp nước pháp phòng thủ cầu thủ phòng tuyến dù đánh cho tương đương náo nhiệt lại trên thực tế cũng không có khả năng tạo thành quá lớn uy hiếp trước mùa giải barcelona còn có thể thông qua dị v ạ n độ tại ở ngoài vùng cấm sút xa năng lực sáng tạo khá nhiều uy hiếp mà cái này mùa giải tại mạ c kệ lẹo gia nhập về sau đạt được giờ y cờ cờ dặn dò hắn liên thủ với bạ dạ dạ bạ à dạ gắt gao c u ố n ở dị v ạ n độ bên người mạ c kệ lực thì là hết sức chăm chú chặt đứt dị v ạ n đầu cùng đồng đội ở giữa liên hệ tận lực để cho người ta thiếu lấy được banh loại này phương thức phòng thủ cũng không phải là giờ y cờ bị thương có một năm bờ ra g i ữ cùng argentina đội tuyển quốc gia đối kháng bên trong chính là bởi vì dễ đổ độ nhìn kỹ mới khiến cho vở ra dịu đội tuyển quốc gia ở trong trận đấu tiến công liên tục gặp khó cuối cùng bại bởi argentina đội tuyển quốc gia mà atletico đang phản kích bên trên lực lượng cũng không có chút nào nhỏ đương tranh tài tiến hành đến phút thứ ba mươi hai thời điểm một mực bị barcelona đẻ lên đánh atletico triển khai một lần xinh đẹp phản kích h n phòn s ô tại vùng cấm địa tuyến đầu dự định cầm banh quay người hơn người lại bị thủ d è m trước tiên đặt chân sành đoạn bóng ra lăn sau khi ra ngoài bị mạ kệ lẹo cầm tới hắn nhanh chóng chuyển di cho vã lở vã lở thì là tại đối phương re la bệ nạ bước sông về phía trước, trước khi đến trực tiếp chân cạnh ngoài vẫy một cái đưa bóng chuyển ra、ngoài. bóng ra từ atleti c o hậu trường nhanh chóng xuyên qua toàn bộ lửa tràng sau đó trực tiếp rơi xuống bên trong vòng cung đỉnh một vùng r ặ t đèo dưới chân tại có cụ ép lên trước khi đến r ặ t đèo đã lợi dụng thân thể của mình che lại bóng ra sau đó nhanh chóng tại xoay người quá trình bên trong nhấc chân đưa bóng đưa đến cánh trái vincente tựa như tia chốc từ cánh trái l ư ớ t qua sau đó thật nhanh xông về bóng ra toàn bộ khán đài đầu tiên l à an tĩnh một chút tiếp lấy to lớn hư thanh từ nhìn trên đài văng lên bọn hắn không để ý tới mắng giờ ý cờ cờ mà là hướng về phía v i n c e n t ờ tập thể cao giọng hò hét ý độ dùng bọn hắn tiếng gầm để cái không thể không nói cách làm của bọn hắn vẫn rất có hiệu quả vincent t h bản thân kinh nghiệm liền không đủ trên khán đài xuất hiện loại này phô thiên cái địa hư thanh thời điểm cũng làm cho dưới chân của hắn loạn một chút khi hắn khống chế tốt bóng ra lại lần nữa tiến lên thời điểm kịp thời trở về thủ dày dị đã quân lấy hắn gặp quỷ, vincent thờ ở trong lòng mắng một tiếng lúc đầu hắn cơ hội là rất không tệ hơi hơi điều chỉnh một chút liền có thể trực tiếp nghiêng tuyến đối mặt thủ môn hình thành một cái đơn đao cầu bây giờ bị dày dị cuốn lên đoán chừng liền không có cách nào tự mình một người hoàn thành tiến công ngay tại hắn chuẩn bị ra tốc thời điểm trong đầu của hắn đột nhiên vang lên tây ban nha s u p tơ cục trận đấu thứ nhất bên trong giữa trận lúc nghỉ ngơi giờ ý cờ cờ từng nói với hắn vincenter ngươi chạy quá nhanh hơn một chút ta biết tốc độ của ngươi rất nhanh thế nhưng là trừ phi là có thể trực tiếp hình thành đơn đ a o cơ hội hắn tình huống hạ chỉ là một mình ngươi chạy nhanh cũng không có tác dụng gì đồng đội theo không kịp đến một mình ngươi không có cách nào dẫn bóng có đôi khi chậm một chút là vì tốt hơn dẫn bóng nghĩ tới chỗ này vincenter liền để tốc độ của mình hơi để chậm một chút cùng dậy dị dây dưa tại đường biên tiến lên ở thời điểm này vì hắn trợ công giạt đèo đã quay người lao đến cánh phải đuổi theo chính là c ả mộ rẽ nệ s i mà sau lưng giặt đèo vã lờ hẳn cùng bạ dạ dạ cũng một chiếc một sau cấp tốc theo vào atletico phản kích tốc độ cũng tương tự không chậm khó khăn lắm dẫn bóng đột phá đến cùng đại cấm khu trước song song địa phương vincenter đột nhiên một cái rừng dây dịch cũng đi theo ngừng lại hắn rất bình thường tự tin bởi vì tại vừa rồi đang dây d ư a hắn phát giác vincenter tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh hà lan hậu vệ biên cũng là một cái lấy tốc độ cùng nhanh nhẹn nghe tiếng cầu thủ hắn có lòng tin đuổi theo vincenter tốc độ đây chính là tự mình đối kháng qua cùng chỉ ở thu hình lại bên trên nhìn thấy khác biệt nếu như trước đó dày dịch cùng vincenter giao thủ qua liền sẽ biết vincenter trước đó hơn phân nửa là có thể khống chế tốc độ của mình đáng tiếc hắn không biết dừng về sau vincenter đưa bóng đẩy đến chân phải sau đó làm cái cắt ngang động tác cái này hấp dẫn dày dịch một bộ phận lược chú ý nhưng mà rất nhanh vincenter dưới chân lại là tựa như tia chớp gọi một chút bóng ra lần nữa về tới chân trái của hắn tiếp lấy vincenter không có chút nào hoa trương giả bộ dùng chân trái cấp tốc hướng danh giới cuối cùng một nhóm sau đó ra tốc đột phá ở thời điểm này dây dịnh lập tức liền kịp phản ứng mình bị lừa rồi nhưng mà vincenter tốc độ lại là nhanh đến mức để hắn không kịp làm ra trên thân thể phản ứng cùng mới vừa rồi cùng hắn dây d ư a thời điểm so ra vincenter tốc độ hoàn toàn đề cao một cái cấp bậc cơ hồ là một máy mắt vincenter đã đột phá dây dịnh phòng thủ sau đó hắn còn có nhàn hạ ngẩng đầu quan sát một chút bên trong cấm khu tình huống bởi vì hắn trước đó tận lực gáp chế tốc độ của mình cho nên ở thời điểm này hắn nghiêng mắt nhìn đến một đầu bóng người cao lớn đang từ ở ngoài vùng cấm hướng phía vùng cấm địa bên trong lao đến v i n c e n t trong lòng lướt qua một tia ý mừng sau đó hắn vung lên chân trái tiếp tục hướng phía trước mang theo một bước lúc này mới nhấc chân đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa đây là một cái không trung cầu bóng ra vẽ ra trên không trung một đường xinh đẹp đường vòng cung sau đó đang phi hành đến tiếp cận trung lộ thời điểm mới bắt đầu hạ xuống vincenter cước này chuyển bên trong năm chắc đến tương đối tốt mặc dù hơi lộ ra có một ít cao lại cũng đúng lúc đem hai cái chừng một thước tám barcelona trung vệ thế yếu toàn bộ đều ép ra ngoài đã xông vào vùng cấm địa giặt được không nhìn bên người phờ r ă n g đ ể bổ cùng có cụ giác công cao cao đón bóng ra nhảy dựng lên hai người kia đều là kinh nghiệm rất bình thường phong phú trung vệ nhưng mà giặt béo lại không có chút nào sợ bởi vì so với đối phương cao hơn 1 0 cm thân cao n g ư ợ n nhờ bắn vọt tốc độ đạt tới bật lên độ cao hoàn toàn có thể làm cho hắn không nhìn đối phương phòng thủ thờ giang đệ vô cùng có cụ đồng thời bị giặt được cho áp chế ở dưới thân không phải bọn hắn không cố gắng mà là bởi vì bản thân thân cao thế yếu cùng bọn hắn là nguyên đ ị a lên nhảy giặt béo lại là tại bắn vọt quá trình bên trong lên nhảy sự khác biệt này rất lớn liền ngay cả barcelona fan bóng đá cũng biết loại này khác nhau ý vị như thế nào cho tới khi vincent tờ truyền bên trong g i t béo lên nhảy thời điểm vô số b a r c e lona fan bóng đá trong khoảnh khắc đó phát ra kêu r ê n không muốn nhưng mà tiếng la của bọn họ cũng không thể ngăn cản dẫn bóng phát sinh đương giạt m è o nhảy đến điểm cao nhất thời điểm vincenter chuyển bên trong liền đã kịp thời đạt tới trước mặt hắn tiếp x u ố n g việc hắn muốn làm chính là thuận mình lên nhảy q u y t í c h sau đó thoải mái để c h á n của mình đỉnh bên trong bóng ra đều không cần eo dùng sức hắn chỉ cần để cho mình lên nhảy xung lực chuyển hóa thành lực lượng sau đó phối hợp vincenter chuyển bên trong lực lượng lập tức liền để cái này đánh đầu ngang bay ra ngoài tốc độ cực nhanh xông về bát sê lona đại môn tuổi trẻ hạ nổ ra sức nhảy dựng lên nhưng như cũng trầm một bước tại barcelona fans hâm mộ bóng đá ánh mắt tuyệt vọng bên trong bóng ra từ ạ nổ tay trước bay qua sau đó trùng điệp nện ở cầu môn tuyến bên trên tiếp lấy hướng lên bắn lên bay vào đại môn bóng vào rồi xinh đẹp nhanh chóng phản kích vincente tốc độ cùng giặt đ é o đánh đầu atleti c o cái này mùa giải phản kích là càng phát sạp bén tên này sướng ngôn viên nói không sai tại có vincente cái này biên phong cùng giặt được cái này cường lực tiền đạo về sau atleti c o cái này mùa giải phản kích hoàn toàn có thể đánh cho đơn giản hơn càng mạnh mẽ hơn tại toàn bộ nu kem an tính lại về sau giờ y cờ cờ từ trên vị trí của mình đứng lên sau đó chậm rãi q u a y người đối mặt sau lưng nhìn trên đài những cái kiệu kích động không thôi a t l e t i c o fans hâm mộ bóng đá sau đó cao cao d ơ lên tay phải lần nữa khoa tay tư thế chiến thắng động tác này không hề nghi ngờ là cho barcelona fans hâm mộ bóng đá nguyên vốn đã rất bình thường kích động tâm hồn lại lần nữa rót một bầu dầu vô số tiếng giống giận dữ từ nu kem khán đài bốn phương tám hướng vang lên mà ngoại trừ tối tới gần đội khách huấn luyện viên tịch đội khách f a n bóng đá khán đài bên ngoài phụ cận mấy cái nhìn trên đài barcelona fan bóng đá bao quát atletico fan bóng đá chiếm cứ mảnh này phía trên khán đài barcelona fan bóng đá đều giống giận ném ra trong tay mình tất cả mọi thứ trong lúc nhất thời tiền su cái bật lửa loại hình đồ vật loạn thất bát tao t ư n g mưa rào tầm t á đồng dạng hướng phía giờ y cờ cờ bay tới đương nhiên những vật này có rất nhiều là không có chính xác nhưng mà cũng có rất nhiều là hướng thẳng đến giờ y cờ, cờ tới giờ y cờ cờ lúc này lại là nhanh chóng một chỗ ngọt eo từ trong túi sách lấy ra một thanh dù đen tiếp lấy đồng một tiếng dù đen liền mở ra che khuất giờ y c c mắt cũng che khuất này sau một khắc không ít tiền xu cái bật lửa bắt đầu l ố t búp nện ở mặt dù bên trên lại đều bị thanh này kiên cố dù đen cho bắn ra ngoài t r ư ớ c 109, cái thứ nhất vật hy sinh bà mẹ ở tạ cùng quê nắm cũng chính là trước đó ngăn lại giờ y cờ cờ kia hai tên bảo an lúc này đang n ú t ở cầu thủ trong thông đạo trận mắt hốc m ồ m nô đầu ra nhìn xem giờ y cờ cờ mở ra cây dù kia đem tất cả ném xuống tới đồ vật đều cho ngăn lại một cây dù cũng không thể ngăn trở quá nhiều đồ vật nhưng mà giờ y cờ cờ hành động này không hề nghi ngờ là cho toàn bộ barcelona bên trên cái tiếp theo trùng điệp cái tát một khách đội huấn luyện viên trưởng muốn đánh lấy một cây rủ mới có thể đứng tại đội khách huấn luyện viên tịch bên cạnh đây là một loại gì trầm trọng lần trước giao đấu rio mazit như hạt mưa tiền su để phỉ gỗ căn bản là không cách nào chủ phạt phạt góc thời điểm đó dư luận còn có thể nói là bởi vì phỉ gỗ phương thức rời đi để barcelona phan bóng đá không thể tiếp nhận trong cơn tức giận mới làm ra động tác như vậy song lần này đâu giờ y cờ c ờ động tác này lập tức làm cho tất cả mọi người đều thanh tịnh lại tiếp tục như vậy nữa có lẽ sân n u kem lại nhận nghiêm trọng hơn xử phạt tất lại mặc kệ ở quốc gia nào đương đội khách lại nhận bên ngoài sân trực tiếp uy hiếp được thân thể q u ấ nhiêu thời điểm đội chủ nhà tất nhiên sẽ nhận nghiêm tr khó trách hắn nói sợ hai trời mưa bà mẹ ở ta nhịn không được lẩm bẩm một câu g i a hỏa này thật rất xấu a khuê nắm cũng lắc đầu cảm giác được đã trên cơ bản không có có đồ vật gì ném tới giờ y cờ cờ cười h ắ t h ắ t cười sau đó thu hồi dù hắn cũng không sợ có người nói hắn là tại đ ố i barcelona f a n bóng đá khiêu khích cái gì hắn cái kia chúc mừng động tác là đối đội ố i đ khách f a n bóng đá khán đài làm thiên kinh địa nghĩa mà thanh dù này đánh tại t v đem một màn này tiếp sóng sau khi ra ngoài tất cả dư luận đều sẽ đứng ở bên phía hắn cầu thủ ra sân không thể mang bất luận cái gì ngoài định mức đồ vật bao quát c h ấ c nhận dây c h u y ể n cái gì thế nhưng lại không có quy định nói huấn luyện viên trưởng không cho phép ở đây vừa đánh rủ liền ngay cả thứ tư quan viên cũng chỉ là cười khổ nhìn đội khách huấn luyện viên tịch một chút cũng không nói gì thêm hắn cũng không thể nói giờ y cờ cờ không nên bung rủ liền để những cái k i a tiền su a cái bật lửa a cái gì nện vào trên đầu của hắn tới đi cái này dù chất lượng không tệ a mấy in h i nạ trung quốc hàng có rất nhiều chất lượng kỳ thật vẫn rất t ố ta giờ y cờ cờ đắc ý đôi bên người mạ di nạ nói mạ bất đắc di lắc đầu gia hỏa này thật đúng là không có chút nào cam tịch mình a bất quá cứ như vậy đ á m cầu thủ tâm tình khẩn trương cũng hẳn là đạt được rất tốt hóa giải a xác thực như thế tại ngay từ đầu nhìn thấy một màn kia thời điểm còn đang ăn mừng atleti c o đám cầu thủ đầu tiên là s ư ớ n g suốt một chút sau đó bọn hắn lập tức liền hiểu giờ ý cờ cờ làm như vậy dù ý tiếp lấy bọn hắn liền thấy những cái kia nguyên bản tức giận hướng dưới khán đài ném lấy đồ vật barcelona fans hâm mộ bóng đá đều ngây ngẩn cả người sau đó từng cái chậm rãi dừng tay bọn hắn liền biết bọn gia hỏa này vẫn là có s ợ hai đồ vật có đôi khi lòng người chính là như vậy bọn mà khi biết đối phương có lo lắng địa phương về sau d ũ n khí cũng sẽ lần n ư ợ t r ở lại trên người của bọn hắn đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau atletico cầu thủ ở đây bên trên bắt đầu biểu hiện được càng thêm tích cực bọn hắn ném đi trên tâm lý gánh vác bắt đầu toàn tâm ở đây bên trên bắt đầu mình phát huy thời gian kế tiếp bên trong bọn hắn cùng trước đó chiến thuật khác biệt không còn là nút ở mình nửa chàng bên trong phòng thủ mà là càng tích cực đỉnh ra cùng barcelona ở giữa sân triển khai dây dưa tâm tính biến hóa để bọn hắn phát huy đến càng thêm xuất sắc mặc dù cho barcelona tiến công càng nhiều hoạt động không gian nhưng là đồng dạng cũng cho barcelona phòng thủ bên trên áp lực nhiều hơn barcelona cái này mùa giải là thuộc về gây dựng lại thế nhưng là bọn hắn gây dựng lại cũng không có khả năng mua được thích hợp cầu thủ cái này để bọn hắn thực lực tại rèn luyện về sau chẳng những không có có thể đền bù trước mùa giải t ổ n thất ngược lại muốn so cái trước mùa giải kém một chút atletico đồng dạng là thuộc về gây dựng lại thế nhưng là tại có một cái hoàn chỉnh kế hoạch ủng hộ về sau bọn hắn dẫn b i ệ n bình tương đương có tính nắm vào đội bóng hiện tại mặc dù còn có chút rèn luyện không đủ vấn đề mà ở chỉnh thể bên trên bọn hắn lại là thuộc về một cái hướng lên đường cong nếu như nói atletico trước mùa giải đánh bại barcelona càng nhiều hơn chính là dựa vào phòng thủ phản kích cùng vật lý cũng chính là kêu mấy chương dẫn bóng thẻ mang tới dẫn bóng mới lấy được hai phen thắng lợi như vậy hiện tại atletico không hề nghi ngờ đã có cùng barcelona đối kháng chính diện không rơi vào thế hạ phòng thậm chí còn hơi chiếm ưu thế năng lực vatlan ở giữa sân liên tục không ngừng thông qua mình truyền lại đến tổ chức đội bóng tiến công ở bên cạnh hắn có bạ dạ dạ cùng mạ kệ l é o bảo hộ cái này khiến hắn có thể không có chút nào lo lắng khởi xướng tiến công hắn không lo lắng sẽ có người tại hắn cầm banh thời điểm tiến hành quánh yêu bởi bạ dạ dạ sẽ ở bên người hắn cũng không cũng l o lắng cho mình thẳng chuẩn n g cho bị ư ờ i gây xuống trong sau nhanh về đái n phản h kích, b ở vì mà kệ lẻo sẽ ở hậu t r ư ờ ngộ phòng thủ đối phương phản. thủ n g đối đáy Loại ngộ này đã từng là gadiola u r được hưởng làm barcelona giữa trận tổ chức hạch tâm bên cạnh hắn một mực có cầu thủ bảo hộ nhưng là bây giờ hắn mạnh mẽ nhất bả vai cỏ cụ tại tuyến hậu vệ bên trên e t i t cùng hắn phối hợp còn không ăn ý zela tệ nạn thì là một cái đồng dạng tổ chức cầu thủ coi như nghĩ bảo hộ gadiola u r cũng không cách nào bảo hộ hai giữa trận trận hạch tâm nhận đái ngộ khác biệt tại ở mức độ rất lớn bên trên quyết định trận đấu này đương song phương ở giữa sân dây dưa chừng mười phút đồng hồ về sau vã lờ hắn kiên n h ẫ n chọc khe rốt cục tìm ra một lần cơ hội tuyệt hảo hắn tại trung lộ cầm banh về sau n h ấ t chân đưa ra một cái khoảng cách dài thẳng chuyền giặt đ ẹ o giả bộ nhận banh lại làm cho bóng ra từ trước người của mình để lọt tới động tác của hắn ảnh hưởng tới phờ răng đệm tổ cùng c ó c ụ phán đoán bóng ra bay thẳng tiến vào barcelona nửa tràng mà vincente lần nữa cho thấy hắn cường hãn tốc độ chỉ là hai mươi m b á n gọn vincente liền đem dậy dịp cho bỏ lại đằng sau lần này hắn không còn có bởi vì nhìn trên đài bạo phát đi ra hư thanh cùng tiếng chửi r mà là tỉnh táo ổn định dưới chân bộ pháp một đường nghiêng tuyến thẳng hướng barcelona vùng cấm địa không ai có thể đuổi kịp vincenter tại vincenter tiếp cận vùng cấm địa tuyến đầu thời điểm tuổi trẻ a ạ nổ vận ra hắn muốn đánh ngã vincenter thế nhưng là vincenter tốc độ lại đề cao một ngăn trực tiếp liền đem cầu từ a ạ nổ bên người đã tới sau đó tăng tốc độ từ quay người cứu thua lại ngã xuống đất a ạ nổ bên người vào tới tiếng chửi rủa cùng hư thanh chậm rãi lan xuống barcelona fans hâm mộ bóng đá một mặt thống khổ nhìn xem vincenter đuổi kịp bóng ra sau đó còn điều chỉnh một chút lúc này mới nhẹ nhõm đưa bóng đẩy vào khơ môn lần này không tính là p h ả n kích mà là tại giữa trận dây dưa về sau xuyên thủng barcelona phòng thủ tiếp lấy lấy được dẫn bóng atleti c o tại sân khách hai cầu giành trước lần này giờ y cờ cờ không có khoa tay thắng lợi thủ thế hắn đã không còn cần hắn giơ cao lên hai tay từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên sau đó duy trì cái dạng này đứng ở nơi đó mai cho đến hưng ơ phấn mạ dị nạ bọn người nào tới về sau hắn mới để tay xuống cánh tay tiếp lấy cười lớn cùng mạ dị nạ đang ôm nhau cái này mùa giải barcelona không phải không thua qua cầu trên thực tế bọn hắn trước bảy vòng thi đấu liền thua ba trận thế nhưng là kêu ba trận thua cầu toàn bộ là tại sân khách tại sân nhà thành tích của bọn hắn là toàn thắng bao quát r i ê u mazit chết như vậy địch cũng tại nukem không chút huyền nhiệm thua một số không so hay đây cũng là để barcelona fan bóng đá tại vì cái này mùa giải hỏng bét thành tích đau lòng thời điểm duy nhất còn có thể để bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo sự t ì n h bọn hắn sân nhà vẫn như c ũ là la liga khó khăn nhất để cho người ta công hám sân nhà nhưng mà loại này kiêu ngạo lại tựa hồ như tại giờ y cờ cờ trước mặt luôn luôn không chịu nổi một ích trước mùa giải bọn hắn ngay tại sân khách đã đánh bại barcelona lần này còn đánh bại barcelona sao từ hiện tại xem ra tựa hồ giờ y cờ cờ sẽ lần nữa tại nu kem đánh bại barcelona cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng tựa hồ từ bị barcelona đổi ra đội thanh niên một ngày kia trở đi liền nhiễm phải một k i a chuyên môn đối phó barcelona ma tính nếu như nói trước đó kia hai phen thắng lợi vẫn chỉ là để barcelona fans hâm mộ bóng đá chán ghét hắn như vậy hiện tại cái này hai không điểm số để barcelona fan bóng đá đang tức giận sau khi cũng cảm nhận được vẻ bị thương chẳng lẽ ra hỏa này thật chính là chuyên môn đến cùng barcelona đối n ị c h mà bọn hắn cũng chỉ có thể trên khán đài giận mắng liền liền hướng lấy giờ y c ném đồ vật cũng làm không được cái kia thanh dù đen cắt đứt barcelona fan bóng đá biểu đạt phẫn nộ một loại phương thức bọn hắn đã ý thức được tiếp tục ném mạnh đồ vật là không có ích lợi gì ngược lại cái kia thanh dù đen n g u i đánh ra tới một lần đều sẽ cho toàn bộ barcelona đánh lên một cái trùng điệp cái tát loại thống khổ này cùng bi thương cảm xúc một mực tiếp tục đến hơn nửa hiệp kết thúc cũng không thể có cái gì tốt chuyển tiếp xuống trong trận đấu atletico một mực tại tràng diện bên trên không có ở vào bất kỳ hạ p h o n g đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi thời điểm atletico đám cầu thủ ngẩng đầu chạy xuống sân bóng bọn hắn hoàn toàn có thể vì biểu hiện của mình cảm thấy kiêu、ngạo. giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh lần lượt cùng chạy kết quả cầu thủ vỗ tay tiếp lấy hắn cũng không có mang cây dù kia mà là đi theo đám cầu thủ đằng sau đi từ từ tiến vào cầu thủ thông đạo barcelona fans hâm mộ bóng đá liền trơ mắt nhìn giờ y cờ cờ đi vào thông đạo cái gì động tác cũng không cách nào làm bọn hắn có thể mắng nhưng là giờ y cờ cờ sẽ không để ý hắn hiện tại là người thắng người thắng là không quan tâm kẻ thất bại chửi mắng bọn hắn cũng có thể ném mạnh đồ vật hiện tại không có dù bảo hộ giờ y cờ cờ thế nhưng là bọn hắn cũng biết lấy tiện nhân này bày ra nhất quán vô s ỉ sắp mặt dù là chỉ có một viên nho nhỏ tiền su đập trúng bờ vai của hắn hắn cũng sẽ thống khổ hô to một tiếng sau đó nằm trên mặt đất vừa đi vừa về la lộn chỉ cần hắn một trêu t r ọ c sân nu kem liền vô cùng có khả năng đứng trước bị cấm chỉ phan bóng đá ra trận trừng phạt đây là barcelona fans hâm mộ bóng đá không thể nào tiếp thu được cùng không thể thừa nhận hậu quả cùng atletico đám cầu thủ vinh váo tự đ ắ c cảm xúc khác biệt barcelona đám cầu thủ thì là túi đầu tiến vào cầu thủ thông đạo cái này mùa giải biểu hiện của bọn hắn vốn là chẳng ra sao cả thi đấu vòng tròn bên trong đánh bảy trận thua ba trận đã là rất tồi tệ thành tích t r a m g tí on l e t bên trong cũng là nâng lên bị loại cái này để bọn hắn đã cảm thấy rất mất mặt mà bây giờ là hậu càng làm cho bọn hắn ở vào một loại cực đoan cục diện bị động đi tại s a u cùng van ga an quay đầu nhìn một chút sân bóng mang trên mặt một tia t h ê lương cái này mùa giải đội bóng đột nhiên trạng thái giới trượt là chính hắn cũng không có cách nào giải quyết barcelona trong đội nội bộ lục đục ở trên cái mùa giải đã có cái bóng nếu như trước mùa giải hắn có thể cầm tới t r a n tí on l e a quân tự nhiên có thời gian đến điều chỉnh đội bóng nhưng mà lại không thể cầm tới t r a m tí onlist toàn quân có thể lưu nhiệm cũng chẳng qua là mới nhâm giáo chủ luyện gạt mặt còn không có tìm được một cái thích hợp người thay thế tăng thêm hắn trước hai cái mùa giải biểu h i ệ n quả thật không tệ nguyên nhân nhưng mà nếu như đội bóng còn không có đổi mới hắn tan học l i ề n sẽ là không thể tránh khỏi sự tình không có người sẽ hoài niệm hắn barcelona phan bóng đá sớm cũng bởi vì hắn chỉ trọng dụng người hà lan cùng a d a t đeo mà cảm thấy bất mãn trước đó là bởi vì thành tích còn tốt hiện tại thành tích cũng không có ai sẽ đến giúp đỡ hắn ai có thể biết lúc ấy cái kia không có chút đáng chú ý nào thanh niên huấn luyện viên sẽ tại trong những ngày kế tiếp trực tiếp vỡ nát barcelona tam quan vương âm tưởng sẽ còn tại đã lung lay sắp đổ barcelona cao ốc bên trên trùng điệp đá ra cuối cùng một ước van ga an lúc ấy cũng không biết giờ y cờ cờ bị barcelona đội thanh niên đuổi ra ngoài cố sự thế nhưng là hắn lại trở thành giờ y cờ cờ hướng barcelona báo thù bên trong cái thứ nhất vật hy sinh c h ư một trăm mười thứ ba c ậ u đương nhiên là một m vật hy sinh van ga an cũng không muốn cứ như vậy trở thành vật hy sinh hắn vẫn là cần làm ra đánh cược l ầ n cuối còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận vanga an là đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng dưới tay hắn vẫn như c ũ còn có đỉnh cấp cầu thủ tại hơn nửa hiệp lạc hậu hai quả cầu hoàn toàn không đủ để để hắn đánh mất đầu t r í hiện tại chúng ta gặp phải là một cái đến đây báo thủ huấn luyện viên trưởng vanga an thanh âm trầm thấp tại trong phòng thay quần áo q u a n quần ta biết các ngươi đều nghe nói qua tên kia cố sự một thân một mình đi vào cạ tạ lô nĩ ạ tự tiến cử muốn đi vào barcelona câu lạc bộ hắn lúc ấy nói lên những cái kia lý luận đưa tới cờ du yếp tiên sinh hứng thú rất lớn nhưng mà lại bởi vì hoàn toàn sẽ không huấn luyện mà bị đuổi ra ngoài tiếp lấy hắn liền đi lập tức cạnh nửa năm sau trở thành lập tức cạnh huấn luyện viên trưởng ngăn trở chúng ta trước mùa giải hai cái quán quân tiến trình g i a hỏa này là đến báo thủ h ắ n tại mặt đối với chúng ta thời điểm sẽ không có bất kỳ lưu thủ chỉ cần có một chút ưu thế hắn liền sẽ không chút kiên kỵ khoe đến kích thích thần kinh của chúng ta đến tăng cường chúng ta khuất đ ụ c từ góc độ nào đó đi lên nói ta có thể hiểu được giờ ý cờ cờ bởi vì vì một cái nam nhân nên đối bị qua khuất đ ụ c tiến hành bánh liệt nhất trả thù thế nhưng là làm hắn trả thù đối tượng một phân tử ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bị hắn dạng này trả thù xuống dưới bởi hắn trả thù đối tượng là barcelona đây không phải một cái cụ thể đối tượng là từ chúng ta những người này tạo thành barcelona trả thù barcelona chính là đang trả thù chúng ta mà chúng ta trước đó cũng không có đối với hắn tao nộ làm qua bất cứ chuyện gì lúc có người khi dễ chúng ta thời điểm chúng ta phải nên làm như thế nào ô m đầu làm cho đối phương ra sức đánh một trận sau đó làm cho đối phương tại phách lối tiếng cười dài bên trong rời đi sao đương nhiên không barcelona đám cầu thủ đồng thời phát ra g ầ m t h é t bọn hắn đều là thần kinh bách chiến danh tướng đều có được đỉnh cấp tiêu chuẩn cùng thanh danh mà trước đó phát sinh một ít chuyện đã chứng minh giờ y cờ cờ đúng là dạng này một cái lại không chút nào lưu tình ra hỏa hắn đánh bại ngươi tuyệt đối sẽ không giả mù s a mưa nói cái gì lần này là vận khí ta tốt loại hình mà là sẽ khinh bị nhìn xem ngươi đối ngươi dội ra một n g ó n ăn giữa sau đó nói hiện tại biết sự lợi hại của ta đi hỗn đản loại khuất nhục này cũng không riêng gì barcelona câu lạc bộ vẫn là bọn hắn mỗi cái cầu thủ đều sẽ tiếp nhận mẹ nhà hắn thua ai cũng không thể thua cho tiện nhân này barcelona đám cầu thủ bởi vì ý tưởng giống nhau mà bị điều động lên tâm tình của mình tinh thần của bọn hắn bắt đầu chậm rãi đảo ngược ma quyền sát trưởng hy vọng tại nửa tràng sau có thể đến cái tuyệt địa đại p h ả n kích loại chuyện này bọn hắn không phải không làm qua trước mùa giải bọn hắn chính là tại sân nhà xử lý chelsea hoàn thành kinh tiên l g ư ờ i chuyển đương đội chủ nhà phòng thay quần áo bầu không khí bắt đầu trở nên mọi người đồng tâm hiệp lực thời điểm đội khách phòng thay quần áo bầu không khí lại có vẻ muốn nhẹ n h ó m rất nhiều ta nghĩ nếu như lúc này ta nói các ngươi còn có thể biểu hiện được càng tốt hơn này sẽ là một loại dối trá giờ y cờ cờ tại trong phòng thay quần áo có chút n ở nụ cười bảo trí đi bọn tiểu nhị mặc dù ta hơn nửa hiệp thành công để những cái kia phan bóng đá chỉ có thể dùng tiếng gầm tới đối phó chúng ta thế nhưng là cũng rất dễ dàng sẽ chọc g i ậ n barcelona đám cầu thủ bởi vì bọn hắn biết bại bởi ta về sau sẽ phải gánh chịu đến càng lớn nhục nhã chỉ cần bọn hắn không muốn nhận nhục nhã như vậy thì sẽ ra sức tại nửa chàng sau đến đánh bại chúng ta nhưng là ta giờ y cờ cờ muốn nhục nhã một chi đội bóng bọn hắn có thể chạy trốn được sao không sai đây là tư thoán thế nhưng là đánh bại barcelona cũng là đối toàn bộ atleti comadit đều có chuyện lợ chúng ta muốn tranh thủ quán quân nhất định phải tiến vào hạ mùa giải trang t i o l i đây là mục tiêu của chúng ta tại cái mục tiêu này trước cản đường ra hỏa đều sẽ bị chúng ta không lưu tình chút nào đá một cái bay ra ngoài ba nhất dễm rổ ùa ý gờ kia vậy không lệ bên ngoài giờ y cờ cờ mỗi chữ mỗi câu mà nói nửa t r a n g sau nhanh muốn bắt đầu song phương đều không có thay người chẳng lẽ van ga an đã so sánh thi đấu tuyệt vọng sao hy vọng có thể nhìn thấy càng tích cực một chút biểu hiện đi cả tạ nhưng là lại cảm thấy không có thay người đại khái sẽ không có thay đổi gì nhưng là sau năm phút hắn bắt đầu hưng phấn lên xinh đẹp dị vạn độ xuất xa còn kém một chút như vậy nhìn trên đài vang lên barcelona fans hâm mộ bóng đá điên c u ồ n g tiếng hò hét ngay tại vừa rồi số một của bọn họ ngôi sao bóng đá dị vạn độ nhận được lùa ợt t r u y ề n về cầu không ngừng cầu chính là một cước chất lượng cực cao xuất xa bóng ra lướt qua mổ lì nạ ra sức vươn ra tay sau đó sát xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng dị vạn độ sâu sắc nhìn atleti cô cầu môn một chút nhưng sau đó xoay người đi ra lần này không có tiến lần sau nhất định phải tiến dị v ạ n đầu có tự tin như vậy tại phỉ gộ rời đi về sau hắn có càng nhiều hoạt động không gian cũng lấy được càng nhiều d â n bóng hắn đạt được năng lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế cái này mùa giải bắt đầu đến nay hắn đã tại bảy vòng thi đấu bên trong đánh vào năm cái cầu tại tram t on league bên trong năm trận đấu đánh vào sáu cầu loại này đạt được có thể đủ sức để chứng minh dị v ạ n độ ưu tú giờ y cờ cờ ở đây hạ đánh cái h u y ế t sau đó chỉ chỉ mạ k â lẹo trên trận mạ k â y lẹo trầm mặc nhẹ gật đầu mới vừa rồi là hắn một lần sơ sẩy mới cho dị vãn đầu có cao minh máy nội bộ hội tiếp xuống hắn tuyệt đối không thể tái phạm đồng dạng sai lầm dị v ạ n đồ chú ý tới ở bên cạnh hắn phòng thủ mạ kệ lèo bất quá hắn cũng không có quá để ý cứ việc hơn nửa hiệp mạ kệ là phòng thủ làm được tương đương không tệ bất quá chủ yếu thiếp thân phòng thủ chính là bạ dạ dạ trên thế giới này có thể giữ vững dị v ạ n đầu cầu thủ không nhiều mặc dù n h ư n g cái này nước pháp tiền vệ phòng ngự biểu hiện rất tốt nhưng là dị v ạ n đầu cũng không cảm thấy mình sẽ bị đối phương phòng thủ ở rất nhanh hắn liền sẽ cảm nhận được bị tương lai trong vài năm trên thế giới thứ nhất phòng thủ tiền vệ phòng ngự chằm chằm phòng cảm giác mặc dù mạ kệ thuộc về là loại kia đánh chặn hình tiền vệ phòng ngự nhưng mà hắn chằm chằm người năng lực lại không có chút nào chênh l ệ n h thân thể tố chất của hắn phòng thủ ý thức cùng chạy năng lực đều là tuyệt hảo loại này tiền vệ phòng ngự tại hiện tại còn không bị người coi trọng đó là bởi vì mấy năm này có mấy cái công thủ đều tốt đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự tồn đang hấp dẫn lực chú ý của mọi người bọn hắn lại có thể phòng thủ lại có thể tiến công còn thường thường có cường hãn năng lực lãnh đạo thì như roi kệ ản thì như dễ đồ đồ thì như vậy ra mà ở mấy cái này quái vật từ từ già đi về sau mà kệ lẹo dạng này tiền vệ phòng ngự tác dụng mới từ từ bị người coi trọng nửa trang sau phút thứ tám gadiola đưa bóng chuyền cho r e la pena tiểu phật ra nhìn thấy dị vãn đ ổ vừa vặn dùng xoay người một cái thoát khỏi bạ dạ dạ phòng thủ lập tức liền đưa tới một cái thẳng chuyền nhưng m à cước này thẳng chuyền lại giữa đường bị mạ kệ lực cho c gãy xuống hắn kịp thời xuất hiện ở chuyền bóng lộ tuyến bên trên sau đó nhẹ nhõm đưa chân đưa bóng nửa đường chặn lại xuống tới tiếp lấy liền nhấc chân đưa bóng chuyền cho vã lở hẳn vã lở hẳn khởi xướng thẳng chuyển c ả c bộ rẽ nệ xi、si、đường biên nhận banh về sau đột phá bên trong cắt sức ôn bị ạ nổ nhào ra nửa trang sau phút thứ mười ba xét vô đường biên sau khi đột phá dự định xuyên qua cho d ì vạn đồ d ì vạn đồ dựa vào chiều cao của mình ưu thế thật vất v à tại m ạ kệ là tiếp thân phòng thủ phía dưới lấy đập banh vừa mới quay người m ạ kệ là chân liền đã đến d ì vạn đồ chân trái cấp tốc khé trụ tránh ra m ạ kệ leo bước đoạt đang chuẩn bị dẫn bóng tiến lên thời điểm m ạ kệ leo cũng đã nhanh chóng thu chân về tiếp tục cuốn lấy d ì vạn đồ bức bách đến hắn chỉ có thể quay người cứ như vậy một trì hoa về sau atletico phòng thủ đám cầu thủ đã n h o nhao đúng chỗ cuối cùng lần này tiến công chỉ là tạo thành một lần miễn cưỡng sức gôn cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp van ga an những m hắn điều hành lên đám cầu thủ sĩ khí mà đem dẫn bóng hy vọng đại bộ phận đều ký thác vào dị vạn độ trên thân nhưng mà kia cái vóc dáng không cao nước pháp tiền vệ phòng ngự năng lực phòng ngự lại đại s u ấ t ngoài dự liệu của hắn trong khoảng thời gian này cùng bạ dạ dạ cùng một chỗ để dị vạn đầu cũng lộ ra rất bình thường chật vật cái này mùa giải đến nay trên cơ bản không nhìn thấy dị vạn độ chật vật như vậy thời điểm hiện tại cần thay người đến giúp đỡ dị vạn độ vanga an ở trong lòng nghĩ nghĩ sau đó một hơi đổi hai người over mặt ra sân thay đổi g e l a p a dơ rắt ra sân thay đổi bét tí tăng cường đường biên đột phá năng lực tăng cường trung lộ đối ga đi ô la bảo hộ vanga a n hai cái này đổi người vẫn là rất có tính nhắm vào nhưng mà giờ y cờ cờ cũng lập tức liền đổi một người hắn dùng rút thay đổi cả mộ dẹ nệ xi để barcelona trung lộ phòng thủ áp lực trong nháy mắt bắt đầu gia tăng giờ y cờ cờ cũng không có tại nửa chàng sau áp dụng t ử thủ chiến thuật đó là bởi vì hắn biết barcelona mặc dù cả thể hiện tại chẳng ra sao cả nhưng là bọn hắn hay là có mấy cái có thể trong nháy mắt cải biến trên trận tình thế cự tinh muốn để atleti c o chỉnh thể bên trên ưu thế không phát huy ra được k i a liền cần dùng tiến công đến áp chế bọn hắn để bọn hắn sau trong phòng t u ế n n ư ợ c điểm bại lộ đến càng nhiều để bọn hắn trước trận cự tinh không có quá nhiều cơ hội phát huy. barcelona hậu phòng tuyến có thiên nhiên ngược điểm giữa trận càng ngày càng tiếp cận năm bẻ b ả y m ả n g ngoại trừ mấy cái cầu thủ đứng đầu bên ngoài không có gì đem ra được đã dạng này liền đem chỉnh thể tiến hành đến địa dùng từng cái từng cái dẫn bóng đến để bọn hắn ngôi sao bóng đá lâm vào bực bội lâm vào chỉ dùng năng lực cá nhân tiến công vòng lẩn quẩn dạng này mới có thể để đội bóng ưu thế trở nên càng lớn barcelona nhất cổ tác khi muốn dùng tiến công tới lấy đến dẫn bóng thay đổi thế cục hy vọng bị đánh vỡ sự tiến công của bọn họ số lần không ít nhưng mà mỗi lần lại không cách nào hình thành liên tục tiến công atleti c o t ạ i thu hoạch được cầu quyền về sau lập tức liền sẽ thông qua mình tiến công đem quyền chủ động lại lần nữa nắm trong lòng bàn tay chỗ chết người nhất chính là tại dạng này rằng có đối công bên trong atleti c o phòng thủ sát xuất thành công còn cao hơn barcelona barcelona có thể hình thành suốt gôn số lần muốn xa xa ít hơn so với atleti c o tại dạng này đối kháng phía dưới barcelona rất nhanh liền vứt bỏ cái thứ ba cầu mỗi l ý nạ ra sức đập ra hạn p h ò n sổ suốt gôn tiếp lấy atletico triển khai p h ả n kích barcelona ra sức trở về thủ tạo thành trận địa chiến vincente tại góc 45 độ địa phương đưa bóng trọn chuyển đến vùng tấm địa bên trong giặc kẹo dùng thân thể gánh vác phòng thủ thờ răng đệ bộ nhấc chân rỡ xuống bóng ra sau đó tại cỏ cụ tới bù vị trước đó đột nhiên quay người xuất gôn bóng ra tại trên bãi cỏ nhảy một cái sau đó đạn đi lên từ hạ nổ trên tay bay qua lần thứ ba bay vào barcelona đại môn cái thứ ba cầu tại vừa đi vừa về đối công bên trong atletico vẫn như c ũ đánh vào cái thứ ba cầu bọn hắn trên cơ bản đã đem thắng lợi chột vào trong tay của mình barcelona thua không lời nào để nói ở trong trận đấu bọn hắn rõ ràng lộ ra cũng không giống là một chi hoàn chỉnh đội bóng chúng ta chỉ thấy cửa ở phía trước trận chạy lung tung d ì vạn đổ đang không ngừng xuất g ô n gadiola c h u y ể n bóng rất ít có thể đặt tới đồng đội mình dưới chân hậu phòng t i ế n lại bị một lần lại một lần đánh vỡ barcelona thua không van bọn hắn hiện tại quả thật có vấn đề rất lớn mà vấn đề này một chút cũng không nhìn thấy có thể giải quyết hy vọng cái t i a thống trị tây ban nha d ư ớ i bóng đá toàn bộ thập niên c h barcelona đến sắp đi xuống dốc thời điểm tây ban nha đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên tự hồ mở ra đại m ạ n biểu tại h thủ, thủ. ị Barcelona sắp bắt báo ta mang trở Trước cũng có năng lực bảo thủ. Cuối cùng điểm số, là xuống. năng cùng sắp số, t đầu điểm 111, bóng đá trong trận đấu tranh tài như vậy mặc dù không tính là khoa trường cũng tuyệt đối coi là một trận điểm số lớn thắng lợi đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm barcelona phan bóng đá cùng đám cầu thủ trên mặt đều tràn đầy mờ mịt đương kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm giờ y cờ cờ vào đầu liền giang hai cánh tay vọt vào sân bóng sau đó gào thét lớn cùng đám cầu thủ ôm giờ y cờ cờ không có chút nào muốn che giấu mình vì chiến thắng barcelona mà cảm thấy rất bình thường hơn phấn hiện thực này hắn điên cuồng như vậy chúc mừng càng làm cho barcelona fans hâm mộ bóng đá t h ấ y nghiến răng dù sao đã là mặt đối lập liền không sợ đối phương càng cừu hận mình à muzino theo vanga a l đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm quay đầu nhìn ngay tại trong chàng hai tay chống lạnh một bộ không ai bị nổi vẫn nhìn khán đài giờ y cờ cờ ở trong lòng lớn lúc này muzino đương nhiên không biết hiện tại hai tay chống lạnh nhìn qua rất bình thường điệu rất đẹp trai rất bình thường y vũ giờ y cờ cờ trên thực tế cũng chính là tại làm theo mười năm về sau hắn mà thôi diễu võ dương ai tại nu kem trên bãi có chúc mừng một phen về sau giờ y cờ cờ mới hài lòng mang theo các đệ tử của hắn về tới phòng thay quần áo sau đó hắn liền chuẩn bị đi tham gia buổi họp báo ai cũng biết lấy giờ y cờ cờ đặc điểm lần này tham gia buổi họp báo khẳng định liền sẽ không là tùy tiện nói hai câu liền xong rồi thậm chí ngay cả barcelona fan bóng đá đều biết hai ngày này tốt nhất là không xem báo giấy không xem tv không phải chắc chắn sẽ bị giờ y cờ cờ ra hỏa này cho tất chết nhưng là van ga an lại không thể trốn tránh hắn vẫn là phải đi tham gia buổi họp báo đương nhiên hắn cũng có thể phái phụ tá của mình huấn luyện viên đi thi đấu vòng tròn cùng trang tv l e a g không giống thi đấu vòng tròn kết thúc về sau không phải huấn luyện viên trưởng nhất định phải cưỡng chế tham gia buổi họp báo hắn hoàn toàn có thể không đi chỉ bất quá loại chuyện này van ga an vẫn là không làm được hắn là một cái cố chấp người cố chấp người thường thường quật cường người quật cường sẽ không trốn tránh đã hắn hiện tại vẫn là barcelona huấn luyện viên trưởng như vậy thuộc về hắn chiến đấu hắn liền sẽ không trốn tránh nếu như không có điểm ấy xương cốt hắn cũng sẽ không có thành tựu hiện tại đ ư ờ n g van ga an đi vào buổi họp báo hiện trường thời điểm nhìn xem dưới đài tràn đầy một đường phóng viên k h o miệng của hắn lộ ra mỉm cười hiện trường đến từ ma dít phóng viên không ít đến từ barcelona phóng viên thì càng nhiều những ký giả này đoán chừng từng cái đều hận giờ y cờ cờ nhưng là bọn hắn hay là tới tham gia buổi họp báo vì cái gì bởi vì bọn hắn biết tới sẽ bị giờ y cờ cờ nhục nhã thế nhưng là không đến lại lấy không được trực tiếp tin tức giờ y cờ cờ ngược bọn hắn trăm ngàn lần bọn hắn đợi giờ y cờ cờ như mối tình đầu vanga an ngồi không bao lâu giờ y cờ cờ liền xuất hiện ở buổi họp báo hiện trường hắn vừa ra trận liền đưa tới manh động bởi vì hắn mặc cũng không phải là trước đó ở đây bên cạnh bộ kia phổ thông quần áo, thể thao, mà là một thân bẩn áo khoác phía trên còn dính lấy không ít bùn đất tại tất cả mọi người xì xào bàn tán bên trong giờ y cờ cờ thần thái tự nhiên đi lên đài phát ngôn sau đó nói với van ga an thật có lỗi van ga an tiên sinh tay của ta hiện tại rất bẩn cho nên không có cách nào cùng ngươi nắm tay dạng này lúc nói hắn để van ga an thấy được mình tay phía trên đều là bùn đất vụ cỏ liền như là vừa vặn v ẩ y một hồi hung ác đồng dạng van ga an nén lại khí sau đó nhẹ gật đầu giờ y cờ cờ kéo ra cái ghế ngồi xuống trên người hắn rất bẩn khắp nơi đều là bùn đất cùng vụ cỏ nhưng mà hắn lại một mặt thoải mái dễ chịu tự tại liền như là vừa vặn tắm rửa một cái sau đó khoác cái khăn tắm tại trong nhà mình đi tới đi lui đồng dạng tự tại thật có lỗi chư vị có chút thất lễ giờ y cờ cờ run lên y phục của mình lập tức một trận cho bụi liền từ y phục của hắn bên trên bay lên ngồi tại hàng trước các phóng viên cũng không khỏi đến như mày giờ y cờ cờ lại thần thái tự nhiên có lẽ mọi người kỳ quái vì cái gì trên người của ta có thể như vậy bẩn bởi vì tại một năm trước lúc này ta rời đi barcelona thời điểm trên thân chính là như vậy bẩn lúc ấy tại la mạ xỉ ạ trường bóng đá ngoài cửa ta bị hai bảo vệ theo trên mặt đất duy nhất một bộ quần áo cứ như vậy dính đầy cho bụi cùng m ộ i cỏ ta nghĩ cờ du íp tiên sinh có lẽ quên đi lúc ấy lời ta từng nói lúc ấy ta nói một ngày nào đó ta sẽ xuất lĩnh lấy một c h i cường đại đội bóng đem barcelona dẫm tại dưới chân lúc ấy ta cho là ta cần hai năm ba năm thậm chí thời gian năm năm hiện tại giờ y cờ cờ giang tay ra một mặt ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy biểu lộ ngài thật cảm thấy thắng barcelona một trận liền xem như đem barcelona dẫm tại dưới chân sao nhất danh cả ta lộn n ạ ký giả c h ạ m phẫn nộ lớn tiếng nói giờ y cờ cờ cũng không trả lời vấn đề này mà là trực tiếp giơ lên tay phải sau đó hắn tuần tự thẳng lên mình ngón t r ỏ ngón giữa cùng ngón áp ú t không phải một lần là ba lần phóng viên nhất thời nghe lời có một số việc chỉ là một lần là không đủ giờ y cờ cơ nợ nụ cười lúc này nụ cười của hắn tại c ả tạ lô nì ạ phóng viên trong mắt xem ra là ghê tởm như vậy chỉ cần ta còn tại chấp giáo như vậy thì tránh không được muốn cùng b a r c e l o na liên hệ mới ba lần mà thôi kế tiếp còn sẽ có rất nhiều lần bộ y phục này ta sẽ một mực giữ lại c ả tạ lô nì ạ các phóng viên đều dẫn đến n g h ĩ n răng hiện trường tạm thời xuất hiện t ẻ ngắt van ga an cũng không nói gì thêm chỉ là ở một bên nghe tướng bên thua không nói dũng hắn hiện tại cũng không muốn mất đi phong độ của mình Cả t ạ lô nỉ h ạ phóng viên đều ngậm ngược lại lần này liền đến phiên mazit các phóng viên lên tiếng mặc kệ bọn hắn tự thân là ủng hộ rio mazit vẫn là atletico đều có một cái đặc điểm đó chính là rất tình nguyện nhìn thấy barcelona số mặt rất nhanh nhất danh giờ y cờ cờ cũng không nhận ra mazit phóng viên để một vấn đề giờ y cờ cờ tiên sinh cây rủ kia là ngươi sớm đã có chuẩn bị mang vào sân bóng bên trong sao là nguyên nhân gì để ngươi lựa chọn muốn dẫn một cây dù tiến vào sân lu kem đâu là bởi vì đối trong trận đấu phát sinh loại sự tình này trước đó liền có chuẩn bị sao ta là một cái rất sợ gặ giờ y cờ cờ c h ứ n g trạng đàng hoàng nói mặc dù bây giờ thời tiết rất tốt thế nhưng là trung quốc có câu chuyện xưa gọi thiên bên trên rất có thể tùy thời xuất hiện trời mưa cùng gió thổi tình huống vì để tránh cho tại trong nước mưa biến thành n ớ c s ú n g cho nên ta liền beo một cây rù không nghĩ tới thanh rù này chất lượng thật đúng là là rất không tệ có thể nói cho ta đây là nhãn hiệu gì dù sao ta nghĩ ta hẳn là đi mua một thanh người phóng viên này còn rất có hài hước tế bảo ta từ trung quốc trong nước mang tới dùng đã năm năm ta đề nghị người đi trung quốc du lịch thời điểm có thể thuận tiện mua một thanh không muốn mua loại kia dù hoa nhỏ loại kia không dám chắc loại này mới tốt màu đen chất lượng tốt hạ mưa đ á đều có thể đỉnh một hồi giờ y cờ cười ờ c lên ha h a sau đó như có điều suy nghĩ nói có lẽ trung quốc dù x ư ờ n g hẳn là cho ta phát tiền quảng cáo dưới đ à i không ít phóng viên đều nợ nụ cười đương nhiên đều là đến từ mazip các phóng viên cả tạ lộ nị hạ các phóng viên lúc này nhưng không có tâm tình cười lần này buổi họp báo giờ y cờ cờ cũng không phải là rất nhiều biểu đạt đơn giản chính là mấy cái ý tứ thứ nhất ta thủ rất dai thứ hai hiện tại ta có năng lực báo thủ thứ ba ta rất biết đánh quảng cáo tại giờ y cờ cờ không chút kiên kỵ biểu đặt mình mấy cái này ý tứ về sau hắn bắt đầu triệt để hướng đi barcelona mặt đối lập đối điểm này hắn tỉnh không để ý ngược lại cảm thấy rất cao hứng bởi vì trước lúc này có thể nói giờ y cờ cờ ngay cả trở thành barcelona mặt đối lập tư cách đều không có hắn vẹn vẹn chỉ là một cái bị barcelona từ bỏ huấn luyện viên trưởng mà thôi còn chưa có tư cách để barcelona câu lạc bộ cảm thấy là cỡ nào cựu hận tồn tại trước lúc này barcelona phan bóng đá chẳng qua là cảm thấy ra hỏa này rất đáng ghét mà thôi mà tại trận đấu này về sau bọn hắn đã bắt đầu thống hận cái này tên là giờ y cờ cờ 22 tuổi trung quốc huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ cũng không có tiếp tục l u lo không ngừng hướng tất cả mọi người biểu thị không ai có thể tại tổn thương ta về sau không trả giá đắt dạng này ý đồ biểu đạt ra đến là đủ rồi tái diễn nói ngược lại dễ dàng để cho người ta cảm thấy mình là một cái o á n phụ giờ y cờ cờ cũng không muốn tượng một cái o á n phụ đồng dạng khắp nơi đi nói barcelona là cỡ nào tổn thương mình còn cười một tiếng mà qua barcelona khinh thị qua hắn nhục nhã qua hắn như vậy hắn liền xuất lĩnh đội bóng cố gắng đi đánh bại bọn hắn sau đó t i ê u ngạo biểu hiện ra thành tích của mình chứng minh barcelona lúc ấy phạm vào một cái lỗi lầm lớn đến mức nào như vậy là đủ rồi tiếp xuống muốn đến p i ê n barcelona phương diện nằm gai nếm mật muốn cho giờ ý cờ cờ một cái đẹp mắt đối với cái này giờ ý cờ cờ biểu thị muốn tới thì tới ta chở đám các ngươi mang theo một trận ba không thắng lợi a t l e t i c o đám cầu thủ tinh thần phân chấn về tới mazit có thể tại bại bởi là có d u n a về sau lập tức lấy được dạng này một trận thắng lợi huy hoàng đúng là một kiện phi thường giá trị phải cao h ứ n g sự tình không riêng gì cầm ba phần nguyên nhân mà là bởi vì tại một vòng này bên trong trước đó xếp hạng cao hơn bọn họ rio mazit cùng ạ v e t song song thất bại rio mazit sân nhà hai cầu bại bởi khổ chủ mạ loca mà ạ v e t thì là bị rio sô siê đắt một không đánh bại. a t t l e i cuối tuần í ca đỡ dần sân bóng atleti câu nên chiến diêu mazit mặc dù nói hai cái này mùa giải m a z i d đẹp bị đã không có quá nhiều hấp dẫn người địa phương dù sao diêu mazit đã ở mazit đẹp bị bên trong bảo trì đối mã cạnh bốn tháng liên tiếp mà bây giờ atleti cofans hâm mộ bóng đá nhưng lại có to lớn lòng tin tin tưởng bọn họ đội bóng có thể kết thúc cái này một x ỉ nhục tính chất ghi chép mà cho bọn hắn mang đến loại này tự tin thì là giờ y cờ cờ cùng hắn đội bóng thông qua biểu hiện mang cho bọn hắn cái này mùa giải đối mặt la liga cường đội atletico đã đánh bại valencia đánh bại barcelona vẹn vẹn chỉ là bại bởi la c o r u n a đối mặt cường đội có xuất sắc như vậy thành tích đương nhiên sẽ mang lại cho đám cầu thủ càng nhiều lòng tin mà tại từ barcelona trở về về sau giờ y cờ cờ liền đã tiến vào sắp tham gia majit đẹp bị trạng thái trước mùa giải bảo đảm cấp đại chiến mặc dù là kinh tâm đ ộ n g phách nhưng mà trên thực tế từ trên ý nghĩa tôi nói cũng không có cái gì quá đặc thù ý nghĩa tại cuối cùng sáu vòng thi đấu bên trong mặc dù cũng có đối mặt valencia cùng barcelona thắng lợi lại cũng không thể đại biểu quá nhiều ý nghĩa cái này mùa giải liền không đồng dạng đối mặt valencia là atletico khôi phục cường đội tự tin bắt đầu giao đấu barcelona là giờ y cờ cờ người báo thủ mà đánh với rio mazit thì là toàn bộ atletico trên giới xưa nay sẽ không trốn tránh đối kháng thi đấu vòng tròn ý nghĩa tại tranh tài như vậy bên trong có mới kéo dài giờ y cờ cơ mặc dù là cái người trung quốc thế nhưng là rất rõ ràng là hắn vô cùng hiểu rõ tây ban nha bóng đá văn hóa cho nên tại trở lại mazic không lâu về sau hắn lập tức ngay tại phỏng vấn thời điểm biểu thị mặc dù ta chấp giáo atletico thời gian không lâu mặc dù trước lúc này ta vẫn luôn không coi là một cái atletico người thế nhưng là chỉ cần tại trên vị trí này chỉ cần đang vì atletico công việc nên minh bạch tranh tài như vậy có đặc thù hàm nghĩa ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp đến giúp đỡ atletico đánh bại r e ê n mazic dạng này một trận đấu t ầ m quan trọng so ra mà vượt trang t onlit trận chung kết